nửa ngày sau chu nam liền thấy lam ngọc bình nói tới tòa kia hư không đ ả o đ ả o này nhìn từ đằng xa quả nhiên là lộng lẫy nó giống như một tòa trôi nổi tiên sơn trên đó t i ê n trúc lục mục tiên hạc thác nước dáng mây ban công gây chú ý một nhìn chu nam liền cảm giác phía trước hư không đ ả o không phải bình thường lúc này có hệ thống nhắc nhở tại chu nam vang lên bên hai r i n h cảnh cáo sắp đến tiến vào khu vực đặc biệt tiếp tục tiến lên khả năng tao nộ không thể dự đoán sự kiện ngài sẽ mất đi hệ thống phụ trợ đồng thời kỹ năng cùng thẻ bài sẽ bị phong ấn ring cảnh cáo sắp đến bước vào khu vực đặc biệt hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp không ngừng chu nam lại không nhìn chân hắn thực sự thần kiếm giang nhai điệt lãng tiếp tục tiến lên kỳ dị là phía trước h ư u vân hà tự động trải thành con đường phản phất tiếp dẫn hắn tiến vào thiên đảo dáng mây trải đường nếu ta không đến cấp tám mươi có phải là liền không có cái này lãi ngộ chu nam chính như thế suy nghĩ đột nhiên giống như sông phá một tầng nhìn không thấy màn g mỏng dưới chân thần kiếm giang nhai điệt lãng đột nhiên liền biến mất cùng lúc đó chu nam còn nhạy cảm phát hiện các loại hệ thống công năng tất cả đều không thể sử dụng liền ngay cả chữ vật ba lô đều phong bế xem ra tòa hòn đảo này quả nhiên phi phạm hạch tâm chi lực không cách nào thẩm thấu chu nam có chút h i ể u được hắn cũng không n ộ i vã hai tay chắp sau lưng thiên nhân cảnh tu vi bày ra lập tức để thân hình của hắn ổn định lại lơ lửng mà động dưới mắt dáng mây con đường tiếp tục tiến lên không bao lâu chu nam phát hiện một tòa môn lâu môn kia lâu liền gác ở dáng mây phía trên l ó e lên q u o n mang rất có nguy nga phía trên có bảng hiệu trên đó viết ảo tưởng thần đạo bà chữ to mà tại đại môn này phụ cận còn có hai tên kim giáp thủ vệ này hai tên thủ vệ phảng phất là từ trong một cái mô hình k ắ c g a không chỉ có khoác lấy áo giáp giống nhau như lúc ngay cả tướng mạo cũng như lúc dạng một trái một phải đứng tại môn lâu hai bên đều cầm một thanh c h u ô i dài đại đao mắt như đồng linh trứng mắt như kim cương ảo tưởng thần đảo nơi này hẳn là cửa vào đi chu nam đọc lên môn lâu chữ trên tấm bảng trong lòng tự nhủ hẳn là đến đối địa phương hắn cũng chú ý tới này hai tên kim giáp thủ vệ đi không muốn còn chưa hướng bọn họ chào hỏi hai vị này đi đầu nhấc ngang trường đao làm ra cản đường động tác người nào dám xông vào ảo tưởng thần đảo hai tên thủ vệ t r a n miệm một lời mà hỏi thanh âm giống như lôi minh phi thường vác chu nam nói tại hạ nhân loại người chơi chu nam c h u y ê n đến đây bãi đảo cũng là cầu một đoạn cơ duyên còn mười hai vị thành toàn nhân loại người chơi nói b ậ y ảo tưởng thần đảo xây xong đại nhân bày ra quy tắc không tưởng thế giới người chơi không đến cấp tám mươi vào không được môn một kim giáp thủ vệ quát ngươi chẳng lẽ lên tới cấp tám mươi mơ tưởng gata mau nói người rốt cuộc là ai tinh không kẻ lưu lạc hay là đồ long đế quốc thời không người xuyên việt chu nam nhìn thủ vệ này một thân kim giáp vội nói tướng quân không muốn hoài nghi ta thật là nhân loại người chơi vừa mới lên tới cấp tám mươi bây giờ có thể có cấp tám mươi người chơi không phải nói hai năm về sau cũng chưa chắc có a đúng vậy A, nghe nói không tưởng người chơi đều là thiên hồn chi thể làm sao có thể lại tới đây giá hỏa này nhìn xem cũng không giống như thiên hồn chi thể nếu không thông báo một chút trước thăm dò thăm dò tùy tiện cái gì a miêu a cầu đều thông báo quản công việc cũng phiền a hai tên song bảo thai cũng giống như kim giáp thủ vệ liền tập hợp một chỗ nói thầm đứng lên bọn họ cũng không cần tị húy chu nam thanh âm không nhỏ chu nam cũng không nóng nảy đứng chắp tay lẳng lặng chờ lợi qua ước chừng năm phút đồng hồ hai vị kim giác thủ vệ ý kiến đặt thành nhất trí trong đó một cái tiến lên một bước quắt tiểu tử ngươi có biết ảo tưởng thần đảo chính là ta ảo tưởng thần giới đại năng mở chu nam nghe vậy tinh thần chấn động nói tại hạ cũng là đến cầu kiến ảo tưởng thần giới đại năng này kim giác thủ vệ cầm trong tay trôi dài đại đao quét ngang h ừ biết đây là ta ảo tưởng thần giới địa bàn cũng nên rõ ràng đến đây quay r ố i sẽ như thế nào ta ảo tưởng thần giới cường giả vi tôn hết thệ đều lấy thực lực đến nói chuyện như muốn n h ậ p đảo đến trước qua ta cửa này chu nam ngứng mày đây là muốn đánh nhau đánh thắng mới có thể vào đảo nay kim giáp thủ vệ lại nói dùng thực lực của ngươi nói chuyện đi xem chiêu nói xong hắn thế mà chủ động hướng chu nam xông lại trong tay trôi giải đại đao trên lưới đao hàn quang lập lòe mơ hồ tựa hồ có đao quang phải bày ra chu nam không d á m kinh thường tâm niệm vừa động thể nội năng lượng hạt nhân bộc phát một chương thẻ bài đột nhiên xuất hiện trước người phí một tiếng hóa thành hạch động lực kiếm tiên cái này hạch động lực kiếm tiên mới ra hư nhẹ một tiếng trường kiếm cũng không xuất hiếu p h ủ lấy vỏ kiếm chỉ về phía trước liền liền có, có kiếm khí màu đỏ thám sóng bắn tung ra giống như tia laser âm vang một tiếng rơi vào kim giáp thủ vệ giơ lên trên đại đao trực tiếp đem đao kia lưới đao cho t o á t ra nhất đại khối lỗ hổng đây là thủ đoạn gì này kim giáp thủ vệ s ứ n g sở tiến công động tác dừng lại h ạ c h động lực kiếm tiên nhưng lại tiến lên trước bước hắn có phi phạm linh trí tay cầm trường kiếm lần nữa hướng về phía trước một điểm lại là một đạo kiếm khí sóng đánh ra âm vang một tiếng chính giữa kim giáp thủ vệ ở ngực đem hắn đánh cho một cái lào đạo lúc này vị thứ hai kim giáp thủ vệ cũng xông lại hắn không nói hai lời nâng đao liền hướng hành động lực kiếm tiên đỉnh đầu chắm tới hành động lực kiếm tiên thân pháp linh hoạt một cái nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vọt liền tránh ra công kích kia hắn hai mắt bên trong quang mang l ó e lên lần này trường kiếm ra khỏi vỏ、Chập. chu nam lại gấp gọi lớn n ừ n g hành động lực kiếm tiên có vượt qua một đấu vương bá chân khí làm nội tình linh trí kiêu ngạo thường nhân hoàn toàn có thể tự hành chiến đấu mà lại chiến đấu kỹ nghệ không kém mà hắn tiên kiếm như ra khỏi vỏ năng lượng hạt nhân kiếm khí bộc phát này thỏa thỏa liền biến thân hình người vũ khí hạt nhân lực công kích sẽ phi thường c ư ờ n g đại chu nam thông qua phía trước hạch động lực kiếm tiên cùng kim giáp thủ vệ giao thủ ngắn ngủi tình hình Đã đ á n h giá ra hạch động lực kiếm tiên chiến đấu lực ở xa bọn họ phía trên cũng không dám để hắn ra năng lượng hạt nhân kiếm khí dù sao mình là đến nhà b á i phỏng trực tiếp để người ta gác cổng bảo an cho làm thịt sự t ì n h coi như không dễ làm. Hạch động lực kiếm tiên tuân mệnh nửa ra khỏi v ỏ trường kiếm thu hồi trong mắt quang mang dập tắt hắn một cái lắp mình nhẹ nhàng bay trở lại chu nam phụ cận chu nam đưa tay trộm một cái phình một tiếng hắn lại biến trở về thẻ bài trở lại chu nam trong tay n g ư ờ i đây là thủ đoạn gì hai tên kim giáp thủ vệ có chút lăng cùng kêu lên hỏi chu nam nói ta xem như thẻ bài chiến sĩ đi còn mời hai vị tướng quân giàn xếp ta là có sở cầu cố ý tới đây nói xong chu nam nhất trà sát hai tay đem ba mươi tấm vương bá chân quân thẻ bài xoa ra lại run tay hất lên ba mươi tấm thẻ bài ngay tại sau lưng của hắn hiện lên hình quạt tảng ra đột nhiên cùng nhau hóa thành vương bá chân quân những n à y vương bá chân quân giống nhau như lúc động t á c cũng đều nhịp cùng nhau nâng tay phải lên giữa không trung liền xuất hiện ba mươi đại thủ ấn tiếp theo rầm rầm đập xuống đến dáng mây trên đường chu nam đây là có ý phơi bày một ít thực lực hắn xem chừng như thế hẳn là có thể thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương năm trăm bốn mươi bốn tôn giả cho mời hai vị kim giáp thủ vệ xứng sở tại nguyên chỗ đây là thủ đoạn gì vô duyên vô cơ biến ra nhiều người như vậy phân thân thuật chưa thấy qua thật hiếm lạ những cái kia thẻ bài là pháp bảo sao bọn họ không dám k i n h thường tập hợp một chỗ lại là nói thầm một trận cuối cùng trong đó một cái chiến sĩ giáp vàng tiến lên phía trước nói ngươi tên gì tới nhân loại người chơi chu nam chu nam chậm rãi mở miệng tâm hắn miệng kẽ động ba mươi vị vương bá chân quân nhao n h a u biến trở về thẻ bài bay trở về trong tay của hắn kỳ thật phen này vận dụng thẻ bài chu nam cũng có l i n h ngộ rời đi không tưởng thế giới hắn tự sáng tạo những n à y thẻ bài vẫn có thể vận dụng nhưng tựa hồ thẻ bài năng lượng sẽ tiêu hao nếu để cho nhất tôn vương bá chân quân tiếp tục vận dụng phục thiên huyền hoàng hoặc thủ đoạn khác khả năng lượng sẽ một chút x í u biến mất nếu như năng lượng hao hết liền sẽ biến mất cái này năng lượng chủ yếu quyết định bởi tại thẻ bài nội tỉnh cũng chính là vương bá chi phí số lượng chu nam đại khái có thể đoán trước đại khái một môi vương bá chi khí chỉ có thể t r è o c h ố n g một cái phục thiên huyền hoàng lấy một đấu vương bá chân khí làm nội tình vương bá chân quân đại khái đánh ra bốn nghìn năm trăm nhớ phục thiên huyền hoàng cũng liền nên tiêu tán tuy nhiên h ạ c h động lực kiếm tiên ngoại lệ hắn có được ma long động cơ có thể tự hành hấp thu năng lượng cho nên rời đi không tưởng thế giới h ạ c h động lực kiếm tiên ngược lại sẽ càng thêm cường đại nhân loại người chơi c h ú nam t ố t người ở đây chờ một lát ta đi thông báo này kim giáp thủ vệ hướng về phía đồng bạn n á y mắt liền liền bay vào một lâu rất nhanh biến mất không thấy gì nữa còn lại tên kia kim giáp thủ vệ nhìn xem chu nam đột nhiên nói ngươi những pháp bảo kia rất có ý tứ ngươi nói là thẻ bài sao chu nam đưa tay phải ra đánh cái búng tay bột một tiếng một t r ư ơ n g vương bá chân quân thẻ bài liền xuất hiện đúng cũng là thứ này xin hỏi từ nơi nào có thể làm đến đâu tên kia kim giáp thủ vệ rõ ràng đối chu nam thẻ bài cảm thấy rất hứng thú chu nam nói đại khái muốn đi vào không tưởng thế giới mới có thể làm đến đi có thể hay không đưa ta một kiện đưa ngươi đúng nếu không ta dùng đồ vật đổi với ngươi trong lúc nói chuyện Vị này kim giáp trong tay mình vương bá chân quân thẻ bài đều là dùng một đấu vương bá chân khí luyện thành lấy hắn bây giờ vương bá chân khí hồi phục tốc độ năm ngày mới có thể tạo một trường nếu muốn toán tiền vốn cũng chỉ có thời gian chi phí mà đối diện kim giáp thủ vệ xích viêm mạ vàng đại đao n à y có thể là chân thực đồ v ậ n tuyệt đối là đồ tốt chỉ là hơi chút suy nghĩ chu nam thuận tiện nói ta thẻ này bài nghiêm chỉnh mà nói là một loại phong ấn vật phong ấn ta không tưởng chi thần cũng là tiêu hao phẩm thẻ bài năng lượng hao hết liền sẽ biến mất thôi ngươi trước nghiên cứu một chút đi nếu là cảm thấy có thể giao dịch này ta liền ứng nói xong chu nam cầm trong tay thẻ bài, ném ra, này thẻ bài giống như phi tiêu xoay tròn lấy bay về phía kim giáp thủ vệ kim giáp thủ vệ hiếu kỳ một phát bắt được liền liền nghiên cứu một hồi đặt ở trong tay vớt ve một hồi áp vào trên c h á n cũng chính là ba năm phút sau bột một tiếng hắn thế mà thật đem vương bá chân quân cho phóng xuất ra này vương bá chân quân sau khi xuất hiện mang theo mở mịt nhìn chung quanh một chút rất nhanh hướng về phía kim giáp thủ vệ vừa chắp tay nói vương bá chân quân thứ t ư ba nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực thứ t ư ba là vị kia vương bá chân quân tên đây là chu nam tại không tưởng thành thể thời điểm tùy tiện cấp cho hậu tố tên nói xong câu đó về sau vương bá chân quân thứ t ư ba liền đứng tại kim giáp thủ vệ sau lưng hắn là kim giáp thủ vệ phóng xuất ra dựa theo thẻ bài thuộc tính đối tượng thần phục liền thành này kim giáp thủ vệ cũng sẽ không lại nghe từ chu nam mệnh lệnh chu nam lúc này sắc mặt liền có chút sắc mặt quái gì. người bên ngoài cũng có thể sử dụng hắn tự sáng tạo thẻ bài cái này hắn đã sớm biết cũng có thể dự liệu được hiệu quả chỉ là giờ này k h ắ c này vương bá chân quân cùng kim giáp thủ vệ đứng chung một chỗ cả hai vừa so sánh liền lộ ra vương bá chân quân như cái tiểu đ ệ vô luận là cái đầu hay là khí c h ấ t hay là trang bị đều là kim giáp thủ vệ càng hơn một bậc thật giống như một đầu phổ thông tiểu quái đứng tại bồn đại ca bên cạnh mấu chốt là này vương bá chân quân g á n g g ấ c cùng chu nam giống nhau như lúc chu nam xem c yên lặng suy nghĩ cũng may hắn tu bốn mươi chín năm thiền hoặc nhiều hoặc ít nuôi ra một chút siêu nhiên tính cách rất mở liền thoải mái không quan tâm bực này việc nhỏ vị tiêu kim giáp thủ vệ liền tựa như đạt được mới lạ bà bối hắn ra lệnh vương bá chân quân thứ tư ba biểu hiện ra thủ đoạn vương bá chân quân thứ tư ba liền liên tiếp dùng da phục thiên huyền hoàng cựu lân tạo hóa phá diệt thần kích hoảng ngục lôi võng chu nam gật i á gật đầu hắn đối lần giao dịch này cũng là rất hài lòng áng chừng một chút trong tay xích viêm m ạ n vàng đại đao cảm giác rất có phấn lượng cũng lúc à này tiến đến thông báo kim giáp thủ vệ trở về hắn nhìn thấy nhất tôn vương bá chân quân đi theo tiêu quá dũng sau lưng mặt lộ vẻ nghi hoặc thần xác sông tiêu quá dũng quát tình huống như thế nào ngươi đâu đao đổi pháp bảo giới thiệu cho ngươi một chút vị này là tấm thẻ pháp bảo phong ấn vương bá chân quân thứ t ư ba một trận sau khi giới thiệu vị kia vừa trở về kim giáp thủ vệ có chút ít đỏ mắt hắn cũng có xích viêm mạ vàng đại đao tại chỗ quyết định dùng hắn hướng chu nam đổi một t r ư ơ n g thẻ bài chu nam vui vẻ đáp ứng đem vương bá chân quân thứ tư bốn đổi cho hắn coi như không tệ vị kia kim giáp thủ vệ vớt ve tới tay màu cam thẻ bài lại nói ta gọi tiêu t h á i t r ù n g vừa rồi hướng phòng thủ đại nhân thông báo qua ngươi bây giờ có thể tiến vào hảo tưởng thần đảo g i nhớ tiến vào cửa này về sau không cần l u n đi đạp trên dáng mây một mực tiến lên tự sẽ có người tiếp ứng đa t ạ chu nam chắp tay cảm ơn sau đó dẫn theo hai thanh đại đao liền vượt qua mưa lâu tiến vào h à o tưởng thần đảo giống như một bước bước vào tân thế giới chu nam hô hấp đến không khí mới mẻ có ánh sáng chiếu vào trên người hắn để hắn cảm giác được ấm áp rất là dễ chịu cũng h ư u vân hà hội tụ tự động vì hắn trải đường chu nam hít sâu mấy hơi dẫn theo đại đao chân đạp dáng mây mà đi không có chữ vật ba lô ngược lại là có chút không tiện hắn nói thầm một câu lại hướng đi không đến năm mươi bước đột nhiên liền có một cái đầu mang n ũ cao người khoác đỏ thấm song sắc trường bảo mang theo mặt nạ đồng xanh người thần bí xuất hiện ở trước mặt hắn người là nhân loại người chơi chu nam người kia thanh âm giống như là một người trung niên nam tử chấm thấp mà hữu lực chu nam nói đúng vậy ngũ cao người thần bí đưa tay n g h i ê người n g làm một cái mời tư thế nói tôn giả cho mời mời theo ta vào núi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm tiểu quỷ chu nam ngũ cao người thần bí phía trước dẫn đường chu nam liền l ặ n g lặng theo sau lưng dáng ngây trải đường tiên hạc tùy hành đại khái đi năm phút đồng hồ Chu người a m thần bí n đến đến núi núi. có người k ề mà về đem chu nam một mình lưu tại trước điện chu nam lúc này có chút hiệu được vội vàng học vừa rồi thần bí nhân kia tư thế hướng về cửa điện không mình hành lễ nói nhân loại người chơi chu nam gặp qua tuân giả ừng trong điện chuyển gia thanh âm không đội không chậm nói có người chơi tìm tới cửa ngược lại là vượt quá bản tôn đ o á n trước ngươi người này cũng không tệ vào đi tạ tôn giả chu nam trước đó nghe này dẫn đường người thần bí nói tôn giả hữu tình liền liền minh nộ trong điện người sợ sẽ là vị tôn giả kia cái này thỏa thỏa chính là một vị đại năng hắn không dám làm cản duy trì lễ nghĩa theo lời đi vào trong điện sau đó hắn liền thấy một vị người mặc h ắ c b à o nam tử cao lớn nam tử này trên trán mọc ra một đôi long giác tựa hồ còn có nhất điều long uy hắn ngồi ngay ngắn ở một chương đ i u long trên ghế dựa lớn mắt đầy tinh quang như nhìn xuống nhìn về phía chu nam nói bạn tôn nguyên bản dự tính muốn tại hai năm sau mới có cấp tám mươi người chơi không nghĩ tới ra một cái gì loại chu nam nói chui một chút chỗ trống soát kinh nghiệm t h ậ n ở trong trò chơi đương nhiên phải soát kinh nghiệm đẳng cấp không thể đại biểu chiến lược cũng không thể nói rõ năng lực nhưng có thể chứng minh thái độ ngươi làm chuyện chính xác long giác nam từng nói nhân loại người chơi chu nam nói đi ngươi tới đây cần làm chuyện gì chu nam chắp tay hành lễ nói nghe nói ảo tưởng thần giới có triệu hồi địa hồn chi pháp tại hạ cả gan muốn cầu mệnh hồn trở về chân chính phục sinh chu nam không biết đối phương thái độ thấy bề ngoài giống như tâm tình còn có thể liền nói thẳng hỏi xin hỏi tôn giả có thể ban thưởng cơ duyên như tại hạ thành công phục sinh ổn thoạt tận tụy tương báo long giác nam tử không có trả lời ngay quanh hắn lấy chu nam đi một vòng cũng là quan sát một vòng lại nói ta giới có dương thần p h á p tắc có thể tụ người thiên địa hai hồn nhưng cũng sẽ không tùy tiện người nào tới cầu một cầu liền vì đó triệu hoán địa hồn đưa ra phục sinh cơ hội chu nam nghe vậy trong lòng căng thẳng nói xin hỏi tuân giả ta không đủ tư cách sao phải long giác nam tử thẳng thắn từ cái này c h i ế c sâu không phi thuyền xuất hiện ta giới kỳ thật liền có chú ý nó giám sát địa tinh đo lường tính toán đồng hành vũ trụ bắt được không biết bao nhiêu ngày hồn mặc dù có chút không hợp quy củ cũng may đối đ ị a tinh sinh linh đến nói vô hại ta giới cũng chưa từng can thiệp hắn vận hành chưa hề chủ động xuất thủ phục sinh qua bất kỳ người nào chu nam nghe vậy trầm mặc này long giác nam tử lại nói tuy nhiên này sâu không phi thuyền chủ não ngược lại cũng có chút tạo hóa thế mà tự chủ tiến hóa tìm tòi đến quy tắc lực lượng hướng lên trời đạo tiến hóa đến mức có không tầm thường năng lực có thể sáng tạo thiên hồn thiên hồn du hư không sinh tại hư không chết bởi hư không vốn là từ không tưởng bên trong sinh ra cho dù là đại năng cũng rất khó can thiệp này trí năng chủ não cũng là toán lợi hại Từ khi nó năng có được lòng giáp ớ i dễ nam tử cười ha ha một tiếng lại nói xác thực như thế ta giới chọn tuyển thiên kiêu thủ nhìn thiên hồn thiên hồn vị thần đại biểu nội tình quyết định hạn mức cao nhất ngươi thiên hồn nếu theo ta giới chọn tuyển tiêu chuẩn chớ nói thiên tiêu không nất mới cũng không tính được bất quá tuy nhiên cái gì tuy nhiên duyên phận không chừng vạn sự không có tuyệt đối có người tu kiếp sau có người tu mệnh duyên có người nhảy ra ngũ hành ngươi có thể tự mình tìm đến nơi này cá nhân ta ngược lại là rất thưởng thức mà theo ta tới đi ta cho ngươi một lần cơ duyên chu nam nghe vậy đại hỷ gấp hướng long giác nam tử không người cảm ơn long giác nam tử phía trước dẫn đường lại nói ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm ta chỉ là cho ngươi một lần cơ duyên cũng sẽ không chủ động xuất thủ vì ngươi gọi về địa hồn hết thể nhìn ngươi tự thân tạo hóa chính là như thế cũng nên cảm t ạ chu nam tâm tình hơi có chút kích động hắn không biết mình nếu là gọi về địa hồn phải làm như thế nào cũng không biết chân chính phục sinh sẽ là cảm giác gì giờ phút này trong lòng hơi có chút chờ mong long g i á c nam tử đem chu nam dẫn tới hậu viện này hậu viện rất là trống trải chỉ ở trung gian đứng thẳng một cái lớn lư hương lư hương trước có bản lợi buộc bạch bày biện một chút hương ế n nhân chi ba hồn mệnh hồn mạnh không chết thiên hồn mạnh bất diệt địa hồn mạnh bất hủ nếu nói thiên hồn vì thần minh địa hồn thì làm quỷ minh nhân c h i hữu diệt liền từ thiên địa hai hồn đến định lại nói địa hồn địa hồn trưởng âm thọ ảnh hưởng dương thọ tinh không trong vũ trụ từ rất nhiều đã tu luyện sinh đời sau tương lai nhân quả phát m ô n đều là tu địa hồn địa hồn như cường đại âm thọ lâu dài chính là bất hủ long giác nam tử đi vào lư h ư ớ n g trước lấy ba chi ngón n ú t thô hương hướng một tuổi này ba nén hương liền giấy lên tới đến cầm hương tiến lên phụng hương lê bái mặc n i ệ m tên của ngươi long giác nam tử cầm trong tay ba chi giải hương đưa cho chu nam chu nam tiếp nhận dù không biết long giác tay của nam tử đoạn nhưng theo lời làm theo cẩn thận tỉ mỉ tiến lên phụng hương lễ bái quỷ dị chính là khi chu nam phụng hương lễ bái về sau này lư hương phía trên hơi khói lưu động lại chậm rãi phát h ỏ a ra một cái bóng mở chu nam xem xét này hư ảnh liền cảm giác ra đầu tê dần này rõ ràng là mình hư ảnh nhưng hình dạng hơi có khác biệt mặt mũi hung dữ đồng tử x á m đen trước ngực có bốn chữ lớn tiểu quỷ chu nam phía sau cũng có chữ viết âm v ọ sáu mươi đầu giống nam tử lúc này đưa tay hướng này làn khói hội tụ thành hư ảnh một chảo quỷ dị này hư ảnh hóa thành một quyển sách nhỏ sách nhỏ bịa có sinh tử bộ ba chữ tiểu quỷ chu nam âm thọ sáu mươi lại có sáu mươi năm người âm thọ liền sẽ hao hết đến lúc đó liền phục sinh vô vọng địa hồn mục nát thiên hồn cũng sẽ bắt đầu tịch d i ệ t long giác nam tử nói rất rõ ràng ngươi không có kết trước trên thân cũng không nguyên nhân quả duyên phận ngược lại là bình thường sạch sẽ tiểu quỷ âm thọ sáu mươi chu nam xem không hiểu hỏi còn có thể cứu sao có long giác nam tử cầm trong tay sách nhỏ ném cho chu nam nói n g ư ơ i địa hồn đã bị câu tại cái này sinh tử bộ bên trong lấy v ề làm thành bài vị tìm người phần hương tế bái tiết giấy đ ố t ngân n g ư ơ i địa hồn tự sẽ lớn mạnh vạn thọ quỷ vương ngươi sợ là không đạt được n g à n thọ quỷ tướng cũng k h ó thành hôn cái trăm tuổi đại quỷ đi đợi mấy năm sau ta giới xuất thủ cứu trợ thiên kêu lúc lại nghe lo ngống h thừa thế phục sinh được hay không được nhìn ngươi tự thân tạo hóa t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu thẻ miếu sinh tử bộ làm thành bài vị phần hương tế bái đâm giấy đ ấ t ngân có ý tứ gì chu nam cầm sinh tử của mình sổ ghi chép đâu còn có chút mơ hồ long giác nam tử cười cười đột nhiên lại chỉ c h ỉ chu nam c o n hai thanh xích viêm lưu kim đại đao hỏi cái này hai thanh đao ngươi là từ tiêu thái chủng tiêu thái dũng trong tay làm được vâng chu nam liền tranh thủ mình sử dụng thẻ bài đổi lấy hai thanh đại đao đi qua nói một chút tầm hắn nghĩ linh hoạt nghĩ đến nếu là có thể cùng vị tôn giả này đắp lên quan hệ từ hắn nơi này đổi lấy chân thực đồ vật vậy là tốt rồi long giác nam tử cười nói hai cái này vật không thành khí bại gia tử uổng phí ta nội khổ tâm cái này hai thanh đao cũng không phải phổ thông xích viêm lưu kim đại đao、Thôi. đã đến trong tay của ngươi bản tôn cũng sẽ không thu hồi ta tới giúp ngươi song đao kết hợp lại cho một đoạn cơ duyên nha chu nam không dám không nghe theo ngược lại là cảm thấy trước mắt vị tôn giả này giọng nói chuyện có chút kỳ quái tựa hồ này tiêu thái trùng cùng tiêu thái dung cũng không phải là thủ vệ tiểu binh đơn giản như vậy long giác nam tử hất lên ống tay áo hai thanh xích viêm lưu kim đại đao liền lơ lửng mà lên đột nhiên cùng nhau chấn động phát ra kim loại giòn minh tiếp theo có hỏa diễm từ trong đó toát ra ngọn lửa kia lại phân biệt hóa thành một lòng một hồ vòng quanh hai thanh đại đao xoay tròn rất nhanh đây vốn là một thanh thần minh trong đó có một vị đại thành vũ vương võ hồn lạc ấn ta đem hắn cách ra làm hai ngụy trang thành xích viêm lưu kim đại đao âm thầm tặng cho này hai tên tiểu tử vốn là hy vọng bọn họ có thể song đao kết hợp tự hành phát hiện trong đao bí ẩn lại không muốn hai tiểu tử này thực tế không có phúc duyên những năm gần đây Đã đem cái này long giác nam tử nói n g ngươi. xong lại hất lên tay háo chu nam đã cảm thấy cùng trước mắt cảnh vật một hoa thình lình trở lại ảo tưởng thần đảo lối vào cũng chính là này to lớn môn lâu phụ cận hắn nhìn về phía trước không gặp tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng đã thấy vương bá chân quân thứ tư ba cùng thứ tư bốn một trái một phải đứng tại môn lâu hai bên thành mới thủ vệ cái này chu nam s ữ n g sở cái này nếu là không rõ tình huống người tới nơi này thám thành sẽ cho là hắn chu nam là cái này hảo tưởng thần đạo thủ vệ đâu nửa ngày sau chu nam xếp bằng ở hỗn độn hư không bên trong hắn liếc nhìn sinh tử bộ trong tay s ắ c nhỏ nhữ mày trầm tư sinh tử bộ tiếng trung chữ phong phú cơ hồ đem chu nam tiến vào thẻ bài thế giới trước cuộc đời sự tích đều ghi chép đi vào phi phản thường mơ hồ, sinh tử bộ sau cùng có lợi bình, chữ, phản phu lợi Lại tử tục tử. cùng bốn n mơ sau bộ có âm n lên n g a không phải cô hồn hồn nhập mình, cô giã vui quỷ, địa hồn đã nhập mình, vì thọ i ể u quỷ, còn có âm t năm. Âm thọ cũng là địa hồn còn có thể tồn tại sống thời gian đây là một cái đếm ngược sinh tử bộ bên trong chính xác đến đến dây không ngừng giảm bớt mà thiên hồn địa hồn mệnh hồn tam vị nhất thể thời gian trôi qua là nhất trí cho nên cái này âm thọ dài ngắn không nhận tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng âm thọ sáu mươi lại có sáu mươi năm đất của ta hồn liền sẽ ma diện khô tâm thiền muốn tu thành cần sáu mươi năm chẳng phải là nói nếu là không làm gì ta thiền pháp chưa hẳn tu thành địa hồn trước hết ma diệt khi đó sẽ như thế nào lại không phục sinh khả năng thiên hồn cũng sẽ nhận ảnh hưởng đi chu nam lông mày càng nhăn càng chặt trong lòng tự nhủ may mắn đi một chuyến ảo tưởng thần đảo bằng không mơ mơ hồ hồ đi sửa này khô tâm thiền đến chết chỉ sợ đều không tự biết muốn kéo dài âm thọ ấn vị tôn giả kia thuyết pháp liền phải làm bài vị để người phần hương tế bái gấp giấy đốt ngân chu nam lông mày càng nhăn càng chặt hắn liền cảm giác chuyện này rất không hợp t h o i thường bất quá bây giờ cũng không cách khác chỉ có thể kiên trì đi nếm thử chỉ là làm bài vị ghim n ố t ngân những n à y chu nam cũng không lành nghề thế là hắn về đến gia tộc danh o địa triệu tập lý đ ạ t phổ chúc n g ọ n g sư tiểu mỹ mấy người tới thương lượng rất nhanh đương nhiệm hắc tạp hoàng đế hồng hải nhi tổ chức một trận yến hội long trọng triệu tập đại lượng người chơi cùng nở tờ cờ nhân tài mọi người hợp mưu hợp sức cùng một chỗ thương lượng vì chu nam làm bài vị sự t ì n h đây là đại sự quốc gia không thể khinh thị đoàn trường yên tâm gia tộc chúng ta nhân tài đông đúc làm bài vị loại chuyện nhỏ nhặt này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí chờ một lúc ta liền đi hãng giao dịch mua một khối tượng đằng vật liệu gỗ để thợ mộc lưu bằng xuất thủ ngài muốn cái gì dạng bài vị liền có thể làm cho ngươi ra cái d ạ n gì g ta xác thực có thể làm bài vị bài vị bên trên chữ ta có thể viết ta luyện qua thư pháp liền viết đoàn trường đời đời bất hủ hồi náo bài vị cũng không phải bia kỷ niệm ta nhìn chúng ta có thể lập cái bia kỷ niệm sao còn cũng không phải nhiều chuyện phiền phức vậy không bằng lại điêu khắc một pho tượng đá cùng loại thẻ bài pho tượng nữ thần như thế dứt khoát lên một tòa từ đường đi từ đường đẳng cấp quá thấp lên thần miếu ta đồng ý Ta cũng đồng ý. hồng hà nhi bọn người thảo luận rất sung sướng chu nam một mực nhữ mày không nói hắn thật không nghĩ đến mọi người đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy cuối cùng mơ mơ hồ hồ vì chu nam xây miếu sự tình thế mà định ra tới lý đạt phổ cùng t r ú c mộng sư tiểu mỹ phụ trách mua sắm tài liệu tiệc rượu sau lập tức hành động gia tộc nở tờ cờ thành viên lam pháp sư phong vu yêu ngoa khảm t ứ thế thợ mục thợ rèn các loại cũng cùng một chỗ t h á c loại cũng cùng một chỗ tham gia náo nhiệt một trận đại công trình thế mà cứ như vậy a n h oanh liệt liệt triển khai đứng lên phía sau mấy ngày hồng hà nhi lại tổ chức ba lần hội nghị mọi người một phen thương nghị quyết định vì tòa k i a m i ế u đặt tên là thẻ miếu liền xây ở đại tuyết sơn đại tuyết sơn ở vào bát ngát hoa nguyên trên đó có chân hát truyền thống trận cùng tử thử cung tại cùng ma chuột người chơi cùng dọn bị người chơi trong chiến tranh đại tuyết sơn đã trở thành nhân loại các người chơi trọng yếu nhất căn cứ địa mười hai m à cầm tinh thủ hộ thần thủ hộ khiến cho lấy đại tuyết sơn căn bản là không có cách bị công phá bây giờ nơi đó đã là náo nhiệt nhất khu vực thành lớn khắp chung quanh vẫn còn có gia tộc thành lập khu vực thành lớn lại bạch hổ thanh long chu tước huyền vũ tứ đại thần thú còn thường xuyên tới đó tuyên bố nhiệm vụ chân hát gia tộc người chơi đám lở tờ cờ cùng lên trận giống như tổ chức một trận t h ị n h thế chỉ dùng năm ngày không đến thẻ miếu liền kiến tạo ra được chu nam được mời đến đây tham quan liền cảm giác thẻ này miếu kiến tạo ra dáng bài của mình vị cũng bị cống ở bên trong sinh tử bộ liền đặt ở này bài vị hậu phương lý đạt phổ tùy hành hắn từ hãng giao dịch bên trong mua lưu hương cống đỉnh tiền liền giấy người giấy hương đến v v v nhàn không có việc gì liền đến dân hương tới tới tới cho thêm đoàn trưởng đốt điểm tiền giấy hắn còn nhiệt tình trao hỏi mọi người cùng tiến lên hương hóa văn mã chu nam toàn bộ hành trình mặt đen lên nhưng quỷ dị chính là tại ly đại phổ bắt đầu dân g hương về sau hắn phát hiện mình sinh tử bộ bên trong tin tức thế mà thật biến hóa âm thọ thật gia tăng thật có tác dụng chu nam đến tinh thần hô tới tới tới đều tới dân g hương đều đến tây b á i tuyệt đối không nên k h á c h khí còn có những cái kia đi tử thử cung chơi game đều gọi qua muốn đánh trò chơi trước thắp hương luân hồi chín k i ế p trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương năm trăm bốn mươi bảy trần đại đao thần tướng từ khi thẻ miếu thành lập về sau chu nam vẫn canh giữ ở bên trong thỉnh thoảng xem xét sinh tử của mình sổ ghi chép thoạt đầu là không yên lòng về sau cũng là thuần túy tiến hành học thuật nghiên cứu hắn là không rõ vì sao dân hương hóa vàng mã liền có thể gia tăng âm thọ nhưng đối biện pháp này nắm giữ vô cùng tốt thời gian nhoáng một cái một tháng trôi qua chu nam cũng tại thẻ miếu bên trong tu luyện một tháng qua hắn có mới bản lĩnh chính là sử dụng không tưởng thành thẻ thủ đoạn sinh ra tiền giấy thẻ bài hương n ế n thẻ bài nguyên bảo thẻ bài trở cũng là bởi vì đây bây giờ thẻ trong miếu căn bản không cần ly đại phổ cố ý từ hãng giao dịch mua hương đến tiền liền giấy một trong một trồng tiền giấy thẻ bài hương đến thẻ bài các loại chỉnh tề xếp trồng chất tại cống trên b à n tới dân hương tế bái người chơi lấy ra một t r ư ơ n g sử dụng hương đến tiền giấy liền có phi thường thuận tiện trong một tháng này chu nam âm thọ gia tăng năm năm dưới đáng tiếc sinh tử bộ chỉ có một bản hữu dụng bài vị cũng chỉ có một cái nếu là không hạn tại mỗi tòa khu vực đại thành đều tạo hắn một tòa thẻ miếu ta soát cái vạn thọ vô cương cũng không phải mộng a chu nam giờ phút này nói thầm một tiếng hắn vẫn không rõ đại quỷ là cái gì đẳng cấp nhưng có thể đoán trước nếu là âm thọ tiếp tục gia tăng mình địa hồn sớm tối có thể từ nhỏ quỷ biến thành đại quỷ đã âm thọ đã vượt qua sáu mươi năm ta cũng có thể yên tâm đi sửa này khô tâm thiền tuy nhiên trước đó ngược lại là phải suy nghĩ một chút kiện bảo bối này làm sao dùng chu nam lấy ra xích viêm lưu kim đại đao dựa theo ảo tưởng thần đảo long giác tôn giả thuyết pháp thanh này đại đao là thần minh trong đó có một vị đại thành vũ vương võ hồn là tấn chu nam không hiểu như thế nào đại thành vũ vương cũng không biết như thế nào võ hồn là tấn nhưng minh bạch đao này không thể coi thường nếu có thể nhìn ra một điểm mạnh khỏe chỉ sợ cũng có thể có thu hoạch khổ hắn cứ như vậy ôm đại đao nghiên cứu dòng giã hai ngày cái gì cũng không có nghiên cứu ra được thôi hệ thống tu luyện khác biệt rất khó nhìn trộm huyền liền rượu thanh thần binh này ta vẫn là dựa theo ta pháp tử điều động hạch tâm toán lực đến phân tích phân tích dùng để cường hóa thẻ bài đi chu nam trong lòng làm ra quyết định liền không trần trở nữa hắn đầu tiên tiêu hao nhất tôn một đấu nội tình vương b á c h â n quân làm ra thẻ bài sau đó lại dùng trường pháp thẻ bài tới vô hạn hoạt thành sau cùng dùng xích viêm lưu kim đại đao vì đó cường hóa trong quá trình này chu nam cảm thấy xích viêm lưu kim đại đao cùng thiên vương l ấ p mặt đất hổ đại đao rất giống liền đem vương bá chân quân bộ dáng tạo nên cùng thiên vương l ấ p mặt đất hổ giống nhau như lúc cuối cùng thẻ bài làm màu đen cựu tinh k ý danh chân đại đao thần tướng thiên vương cái địa h ổ thẻ bài tên chân đại đao thần tướng thiên vương cái địa h ổ thẻ bài nhan sắc hắc sắc thẻ bài sao số cựu tinh sử dụng đẳng cấp không sử dụng ma hao tổn không nói rõ một sử dụng thẻ bài phóng thích chân đại đao thần tướng thiên vương cái địa hồ vì ngày chiến đấu t r â n đại đao thần tướng vì người chơi hắc tạp hoàng đế tu ra không tưởng c h i thần thiết lập là năng lượng sinh mạng thể sinh mệnh giá trị chín trăm vạn lực công kích chín mươi vạn công kích tốc độ không xác định chức nghiệp thiết lập là người phong ấn nói rõ hai t r â n đại đao thần tướng thiên vương cái địa hồ có được kỹ năng vũ vương phục thiên huyền hoàng vũ vương cựu lân tạo hóa vũ vương phá diệt thần vũ vương hoàng ngục vũ vương lôi võng vũ vương phong tướng xích viêm v õ hồn ân ký chu nam sở dĩ đem thẻ bài tiền tố tên lấy vì trần đại đao thần tướng kia là ép buộc chứng phát huy công hiệu nghĩ đến đối tiêu hạch động lực kiếm tiên ta có hai tôn thiên vương cái địa h ổ chu nam trong lòng hơi động hắn đem chân đại đao thần tướng thiên vương cái địa h ổ cùng thiên vương cái địa h ổ vân trung lôi thần tử đều dùng đến hai vị thiên vương cái địa h ổ đều có thể lơ lửng mà đứng giống nhau như lúc trên người chiến giáp cũng giống nhau liền duy chỉ có đại đao có chút khác nhau chân đại đao thần tướng đại đao là xích viêm lưu kim đại đao nhan s ắ c lệnh đỏ thấm càng hoa lệ một chút hai vị này nếu là đánh lên ai lợi hại hơn chu nam mang cái nghi vấn này chuyên môn đi vào thẻ bài sân huấn luyện hắn để hai vị thiên vương cái địa hồ quyết đấu khi thật hai vị này thiên vương cái địa hồ sinh mệnh giá trị số liệu là đồng dạng tuy nhiên chân đại đao thần tướng lực công kích cao hơn đặt tới chín mươi vạn mà vân trung lôi thần tử lực công kích thì chỉ có bốn mươi lăm vạn cả hai giao thủ một cái chính xác liền tựa như s o n g bảo thai đánh nhau vân trung lôi thần tử có được võ công tuyệt thế cả công lẫn thủ bắt đầu trực tiếp mở h ổ đảm đại đao bưng lên đến uy phong l ấ m liệt chân đại đao thần tướng không chút thua kém hắn không có h ổ đảm kỹ năng nhưng có võ hồn ân ký bắt đầu cũng là một tiếng hồ khiếu sau lưng liền hiện hiện nhất tôn kim sắc hư ảnh cùng vân chung lôi thần tử giao thủ còn càng lộ vẻ cường thế tại chân thực thẻ bài trước mặt thông thường thẻ bài công thủ số liệu lộ ra không có chút ý nghĩa nào một ít không có lý do đón ữ a né tránh hồi phục kỹ năng căn bản không có hiệu quả cuối cùng chân đại đao thần tướng nửa máu chiến thắng vân chung lôi thần tử ngay cả phục sinh cũng dùng tới vẫn như cũ bị thua nếu là thiên vương cái địa hổ vân chung lôi thần tử cũng có thể biến thành chân thực thẻ bài l i ề n tốt thiên giới phục sinh kỹ năng này quá bở g o g l đoán chừng rất không có khả năng khắp nơi tự sáng tạo thẻ bài bên trong xuất hiện chu nam hơi chút suy nghĩ lại dùng ra hạch động lực kiếm tiên cùng chân đại đao thần tướng quyết đấu thông qua q u a n chiến chu nam ra kết luận luận chính diện chiến đấu lực hạch động lực kiếm tiên yếu nhược tại chân đại đao thần tướng cả hai tuy nhiên đều có siêu cao linh tính có thể so với chân nhân nhưng có lẽ là bởi vì võ hồn ân ký nguyên nhân chân đại đao thần tướng chiến đấu kỹ nghệ rõ ràng muốn quá hạch động lực kiếm tiên tuy nhiên hạch động lực kiếm tiên có được tự bạo kỹ năng cùng ai cũng là chia năm năm kết quả xấu nhất cũng là đồng quy vô tận đương nhiên chu nam cũng không dám để hạch động lực kiếm tiên sử dụng tự bạo kỹ năng nó là chu nam tự sáng tạo chân thực thẻ bài nói không chừng tại thẻ bài sân huấn luyện tự bạo cũng như thường thẻ bài biến mất sẽ không phục hồi như cũ rời đi thẻ bài sân huấn luyện về sau chu nam lại đi bách nhạc sơn n ộ không núi đi một chuyến nửa ngày sau hắn trở về đại tuyết sơn thẻ miếu lại dùng ba ngày thời gian đến chế tác hương đến thẻ bài tiền giấy thẻ bài các loại sau đó liền đi thần ma nghị hội tu luyện gian phòng thẻ miếu nơi đó có hồng hài nhi bọn họ chiều ứng sẽ không ra cái gì đừng rẽ ta âm thọ đã vượt qua sáu mươi năm cũng là nên tu khô tâm tiền chu nam yên lặng tính toán thời gian khô tâm tiền một giáp sáu mươi năm hắn tại tu luyện trong phòng tu luyện này sáu mươi năm trôi qua ngoại giới thì chỉ mới qua hai năm dưới như thế tính toán nếu không có chuyện ngoài ý m ớ n coi là mình xuất q u a n lúc n à y vũ trụ đại đế đại khái còn muốn năm năm mới có thể giáng lâm đến lúc đó mình thực lực tất nhiên lại sẽ tăng lên một mảng lớn nếu là mình lại chăm chỉ điểm đợi cho vũ trụ đại đế giáng lâm lúc coi như không cùng hắn ngạnh cương thực lực phục sinh hẳn là có hy vọng bất quá đối với khô tâm thiền chu nam vẫn còn có chút lo lắng cái này thiền pháp không giống với n h ă m mắt thiền bế khẩu thiện tu thiền trong lúc đó cũng là khi người chết sống lại muốn phong bế ngũ giác lục thức để thể một giáp sáu mươi năm lớn nhất khiến chu nam cảm thấy thức ẩn đại khái cũng là không thể luyện hóa vương bá chi phí hắn vương bá chi k h í có hạn mức cao nhất hạn mức cao nhất đã tới không đi luyện hóa cũng sẽ không gia tăng dựa theo hắn bây giờ mỗi ngày ba mươi nâng vương bá chi k h í hồi phục lượng dòng dã sáu mươi năm đại khái muốn tổn thất sáu năm trăm bảy mươi không không nâng vương bá c h r ợ khí đây chính là bốn ba trăm tám mươi đấu luân hồi chín tiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ị n h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương năm trăm bốn mươi tám đại nhật thiên đạo tu luyện gian phòng bên trong chu nam nhắm mắt ngồi xếp bằng dần dần không n ú c ních liền như là thành điều khác l o a n thoáng chu nam liền cảm giác tại một hệ liệt có thứ tự mà quỷ dị biến hóa bên trong huyết nhục của mình da thịt xương cốt đều tại vỡ vụn vỡ thành tế bào vỡ thành hạt bụi nhỏ vỡ thành sau n mang. g ra, Thách bảy ngày tu luyện trong phòng chu nam nhục thân năng lượng hạt nhân bức xạ bắt đầu biến mất phía sau lại hai ngày nữa chu nam trái tim liền ngưng đập cũng là ngày hôm đó chu nam chính thức tiến vào khô tâm thiền trạng thái thời gian trôi qua nhân loại thẻ bài thế giới hoàn toàn như trước đây có người đang đánh tài liệu Có người đang cày phó bảng, có người đi dạo hãng giao dịch, có nỗ lực phó người đang bảng, người hãng nỗ đi giao dạo tuy h phía ă n bốn g cấp, có c ầ thẻ chơi bài, càng à người cao cấp n g c à nhiên g n ề u xuất Tuy mới người chơi hiện. i không ngừng n h bởi vì càng ngày càng nhiều dị giới truyền thống môn xuất hiện văn minh xâm lấn cũng theo đó càng ngày càng tấp nập trong lúc bất chi bất giác văn minh chiến tranh đã thành trò chơi g ọ ỏ i chính hạ cấp người chơi trước soát đẳng cấp tích lũy thẻ bài thực lực cường đại liền đi đánh văn minh chiến tranh cùng dị tộc người chơi chiến đấu bảo vệ nhân loại vinh diệu đây là rất nhiều lão người chơi thường đối với người chơi dặn dò lời nói tại chu nam bắt đầu bế quan một năm sau nhân loại người chơi cùng chơi ở giữa chơi chơi có dõm bị ở trận h chiến ể nói tiến t vào a hoa n toàn hẳn diện, tại ngát、Hoàng、nguyên, h tại bắt t vô、Tận、hải này địa phương, chiến trường không tách gia tích, công thành chiến, tao chiến trình gia nội này trường công nập địa tao tấp doanh i ễ n Nhân l ạ i trận d o các đại gia tộc bắt đầu liên hợp hình thành đồng minh phân chia chiến khu từ đây có liên quân có chiến tranh nghị hội lại qua nửa năm hoang tháp người chơi quật khởi mạnh mẽ đây là một chi nhiều tộc hỗn hợp bộ đội ngay từ đầu lấy lính đánh thuê hình thức xuất hiện bọn họ có thể thông qua hoang tháp tới lui mỗi cái văn minh thế giới tiếp nhận thuê cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguyên tắc chỉ cần có lợi ích liền có thể khởi xướng chiến tranh thậm chí bước lên chiến tranh lại qua hai tháng quang tháp chiến hạm xuất hiện cái này quang tháp chiến hạm từ ba mươi ba tòa quang tháp hợp lại có thể xưng siêu cấp tự hạm từ yêu thích hòa bình thiên nga người chơi chủ đạo chiến hạm bên trong cũng không ít nhân loại người chơi bọn họ tự xưng quang tháp người chơi lấy thiên sứ hình tượng kỳ nhân qua lại ba mươi ba văn minh thế giới ở giữa trợ giúp nhỏ yếu hô hào hòa bình lắng lại chiến tranh quang tháp chiến hạm xuất hiện thúc đẩy liên hợp nghị hội tổ kiến liên hợp nghị hội là một cái cùng loại liên hiệp quốc cơ cấu các tộc người chơi đỉnh phong người tiến vào bên trong khiến cho văn minh ngoại giao có tính khả thi bất quá văn minh chiến tranh vẫn như c ũ là giọng chính lại càng ngày càng nghiêm trọng dù sao không tưởng thế giới là thế giới trò chơi các người chơi có thể phục sinh cũng không có sợ hãi một lời không hợp không phục liền làm thắng tiếp tục thua càng muốn làm cũng là trong chiến tranh cái này đến cái khác cao thủ biệt danh càng ngày càng v ă n g r ộ i thường thường một trận đại chiến liền có thể thành tựu một hai vị lao đại bi danh cũng tỷ như chân hát gia tộc tộc trưởng hát tạp hoàng đế hồng hải nhi hắn là công nhận nhân loại người chơi đệ nhất nhân một người nhưng khi trăm vạn sư lại như ngự tiền thị vệ kiếm long thẻ tạo thành chiêu b à i của nàng còn có bán lốc dũng giả lâm na cha hán nguyên danh nữ võ thần lâm vân nghe nói tại quang phúc thế giới luyện cầm lòng công một thân chịu lấy địa trung hải kiểu tóc chân đạp phong h ỏ a luân tay cầm h ỏ a d i ễ m bổng t ừ n g tại đông hải bờ cùng d ò m bị người chơi đại chiến bốn ngày bốn đêm phá hủy mấy trăm tàu chiến hạm đánh giết d ò m bị người chơi vô số cái khác còn có được xưng là thủ thành thái tuế chém đức không p h ẩ không một nguyên bị vì xưng là long vương đấu chiến vô địch được xưng là thẩm phán giả chính nghĩa đại kiếm vân vân vân, vân. mà một vị người, càng càng người à mới c người gian người chơi đã không biết đã từng có một vị gọi hát tạp hoàng đế nhân loại thủ tịch chiến tướng cho dù là từng tại thẻ miếu bên trong bái qua hắn bài vị cũng đa số đều cho rằng hắn là một vị liệt sĩ một ngày này đại tuyết sơn đến một vị trên đầu chịu lấy hát sắc vòng sáng người chơi cái này người chơi phía sau có ác ma hai cánh hắn là thẻ trắng thằng hề giả đức biêu giả đức biêu trên mặt hồng quang thân s ắ c rất tốt hắn đ ộ c thân tiến vào thẻ miếu nhìn xem chung quanh chật chật c ă n g thắn sắt tinh à, coi ngươi là phong quang dường nào a cơ hồ có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ độc cô cầu bại ngay cả ta đều bị ngươi dấm gắt gao làm sao lại đột nhiên biến mất đâu còn có này hồng tạp giáo chủ nghe nói hồng tạp giáo chủ là thăng tiên ngươi cũng là thăng tiên a hay là vất lạc giả đức biêu dạo bước tiến lên nhìn xem q u ặ n cu h thẻ miếu lại nói thế sự như cờ càn khôn khó lường Năm đó c h â trong lúc nói chuyện giả đức biu đã đi tới cống trước sân khấu đã từng bay ở cống trên đài hương đến thẻ bài tiền giấy thẻ bài sớm đã dùng xong lúc này bên cạnh ngược lại là còn có mấy dương hương n ế n tài liệu tiền giấy tài liệu giả đức biu cười ha ha một tiếng lấy hương đến điểm lên phục đến chu nam trước bài vị lại cho hắn hóa và mã các ngươi gia tộc người thật là có ý tứ cho ngươi xây một tòa miếu lập tức bài vị ha ha đây là ý gì chẳng lẽ ngươi thật treo sao ta cho ngươi đốt thêm chút tiền giấy mặc kệ ngươi ở đâu hy vọng ngươi đều có thể có tiền xài không muốn khi quỷ nghèo già đức biu đốt xong giấy lại ngồi dưới đất t ự a n h ư cùng hảo bằng hữu nói chuyện phiếm nói liên miên lại nhải mà nói kỳ thật ba năm này ta cũng không dễ d à n g à đường con cứu quốc quả thực không dễ ta trả giá rất rất nhiều nhưng không có người biết một mực mắng ta tộc gian gọi ta hai quỷ tử ngươi nói ta thân là nhân loại có thể thực tình giúp dị tộc sao n h ữ n g trong năm này ta âm thầm quấy dối âm thầm phá hư không biết cứu bao nhiêu đồng bào cho tới bây giờ ta là hoang tháp trong liên minh đại đầu mục cũng là liên hợp văn minh lớn nghị viên cũng mặc kệ cố gắng thế nào vãn hồi hình tượng hay là có quá nhiều người đối ta không đồng ý ta quá khó hảo hữu ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ lấy cái chết tạ tội đi một thanh âm đột nhiên sau lưng giả đức biu v ă n g lên giả đức biu nhìn lại bản năng giống như từ dưới đất nhảy dựng lên hắn nhìn thấy một bộ thây khô một bộ da bọc xương thây khô hắn ra thịt liền cùng phơi khô rong biển đồng dạng người lại có thể phiêu phủ ở giữa không trung thứ gì giả đức biêu giống một câu hắn không nhìn thấy này t h ơ i khô thuộc tính tin tức cảm giác không giống thẻ bài triệu h o a n vật càng không giống người chơi t h ơ i khô không để ý tới hắn r ộ i ra làm một chút g ầ y g ò phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ g ã y cánh tay hướng về phía trước nắm vào trong hư không một cái bộ một tiếng c ô n g trên bàn bài vị đột nhiên liền á t từ trong đó bay ra một quyển sách nhỏ rơi xuống t h ơ i khô trong lòng bàn tay ui ui ui phá hư của công không to ta giả đức biêu trên dưới nhìn kỹ thây khô thây khô nói đây không phải của công là ta vật phẩm tư nhân cộng lông vật phẩm tư nhân ta có thể nói cho ngươi đây là ta một vị hảo hữu trí giao bài vị ngươi hủy người bài vị quá không đạo đức ta mặc kệ là ngươi là ai nhân loại cũng tốt dòm bị cũng được hôm nay ngươi đến cho ta một cái thuyết pháp nếu không b i ê u ra ta liền đem ngươi măng ra tin hay không trong lúc nói chuyện cái này giả đức b i ê u nhìn t r u n g quanh kỳ thật trong lòng của hắn có chút kỳ quái không phải nói đại tuyết sơn có cầm tinh thủ hộ thần thủ hộ sao không phải nói tại thẻ trong miếu làm phá hư sẽ bị cầm tinh thủ hộ thần công kích sao này t h ầ i khô đều đem h á t tạc hoàng đế bài vị cho măng ra làm sao cũng không thấy cầm tinh thủ hộ thần xuất hiện t h ầ i khô cười cười đem trên mặt ra đều cho xé mở lộ ra dưới da giống như kim đúc xương cốt hắn nhìn xem trong tay s á c h nhỏ tựa hồ là hài lòng gật đầu sau đó nhìn về phía giả đức biu ê nói ngươi không cần phải sợ đến cùng ta nói một chút thẻ này miếu xây xong bao lâu sợ hãi ngươi biu ê ra sẽ biết sợ ta nhổ vào ngươi cái này t h ầ i khô con mắt nào trông thấy ta sợ hãi giả đức biu lấy ra một chồng thẻ bài trong tay lật qua lật lại vui đùa bài hoa hắn trong cái này cũng không dám tùy tiện sử dụng thẻ bài liền sợ một khi sử dụng đưa tới cầm tinh thủ hộ thần gây nên hiểu lầm liền không tốt nghe nói mười hai cầm tinh thủ hộ thần như thể chân tay hiện tại cũng là hơn năm mươi cấp đại thần thú nếu là cùng một chỗ xông lại hắn có thể gánh không được thây khô lại là lắc đầu cười cười hắn bắt đầu bóc trên người mình chết ra xoẹ xẹt xoẹt xẹt liền cùng xe giấy ra c h â u đồng dạng mắt thấy tình cảnh này g i ả đức bưu i bưu i môi nhai răng lại lui lại hai bước quắp ngươi làm cái gì nha có buồn nôn hay không xé toang chết ra cương thi nói đến vội vàng k h ô n g có làm thanh lý, thanh n g ư ơ i không cần lo lắng ta đã tu thành trí tôn sướng sẽ toang chết ra rất nhanh liền có thể huyết n ụ c tái sinh ta lo lắng cái cái bữa giả đức biu ê nói không hiểu t h ấ u nói n g ư ơ i đến tột cùng là ai cái nào t r ù n g tộc tới đây có cái gì mục đích n g ư ơ i không nhận ra ta à? hào hữu thầy khô cười nói ta là hát tạp hoàng đế à? cái gì giả đức biu ê xứng sở tiếp theo một mặt không dám tin nhìn về phía thầy khô hắn đột nhiên cảm nhận được một cô không cách nào hình dung hoảng sợ cùng m ũ áp vợ môi run rẩy nói người người ngươi là cái nào hát tạp hoàng đế n g ư ơ i cứ nói đi thây khô kim sắc x ư ơ n g cốt đột nhiên phát ra con mang bám vào trên đó chết ra rất nhanh liền hòa tan biến mất tiếp theo thật sự có huyết nhục tái sinh hắn chính là chu nam tu thành khô tâm tiền chu nam thân thể của hắn tại một giáp khô tâm tiền bên trong kinh lịch tách ra tụ biến có thể biến biến c h ế t tu thành trí tôn xương phía sau chu nam cũng không có lập tức thức tỉnh mà là tại trong yên lặng lại tu luyện không biết bao lâu tại hắn tỉnh lại một khắc này thình lình đã đạt tới đại nhật cảnh giới thiên đạo vương bá chân kinh chân chính bị tu đến viên mãn đại nhật thiên đạo kỳ thật chỉ là chỉ thân thể như hàn g tinh như liệt dương đây là vương bá chân kinh điểm cuối cùng lại không phải chu nam vô thượng đế hoàng công hạch đại nhật thiên đạo điểm cuối cùng vô thượng đế hoàng công hạch đại nhật thiên đạo là hạch tâm suy tính ra công pháp hắn cuối cùng cảnh giới cùng đại nhật thiên đạo hơi có khác biệt càng có tính công kích có thể nói một loại cường hóa cảnh giới chu nam bây giờ đã có thể cảm nhận được cảnh giới kia tuy nhiên muốn tu thành nhất định rất khó cái kia cần hắn tự hành phỏng đoán tu luyện tuy nhiên cho dù chỉ là đạt tới đại nhật cảnh giới thiên đạo chu nam tại quang phúc công pháp trên việc tu luyện cũng siêu việt thiên nhân cảnh cảnh giới này hắn không biết có hay không tên cảm giác cùng tu thành cựu luân vòng cướp thánh đồng hẳn là cùng một cái cảnh giới mà đặt thành cảnh giới này chu nam trong đầu có thể dung nạp vương bá chi khí hạn mức cao nhất cũng theo đó tăng lên tới một đấu mỗi ngày hồi phục lượng cũng là một đấu chỉ tiếc bế quan khoảng thời gian này hắn không thể kịp thời luyện hóa bây giờ trong đầu cũng chỉ có một đấu vương bá chi khí mà thôi lãng phí quá nhiều mà một đấu cũng là một trăm năm mươi nâng cũng là bốn nghìn năm trăm môi chu nam vương bá chi khí có thể nói là thường nhân bốn nghìn năm trăm lần đây là phạm nhân không có khả năng có thiên thu đế vương cũng không có nội tình này đủ để hình thành cường đại huy áp uy hiếp chi lực chu nam tự biết nếu là mình trở lại hiện thực thế giới chỉ cần mình nguyện ý tản ra huy áp tản ra ý chí không có phạm nhân có thể tại trước người mình đứng thẳng nếu là ý chí yếu kém chu nam thậm chí có thể trực tiếp đem hắn n ô dịch khống chế kết thúc bế quan về sau chu nam tự biết bế quan t u y ệ t không chỉ sáu mươi năm cho nên vừa xuất quan ngay lập tức liền đến đến thẻ miếu hắn muốn xem thử xem mình địa hồn âm thọ còn có bao nhiêu liền sợ bế quan thời gian quá dài đem âm thọ cho hao hết mà nhìn thấy sinh từ bộ chu nam liền triệt để yên tâm thẻ miếu quả nhiên lợi hại p h â n hương tế bái đâm giấy đốt ngân quả nhiên thần kỳ chu nam tại tu luyện trong phòng bế quan vượt qua sáu mươi năm âm thọ cũng tương ứng giảm bớt nhưng bây giờ hắn âm thọ trọn vẹn còn có một trăm hai mươi ba năm mà đ ị a hồn cũng từ nhỏ quỷ tấn thăng làm đại quỷ có đại quỷ nội tình chu nam tạm thời cũng liền không cần bài gì vị chỉ cần chờ lấy h ảo tưởng thần giới dương thần cự long phát ra long âm thừa cơ phục sinh là được rồi mà tại thẻ trong miếu nhìn thấy g i ả đức b ê u đến là ngoài ý mới rất nhanh chu nam lục thân liền một lần nữa sinh ra hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này tân sinh đ ụ c thân rất cường đại vượt qua siêu cấp sinh hóa bạo quân có thể xưng đại nhật bảo bối thể kỳ thật nếu không có lúc trước chân thực nục thân chu nam cái này bảo bối thể cũng tu không thành thật là ngươi mẹ của ta đấy gia đức biêu đốc thẻ bài đều rơi mặt đất đây thật là gặp quỷ ôm chân c u ầ n ma lại trở về hắn vắt hết óc cũng suy đoán không ra chu nam là tình huống như thế nào mà đối mặt chu nam hắn không biết sao tựa hồ từ sâu trong linh hồn liền sợ hắn sợ hắn không dám nhìn thẳng hắn có một loại bị uy hiếp cảm giác không thể không thân phục ta cần phải ở chỗ này củng cố một chút tu vi người ở chỗ này cũng tốt nói cho ta nghe một chút đi thẻ bài thế giới biến hóa mấy năm này đều chuyện gì phát sinh chu nam thoáng tản ra huy áp đối diện giả đức b i u liền cảm giác tê cả ra đầu tốt tốt tốt hắn hội vàng đáp ứng ngay tại chu nam trước mặt n ơ p nớp lo sợ đem những năm này phát sinh đại sự kiện nói cho chu nam một bộ cầu sinh dục tràn đầy bộ dáng chu nam nghiêm túc nghe rất nhanh liền minh ngộ mình tại tu luyện gian phòng bên trong tu khô tâm thiền cho tới bây giờ bên ngoài đã qua ba năm có thửa cho nên mình bế quan thời gian trên thực tế có bảy tám chục năm lâu mà vũ trụ đại đế đại khái không đến năm năm liền nên gián g lâm hắn lại cảm thấy may mắn trong lòng tự nhủ thẻ miếu tạo thật tốt đối hồng hài nhi ly đại phổ mấy người cũng có cảm kích chương năm trăm bốn mươi chín thái dương thần viên vũ thế giới nộ không núi hậu sơn ngay tại chu nam tiến vào đại tuyết sân lúc lơ lửng nhắm mắt ngồi xếp bằng lam thải điệp đột nhiên có cảm ứng nàng đột nhiên mở to mắt lập tức lông mày thật sâu nhăn lại tại hắn đối diện hai mắt bên trên cột vải lam thải điệp tay n â n sách mã gà lạc lạc cười không ngừng có ý tứ rất có ý tứ thúy hoa thật là một cái q u ỷ tài thiết kế tình tiết rất có ý tứ vị này hạch tâm hộ vệ cùng ba năm trước đây so sánh lộ ra hoạt bắt rất nhiều trong tay nàng sách mạn gạ là lam thúy hoa vẽ tay vũ trụ đại đế mới nhất một lời kỳ thật bộ này vũ trụ đại đế đã sửa đổi hai lần tên trước hết nhất đổi tên là vũ trụ song long c h u y ệ n về sau lại cải thành không tưởng anh hùng trí sách mạn gạ cũng từ song nhân vật chính biến thành ba nhân vật chính lại đến bây giờ nhóm tượng nhiều nhân vật chính đăng nhiều kỳ những năm này vũ trụ đại đế đã góp nhặt rất nhiều p a n hâm mộ tại thần ma nghị hội rất thụ truy phủ mạn g gạ bên trong có mấy cái nhân vật nhân khí đặc biệt cao có phan hâm mộ thổi bạo võ đại sư có phan hâm mộ độc sùng thánh á tổ có phan hâm mộ liền thích vũ trụ đại đế mà lam thúy hoa hết lần này tới lần khác liền đối nó bên trong một cái gọi hát hoàng nhân vật tình hưu độc trung vị này hát hoàng là mạn g gạ bên trong khôi hài đàm đương có lẽ tại lúc đầu thiết lập bên trong hắn là xì dầu người qua đường giáp nhưng đằng sau phần diễn càng ngày càng nhiều nhân vật càng ngày càng đầy đặn mỗi lần nhìn thấy hắn ra sân lam thúy hoa liền không nhịn được mú cười một là nhân vật này tính cách xác thực lấy vui tập gian xảo vô sỉ, nhát đàn, háo sát, cao thượng. Vô vào tư, một t Dũng cảm hai â n n là cái này o đi, tại hát hoàng i nội dung cốt chuyện cũng tốt vật khí của hắn có khi vô cùng tốt có khi hại vô cùng luôn luôn có thể làm ra một chút không biết nên khóc hay cười lại rất trọng yếu tình cảnh tại mới nhất nội dung cốt chuyện bên trong hát hoàng già chết mình cho mình tu lăng mộ m ì n hát cho m hoàng hóa nguyên tới hình á c l i cũng là nhân loại kia hát tạp hoàng đế nghe nói hắn cho mình xây một tòa thẻ bài bên trong cung cấp bài của hãn vị để người hóa vàng mã dân hương ha ha thúy hoa ma đổi có thể à? lam ngọc bình khép lại sách m ạ t gạ hướng lam t h ả i điệp nói ngươi thật nên nhìn xem cái này sách m ạ t gạ bên trong cái kia hát hoàng quá đáng yêu lam t h ả i hà một mặt nghiêm túc nói mê mội mất cả ý chí ngươi cùng thúy hoa lười biếng lam ngọc bình nói chúng ta nỗ không nỗ lực lại có bao nhiêu khác nhau hiện tại còn không phải phải xem võ đại sư thánh a tổ cùng đại khủng long ai nếu là trong hiện thực cũng có cái hát hoàng l i ề n tốt hát hoàng lam thảy hà nói hát nguyên hình là nhân loại kia hát tạp hoàng đế người này có chút kỳ quái làm sao kỳ quái lam ngọc bình không thèm để ý đạo ba năm trước đây ta liền phát hiện người này sinh ra số liệu lượng có chút khác thường lớn về sau chi tiết của hắn lượng lại lạ thường ít nhưng ngay tại mới hạch tâm giám thị chi tiết của hắn trực tiếp biến thành luận mã luận mã lam ngọc bình t h ầ n sắc nghiêm túc một chút đây không có khả năng a chẳng lẽ hạch tâm đã không thể phân tích hắn sự thật cũng là như thế nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ nhưng trên người, người này g ư ờ i n nhất định phát sinh một ít không biết biến hóa lam ngọc bình lại hỏi tiềm lực trưởng thành cho điểm đâu tiềm lực của hắn xếp hạng có hay không biến hóa lam thải hà nói cũng thay đổi thành l u ậ n mã lam ngọc bình nghe vậy vội vàng lại đưa tay bên trong sách mãn gà mở ra thật nhanh lật qua lật lại số trang ngươi làm cái gì lam thải hà không hiểu hỏi lam ngọc bình nói thúy hoa cái này mãn gà bên trong tham khảo rất nhiều hiện thực tính tiết trong đó cũng thiết lập có trưởng thành tiềm lực cho điểm cùng tiềm lực trưởng thành bảng xếp hạng t r ù n g hợp chính là cũng có một góc sắc cho điểm là l u ậ n mã h ồ nháo thúy hoa vẽ linh tinh nội dung cốt truyện có ý nghĩa gì lam thải hà đối lam ngọc bình hành vi rất là không hiểu lam ngọc bình động tác cũng không ngừng hạn rất nhanh lật đến mạn gạ bên trong một tờ biểu hiện ra cho lam thải hà nhìn nói ngươi nhìn chính là người này thần bí thái dương thần tiềm lực của hắn cho điểm là l o ạ n mã mà lại hắn đạt được hạch tâm thanh kiếm lam thải hà một mặt thất vọng k h o á t tay nói ngươi về sau thiếu đọc mạn gạ đi không muốn lại làm loại này vô ý nghĩa sự tình thanh kiếm nhiệm vụ đã tuyên bố tiếp vào nhiệm vụ liền những người kia thanh kiếm cuối cùng sẽ chỉ rơi xuống bọn họ một trong số đó trên tay căn bản cũng không có cái gì thái dương thần lại không đợi lam thải hà đem nói cho hết lời lam ngọc bình đột nhiên phát hiện cái gì kinh hô một tiếng nói chờ một chút ta phát hiện phục bút phục bút thúy hoa thật có mới à ta trước đó làm sao liền không có chú ý tới nguyên lai、like、thần bí thái dương thần cũng là hát hoàng thì ra là thế trước đó những cái kia không hợp lo dịp nội dung cốt truyện liền đều có thể giải thích rõ ràng ngươi đang nói cái gì điên a lam thải hà đã có chút không vui từ khi lam ngọc bình dỡ xuống thủ vệ thân phận liền trở nên càng ngày càng không bình thường say mê lam thúy hoa mạn gạ về sau càng là như vậy theo lam thải hà nàng đây chính là thoái hóa thoái hóa đã mất đi cơ bản trí năng lam ngọc bình nhưng như cũng lẩm bẩm nhìn bóng l ư n g này nhìn này mặt nạ hạ bên mặt nhìn tên trọc đầu này còn có câu nói này ta t ử c h o n g ta ta t ử bài ta như lai như ta như ngày như ánh sáng liệt dương tức ta ta tức là thần cái này hát hoàng không phải liền là đang nói hắn cũng là thái dương thần sao hát hoàng nguyên hình là nhân loại hát tạp hoàng đế nếu là dựa theo mạn gạ bên trong tình tiết nhân loại hát tạp hoàng đế sẽ thu hoạch được thanh kiếm a người đã điên lam thải hà lắc đầu nàng nhắm hai mắt không tiếp tục để ý đã không bình thường thoái hóa hạch tâm thị vệ đại tiết sơn thẻ trong miếu chu nam ngồi xếp bằng một bên củng cố tu vi một bên nghe giả đức biêu tự thuật cái này giả đức biêu là biết gì nói đấy mình đã làm gì chuyện xấu đùa nghịch qua âm n h ư gì hố qua cái nào người chơi thích cái nào m ộ i t ử v â n v â n v â n không rõ chi tiết việc lớn việc nhỏ đều nói tại chu nam nghe căn bản không dừng được hắn cũng không biết tại sao mình lại như thế chu nam không mở miệng hắn cũng không dám đi cả người liền cùng cử chỉ đến lên rồ thằng đến sau một ngày chu nam để hắn rời đi hắn mới như được đại xá đào mệnh rời đi thèm yếu t a môn thật sự là tà môn cái này hắt tạp hoàng đế làm sao tu tạ ác pháp thuật không thành ta vì cái gì như thế sợ hắn thả ra thẻ bài cùng hắn làm a lần sau chờ lần sau chờ hắn không tại đại tuyết sơn lao tử thả ra thẻ bài cùng hắn cương chưa hẳn liền đánh không lại hắn rời đi đại tuyết sơn cái này giả đức biêu hận hận n g h i đến chu nam thân ảnh đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt hắn giả đức biêu cổ co r ụ t lại vội vàng trên mặt tươi cười nói lao lao đại ngài còn có cái gì phân phó chu nam nói xin ngươi g i ú p một chuyện nhìn ngài nói có chuyện gì ngươi trực tiếp phân phó chính là vì ngài làm việc là vinh hạnh của ta Chu nam cười nói, d ù n g r a thẻ của n g ư ơ i bài, toàn lực công kích ta cái gì. g i a đức b i ê u s ư ớ n g sở. Chu nam tiếp tục nói, không cần lưu thủ, d ù n g r a n g ư ơ i mạnh nhất thẻ bài, d ù n g r a vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn. chuyện này là thật. đương nhiên coi là thật. n g ư ơ i không hoàn thủ. chuyện không hoàn thủ. cái này. đây chính là n g ư ơ i nói ha. g i a đức b i ê u đột nhiên liền đến đâu t r í hắn đưa tay nắm vào trong hư không một cái, làm ảo thuật cầm ra một thanh thẻ bài, tất cả đều là m à u cam. xin lỗi lao đại, nhìn ta thủ đoạn, ai nhà nhà nhà nhà nhà. Za đức biểu quá khíu. hắn cầm trong tay m à u cam thẻ bài lập tức toàn bộ ném ra phanh phanh phanh phanh kia là chín cái thẻ cam biến hóa thành chín tên mười hai cánh đoạn lạc thiên sứ cái này có vẻ như hay là một cái thẻ tổ chín tên đoạn lạc thiên sứ bộ dáng không giống nhau binh khí cũng không giống sau khi xuất hiện trực tiếp cải biến hoàn cảnh khiến cho chung quanh biến thành núi lửa phun trào nham tương chạy ngang luyện ngục cảnh tượng chu nam tò mò nhìn hắn chắp hai tay sau lưng tư thái thong dong lấy chân lý chi danh ban thưởng ngươi vĩnh hằng nghỉ ngơi mười hai tên đoạn lạc thiên sứ bên trong có một trên đầu mang theo v ư miệng hắn nói ra lời kịch đại kiếm hướng chu nam nhất chỉ liền có một thanh cự kiếm hư ảnh từ trên trời giáng xuống sẽ rơi xuống chu nam đỉnh đầu cái khác mười một vị đoạn lạc thiên sứ cũng lần lượt xuất thủ dùng r a đều là trói lọi đại chiêu có triệu hoán địa n g ụ c vi ê ma có đánh ra đoạn lạc chi quang có đao quang như thác nước có hướng lên trời nhất chỉ đầy trời lưu hỏa chu nam không tránh không né quỷ dị chính là tất cả công kích rơi xuống chu nam trên thân liền tựa như c h â u đất xuống biển nửa điểm vợn sóng cũng không có nhấc lên ngay cả chu nam một giọt máu cũng đánh không xong quả là thế chu nam lòng có lĩnh ngộ lẩm bẩm không tưởng chi、lực. ảo ảnh trong mơ khó mà tổn thương chân thực hiện tại ta so với vũ thiên lão sư cùng thánh tổ hẳn là cũng không sai biệt bao nhiêu một chân đã thoát ly hạch tâm trói buộc chỉ cần ta nguyện ý chân thực trước mặt hết thệ không tưởng chính là không tưởng chu nam tâm niệm vừa động vô thượng đế hoàng công vận chuyển lại đại nhật bảo bối thể hiện ra huy năng một v ầ n g mặt trời trói trang trực tiếp sau lưng hắn dâng lên hắn quang mang chỗ đến mười hai vị đọa lạc thiên sứ mang tới luyện ngục hoàn cảnh cấp tốc bị cọ rửa thành tẩy cái gì nha đây là già đức biu thấy xứng sở chu nam nhưng lại lắc đầu tự đủ mình dù sao còn không có triệt để phục sinh vẫn bị quản chế tại hạch tâm trói buộc hắn lực lượng cũng không thể trực tiếp phá hủy giá đức biêu thẻ bài triệu hoán v ậ t đại khái phải đi qua hạch tâm đến tính toán tổn thương nhất định phải theo hắn quy tắc mới có thể tiêu diệt người khác thẻ bài triệu hoán v ậ t nói cách khác bây giờ chu nam phòng ngự vô địch nhưng lực công kích còn không đủ mà hạch tâm tính toán tổn thương số liệu vẫn rất có tham khảo ý nghĩa thế là chu nam tiếp tục xuất thủ đỉnh đầu hắn liệt dương tay phải nhẹ lật một cái như cung điện lớn như vậy đại thủ ấn từ trên trời giàn xuống trực tiếp đem một đoạn lạc tiên sứ đập tới mặt đất 98, 6, 2, 5, 6, 4, 4. chân thực tổn thương tổn thương sổ tự từ tên kia đoạ lạc thiên sứ trên đỉnh đầu xuất hiện đây là phục thiên huyền hoàng nhất trưởng trực tiếp miểu sát chu nam lại vung tay lên trong lòng bàn tay bay ra một cây xích kim sắc đại kích cái này đại kích như quang l ó i lên xuyên thấu đầu đội vương miện mười hai cánh đoạ lạc thiên sứ 498, 776, đầu đội vương miện đoạ lạc thiên sứ gào thét một tiếng thân thể trực tiếp nổ tùng hắn cũng bị miểu sát chu nam tiếp tục dùng da phục thiên huyền hoàng mỗi lần công kích đánh ra tổn thương đều tại hai ư c tả hữu trên cơ bản cũng là một chiêu miệu sắt một đoạn lạc thiên sứ như chém dưa thái r a u đồng dạng cũng chính là nửa phút không đến chín tên mười hai cánh đoạn lạc thiên sứ cũng chỉ còn lại có một cái cuối cùng này một cái có được thuấn di kỹ năng rất là linh hoạt né tránh chu nam một cái đại thủ h ấn chu nam sắc mặt như thường trường pháp chuyển hóa dùng r a phong tướng cái này phong tướng là bắt trường pháp không có bất kỳ cái gì quang ảnh đặc hiệu còn sót lại tên kia đoạn lạc thiên sứ đột nhiên liền bị định giữa không chúng phảng phất có nhìn không thấy đại thủ đem hắn năm lấy hắn tránh thoát không được trên đầu toát ra khoa trường tổn thương sổ tự ba giây không đến liền liền hóa quan g biến mất tùy theo thế giới yên tĩnh chu nam lại còn hiện hóa lấy đỉnh đầu liệt dương lẩm bẩm lúc trước vũ thiên lão sư đánh này trụ xả nguyên khí đạn mới ra mỗi giây trăm tỷ tổn thương ta điểm ấy lực công kích còn kém xa lắm nói xong hắn thu công tinh khí hướng về phía nơi xa chỉ ngây ngốc đứng như cọc gỗ giả đức biêu gật đầu mỉm cười liền lại thả ra thần kiếm giang nhai để lãng phi không mà đi qua hồi lâu ngây người giả đức biêu mới hồi phục tinh thần lại thiên ngôn vạn ngữ dót thành một câu m ợ mợt nửa ngày sau chu nam đi vào viên vũ thế giới hắn không có gấp tiến về nộ không núi mà chính là đi vào một tòa vô danh núi nhỏ cái này vô danh núi nhỏ hắn ngược lại là có chút ấn tượng lúc trước cũng là trong cái này gặp được lồng trắng viên vũ người chơi võ đại lang cùng mội mội của hắn vũ đại trùng chu nam lại tới đây là bởi vì phụng mệnh vì hắn thu thập nguyên khí châu vương bá chân quân tam thập đấu ngay ở chỗ này viên vũ thế giới cũng coi như không giống bình thường có vũ thiên t ò a c h ấ n văn minh k h á c căn bản là không có cách xâm lấn nơi này xem như một cái hòa bình thế giới tuy nhiên cũng là bởi vì đây đông đảo viên vũ người chơi biết được vũ trụ đại đế sự tình đều tại khắc khổ tu luyện rất là chân quý thời gian chu nam đạp kiếm lăng không nhìn xuống dưới trên núi dưới núi khắp nơi có thể thấy được ngồi xếp bằng luyện công người vợ chỉ có một người thoải mái nhàn nhã nằm tại trên một tảng đá lớn bên cạnh đặt vào nho đào mật các loại hoa quả vui chơi giải trí rất là hài lòng ngài phong lưu chu nam còn nhớ rõ người này gia hỏa này nghề nghiệp là thẻ xanh lá kỵ binh là thứ cặp bã ban đầu ở kháng thiên thành mắng qua mình về sau bị lam thúy hoa xuất thủ giáo huấn cuối cùng bị vũ đại trùng cho bực đi cái này n h o á một cái hơn một trăm năm không nghĩ tới gia hỏa này ở đây nhìn thắng ngày trôi qua rất hài lòng đâu chu nam rơi xuống n g ả i phong lưu bên cạnh sau người cũng là này thủy liêm động chu nam có thể cảm ứng được vương bá chân quân tam thập đấu ngay tại này thủy liêm động bên trong người nào n g ả i phong lưu thấy có người bay xuống cũng không nhìn kỹ ăn nho thuận miệng hỏi một câu chu nam nhìn hắn liếc một chút phát hiện cấp bậc của hắn thế mà chỉ có cấp m ộ ư ơ i ba cảm giác hiếm lạ không trả lời mà hỏi lại ngươi làm sao mới cấp m ộ ư ơ i ba không luyện cấp sao luyện cái gì cấp có cái gì dùng trời sập xuống võ đại lang chịu lấy ngài phong lưu không thèm để ý nói một câu cũng vào lúc này bạch mao viên nhân võ đại lang cùng vương bá chân quân tam thập đấu đồng thời từ thủy liêm động bên trong đi tới siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g t r ư ờ n g 550, n h ư lai、like, có thể biến phí một tiếng vừa thấy được chu nam vương bá chân quân tam thập đấu liền biến thành thẻ bài chu nam vây tay một cái này thẻ bài liền bay đến trong bàn tay hắn chu nam lật tay một cái t r ư ờ n g thẻ bài đã biến mất không thấy gì nữa là ngươi bạch mao viên nhân võ đại lang học được tiếng phổ thông nguyên khí châu tất cả trong động hết thể hai mươi ba nghìn không trăm mười một khỏa đa t ạ chu nam đối võ đại lang chắp tay một cái hắn thu vương bá chân quân tam thập đấu đối nó tại viên vũ thế giới kinh lịch lại cũng có thể biết được đây là một loại rất huyền bí sự tình liền tựa như này vương bá chân quân tam thập đấu là hắn hóa thân hóa thân trở về đem trí nhớ cũng mang về tuy nhiên loại chuyện này đại khái cũng chỉ có thể tại không tưởng thế giới bên trong phát sinh nếu là rời đi không tưởng thế giới này vương bá chân quân tam thập đấu sợ là cũng sớm đã bởi vì năng lượng hao hết mà biến mất nước vào màn động lấy nguyên khí châu chu nam liền liền cáo từ rời đi đáng nhắc tới chính là chu nam phát hiện võ đại lang khí công chiến đấu lực vậy mà khoa trương đạt tới một trăm sáu mươi lăm vạn so ba năm trước đây tăng lên gấp trăm lần có thửa nghĩ đến hắn tại trong ba năm này tất nhiên là được cái gì k ỳ n g ộ khí công tu vi mới có thể tăng lên nhanh chóng như vậy chiến đấu lực một trăm sáu mươi lăm vạn cái này võ đại lang nói không chừng đã là vũ thiên lao sư phía dưới khí công tu vi đệ nhất người không biết vượt ngoại thiên m à lục minh tâm thất cách tiểu xoáy lực chiến đấu của bọn nó bây giờ có bao nhiêu chu nam đạm kiếm mà đi hơi có chút tự rêu lắc đầu vế quan mấy chục năm hắn khí công tu vi không chỉ có không có tiến bộ ngược lại lưu lại dùng chiến đấu lực máy thăm dò kiểm tra hắn khí công chiến đấu lực bây giờ thế mà chỉ có hai và chín chỉ số này đại khái có thể đại biểu chu nam sở tu hạo dương công cảnh giới kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói chu nam bá khí công pháp cũng là một loại khí công pháp môn chỉ là không bị chiến đấu lực máy thăm dò thăm dò mà thôi đi vào ngộ không núi chu nam đầu tiên gặp phải chính là khủng long đại đế trương đại kiển giá hỏa này quá dễ thấy ba năm không gặp Hắn cái đầu vậy, có có mét, đầu chu á i đ đã có một s một nam h o lập ớ n như v tức h â cảm ứng được gia hỏa này cũng tu quang phúc cấm pháp trong cơ thể của hắn ẩn chứa cường đại năng lượng hạt nhân tu vi cảnh giới còn không thấp hẳn là đạt tới thiên nhân cảnh khí công trên dưới một trăm linh vạn năng lượng hạt nhân thiên nhân cảnh vị n có có à trương, trương đại kiến giống một hồi về sau dùng tiếng phổ thông hô lên chu nam tên nhị sư phụ cho mời tới tụ lại đi nhị sư phụ không phải là thánh đồng chu nam lòng có lĩnh ngộ lúc này hắn cũng phát hiện tại trương đại kiển trên đỉnh đầu ngồi xếp bằng một người đầu chọc trẻ con không hề nghi ngờ đó chính là thánh đồng cũng chính là thánh tổ công pháp viên mãn phục sinh mà thành tân sinh thể hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng sau lưng có một vòng pháp vòng tại xoay tròn tại hắn mi tâm có một cái kim sắc vòng tròn ấn ký này ấn ký cũng tại xoay tròn chu nam bay đến hắn trước người này thánh đồng có cảm ứng mở hai mắt ra chắp tay trước ngực hướng chu nam gật đầu thi lễ nói thật sự là không thể tin được ngươi không ngờ đột phá thiên nhân tu thành ba thiền đạt tới như lai chi cảnh như lai chi cảnh chu nam chu nam nghe xong lời này liền biết thánh đồng khôi phục trí nhớ trước kia bận điệu chắp tay b ắ p lễ khiêm tốn tỉnh giáo thiên nhân cảnh phía trên cảnh giới cũng là như lai cảnh thánh đồng gật đầu không sai thiên nhân phía trên chính là như lai người tu đại nhật thiên đạo bây giờ thành i ể u có thể xưng đại nhật như lai ta tu cựu sinh cựu tử có thể xưng n h ế t bản như lai như lai như lai chu nam chính sờ sờ đầu t r ọ c lại nhìn xem thánh đồng tiểu t r ọ c đầu cười nói c h á c không được hói đầu cũng không đúng a có vẻ như, như lai có tóc đầu giữa tiểu tóc thánh trẻ thơ khí khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy nghiêm túc t h ầ n sắc nói như lai chi cảnh cùng này phật môn tôn giáo thần thoại không có nửa điểm liên quan hói là bởi vì năng lượng hạt nhân bức xạ ngươi nếu là để ý chứng đạo như lai kinh lịch có thể biến tóc là có thể tái sinh a ta chính là thuận miệng nói chu nam cười nói xin hỏi thánh tổ cái này như lai nói thế nào ngươi có thể gọi ta tinh luân ta nguyên danh triệu tinh luân tiểu bối xưng ơ ta là tinh luân thánh tổ ngươi ta cảnh giới giống nhau có thể ngang hàng luận giao vậy ta liền không khắc khí về sau liền gọi ngươi triệu hình đúng tên thật của ta gọi chu nam chu h i n h tinh luân chắp tay trước ngực lần nữa gật đầu hành lễ thoáng dừng một chút lúc này mới cho chu nam giải thích khó hiểu nói như lai chi cảnh lại xưng nguyên thủy chi cảnh như vì chi tiết đến vì vốn là như lai như lai chi tiết đưa tới ý là trở về bản chất trở về nguyên thủy nguyên thủy tức là hữu nội tức là hư vô tức là vũ trụ ban đầu tại cảnh giới này tu giả năng lượng hạt nhân không giống nhau nhưng cuối cùng là một điểm chính là sáng tạo vũ trụ năng lượng hạt nhân có thể biến có vô hạn tính lẹo có thể diễn hóa thành hết thẻ hình thức năng lượng như ánh sáng như nóng như băng như ám vạn pháp toàn thông như lai nguyên thủy chu nam nghe vậy n i u m ẩ y lâm vào châm tư hắn cũng không thể lập tức minh ngộ tinh luân ý trong lời nói tại cảm thụ của hắn bên trong quang phúc công pháp cảnh giới phân chia đều có rất thuyết pháp tỉ như chân khí cảnh cũng là năng lượng hạt nhân hóa làm chân khí có thể ngoại phóng chân cương cảnh cũng là năng lượng hạt nhân càng thêm lương thực không chỉ có thể ngoại phóng còn có thể bị chạm đến như là thực thể thiên nhân cảnh cũng là năng lượng hạt nhân cải biến từ trường có thể ảnh hưởng lực hút tiếp theo không nhìn trọng lực có thể đạp không mà đi nhưng cái này như lai cảnh tựa hồ coi trọng có thể biến muốn sáng tạo vũ trụ năng lượng hạt nhân vẫn có thể chuyển biến làm hết thể năng lượng có ý tứ gì theo tinh luân thánh tổ thuyết pháp chẳng lẽ tại cảnh giới này năng lượng hạt nhân có thể chuyển hóa thành đóng băng năng lượng hỏa diễm năng lượng v v v Chu cũng bước cảnh cảnh cũng ngược lại là cảm giác vận chuyển công pháp, tự thân có thích như không hiểu hắn pháp, thân thể hóa thành thái dương. Nếu là phóng thích nhiệt lượng, phóng nếu Nam này vận dương, lượng, sao vừa lai mới lắm, dù vào giới, giới là lại là là đối rõ tự thật là vượt quá dự liệu của ta ngươi dung nhan thiên phú thật là kinh người ta có cái gì dung nhan thiên phú thuần túy chịu thời gian mà thôi chu nam cười nói còn muốn đa tạ triệu huynh lúc trước chỉ điểm t h ủ vua ta b á c h â n kinh may mắn có đột phá mới có hôm nay thánh đồng lắc đầu nói chu huynh không khỏi quá coi thường mình ngậm miệng nhắm mắt khâu tâm ba tiền cũng không phải là dễ dàng như vậy tu thành không phải có đại nghị lực đại trí tuệ không thể ngươi tự giác phổ thông kỳ thật đã siêu việt rất nhiều người thị phi phạm nhân mặt khác nói ra thật xấu hổ lúc trước ta chuyển cho ngươi vương bá chân kinh thời điểm trí nhớ không được đầy đủ rất có sơ hở chỉ có ngầm miệng nhắm mắt khâu tâm ba tiền h căn bản là không có cách làm ngươi bước vào như lai、like, càng khó thành hơn liền đại nhật như lai、like, bởi vì thiền pháp cũng không thể vì ngươi tự dưng sinh ra nhục thân hiện tại xem ra chu m i n h phúc duyên tạo hóa lại giải quyết cái này g i n buộc ha ha vận khí ta tốt chu nam ngẫm lại lại hỏi xin hỏi triệu h u n h cái này như lai、like、cảnh phía trên nhưng còn có cảnh giới cao hơn tinh luân gật đầu nói có kia là trí cao truy cầu như lai、like、phía trên s ư n g vô đạo ta sở dĩ tu cựu c h u y ể n luân kiếp chính là vì cảnh giới này chỉ tiếc sau cùng một kiếp cũng không viên mãn bị ép ứng kiếp c h u y ể n thế dẫn đến cảnh giới của ta có tì vết muốn bước vào vô đạo sợ là cơ hội xa vời này lấy như lai、like、cảnh giới người ta liên thủ lại thêm vũ thiên lao sư có thể hay không thắng nổi vũ trụ đại đế tinh luân hơi chút chầm tư nói vũ trụ đại đế là thần tính sinh vật thậm chí có thể là trí cao thần tính sinh vật ta lại như thế muốn nói với người đi thiên đạo giống như là trí cao thần tính vũ trụ đại đế nếu như có thể trường khống hạch tâm thậm chí có khả năng siêu việt thiên đạo tiến vào so thiên đạo mạnh hơn trạng thái cái tiêu trạng thái gọi không t ư n g h ị trong truyền thuyết không t ư n g h ị cùng đạo tiên đạo không bở vì cùng một cấp bậc tu sĩ chúng ta nếu có thể bước vào vô đạo cũng tức là cái này một cấp bậc có thể không đạo tu sĩ chưa hề xuất hiện qua từ cảnh giới lên nói chúng ta như lai cùng vũ trụ đại đế cung cấp tuy nhiên nàng nội tỉnh quá mức thâm hậu mà người ta chỉ là mới vào như lai cho dù tăng thêm vũ thiên tại hắn chân thân trước mặt cũng tất nhiên không chiếm được chỗ tốt thật sao chu nam không khỏi nhớ mày hắn có thành tựu hiện tại tu vi hiện、tại. nếu như về sau vẫn là bị vũ trụ đại đế cho đẻ chết chính mình cũng cảm thấy đáng tiếc những n à y tạm thời không nói chu m i n h ta chỗ này có chút tu luyện càng lộ đối ngươi hẳn là có chút trợ rút như ngươi cổ ý liền ở chỗ này nghỉ ngơi ta nói ngươi nghe như thế rất tốt vậy liền làm phiền triệu h u n h chu nam biết được có cơ duyên đi vào liền liền xếp bằng ở tinh luân bên cạnh nghe hắn giảng thuật như lai cảnh giảng thuật sáng tạo vũ trụ giảng thuật có thể biến cái này nghe xong chu nam liền mê mẩn khi thì n h ữ mày khi thì trầm tư thỉnh thoảng liền có lĩnh ngộ sau một ngày chu nam nắm giữ rất nhiều lý luận những lý luận này phần lớn là liên quan tới có thể biến có thể biến cũng là như lai cảnh trọng điểm cái gọi là có thể biến cũng là một loại năng lượng biến hóa như lai cảnh mạnh ngay tại ở có thể tùy ý thay đổi năng lượng từ đó liền tựa như vạn pháp toàn thông đồng dạng thủ đoạn gì đều có thể dùng đến liên nói chu nam hắn hiện tại sở trường nhất thủ đoạn cũng là ở sau lưng hiển hóa liền dương muốn phát sáng phát nhiệt rất nhẹ nhàng nhưng nếu như nắm giữ có thể biến thủ đoạn hắn không chỉ có thể phát sáng phát nhiệt còn có thể phát xạ tia tử ngoại dẫn phát hạ súng kích vân vân, vân vân công kích thủ đoạn không hạ ánh sáng và nhiệt độ nếu là có thể biến nắm giữ càng tinh thâm hơn hắn thậm chí có thể đem năng lượng hạt nhân diễn biến thành đóng băng năng lượng ăn mòn năng lượng năng lượng nguyên tố v â n v â vân n vân vân vân. tóm lại cái này rất ma n u y ễ n chu nam giải được điểm này không khỏi tâm thần chấn động cho tới nay hắn đều có một cái ý nghĩ đó chính là đem mình đã từng thẻ bài đều cho chân thực lời nói để bọn chúng trở thành một loại chân thực vũ khí cho dù thoát ly không tưởng thế giới cũng có thể sử dụng giống như hoạch động lực kiếm tiên cùng chân đại đao thần tướng đồng dạng luyện khí hóa thần lấy ba khí luyện thành vương bá chân quân có thể dùng tại không tưởng thành thẻ cái này khiến tự sáng tạo thẻ bài không phải làm ngộ nhưng là chu nam tự sáng tạo thẻ bài năng lực rất có hạn nếu không ngượng nhờ chân thực đồ vật cường hóa vậy cũng chỉ có thể cho bọn hắn nét h t r ư ờ n g pháp nét h khí công lật qua lật lại phương thức công kích đều như thế cái này cũng không đủ để cho từng đem thẻ bài hóa hư làm thật chân đại đao thần tướng thẻ bài có thể sáng tạo ra đến thuần túy cũng là vật khí tuy nhiên nếu là nắm giữ có thể biến thủ đoạn như vậy hết thẻ liền đều có thể có thể lấy thẻ bài chiến đấu là ta ý nghĩ ưu thế là rất rõ ràng nói chẳng ra lấy thẻ bài chiến đấu chu ũ n g nam yên lặng suy nghĩ tu luyện dục vọng tăng vọt đứng lên trọn vẹn sau một ngày chu nam mới hướng tinh luân cáo tử bay khỏi khủng long đại đế trương đại kiển đỉnh đầu đối với tinh luân chu nam lòng mang cảm kích hắn cùng vũ tiên đều có thể xem như lão sư của mình có thụ nghiệp tri ân chu nam bay đi về sau khủng long đại đế trương đại kiền máy hắt liền mở ra n g h n cả ngày không nói chuyện hắn rất khó chịu không kịp chờ đợi liền cùng nhị sư phụ cũng chính là tinh luân nói chuyện vị này khủng long đại đế lòng dạ khá cao hắn đã đem mình nhận định là không tưởng thế giới đệ tam cao thủ vũ thiên là hắn đại sư phụ tinh luân là hắn nhị sư phụ hắn là song tu người chơi hai vị sư phụ ai mạnh hơn hắn không rõ ràng nhưng nhận định chính mình là trừ hai bọn họ bên ngoài người mạnh nhất cho dù là lam ngọc bình hắn cũng cho rằng không phải là đối thủ của mình cho nên thấy mình nhị sư phụ đối chu nam khắc khí như vậy chiếu cố như vậy hắn liền có chút k h n g phục nhân loại kia ta nhớ được hắn trước tiên làm sơ hắn tham gia chủng tộc vinh diệu thi đấu sau cùng rút thưởng thời điểm rút một cỗ xe điện ta khi khủng long đại đế thời điểm còn chỉ điểm qua hắn đâu ta để hắn học khủng long ngữ cũng không biết hắn hiện tại học được không có nói đến đây ta không thể không cảm t h ắ n một chút thất cách nhất tộc lời nói thiên phu thật sự là quá tốt chính c h ư ơ n g đại kiền một người huyên thuyên nói nửa giờ lúc này mới cắt vào chính đề hướng tinh luôn hỏi nhân loại kia tiểu người chơi thẻ bài là không sai nói lên thẻ bài ta liền nghĩ đến bất quá hắn thân thể còn không bằng đầu ngón chân của ta đ ó n lớn thực ể t r ọ n lực của ta tốc độ tăng lên nhanh khẳng định vượt qua hắn các loại năm năm về sau nói không chừng cũng có thể bước vào như lai cảnh ta có thể tu cái gì như lai đâu sư phụ ngươi nói đến lúc đó ta có khả năng hay không một người liền đem lật vũ trụ đại đế hủy lật đối sư phụ trước ngươi cùng hắn nói chuyện trời đất nâng lên cái gì vương bá chân kinh ta cũng muốn tu luyện ngươi truyền thụ cho ta đi cái này ngươi tu không thành làm sao liền tu hay sao hắn một cái nhân loại tiểu người chơi đều có thể sửa thành ta đường đường khủng long đại đế làm sao lại tu hay sao vương bá chân kinh chia ba tiền đệ nhất tiền n g ầ m miệng hai mươi ba năm không nói nên lời ngươi có thể thành sao khi ta không nói siêu phẩm tu tiên gia tộc hai nghìn hơn 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g t r ư ờ n g 551, đưa ngươi một bản công lược chu nam đ ạ p kiếm tiến lên gặp người liền c h à o hỏi hắn nhìn thấy song đầu ma thàn là người chơi ma hắn chiến đấu lực đã đạt 15 vạn nhìn thấy thất cách tiểu soái hắn chiến đấu lực 5 vạn 6. nhìn thấy tam sư tỷ phi h ì n h hắn chiến đấu lực 6 vạn 9. n h ì n thấy nhị sư huynh người bạch t u ộ c trương chi hắn chiến đấu lực 7 vạn 8. nhìn thấy đại sư tỷ lục minh tâm hắn chiến đấu lực vừa qua khỏi 4 vạn 9 cố gắng nhất đại sư tỷ chiến đấu lực thế mà là thấp nhất thiên phú thứ này tìm ai nói rõ lý lẽ đi khí công thứ này thật là cũng quá xem thiên phú chu nam lòng có cảm thán tuy nói là cần có thể b ổ vụng nhưng trên thế giới này cho tới bây giờ liền không thiếu hụt đã nỗ lực lại người có thiên phú nếu là tư chất bình thường ấn bộ liền ban cắm đầu nỗ lực tất nhiên là không tệ nhưng nhiều lắm là cũng chính là h ô n cái thượng lưu được không tuyệt đỉnh nếu là mình cũng giống như lục minh tâm một mực ở tại nộ không trên núi tu luyện hạo dương công mặc kệ cỡ nào nỗ lực chỉ sợ thành tiệu hiện tại cũng cùng hắn không sai biệt lắm đương nhiên chu nam tuyệt không phải phủ nhận lục minh tâm cách làm hắn đối lục minh tâm hay là rất kính nghệ loại người này cũng đáng được kính nghệ nỗ lực người đều đáng kính nghệ không quan hệ thành t h u sư đệ đã lâu không gặp những năm này cũng không biết người đi nơi nào tu luyện có thể từng lười biếng hiện tại tu vi như thế nào lục minh tâm nhìn thấy chu nam rất là cao hứng trong lời nói tràn đầy lo lắng dù sao nàng cùng chu nam là đồng tộc đều là nhân loại đồng môn bên trong thiên nhiên liền đối chu nam thân cận chu nam đối n ó chắc tay nói để sư tỷ thất vọng tu vi của ta rơi xuống hắn nhưng không c ò nói dối khâu tâm thiền tuy nhiên tu thành nhưng hắn khí công tu vi không tiến ngược lại t h ụ lùi hiện tại tham khảo chiến đấu lực là hai vạn chín tại những n à y đồng môn bên trong xem như yếu nhất tu luyện không thể lười biếng thiên phú của ngươi hẳn là so với ta tốt càng nên nỗ lực cho chúng ta nhân loại tranh khẩu khí lục minh tâm nói đến đây trong thần sắc nhỏ không thể thể t h i ệ n ra vẻ cô đơn nghĩ đến nàng cũng biết được tu vi của mình tại đồng môn bên trong là lạc hậu chu nam mỉm cười gật đầu hơi chút suy nghĩ đánh cái búng tay trước người đột nhiên xuất hiện ba tấm màu trắng thẻ bài cái này ba tấm thẻ bài theo thứ tự là công pháp ba khí chu i nam pháp không có đưa ra khô tâm thiền phương pháp tu luyện bởi vì hắn biết lục minh tâm là không cách nào tu luyện khô tâm thiền trừ phi nàng cũng cùng mình đồng dạng có đồ long đế quốc người sáng tạo mệnh thân thể mà ba khí công pháp trên thực tế là hạch tâm suy tính ra hỗn hợp công pháp lục minh tâm không có vô thượng đế hoàng công đặt cơ sở tu luyện hẳn là rất khó nhưng cũng không phải một tia hy vọng cũng không có chỉ cần nặng có thể nộ được da lông cũng đem được ích lợi vô cùng chu nam lại cùng lục minh tâm tùy ý trò chuyện một lát sau đó hắn đi vào nộ không núi đỉnh núi vũ thiên cố ý xuất quan hắn nhìn thấy chu nam sau cười ha ha lộ ra cực kỳ cao hứng lúc này vũ thiên đã là trung niên hình thái tay cụ tái sinh tu vi tựa hồ càng có tinh tiến c h ỉ ít lúc trước chém giết vũ trụ đại đế hình chiếu mà tiêu hao ba ngàn năm công lực là bù lại ngươi rất tốt tuy nhiên khí công tu vi không tăng trưởng tiến nhưng ngươi không có khiến ta thất vọng lại tu ra một bộ bảo bối thể lấy bảo vật này thể lại tu khí công ngươi có thể làm ít công to vũ thiên cảnh giới cao thâm hắn liếc mắt liền nhìn ra chu nam một chút nội tình lại nói ta đổ ngươi về sau làm gì dự định nghe vi sư một lời nên tu khí công chu nam cung kính hành lễ nói học sinh tự nhiên nỗ lực tu công không dám lãng phí thời gian khí công hắn khẳng định là muốn tu luyện tu đến cao thâm lúc cũng có vô hạn huyền liền diệu mà lại khí công luyện khí hóa thần luyện thân phản hư luyện hư hợp đạo rèn luyện linh hồn chính là cùng tu luyện bảo bối thể quang phúc công pháp hỗ trợ lẫn nhau chu nam bây giờ nghĩ đến trong u u l t lúc nói n lớn g mạnh thiên hai địa chuyện vũ thiên trong mi tâm bay ra một chương thẻ bài chu nam tiếp nhận tấm thẻ bài kia không người túi đầu về tình về lý chính mình cũng nên túi đầu vũ thiên xem như chu nam tại không tưởng thế giới bên trong gặp phải thuần túy nhất người hiền lành đi thôi lam ngọc bình tại hậu sơn chờ ngươi nàng tìm ngươi tựa hồ có việc vũ thiên k h o á t khoác tay thân hình đột nhiên biến mất không biết đi nơi nào bế quan chu nam lại bái sau khi đứng dậy liền hướng hậu sơn mà đi hắn đi được không đội một bên tiến lên một bên nghiên cứu vũ thiên đưa ra thẻ bài tấm thẻ này bài tên là khí công thất thiên n i ê n hiển nhiên là vũ thiên tự sáng tạo chu nam sử dụng về sau đại lượng tin tức liền tiến vào trong đầu của hắn những tin tức kia không phải công pháp mà chính là vũ thiên liên quan tới khí công tu luyện càng lộ chủ yếu là luyện khí hóa thần luyện thần phản hư cùng luyện hư hợp đạo cái này ba phương diện rất địa phương đều là chỉ hiệu mà không diễn đạt được bằng lời chu nam yên lặng tiêu hóa trong đầu tri thức cảm giác thu hoạch cực lớn khí công một đường so ta tưởng tượng bên trong cao thâm hơn huyền ảo luyện khí hóa thần ta đã nhập môn đ ỉ n h luyện thần phản hư tựa hồ chính là tu thiên hồn giai đoạn về phần luyện hư hợp đạo chẳng lẽ có thể thành thiên đạo chu nam càng phát ra trân kinh đối vũ thiên lão sư cũng càng thêm kính nghệ thâm than hắn thật sự là thiên cổ n h â n kiệt phải biết vũ thiên cùng tinh luân cũng không đồng dạng cái sau có văn minh c ă n cơ tại nơi nào đó tồn tại hoặc đã từng tồn tại qua quan g phúc văn minh có thật nhiều năng lượng hạt nhân tu sĩ tinh luân chỉ có thể coi là trong đó góp lại người cho dù tu vi vang dội cổ kim nhưng cũng là dẫm lên người k h á c đúc thành c ă n cơ đi trèo nhìn cao hơn mà thôi mà cái trước hoàn toàn là người khai sáng khí công bởi vì hắn lực lượng một người mà lấp lánh quan mang cơ duyên của ta thực là không tồi cũng không thể lãng phí chu nam yên lặng suy nghĩ có lập tức đi bế quan xúc động bất chi bất giác đến hậu sơn lam thải hà cùng lam ngọc bình đều ở đây lam thải hà thấy chu nam không quá mức phản ứng lam ngọc bình nhìn thấy hắn lại hưng phấn dị t h ư ờ n g nàng đem chu nam gửi gọi đến thấy trước í n á o đưa cho hắn một bản sách m ặ n gà thần thần bí bí mà nói cất kỹ đưa ngươi một bản công lược có thể hay không đạt được thanh kiếm liền nhìn ngươi có thể từ trong đó lĩnh ngộ bao nhiêu có ý tứ gì chu nam có chút ngộng xem xét này sách mặc gà không tưởng anh hùng chí thứ một trăm ba mươi ba lời nói thái dương thần cùng thanh kiếm mang về hảo hảo lĩnh ngộ không nên hỏi ta vấn đề gì thiên cơ bất khả lộ đi thôi đi thôi lam ngọc bình k h o á t khoác tay cái này thúc giục chu nam rời đi chu nam có chút không nghĩ ra tại hai vị này trước mặt nhưng cũng không lời nào để nói vừa c h ắ p tay chính là cáo tử tại hắn sau khi đi lam thải điệp đột nhiên nói ngươi dạng này vô dụng hắn không có tiếp vào thanh kiếm nhiệm vụ liền không có khả năng đạt được thanh kiếm cái này cũng khó mà nói lam ngọc bình nói ngươi phải biết thế giới này cũng không phải lúc trước hạch tâm đã không thể làm nhà làm chủ hết thệ đều có b i ế n số hoang đường hoàn thành nhiệm vụ nhận lấy ban thưởng cái này còn có thể có biến số gì ngươi trông cậy vào hạch tâm cấp cho ban thưởng thời điểm nhận lầm mục tiêu sao về sau không muốn lại nhìn thúy hoa mà gạ nàng hư cấu nội dung cốt truyện ngươi còn làm thật hay sao ta chính là tùy tiện chờ mong một chút dù sao cũng không ảnh hưởng ngươi thanh kiếm nhiệm vụ lam ngọc bình đĩ i môi không nói không có ý nghĩa ta muốn tu luyện chu nam không biết hai người này đối thoại càng không biết cái gì thanh kiếm nhiệm vụ nàng giờ phút này nhưng lại chân đạp thần kiếm giang nhai để lãng đạp kiếm hư không đi hướng hỗn nộn hư không mà đi hỗn nộn hư không có mặt khác chiến trường nơi đó mới là người chơi cao cấp chỗ hồng h ả i nhi ngự t i ê n thị vệ thần thiên hộ b ọ n người phần lớn thời gian kỳ thật đều tại hỗn độn hư không văn minh c h i chiến chỉ là ngẫu nhiên tham dự mà thôi bởi vì hỗn độn hư không bên trong cạnh tranh càng trọng yếu hơn cũng càng thêm kịch liệt nơi này người chơi cũng càng mạnh bởi vì có đại lượng thần ma người chơi mà đi qua ba năm phát triển chu nam ban đầu ở hỗn độn hư không bên trong mở hỗn độn thành quảng hà cung thần đế thành vạn t u ế thành các loại hiện tại đã là thỏa thỏa khu vực thành lớn có đại lượng thần ma người chơi ở trong đó sinh động thậm chí có đ ổ lòng đế quốc nở tờ cờ ở trong đó mở thang tiên đại hội hội trưởng tuần hoàn vòng trò chơi lối vào v â n v â n v â vân. n luận trình độ náo nhiệt hỗn độn thành quảng hà cung thần đế thành các loại so với lúc trước hai mươi tám tinh túc thành lớn cũng kém không nhiều lắm chu nam tiến vào hỗn độn hư không một là tìm kiếm cố nhân hai là thu hồi vương bá trần quân chú n h ấ t đấu vị này chân quân mang theo thời không manh mối thẻ bài chu nam để hắn đi tìm thời không người xuyên việt nhóm lưu lại bí bảo bây giờ cũng không biết tìm được bao nhiêu đi đường quá trình bên trong ở vào hiếu kỳ chu nam lấy ra lam ngọc bình đưa cho hắn sách mạn g gạ l ậ t xem cùng loại sách mạn g gạ hắn gặp qua lúc trước lam thúy hoa dẫn theo rổ bán mạn g gạ, mình rất có thể là hắn khách hàng đầu tiên đâu chỉ là cái này đơn độc một lời nhìn không biết trước tình nhìn khó tránh khỏi không nghĩ ra mạn g gạ nội dung cốt truyện cũng là phong phú đơn độc đến xem cái này một lời nhân vật chính là một cái gọi thái dương thần thần bí nhân vật nói hắn thần bí là bởi vì hắn mang theo một cái mặt nạ dựa theo nội dung cốt truyện hôn độn hư không bên trong có một chỗ bí cảnh nơi đó ẩn giấu đi một kiện tên là thanh kiếm lớn bí bảo cái này lớn bí bảo được thiết lập vì đánh giết vũ trụ đại đế quan trọng trong vũ trụ tối đỉnh cấp các cường giả vì tranh đoạt này lớn bí bảo t ề tụ bí cảnh bên trong tại những cường giả này bên trong có võ đại sư có thánh á tổ thái dương thần vốn không ở trong đó hắn là cưỡng ép xâm nhập này bí cảnh bên trong lợi buộc bạch văn tự giới thiệu hắn đến từ một thời không khác còn mang theo hai tên đồng bạn hai vị kia đồng bạn thân hình cao lớn hất lên kim g i á c giống nhau như lúc có cổ lão mà thần bí ý chí thủ hộ lấy thanh kiếm chỉ có được nó công nhận mới có thể có đến thanh kiếm nay cổ lão mà thần bí ý chí tại sách mạn gạ bên trong lấy một đoàn mơ hồ hình tượng biểu hiện ra chu nam nhìn hắn bộ dáng rất giống một cái bị phong tại chậu thủy tinh bên trong đại não chu nam không biết đó có phải hay không là ám chỉ hạch tâm tóm lại vị này ý chí vì chân tuyển thánh kiếm người nam giữ thiết kế một cái kỳ quái trò chơi trò chơi kia tên là phong thần tất cả muốn tranh đoạt thánh kiếm cường giả bị này cổ lao ý chí truyền t ố n g đến bí cảnh bên trong thế giới cũng tuyên cáo nếu muốn tìm đến thanh kiếm liền biểu hiện ra mình thực lực chỉ có người mạnh nhất mới có thể tìm được thanh kiếm tại cái kia bi cảnh thế giới bên trong có đối địch hai đại vương quốc các cường giả bị ngẫu nhiên phân phối đến trong đó một cái vương quốc bên trong có được các loại thân phận tỉ như đồ t ệ ngư dân tướng quân thích khách v â n v â n v â những vân. n cường giả này có lẫn nhau không biết có thủ sâu như biển có thân như tay chân mà sau đó các loại nội dung cốt t r u y ệ n triển khai bọn họ thành hai phe thế lực bên trong trụ cột vững vàng triển khai tàn khốc mà dài g i n g dạc quốc chiến thái dương thần cùng hắn hai tên đồng bạn cũng không có đại ngộ đặc biệt thái dương thần là tiểu thương hắn hai tên đồng bạn một cái là dân trầm rau một cái là ngư dân sau đó không ngừng có cường giả v ấ lạc cuối cùng quyết chiến thời khắc tiến đến võ đại sư cùng thánh a tổ làm hai nước sức chiến đấu cao nhất cuối cùng bị ép quyết nhất từ chiến cả hai chiến đến trời đất bù mịt kích t ì n h văn trượng nội dung cốt truyện phát triển đến nơi đây võ cực kỳ cùng thánh a tổ vẫn như cũng là tuyệt đối nhân vật chính phần diễn cũng nhiều nhất tựa hồ ai thắng ai liền có thể đạt được trong truyền thuyết thanh kiếm thái dương thần cùng hắn hai tên đồng bạn nhìn liền tựa như thần bí nhân vật phản diện mà liền tại thánh a tổ cùng võ đại sư chuẩn bị đại chiêu kết đấu quyết đoán sinh từ thời điểm thái dương thần cùng hắn hai tên đồng bạn đột nhiên xuất hiện thái dương thần vạch đây hết thẻ không có chút ý nghĩa nào hắn mang đến một cái vũ nữ nói là có tiền có thể sai khiến vị thần thần ma cũng thế mà vũ nữ cũng là thanh kiếm nội dung cốt truyện đến nơi đây cũng liền kết thúc chu nam nhìn không đầu không đôi cảm giác có chút không hiểu đ h ấ u thật không biết lam ngọc bình là có ý gì nếu như nói có ám chỉ thái dương thần chẳng lẽ là chỉ ta mạn gạ trông được hộ thanh kiếm cổ lao ý chí hẳn là hạ tâm thanh kiếm vì sao không quá minh sau cùng xuất hiện cái kia vũ nữ có điểm giống lam thải điệp còn có thái dương thần hai người đồng bạn làm sao nhìn có điểm giống nào tưởng thần đạo tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng còn có phong thần cho chơi mạn g gạ bên trong nhiều lần nâng lên hai chữ này lại là cái gì ý tứ cùng phong thần tập đoàn có quan hệ ạ chu nam nghĩ mãi mà không rõ cũng bất quá nhiều suy nghĩ tuy nhiên hắn cảm thấy lam ngọc bình kín đáo đưa cho mình bản này sách mạn g gạ hẳn là có chút thâm ý có thể cái này thâm ý thật là khó mà n ắ m lấy một lát sau chu nam đi vào hố nội thành hồng h ả i nhi thần thiên hộ ngự t i ê n hộ vệ lâm vân trầm thuyền lao tổ chân hắc ngưu bính đều ở nơi này còn có khủng long du hiệp la hán ma t h ầ n là người chơi gà rừng thánh đản người chơi bao bì thiên nga người chơi thiên nga số một thiên nga số hai thất cách nhất chi hoa tinh không bán ốc bọn họ hiện tại là chân hắc kiến thiết phát triển công ty thành viên ban ngành chu nam nhìn thấy bọn họ rất có cảm xúc thời gian ba năm bọn họ biến hoa không ít hồng hà nhi càng giống một người lãnh đạo hắn nghiêm túc thận trọng u y vọng t ự c a o thần thiên hộ cũng tựa hồ trở thành một đại cao thủ lâm vân thành bán ngốc dũng giả hồng hà nhi lại tổ chức một trận thịnh đại yến hội sau khi cơm nước no nê、e, chu nam cùng mọi người liền liền nói chuyện h i ế m nghe bọn hắn nói bắt q á i nói h a i nạn xấu hổ lúc này liệt diễm thuyền hải tặc tới thời gian ba năm cái này thuyền hải tặc bên trong đã trồng chất đại lượng kinh nghiệm q cần t r ụ thưa không bảo thạch các loại mà vương bá chân quân chu nhất đấu liền đứng ở đầu thuyền trở về đi chu nam hướng hắn vây tay một cái phí một tiếng vương bá chân quân chu nhất đấu liền biến trở về thẻ bài đồng thời bay đến chu nam trong tay đồng thời cũng mang cho chu nam một đoạn trí nhớ con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương năm trăm năm mươi hai tiến hóa thần tính chu nam tiến vào liệt diễm thuyền hải tặc rất nhanh từ trong đó lấy ra một chi màu trắng long rác một viên hát sắc tinh thạch một khối không ngừng nhảy khối thịt cùng một đỉnh cổ quái mang theo một cây dây hẹn b ẹ n sắt lá mũ cái này bốn kiện đồ vật cũng là vương bá chân quân chu nhất đấu tại trong ba năm này tìm tới thời không người xuyên việt nhóm lưu lại bí bảo cũng vẹn vẹn cũng chỉ có cái này bà kiện mà thôi từ chu nhất đấu mang về trí nhớ đến xem màu trắng long rác là tại biển sâu thế giới phát hiện tên gọi chân long sừng tựa hồ là một vị nào đó đến từ đồ long đế quốc thủy tinh long cung thời không người xuyên việt lưu lại mà hát sắt tinh thạch là tại thất cách thế giới phát hiện tên là tiến hóa thần tính bảo thạch lưu hắn lại thời không người xuyên việt tự xưng đến từ đồ long đế quốc huyền học c h ă n heo thành khiêu động khối thịt là tại thánh đản thế giới phát hiện tên bất diệt thần tính thừa số lưu lại nó tồn tại đến từ đồ long đế quốc nguyên sơ bí cảnh về phần này đỉnh mang theo dây ẹn pèn sắt lá mũ được xưng tâm linh máy kiểm soát hiếm thấy n h ấ t đến vương bá chân quân chu nhất đấu tại vì đạt được nó tại thiên nga thế giới cơ hộ dùng đi thời gian hai năm lưu lại cái này bí bảo tồn tại tự xưng là đồ long đế quốc dân gian truyền thống thủ nghệ nghiên cứu hiệp hội thổ này bộ bộ trưởng tiêm vì thuận lợi hoàn thành vô hạn cường hóa chu nam trở về nghị hội phi thuyền bởi vì hắn còn cẩn thận mã tệ chu nam đi vào văn minh khu phong thần tập đoàn tổng bộ tiếp đại hắn vẫn như cũng là kim linh tiên tử phong thần quân còn tại nghiên cứu hắn trò chơi sao chu nam t ỏ mò hỏi tại thần ma nghị hội thần ma bên trong phong thần quân xem như kỳ quái nhất một cái địa vị siêu cao t à i phú vô địch hai mươi tám tinh túc tại hắn an b à i xuống tại hỗn độn hư không xây thành trì sau đó lại xây dựng nhưng chính hắn lại không đi xây dựng ngược lại nóng lòng khai phát thi đấu trò chơi quả thực để chu nam xem không hiểu không có phong thần quân đại nhân hai năm trước liền không làm trò chơi a vậy hắn bây giờ tại bận b i ể u cái gì tựa như là tại kiến tạo một tòa chủ đề công viên cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng rất thân bí chủ đề công viên chu nam trong lòng tự đủ đây đều là cái quỷ gì a kim linh tiên tử lại nói đúng phong thần quân đại nhân đã từng nói ngài nếu như muốn gặp hắn có thể từ nơi này một đường hướng về phía trước cho đến xuyên qua mê vụ ngươi sẽ một tòa lóng lánh kim sắc quang mang hải đảo hắn ngay tại hải đảo kia bên trên để ta đi tìm hắn chu nam ngẫm lại có chút hiểu được lại nói đa tạ tiên tử c á o chi ta lần này tới là tới lấy tiền yên tâm đều vì ngài chuẩn bị kỹ cảng đi qua ba năm ngài tiền tài hiện tại đã tăng trưởng đến một trăm sáu mươi lăm vạn ngài muốn lấy bao nhiêu a trước ba mươi vạn đi chu nam hoàn toàn là đem phong thần tập đoàn xem như quản lý tài sản cơ cấu đem tiền cất ở đây bên trong ích lợi ngược lại là rất không tệ lấy thần ma tệ về sau chu nam liền bắt đầu vận dụng vô hạn cường hóa hắn đầu tiên là tùy ý lấy một chương nội t ì n h vì một đấu vương bá chân quân thẻ bài lấy dùng chân long sừng vì đó cường hóa đinh lần này cường hóa cần tiêu hao sáu mai thần m a tệ xin hỏi phải trăng cường hóa thật đắt nhưng cường hóa đinh cường hóa trong tính toán cường hóa thành công chu nam trước mặt quang mang l o ạ lên một chương cựu tinh màu đen vương bá chân quân thẻ bài liền xuất hiện hắn xem xét thẻ này bài thuộc tính tin tức phát hiện thêm một cái long quyền kỹ năng kỹ năng miêu tả tương đối mơ hồ không có cụ thể số liệu tin tức chỉ là nâng lên long quyền có thể cực lớn đ ể cao bản năng chiến đấu cùng chiến đấu kỹ nghệ bản năng chiến đấu cùng chiến đấu kỹ nghệ cái này long giác có thể hay không giúp ta thành t i ể u lão long vương ngao giáo chủ chu nam hơi chút suy nghĩ trước đem thẻ này bài thu lại hắn cố ý đem mình trước đó hợp thành hát tạp đều chân thực hóa chân long sừng tựa hồ rất thích hợp lão long vương ngao giáo chủ chỉ là chu nam luyện thành vương bá chân quân nội t ì n h còn chưa đủ hiện tại còn chưa đủ lấy để hắn không tưởng ra đầy ý thẻ bài tới chu nam tiếp tục điều động hạch tâm toán lực lần này vận dụng tiến hóa thần tính bảo thạch khi tài liệu mà cường hóa chủ thể thẻ bài làm à u cam nhất tinh vương bá chân quân chu nhị tam rất nhanh mới tinh c ử u tinh hát tạp xuất hiện thẻ bài tên vương bá chân quân chu nhị tam thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số c ử u tinh sử dụng đẳng cấp không sử dụng ma hao tổn không nói rõ một sử dụng thẻ bài phong thích vương bá chân quân chu nhị tam vì ngày chiến đấu vương bá chân quân chu nhị tam vì người chơi hát tạp hoàng đế tu r a không tưởng c h i thần sinh mệnh giá trị bốn trăm linh năm vạn lực công kích bốn mươi năm trăm chức nghiệp thiết lập là phong ấn thể nói do hai vương bá chân quân chu nhị tam có được kỹ năng tiến hóa thần tính bị động hiệu quả vương bá chân quân chu nhị tam trùng quy hướng về càng thích hợp sinh tồn phương hướng tiến hành thời gian n g ắ n tiến hóa càng tiếp cận tử vong hiệu quả càng rõ hiển nói do ba chu nam thấy m ư ớ mày thuộc tính trong tin tức xuất hiện dấu chấm hỏi điều này đại biểu hạch tâm cũng vô pháp phân tích thấu chỉ ta chu nam hơi chút suy nghĩ đưa tay hướng vương bá chân quân chu nhị tam nhất chỉ phía sau liền hiện hiện một vòng hồng nhật hư ảnh này hư ảnh chậm rãi lên tới giữa không chúng càng có vẻ chân thực đột nhiên từ trong đó phóng xuống một đạo quan mang liền chiếu xạ đến vương bá chân quân chu nhị tam trên thân thể vương bá chân quân chu nhị tam ai nha một tiếng hai mắt nhắm lại tựa hồ là bị quang mang đâm mắt mở không ra mà tại đỉnh đầu bên trên thì không ngừng toát ra tổn thương sổ tự một trăm linh một trăm linh một trăm linh chu nam cố ý khống chế tổn thương liền muốn nhìn xem vương bá chân quân chu nhị tam sẽ có hay không có biến hóa gì rất nhanh vương bá chân quân chu nhị tam thật phát sinh một chút biến hóa hán trên da dần dần mọc ra một tầng màng ánh sáng tuy theo đỉnh đầu bên trên toát ra tổn thương sổ tự vậy mà bắt đầu giảm bớt chín mươi chín chín mươi tám chín mươi bảy sau ba phút vương bá chân quân chu nhị tam trên đầu toát ra tổn thương sổ tự liền hạ thấp năm mươi trở xuống lại qua hai phút đồng hồ thương hại kia sổ tự triệt để không có mà vương bá chân quân chu nhị tam lúc này cũng triệt để biến bộ dáng da của hắn ra ngoài hiện một tầng sáng ngời dạng m à n g vật mà hai mắt bên ngoài thì kết xuất hình tròn tinh thể phiến mỏng nhìn liền tựa như mang theo một bộ kính dâm đây là tiến hóa làm ra một bộ kính mát chu nam cảm giác rất có ý tứ hắn nhưng không có giảm xuống đại nhật quang chiếu tổn thương lúc này tâm niệm vừa động ngược lại tăng lớn đại nhật quang chiếu tổn thương vương bá chân quân chu nhị tam thân thể rất nhanh lại có biến hóa hắn bên ngoài cơ thể màng ánh sáng dần dần hướng kết tinh chuyển hóa kết tinh lại hóa thành lân phiến bộ dáng này lân phiến càng ngày càng sáng càng ngày càng bóng loáng sau năm phút vương bá chân quân lại là triệt để đại biến bộ dáng hắn liền cùng biến thành cả người bên trên mọc đầy cái gương nhỏ lân phiến quái vật chiếu xạ đến trên người hắn quang mang bị hắn khúc xạ đến chỗ hắn trên người hắn quang rạng rỡ trên đầu t o á t ra tổn thương sổ tự lần nữa hạ thấp năm mươi trở xuống rất nhanh liền triệt để không có con đường ta đi không người có thể cả Từ chu nam lại đối vương bá chân quân chu nhị tam làm rất nhiều thí nghiệm hắn phát hiện tiến hóa thần tính rất là quỷ dị lại cương đại vương bá chân quân chu nhị tam có hắn gia trì nhận được tổn thương lúc có thể căn cứ sở thụ tổn thương nhanh chóng phát sinh tiến hóa từ đó để cao đối sở thụ tổn thương kháng tính đây là một loại bản năng giống như kỳ dị biến hóa tuy nhiên đây cũng không có nghĩa là vương bá chân quân chu nhị tam liền đánh không chết h ắ n tiến hóa cũng không phải là một lần là xong mà chính là chậm chạp phát sinh cho nên hoàn toàn có thể tại tiến hóa ra đầy đủ kháng tính trước đó đem hắn đánh giết chu nam còn phát hiện vương bá chân quân chu nhị tam sinh mệnh giá trị càng ít tiến hóa tốc độ liền càng nhanh mà hắn tiến hóa thường thường sẽ làm thân thể hình tượng cải biến rất có ý tứ mặt khác vương bá chân quân chu nhị tam tiến hóa chỉ là thời gian ngắn nếu như không hề bị đến tổn thương hắn đem chậm rãi khôi phục diện mạo như trước đây là khiên thịt tha thiết ước mơ năng lực à đặt ở trong trò chơi liền tựa như nhận vật lý công kích gia tăng hộ giáp nhận ma pháp công kích gia tăng ma chu nam cảm nhận được tiến hóa thần tính lợi hại lại nhìn bất diệt thần tính thừa số trong lòng tự nhủ bất diệt thần tính có phải là cũng là một chủng loại giống như tiến hóa thần tính thần kỳ lực lượng từ tên đến xem cái này tựa hồ cũng là khiên thịt cần thiết năng lực hơi chút suy nghĩ chu nam dứt khoát cũng sử dụng bất diệt thần tính thừa số đến cường hóa vương bá chân quân chu nhị tam từng cường hóa về sau vương bá chân quân chu nhị tam vẫn như c ũ là cựu tinh hát tạp thuộc tính số liệu không có phát sinh biến hóa sáu kỹ năng thêm một cái bất diệt thần tính bất diệt thần tính vương bá chân quân chu nhị tam có được bất diệt thể chất thân thể không có nhược điểm trí mạng chỉ cần hắn bộ phận thân thể không có bị hoàn toàn phá hư tế bào cấp liền có thể vô hạn tái sinh phục sinh chu nam xem hết mang theo mảng lớn dấu chấm hỏi kỹ năng giới thiệu lúc này liền nghĩ đến thiên vương cái địa hồ thiên giới khôi phục kỹ năng cái này bất diệt thần tính cũng không cũng là khóa máu treo sao hắn tiếp xuống lại cầm vương bá chân quân chu nhị tam thí nghiệm lại phát hiện cái này bất diệt thần tính so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn khóa máu hiệu quả là có chu nam có thể chịu lấy vương bá chân quân chu nhị tam tiến hóa thần tính đem hắn đánh thành không máu nhưng thanh máu tuy n h i không mặt ngoài sinh mệnh giá trị cũng thay đổi thành số không nhưng vương bá chân quân chu nhị tam cũng sẽ không tử vong s á c thực nói chỉ có đem hắn thân thể triệt để phá hủy tất cả tế bào toàn bộ tiêu diệt mới có thể đem hắn chân chính đánh chết nếu không dù là đem hắn đánh cho vỡ nát cũng có thể từ cái nào đó nhỏ bé khối vụn bên trên một lần nữa phục hồi như cũ mà lại dưới loại trạng thái này h ắ n tiến hóa thần tính hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng phải biết tại không tưởng thế giới bên trong đại bộ phận công kích đều là không mang phá hư hiệu quả thậm chí ngay cả vết thương đều đánh không ra cho nên nếu như là đối mặt công kích như vậy vương bá chân quân chu nhị tam đó chính là vô địch bất diệt thần tính cùng tiến hóa thần tính là tuyệt phối hợp lại so thiên vương cái địa hồ thiên giới khôi phục còn mạnh hơn đây chính là cho dù rời đi không tưởng thế giới cũng có thể phát huy tác dụng lực lượng à. chu nam đột nhiên trong lòng hơi động toát ra một cái ý nghĩ hắn nhìn về phía sau cùng một kiện chân thực đồ vật cũng chính là tâm linh máy kiểm soát thứ này tựa hồ có thể trực tiếp sử dụng chu nam thử đem hắn đ e o lên lập tức liền có một loại minh ngộ tựa hồ có thể phát xạ sóng điện não cưỡng ép đối chung quanh đơn vị tiến hành tinh thần quấy nhiễu tuy nhiên tinh thần q u ấ nhiễu cụ thể hiệu quả không biết là thật nghiệm cái này tâm linh máy kiểm soát hiệu quả chu nam cố ý đi một chuyến ma t h ẳ n làm thế giới thuần thục tìm tới một đám ma thần là người n chơi tới làm thí nghiệm hắn ngay tại đứng tại đám kia ma thần là người n chơi ngoài trăm thước đeo lên tâm linh máy kiểm soát này sắt là mũ a n pen chảo lập tức vòng quanh cùng cái dạ đạ mini giống như chu nam rất nhanh liền trong lòng có cảm ứng thử đ ố i nơi xa đám kia ma thần là người n chơi phong thích tinh thần quấy nhiễu rất nhanh tinh thần quấy nhiễu lấy b ư ớ c xạ chạm phát ra sau đó chu nam liền thấy đám kia ma thần là người n chơi cùng nhau xứng sở tiếp theo quay đầu hướng hắn nhìn qua ánh mắt của bọn hắn đỏ tiếp theo gào thét lên tiếng nhanh chóng hướng chu nam bên này xông lại hung thần đắc sát như là g i á thú chu nam tranh thủ thời gian rút lui hắn lại lần lượt tìm xong mấy đợt ma thần là người n chơi tới làm thí nghiệm kết quả cũng giống nhau tâm linh máy kiểm soát hữu danh vô thực căn bản liền không thể khống chế người khác chỉ có thể lấy tinh thần quấy nhiều phương thức làm cho đối phương mất lý trí lại hướng mình phát động công kích loại tình hình này liền tựa như cưỡng chế kéo cựu hận xem ra cái này tâm linh máy kiểm soát làm được có tì vết ngược lại là thật có ý tứ nếu như kết hợp với bất diện thần tính cùng tiến hóa thần tính tuyệt cực lớn ác ma trần bá thiên có hy vọng hàng thế chu nam mới liền nghĩ đến đem vương bá t r ầ n quân chu nhị tam tạo thành cực lớn ác ma trần bá thiên dù sao cái sau là mình thích nhất tiền kỳ thẻ bài một trong hiện tại nghiệm chứng tâm linh máy kiểm soát hiệu dụng chu nam ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt nhất định phải dùng vật này vũ trang trần bá thiên a vũ trụ đại đế giáng lâm sắp đến ta tốt nhất có thể kiếm ra một bộ đối phó nàng thẻ bài hạch động lực kiếm tiên là viễn trình giờ đợi s chân đại đao thần tướng là cận chiến giờ đợi s dựa theo đạo lý g i n g phi thường cần một cái có thể chịu có thể kéo cừu hận k h i t h ị vị trí này hy vọng cực lớn ác ma trần bá thiên có thể đảm nhiệm chu nam nghĩ tới đây lấy xuống tâm linh máy kiểm soát đem hắn cũng làm làm cường hóa tài liệu cường hóa vương bá t r ầ n quân chu nhị tam vương bá t r ầ n quân chu nhị tam nay đã là cựu tinh hát tạp cường hóa về sau vẫn như cũng là cựu tinh hát tạp hắn thuộc tính số liệu không thay đổi nhưng kỹ năng lại nhiều một cái cũng chính là tâm linh không chế cụ thể kỹ năng miêu tả cũng là dấu chấm hỏi chu nam lại đem hắn phóng xuất ra quả nhiên sắt làn đón bảo hộ tâm linh không chế liền màng tại vương bá t r ầ n quân chu nhị tam trên đỉnh đầu khiến cho hắn bộ dáng hơi có chút một người chỉ là chu nam vì đó đổi tên là cực lớn ác ma trần bá thiên lại thất bại hệ thống cho ra nhắc nhở đ i n h nên thẻ bài đã tồn tại nên thẻ bài đã tồn tại chỉ chỉ nhan sắc sao số thiền tố tên hậu tố danh đô giống nhau sao chu nam có chút hiểu được hắn cũng là không xoắn suýt vấn đề này trực tiếp cho đổi tên là siêu đại ác ma chu bá thiên lần này không có bất cứ vấn đề gì siêu đại ác ma chu bá thiên kỹ năng rất hoa lệ đáng tiếc nội tỉnh còn quá thấp sinh mệnh giá trị mấy theo sao không lý tưởng cái này nếu là phóng xuất tác chiến rất dễ dàng bị người một chiêu dây về sau ta liền đến vô hạn hợp thành chương này siêu đại ác ma chu bá thiên một ngày một đ ấ u vương bá c h â n khí tranh thủ để hắn tại vũ trụ đại đế giáng lâm trước trưởng thành là hợp cách khi thịt chu nam quyết định chú ý nghĩ thầm dứt khoát đi bế quan mượn nhờ tu luyện gian phòng thời gian kéo dài công năng tại trong vòng năm năm hết sức lớn mạnh tự thân phải biết bên ngoài một ngày tu luyện trong phòng cũng là hai mươi bốn g à y bên ngoài năm năm tại tu luyện trong phòng liền có thể tu luyện năm một trăm hai mươi chỉ bất quá nếu là như vậy thẻ miếu còn phải đứng lên âm thọ còn phải lại tăng một tạo mặt khác có mấy món sự tình phải đi hiểu rõ đệ nhất sự tình cũng là hạch tâm thanh kiếm chu nam suy nghĩ lam ngọc bình hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đưa mình một bản sách mạn gạ có lẽ này hạch tâm thanh kiếm mình có thể đi tranh một chuyến mặt khác chu nam còn nghĩ gặp một lần lam thúy hoa cùng phong thần quân lam thúy hoa là sách mạn gạ tác giả chu nam muốn làm mặt hướng nàng thỉnh giáo sách mạn gạ bên trong có cái gì ẩn dụ v ề phần đi gặp phong thần quân đó chính là thuần túy hiếu kỳ chương năm trăm năm mươi bốn bạch đế sóng biết c u â n c u ộ n thủy thiên nhất tuyến nơi này là đông hải thẻ bài thế giới to lớn vô biên lúc đến bây giờ như cũ có thật nhiều địa phương không có bị thăm dò phát hiện nhất là hải vực nhân loại các người chơi quen thuộc nhất hải vực đại khái cũng là đông hải cùng vô tận hải lão người chơi nhóm thích xưng vô tận hải vì tây hải biển này lấy vô tận làm tên tự nhiên là rộng lớn vô biên trên thực tế đông hải cũng là rộng lớn vô biên đông hải cùng vô tận hải khác nhau chủ yếu ở chỗ trong đó sinh động quái vật vô tận hải chung ma quái loại giã quái tương đối nhiều như nạc gà cựu đầu xà đại hải xà hải long v â n v â n v â v trong đông hải quái vật thì lấy tinh quái cùng thần thoại giống loài vì nhiều t h như cự quy kim ngao quy thừa tướng g a o v v v cái này hai mảnh trong hải vực địa vực thủ hộ thú cũng khác biệt vô tận hải bên trong địa vực thủ hộ thú cũng là hải thần số lượng nhiều một cái chiến lược yếu kém mà trong đông hải địa vực thủ hộ thú đó chính là có được người chơi mô bản cùng trường thành tính thanh long thanh long đại đa số thời điểm đều là sinh động tại đông hải c h ỗ sâu mà lúc này giờ phút này đầu này thần thú xuyên vân phá vụ mang theo n h ỏ vụn hồ quang điện lại là cùng đại lượng máy bay chiến đấu cùng không gian cơ giáp tại chiến đấu tiếng pháo ầm ầm càng hơn lôi minh một cái cao hơn trăm trượng truyền tống môn đứng ở trên mặt biển ở xung quanh Mánh l i ệ tại sóng số lớn bên trong lắc lư vô số tàu thuyền,、rất、nhiều nhân lắc lư l tàu rất o vô n g một chiếc tập t đây, đang hướng này h y n thuyền g i liệt tiến xướng mánh công.、Mà、này h Mà lớn bên trên đấu chiến gia tộc đấu chiến thần ưng chơi đang tiến hành phát sóng trực tiếp dòm mỹ người chơi lần này xâm lấn mười phần hung mánh xuất động quá nhiều máy bay chiến đấu cùng hỏa lực chiến hạm ngay cả không chiến cơ giáp cùng máy móc cự binh đều tung ra tình huống của chúng ta rất là hỏng bét thần thú thanh long đang thụ thương đại lượng người chơi đang tử vong tình hình chiến đấu khẩn cấp cấp tốc thỉnh cầu viện trợ thỉnh cầu c h i viện đấu chiến thần hưng sắc mặt lo lắng hắn phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong vô số mưa đạn bình luận cũng đang tẩy lên triệu hoán lão đại a bán lốc dũng giả nhưng tại tiền tuyến lâm na cha ở đâu thẩm phán giả chính nghĩa đại kiếm giống như tại tuy nhiên mới vừa rồi bị đánh tới trong biển sống chết không rõ có năng lực đều đi c h i viện a ta có hai kim tệ nguyện ý quyên r a c h i viện tiền tuyến trợ cấp người chết lúc này mọi người cũng đ ừ n g ra vén tay háo lên đều lên đi cứ việc có mọi nhân loại người chơi không ngừng hướng tiền tuyến c h i viện nhưng là chiến cục càng ngày càng không lạc quan rất nhiều quan chiến người chơi l ò n g đầy tam phẫn đi theo lo lắng xuông lại tại lúc này vô số quan sát phát sóng trực tiếp các người chơi đột nhiên phát hiện phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong xuất hiện một chiếc tiêu đốt lên liệt diễm thuyền hải tặc nay thuyền hải tặc cường thế vô xong giống như lợi kiếm cắm vào chiến trường tiếp theo một đầu to lớn kim trúc long r ù a đột nhiên xuất hiện này lòng quy trên lưng có tám đạo bóng người bọn họ cấp tốc xuất thủ đánh ra từng mảnh quan huy nháy mắt phá hủy đại lượng g i ò m bị người chơi máy bay chiến đấu lại có một tòa bảo tháp từ này t u y ể n hải tặc bên trong bay ra b ắ n ra từng đạo quan mang đem một chiếc lại một chiếc cương thiết chiến hạm thu nhập trong tháp có lão đại đến tri viện đây là cái gì thẻ bài triệu h o a n vật trước kia chưa thấy qua mới thẻ bài mới anh hùng cố lên a đánh chết dòm bi cố lên vô số ngư đạn bình luận xót ra càng ngày càng nhiều người chơi phát hiện này trước liệt diễm thuyền hải tặc đều cho là có cao thủ đến đây chi viện đấu chiến thần lưng nhìn c h ầ m c h ầ m này liệt diễm thuyền hải tặc xem trọng một hồi đột nhiên cười to lên cùng hỉ nói lư sa đại hiệp là lư sa đại hiệp lư sa đại hiệp đến lư sa đại hiệp tái xuất giang hồ rất nhiều quan sát phát sóng trực tiếp người chơi nghe được hắn cái này âm thanh la lên được cái gì lư sa đại hiệp cao thủ sao là ai a chưa từng nghe qua danh hào này a thế như thế thổ này có thể là cao thủ lúc nào xuất hiện lư sa đại hiệp lư sa đại hiệp c h ờ một chút nghe có chút q u o n thay để ta ngẫm lại nhớ tới ô m chân cùng ma lưu xa kéo lô đen viễn cổ cường giả một lần nữa xuất thế nước mắt mục sinh thời rốt cục gặp lại lao tổ rời núi ô m chân ma giáo đệ tử nghe lệnh vì lao tổ soát bình phong lao tổ tái xuất giang hồ soát bình phong a tình huống như thế nào có người nhận ra chi viện người t ự a n h ư là một vị viễn cổ cường giả vậy m à là đoàn trường ha ha ha vô địch người trở về có một ít lão người chơi nhận ra chu nam thẻ bài kích động la to nhưng cũng giao rất nhiều người chơi cảm giác không hiểu t h ấ u ba năm qua mới tăng quá nhiều mới người chơi bọn họ căn bản liền không từng nghe qua chu nam danh hảo mà lúc này giờ phút này chu nam liền đứng tại liệt diễm thuyền hải tặc n ú i tàu hắn chắp hai tay sau lưng một vòng đại nhật hư ảnh tại hắn phía sau chậm d ã i dâng lên đi thôi chu nam quát một tiếng một bóng người liền từ hắn thể nội bay ra bóng người kia toàn thân áo trắng tóc dài phất phới chính là hạch động lực kiếm tiên chu mạch kiếm này tiên mới ra kiếm minh thanh âm chấn động đông hải từng đạo năng lượng hạt nhân kiếm khí gào thét mà ra cường đại lực phá hoại thắng qua hết thể h đầu chiến thần lưng đem phát sóng trực tiếp ống kính nhắm ngay hạch động lực kiếm tiền vô số quan sát phát sóng trực tiếp người chơi liền thấy hắn một kiếm chặt đ ứ t cương thiết chiến hạm nhìn thấy hắn một kiếm chém nát không chiến cơ giáp nhìn thấy hắn một kiếm quét xuống một mảnh máy bay chiến đấu này tư thái xoáy đến nổ tung ngoa tạo cái này bạch đi kiếm khách là ai cái gì bạch đi kiếm khách gọi bạch đế cái này kiếm pháp đương thời ai có thể cản kiếm khí hạo đáng ba vạn dặm nhất kiếm quang hàn mười chín châu đúng gọi bạch đế bạch đế vô địch vô số mưa đạn bình luận soát đứng lên bọn họ c h ấ n kinh tại hạch động lực kiếm tiên chu bạch thủ đoạn đứng trên liệt diễm thuyền hải tặc chu nam không khỏi lắc đầu cười một tiếng l ầ m bẩm chân thực thẻ bài đánh hụt nghĩ mục tiêu chính xác cũng là khi dễ người tổn thương vượt qua mặt ngoài số liệu quá nhiều hắn lập tức lại ném ra thẻ bài đem hai mươi tám tinh túc thiên vương cái đ ị a hổ thiên lôi bạo phá thủ cường đại sám hối người các loại viễn cổ thẻ bài đều vứt ra chu nam sở dĩ tới đây là vì soát thanh danh kỳ thật hắn không quan tâm thanh danh càng không quan tâm chủng tộc vinh diệu trị số các loại nhưng thanh danh lớn có thể vì hắn hấp dẫn càng nhiều khách hành hương khách hành hương nhiều hắn âm thọ gia tăng cũng liền nhanh đang chuyên tâm trước khi bế quan chu nam có mấy chuyện cần xử lý trước hết từ cái này soát âm thọ làm lên trước khi tới đây chu nam đã đem đại tuyết sơn thẻ miếu một lần nữa đứng lên ở trong đó lưu lại tràn đầy hương đến thẻ bài tiền giấy thẻ bài liền đợi đến khách hành hương vì hắn dân hương đương nhiên chu nam thân là nhân loại người chơi cũng vui vẻ trợ giúp đồng bào giết giết d ò n bi có chu nam cường thế xuất thủ chiến trường tình thế lập tức chuyển biến d ò bị các người chơi tử thương thảm trọng không bao lâu thần thú thanh long thoát h ố n nó đã lên tới cấp sáu mươi tám bay đến truyền tống môn trước đại triển thần uy do bị người chơi đến tận đây liền quân lính tăng ăn dã bắt đầu điên cuồng rút lui liệt diễm thuyền h ả i tặc bên trong có thật nhiều kiến thành lệnh chu nam lấy ra tùy ý sử dụng một khối tiếp một khối không cần tiền ném tới phía dưới trên mặt biển dẫn tới không ngừng có hải đảo sinh ra rất nhanh chu nam lại dùng ba mươi khối chuyên trúc kiến thành lệnh đem này to lớn truyền tống môn vây quanh lại giống như lấp biển tạo l ụ đem này truyền tống môn từ mặt biển dốc lên tới mặt đất phía trên t r u n g quanh các người chơi chưa từng gặp qua bực này đại thủ bút từng cái trừ trấn kinh cũng là trấn kinh Quan châu Chu hoa sóng trực tiếp các người chơi liền càng hông cũng Nam này hiện sát phát các phát trực tiếp trực tiếp, trừ hông hoa tạo, cũng là châu phê. chơi hô lúc là đại ấ u chiến chủ cận, Con có cản. chút, chương thần nhủ hắn phụ hắn mình đánh. Con đường ta đi, không người có thể với giúp đi, người đến ưng, trong lòng vặn, động đường tự ta Từ để đ bay anh hùng các vị người xem do bị người chơi đã bị đánh lui mà lại thành lập ba mươi tòa khu vực thành lớn đ ê m này truyền thống môn triệt để vây vào giữa có thể lấy được chàng thắng lợi này nhờ có lư sa đại hiệp đấu chiến thần ứng phát sóng trực tiếp vẫn còn tiếp tục hắn đầy nhận tình hướng khán giả giới thiệu nói lão người chơi nhóm hẳn phải biết lư sa đại hiệp đi lư sa đại hiệp đã từng là nhân tộc ta tiêu ngạo vô địch tồn tại ta liền giới thiệu sơ lược một cái đi lư sa đại hiệp là chân hắc gia tộc đế tạo giả đệ nhất hắc tạp hoàng đế cái thứ nhất chống lại dị tộc x â m lấn chuyển hồng kỳ người chơi nói ra các ngươi khả năng không tin đương nhiệm hắc tạp hoàng đế hồng hải nhi chính là lư sa đại hiệp nhi tử gia hỏa này thụ chu nam nhờ vả đem chu nam tại ba bốn năm trước hiện thực dấu vết thêm mắm thêm muối nói một phen trêu đến mưa đạn bình luận c u n bay mới cái kêu h à n h không xuất thế kiếm tiên ta thay mọi người hỏi thăm hắn chính là lư sa đại hiệp thẻ bài triệu hoán vật tên là hạch động lực kiếm t i ê n Chu bạch cá nhân ta cho rằng đây là siêu việt thẻ cam cấp bậc thẻ bài triệu hoán vật mọi người nếu như muốn hiểu biết càng nhiều liên quan tới lư sa đại hiệp sự tích có thể tiến về đại tuyết sơn thẻ miếu thẻ miếu chính là vì lư sa đại hiệp xây lên mọi người đi thêm dân hương đi thêm mất tiền hương đến tiền giấy tất cả đều là miễn phí đây là đối lư sa đại hiệp tốt nhất duy trì hiện tại lư sa đại hiệp đã đi vân n g ộ n g rừng rậm chiến trường cũng không biết bên kia có người hay không mở phát sóng trực tiếp mọi người đi n g ó n nó ghi nhớ nếu có thời gian nhất định phải đi thẻ miêu hóa văn mã ta chờ một lúc về thành liền đi chính như đấu chiến thần ưng nói chu nam giờ phút này đang chạy về vân mộng rừng d ậ m nơi đó cũng có chiến đấu tựa như là ma chuột người chơi khởi xướng xâm lấn lý đạt phổ chuyên môn cho chu nam chú ý phương diện này tin tức thỉnh thoảng liền sẽ cho hắn phát tới trò chuyện mà chu nam kế hoạch gần đây bên trong nhiều tác chiến lấy hoa lệ chiến tích đến soát nhân khí cho rằng dạng này hẳn là có thể bồi dưỡng không ít khách hành hương vân mộng rừng rậm vốn là thần thú đằng xa bảo vệ địa vực đang tiếp đầu này thần thú đã bị đánh chết cũng là bởi vì đây rất nhiều ngoại tộc người chơi liền thích từ vân ngộng rừng rậm xâm lấn nhân loại thẻ bài thế giới khi chu nam lúc đến nơi này một chi từ hơn vạn ma chuột người chơi tạo thành đại quân đang tiến đánh một tòa nhân loại khu vực thành lớn mà tòa kia khu vực thành lớn chính là thuộc chân trời gia tộc làm thủ thành chân trời gia tộc người chơi tử thương thảm trọng hiện tại trong thành cũng chỉ có mấy trăm người còn tại ư ơ n g n ạ n h phòng thủ chu nam đến cũng coi như kịp thời hắn trình diện về sau thả ra thẻ bài cũng là vô tình thu hoạch ma chuột người chơi nơi đó chịu đựng được cấp tốc liền có đại lượng thương vong chu nam lại không chú ý tới Tại n n h ữ gia c á k i ma c hỏa u này nhìn thiên ngai lãng nhân không vừa mắt đã thật lâu cho nên lần này liền giúp ma chuột người chơi đến tiến đánh gia tộc kia tại vân mộng rừng rậm khu vực thành lớn thuận tiện cũng là kiếm chút tiền lúc đầu hết thệ cũng rất thuận lợi hiện tại chu nam vừa xuất hiện một tình huống liền triệt để khác biệt giả đức biu ê nhìn thấy liệt diễm thuyền hải tặc nhìn thấy một vòng hồng nhật từ từ bay lên lập tức liên hoảng hô lớn nói tất chó tranh thủ thời gian rút lão đại tình huống như thế nào cái này rút còn không có cầm xuống tòa thành này đâu hiện tại đi phía sau tiền coi như lấy không được t r u n g quanh có tiểu đệ mờ m ị t không hiểu đây đều là một mực đi theo giả đức biu ê nhân loại tiểu đệ giả đức biu ê tức giận mà nói không thấy được sao đại nhật như lai đến tất chó ra hỏa này tái xuất giang hồ nếu không chạy tất cả đều phải chết ở đây hắn đ ố i chu nam thực lực có phi thường khắc sâu nhận biết tên kia mạnh ngoại hạng ta thẻ ca một tổ bị hắn tay không cho xé ai có thể là đối thủ của hắn rút tranh thủ thời gian rút không g i ả đức biêu đột nhiên trong lòng hơi động vội vàng lại hô không thể rút nghe ta mệnh lệnh công kích ma chuột người chơi ghi nhớ chúng ta đều là nội ứng chúng ta đều là người tốt giá hỏa này hô thôi cái thứ nhất hướng về phía trước ma chuột người chơi phát động công kích biểu hiện siêu cấp dũng cảm lại tăng lớn g ọ n hô các đồng chí sông lên a Đáng cái thương những cái kêu một a c h u người chơi, cứ như vậy hai mặt thụ địch, trong chơi, hai cứ địch, thụ vậy mặt lát ú c nhất thương thắng trọng. thời tử thương trọ. Một l sau chiến trường tình thế liền bị triệt để người chuyện may mắn còn sống sót ma chuột người chơi chạy chối chết chu nam cũng phát hiện giả đức biêu bay đến hắn phụ cận giả đức biêu vội vàng chào hỏi một đám tiểu đệ cho chu nam hành lễ chu nam nói loẹn l o ẹ t về sau mang theo tiểu đệ của ngươi đi đại tuyết sơn thẻ miếu đều lên hương đều hóa v à n g mã được rồi lão đại ngài yên tâm ta mang tất cả hoang tháp người chơi bên trên thẻ miếu nhất định nhiều hơn dân hương cho ngài nhiều hơn cho ngươi hóa văn mã ai dám không nghe liền đem hắn đá ra hoang tháp ừ m chu nam gật gật đầu lại nói ngươi nói cho ta nghe một chút đi hiện tại có cái kia mấy cái văn minh chủng tộc xâm lấn thẻ bài thế giới ta nghĩ phản sắc qua ngươi có thể dẫn đường à? dẫn đường giả đức biêu vua ở ngực lao đại ngài có thể tìm đúng người ta rất là ưa thích dẫn đường ngày thứ hai chu nam liền bắt đầu phản công dòm bị thế giới giả đức biêu dẫn đường đâu chiến thần ưng mở phát sóng trực tiếp vô số người chơi vây xem dòm bị người chơi đại khái cũng là chu nam duy nhất không có nửa điểm thương hại có thể đối no toàn lực xuất thủ người chơi trận này phát sóng trực tiếp tiếp tục dòng g ã ba ngày chu nam lấy sức một mình đánh giết không biết bao nhiêu dòm bị người chơi mà h ạ c h động lực kiếm tiên chân đại đao thần tướng cùng cực lớn ác ma chu bá thiên cũng theo trận này phát sóng trực tiếp mà nổi danh trong đó lại lấy h ạ c h động lực kiếm tiên nhân khí tối cao được xưng là b ệ c h đế ba ngày thoáng qua một cái dòm bị nhất tộc cao tầng người chơi chủ động thông qua văn minh liên hợp tổ chức hướng nhân loại người chơi cầu hòa chu nam không phải liên hợp văn minh thành viên không thèm để ý giá lâm vân chính nghĩa đại đao bọn người lại đi họp cuối cùng tại dòm bị người chơi trả giá to lớn bồi thường về sau hòa bình hiệp định ký tên nhân loại cùng dọn bị người chơi chiến tranh như vậy có một kết thúc cái gì hòa bình hiệp nghị đều là lừa gạt người các ngươi về sau hay là nhiều hơn để phòng dọn bị người chơi cái chủng tộc này như là bằng vào ta cách nhìn tốt nhất cho diệt tộc chu nam đối lâm vân chính nghĩa đại kiếm bọn người căn dặn một phen lại để cho giả đức biêu dẫn đường đâu chiến thần anh mở phát sóng trực tiếp đi ma chuột thế giới loạn g ế t một trận phía sau ngày thứ ba ma chuột người chơi đầu hàng đến tận đây chu nam chi danh tại nhân loại thẻ bài thế giới bên trong cơ hồ là không ai không biết không người không hay của hắn nhân khi một tới ngày h n h n này chu nam đi vào thẻ miếu hắn phát hiện mình em thọ đã gia tăng đến năm ba trăm tám mươi chín năm ba trăm tám mươi chín không sai biệt lắm sinh tử bộ bài vị liền đứng ở cái này ta có thể yên tâm đi tu luyện chu nam làm ra quyết định rất nhanh cáo biệt mọi người một lần nữa trở lại nghị hội phi thuyền trong mấy ngày này hắn thử thông qua hảo h ư u trò chuyện công năng đến liên hệ lam thúy hoa ngược lại là liên hệ với một lần mà vượt quá chu nam dự liệu là mình vị này tiện nghi nhị tỷ tựa hồ cũng tại phong thần quân chỗ hòn đảo kia bên trên tựa hồ cùng phong thần quân cùng một chỗ tại kiến tạo chủ đề công viên con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương năm trăm năm mươi sáu xin hỏi thượng tiên thế nhưng là họ chu nghị hội phi t h u y ề n tầng thứ tư văn minh khu nơi này tựa như một tòa an tĩnh đô thị có nhà cao tầng có xa hoa t r ụ lạc có tinh anh danh lưu có dân đi làm mật độ nhân khẩu không cao văn minh thần ma môn sinh hoạt tiết tấu tương đối trưởng chu nam đi xuyên qua cái này kỳ lạ đô thị bên trong có thể nhìn thấy khác biệt dấu vết văn minh có một phen đặc biệt c ả m thụ trong cái này không có cách nào sử dụng thông thường thẻ bài chu nam mới tới lúc đó chính là yếu gà nhưng bây giờ tuyệt đối là siêu phảm văn minh thần ma tại văn minh khu đều là phạm nhân tuy nhiên bọn họ có thể can thiệp đến ba mươi ba cái văn minh thế giới vận chuyển nhưng cũng chỉ là thông qua thiết kế trò chơi nhiệm vụ phó bản địa đô đạo cụ chờ đến thực hiện bọn họ bản thân cũng không có cường đại cỡ nào chiến đấu lực cũng chính là cái đầu ngậm bất phảm ngoại hình dọa người mà thôi chu nam bây giờ đã không phải ngô hạ a m g ô n g đại nhật bảo thể tu thành tấn cảnh như lai có thể phi thiên như hắn nghĩ tại văn minh khu làm phá hư đ o á n chừng không ai cả nổi đương nhiên chu nam cũng sẽ không như thế làm hắn lẳng lặng quan sát lấy bên đường cảnh trí thể nghiệm lấy k h á c phong thổ từ đô thị trung tâm một đường hướng ra phía ngoài dần dần tiến vào chưa hề tiếp xúc qua khu vực chu nam phát hiện cái này văn minh khu cũng có vùng ngoại ô cũng có nông thôn nông thôn bên trong cũng có nông phù nông điền bên trong cũng có hoa màu cùng g i á quả nơi này quả thực chính là chân thật thế giới trong mấy k ngày này chu nam vẫn luôn có nghiên cứu vũ thiên lao sư chuyển cho hắn bảy năm g khí công càng lộ thu hoạch khá lớn đáng tiếc hắn khí công tu vi hay là quá thấp cũng chỉ có thể mượn nhờ cân đầu vân đi đường nếu là có thể đạt tới luyện thần phản h ư n g nguyên thần xuất khiếu cảnh giới hắn có lẽ liền có thể giống vũ thiên lao sư đồng dạng trực tiếp thông qua khí cảm giác vượt giới tìm tòi vượt giới đ ị n h vị sau đó thông qua thuấn gian di động nháy mắt tới mục đích thậm chí mang theo người khác cùng một chỗ thuần hướng di như vậy có lẽ hắn liền có thể rất nhanh nhìn thấy phong thần quân cùng lam thúy hoa kỳ thật chu nam đã sớm học được thuấn gian di động thủ đoạn cũng là tu vi quá thấp phạm vi cảm ứng quá có h ạ còn không có tác dụng lớn thủ đoạn này không phải đợi đến có thể nguyên thần xuất khiếu thời điểm mới có thể biến thành tuyệt đỉnh thần thông mà muốn nguyên thần xuất khiếu chu nam theo võ thiên lão sư tu luyện cảm nộ bên trong suy đoán chỉ sợ chiến đấu lực muốn đột phá một ngàn vạn mới được mình còn kém xa lắm khí công vì vũ thiên lão sư một người dẫn dắt cũng không có minh sắc cảnh giới phân chia miễn cưỡng đem chia làm luyện khí hóa thần luyện thần phản hư luyện hư hợp đạo ba cấp độ ta hiện tại cũng chỉ là ở vào cấp độ thứ nhất muốn luyện thần phản hư chỉ sợ chiến đấu lực liền phải đạt tới một ngàn vạn chu nam yên lặng suy nghĩ rất nhanh liền ngồi xếp bằng trên cân đồ vân lấy ra nguyên khí châu một bên đi đường một bên tu luyện khí công chứ tu luyện hắn hiện tại cũng không có chuyện để làm chu â vân n đung dung mà đi, bay vọt tầng tầng núi, bay vọt từng đạo bờ sông. đầu đi, vọt vọt mà bay bay bờ đạo c nam vốn cho rằng rất nhanh liền có thể tìm tới phong thần quân cùng lam thúy hoa chỗ hải đảo nhưng sự thật căn bản không phải như thế hắn phi hành dòng d ã ba ngày như c ũ tại nông thôn đ i ể n viên ở giữa lại phi ngày mới đi đến hoang vắng hoa nguyên n g khu vực sau đó lại lịch m ư ờ i ngày đi vào đất khô c ằ n đại địa tài tử thuốc viện không gặp cây cỏ đều không nơi này hẳn là chưa khai thác địa giới chu nam rơi xuống đất thoáng nghỉ ngơi liên tục bay hơn hai mươi ngày hắn xem chừng đã rời xa văn minh khu đô thị mấy chục vạn cây số nếu là tại cô hương coi như mình hướng mặt trăng bay đoán chừng đều đến nhưng lúc này hắn hướng về phía trước nhìn ra xa như cũ m ê n h mông vô biên không biết nơi nào là cái cuối cùng chu nam đều có chút nghĩ từ bỏ thôi đều đã bay lâu như vậy tiếp tục đi cũng là nhìn xem cái này văn minh khu có hay không giới hạn dù sao đi đường cũng không chậm trễ tu luyện rất nhanh chu nam lần nữa lên đường thời gian trôi qua hai tháng sau chu nam mới nhìn đến khác biệt cảnh trí phía trước xuất hiện màu xám vũ khí n à y vũ khí không nớt như thành tường phản phất cũng là hát sắc đất khô cằn b i ê n giới phát hiện như mê vụ, như vậy Chu ỉ cần x y ê nam q u tầng này ê vụ, liền có tâm h nhìn thấy phong thần ể q u n bọn n họ chỗ hải Chu đảo đi. a thần â m t chấn động liên tục bay lâu như vậy chính hắn đều cảm giác không dễ dàng tuy nhiên lúc này cũng không có chủ quan cẩn thận thăm dò một chút này màu xám vũ khí đối với mình không có thương tổn về sau mới yên tâm bay vào đi h ô i vụ bên trong không phân rõ phương hướng vô thiên không địa so hỗn độn hư không còn muốn hỗn độn hư không chu nam hai mắt nhắm lại yên lặng tu luyện khí công lại qua dòng giã bảy ngày mới xuyên việt mê vụ khu vực đi vào một vùng biển phía trên chu nam mở hai mắt ra hắn nhìn thấy trời xanh mây trắng lại hướng bốn phía nhìn màu xám vũ khí như liên tiếp bầu trời tường cao tựa hồ đem toàn bộ hải vực bao vây lại mà đại hải xanh thảm giao động không ngừng nhưng này nước biển tựa hồ không phải phổ thông nước biển trong đó không hình chiếu theo bọt nước l a n lộn ngẫu nhiên dần hiện ra nhọn vụn hồ quang điện chu nam cũng là nhìn thấy một cái hải đảo hoặc là nói kia là một mảnh đại lục càng thêm phù hợp toàn bộ đại lục n ô ra mặt biển ước chừng trăm mét trên đó có thực vật có phi điều nơi này chính là này chủ đề công viên chu nam có chút hiểu được chân hắn thực sự cân đ ầ vân vừa mới leo lên này p h í a đại lục lập tức liền bị một đầu cự ưng nhắm vào này cự ưng đầu bạc đối p h ư ợ n g song c h ả o mang lửa hướng về chu nam liền nào tới g i á quái chu nam có chút n g h i hoặc hắn không nhìn thấy này cự ưng bất luận cái gì thuộc tính tin tức cũng không nhìn thấy máu của nó đầu giờ phút này nhẹ dơ lên nhất trưởng phục thiên huyền hoàng xuất thủ bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giang xuống giống như đập rồi trực tiếp đem này cự ưng đập tới mặt đất một tiếng ẩm vang đại đại ệ u phía trên xuất hiện to lớn t r ư ờ n g ấn mà khiến chu nam không hiểu là hắn cũng không thấy được tổn thương sổ tự giờ phút này lại nhìn này bị đánh tới trên đất cự ứng nó thình lình máu thịt bé bét run dày hai lần chậm rãi lại biến thành một cái một đầu nhân thân quái vật chỉ là quái vật này năng lực kháng đòn cũng liền như thế lại run dày mấy lần liền liền chết thi thể của hắn nhưng không có hóa quang biến mất liền nằm tại trường ấn bên trong rất là rất thật tình huống như thế nào yêu quái chu nam có chút xem không hiểu tiến lên kiểm tra một phen cũng không thấy có cái gì chiến lợi phẩm nghiên cứu một lát không bắt được trọng điểm chu nam cũng liền không quan tâm cái này kỳ quái đầu ư ơ n g quái hắn cũng không biết phong thần quân cùng lam thúy hoa ở nơi nào trò chuyện công năng không cách nào bắt đầu dùng liền t ù y tiện chọn một phương hướng đ à n g vân mà đi rất nhanh chu nam lại tao nộ con thứ hai cự ứng này cự ứng cũng là không hỏi x a n h đỏ đèn trắng trực tiếp liền hướng hắn phát động công kích chu nam tiện tay đánh chết phát hiện nó cũng cùng bên trên một đầu cự ứng đồng dạng sau khi chết liền biến thành một cái đầu ứng nhân thân quái vật sau đó chu nam lại gặp được con thứ ba cự ứng đầu thứ tư cự ứng con thứ năm cự ứng thằng đến hắn đánh chết con thứ tám cự ứng lúc một vị người mặc đơn sơ chiến giáp tiểu lão đầu đột nhiên từ dưới đất trôi ra cái này tiểu lão đầu đối chu nam chắp tay hành lễ lời nói dám vì thượng tiên thế nhưng là họ chu t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy phong thần thế giới chu nam hiếp h i ế p mắt hắn nhìn xuống này tiểu lão đầu tiểu lão đầu tự nhiên là không hiện bất luận cái gì thuộc tính tin tức đầu hắn lựa t r ọ c mặc một đôi giày cỏ trên thân chiến giáp rất thô giáp có một loại rất là cổ lão cảm giác túi người chắp tay cũng không dám đứng dậy liền đ ợ i đến chu nam trả lời chu nam ngẫm lại nói không tệ ta họ chu tiểu lão đầu thân thể chấn động nói này nghĩ đến là không sai tiểu lão chính là giới này thổ địa quản hạt phương viên ba trăm dặm liền cho thượng tiên hành lễ nói xong hắn túi g i ằ m người tay đều nhanh muốn đụng phải mặt đất thổ địa thổ địa công chu nam lúc này có chút lông không tìm đầu não nay thổ địa công tiểu lão đầu lại nói thượng tiên mới tới giới này tất nhiên là có chỗ n g h i hoặc không sao lão gia từng nói minh gặp được thượng tiên liền mời tiên sinh đi một chuyến trích tinh lâu lão gia tự sẽ hướng nói lão thượng tiên nói rõ hết thảy lão gia các ngươi là ai vì sao xương ta thượng tiên chu nam nói ra lời này lúc trong lòng liền toát ra một cái ý nghĩ nay thổ địa công tiểu lão đầu cũng là trả lời ngay bẩm lên tiên lão gia chúng ta tự xưng phong thần quân lão nhân gia ông ta thông cáo tam giới lục đạo tất cả sơn thần thổ địa hà bá phạm là có họ chu thượng tiên giới hạn liền mời hắn đến trích tinh lâu quả nhiên là phong thần quân chu nam gật gật đầu xem ra là không đến nhầm địa phương mà thông qua trước mắt đất đai này công chi ngôn tựa hồ phong thần quân trong cái này địa vị siêu cao có thể thông cáo tam giới lục đạo hiệu lệnh tất cả sơn thần thổ địa hà bá sao thượng tiên mời theo ta đi thôi trích tinh lâu khoảng cách nơi đây rất xa đi đường còn phải cần một khoảng thời gian đầu thụ địa công nói xong lại cũng giá vân mà lên chu nam trong lòng tự nhủ có ý tứ liền theo hắn tiến lên rất nhanh lại hướng hắn hỏi chỗ này có hay không tên hồi thợ ư n g tiên giới này vì phong thần thế giới phong thần thế giới chu nam trong lòng hơi đậu lấy ra lam ngọc bình giao cho sách mạn gạ lật xem sách mạn gạ bên trong một đám thiên kiêu tranh đoạt t h á n h kiếm lớn bí bảo địa phương tựa hồ cũng gọi phong thần thế giới hắn không khỏi phỏng đoán thế giới phong thần này cùng mạn gạ bên trong thế giới phong thần kia có liên lạc hay không hơi chút suy nghĩ chu nam lại chỉ vào nơi xa một đầu cự ứng hỏi đó là cái gì quái vật linh trí chưa mở tinh quái mà thôi cũng không quá mức danh hào thượng tiên có thể gọi chúng nó yêu ứng loại này tinh quái ngu dốt hiếu chiến tại mảnh đất này giới lại rất nhiều thượng tiên nếu là thấy ngứa mắt có thể tùy ý diệt s á t tinh quái chu nam hơi chút suy nghĩ lại nói ngươi có thể hướng ta giới thiệu một chút thế giới phong thần này à tiểu lao hai biết gì nói đấy thổ địa công giá vân tốc độ không nhanh chu nam cũng không siêu hắn liền đi theo bên cạnh hắn nghe hắn nói phong thần thế giới địa vực rộng rộng mãng hoang ban đầu tinh quái vô số trên co phong thần đài dưới có l ạ i hạt i ề u chu nam nhân nghe giới, n â n giới có thổ địa vậy càng thêm cảm thấy cái này phong thần mười thế giới cùng làm thúy hoa sách mạng gạ bên trong phong thần thế giới có chỗ liên quan cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra rất nhiều liên tưởng tuy nhiên chu nam có thật nhiều nghi vấn nay thổ địa tiểu lão đầu nhưng không cách nào giải đáp hắn cũng chỉ có thể vì chu na m giới thiệu một chút phong thổ mà thôi ước chừng nửa ngày sau chu nam liền thấy này trích tinh lâu này trích tinh lâu nhưng cũng nguy nga cao ngất xây dựng ở trên một ngọn núi cao toàn thân chiếu sáng rặng rỡ nhìn phảng phất là tiên gia kiến trúc rất nhanh chu nam liền gặp được phong thần quân vị này l ã o đại an vị tại một cái lơ lửng xoa bóp trên đế hắn mặc rất hiện đại áo lóc nhỏ lớn quần cộc trên chân xuyên được là dép l à đang dùng tờ ép tờ chơi lấy không biết tên trò chơi bộ dáng rất chăm chú thổ địa công tiểu lão đầu đem chu nam đưa đến phong thần quân phụ cận sau đó liền tự hành rời đi chu nam thấy phong thần quân trò chơi chơi mê mẩn cũng không quấy r à y liền l ặ n g lặng đứng tại bên cạnh hắn yên lặng dò xét hoàn cảnh chung quanh qua một hồi lâu phân thân quân đột nhiên cầm trong tay tờ ép tờ ném mang theo một chút giận dữ nói làm sao chỉ toàn cho ta xứng đôi hố bởi vì ta tỷ số thắng quá cao cố ý an bài người cơ sao và không làm sao tay cầm ta bên này đều có che máy không chơi hay không, không nhận cái này khí phong thần quân l ầ m b ầ m một trận lúc này mới chú ý tới chu nam lập tức chuyển biến cố ý bảo trì uy nghiêm nói ngươi đến chu nam gật đầu trực tiếp làm nói nơi này đến cùng là địa phương nào một cái trước mặt miễn cưỡng có thể gọi là thế giới chân thật phong thần quân cười nói ngươi đã có thể lại tới đây ta cũng liền không cùng ngươi vòng vo đây là thế giới là hạch tâm mời ta sáng tạo thế giới hắn mục đích chính là vì gánh chịu phong thần chi chiến mà phong thần chi chiến mục đích thì là quyết định hạch tâm thanh kiếm thuộc về chu nam nghe vậy lập tức minh ngộ phong thần quân thật là một vị ẩn tàng lao đại chu giới sáng này hắn hơn n thế tạo, mà an gật â m mời hắn n gật đầu hắn đối phong thần quân nói tới sự tìm hiểu biết không nhiều nhưng là kết hợp sách mạn gạ bên trong tuyệt tình cũng là suy đoán ra một hai hạch tâm thanh kiếm không phải bình thường c h i vật quan hệ trọng đại cho nên hạch tâm hướng ta xin giúp đỡ hy vọng ta có thể giúp hắn thiết kế ra một cái hoàn mỹ nhiệm vụ sân bãi quyết ra người mạnh nhất trao tặng thanh kiếm cho nên ta liền sáng tạo nơi này phong thần quân tiếp tục nói ta không cùng ngươi nói nhảm đơn giản giới thiệu cho ngươi một chút ngươi trước không nên hỏi vấn đề nghiêm túc nghe ở cái thế giới này hạch tâm năng lực bị phóng đại đến cực hạn không t ư ở n g c h i vật cơ hồ cùng chân thực không khác ta nghĩ ngươi cũng đã cảm nhận được mặt khác nơi này tốc độ thời gian trôi qua là phía ngoài gấp trăm lần nói cách khác trong cái này một trăm ngày bên ngoài mới trôi qua một ngày bản địa thời gian đại khái lại có ba năm đi thế giới này cũng liền hoàn thiện sau đó này ba mươi vị nhận lấy thánh kiếm nhiệm vụ người chơi liền sẽ giáng lâm sau đó liền đem khởi động vu yêu đại chiến cũng chính là phong thần c h i chiến thế nào có hứng thú hay không tới chơi một chơi chơi cái gì chu nam nghiêm túc tiêu hóa lấy phong thần quân làm hắn mừng rỡ là nơi này tốc độ thời gian trôi qua vậy mà cầm so tu luyện trong phòng nhanh hơn mà lại nhanh rất nhiều như vậy mình không bằng ngay ở chỗ này tu luyện tốt tất nhiên càng có hiệu suất chơi cái gì phong thần quân đạo đương nhiên là c ư ớ p đoạt thanh kiếm có thể này thanh kiếm nhiệm vụ ta không có tiếp vào a không có lĩnh được nhiệm vụ liền không có biện pháp sao phong thần quân đạo chính ngươi suy nghĩ một chút đi đ ú n g ta đến nói cho ngươi ta xem trọng người cũng không chỉ ngươi một cái l é n qua đến nơi này phương pháp cũng không phải chỉ nói cho ngươi một cái chỉ có thể nói ngươi lĩnh ngộ không tệ cái thứ nhất tới thắng một chút tiên cơ chương năm trăm năm mươi tám hai người bọn họ là ai cho nên nếu như ta không đến vậy liền lỗ lớn chu nam lòng có minh ngộ thân là nhân tộc một viên ta hy vọng nhân tộc của khởi nhưng nói thực ra cái này rất khó ta có thể làm cũng liền chỉ thế thôi phong thần quân b u n g tay lại nói tại cái này phong thần tiểu thế giới bên trong ta thiết lập tâm giới thượng giới vì phong thần đ ạ i hạ giới vì l ạ i hạ kiều cái này trên giới nhị giới là vì đào thải chi dụng cũng là vì bảo vệ thiên địa hai hồn đợi phong thần đại chiến mở ra các ngươi thiên địa hai hồn sẽ không tổn hại nếu có cơ duyên thậm chí có thể nhục thân tái tạo tuy nhiên xem ra ngươi đã không dùng đến ngươi cơ duyên không nhỏ tu thành bảo bối thể nếu nói nội tình chỉ sợ trừ viên vũ nhất tộc vũ thiên cùng cái kia tinh luân không người có thể đụng dùng lam thúy hoa mà nói đến nói ngươi chính là hoang dại cao thủ hoang dại cao thủ chu nam nghe vậy lộ ra nụ cười hỏi đã có hoang dại cao thủ như vậy tất nhiên có nuôi trong nhà cao thủ xác thực có bên ta mới không phải muốn nói với ngươi à lén qua đến nơi này phương pháp cũng không chỉ ngươi một người biết lam thúy hoa kỳ thật bí mật đ i ề u giáo một nhóm người chơi những cái kia người chơi từ vừa mới bắt đầu liền bị khác nhau đối đãi biết được đông đảo bí ẩn tuy nhiên thanh danh không hiện nhưng thực lực không yếu đại khái cũng m o n tới vất quá bọn hắn hẳn không có bản lãnh của ngươi khả năng cần lam thúy hoa đi đón ta vẫn là rất xem trọng vẫn người. là xem chu nam c h gật gật đầu trước đó hắn liền suy đoán lam thúy hoa cũng là thẻ bài nữ thần tuy nhiên bị nàng còn có một cái đại tỷ tin tức này lừa dối không dám xác định hiện tại cũng là sắp xếp như ý nói đến cái kia lam thải hà thế mà là hạch tâm vì chính mình sáng tạo nhân cách ngược lại là có ý tứ cũng không biết phong thần quân đến cùng là thân phận là gì phong thần quân trên mặt ý cười tựa hồ có thể nhìn thấu chu nam ý nghĩ tiếp tục nói ngươi không cần đoán đo thân phận của ta n à y không có chút ý nghĩa nào ta có thể nói cho ngươi là ta không phải lão đại chỉ là một cái rất phổ thông người làm công có thể làm sự tình rất có hạn này vũ trụ đại đế ta nhưng đánh b ấ t quá ta cũng không dám đi đối phó hắn các ngươi được tự cứu ngươi cũng đừng trông cậy vào đồ long đế quốc hoặc huyện thần giới sẽ đi đối phó này vũ trụ đại đế bọn họ chú ý chính là tồn tại càng cường đại hơn đi thôi không cần tại ta chỗ này lãng phí thời gian nếu ngươi muốn đi tìm lam thúy hoa nàng ngay tại phong thần quân hướng ngoài cửa sổ nhất chỉ ngay tại cái kia hồ nhỏ bên cạnh vậy ta liền không cái dậy cáo tử chu nam chắp tay trở ra liền theo phong thần quân chỉ đ i ể m phương hướng đi tìm lam thúy hoa hàn thấy lam thúy hoa cũng rất thần bí tất nhiên nắm giữ đông đảo bí ẩn tin tức và n g không cũng họa không ra ảo tưởng anh hùng trí khi chu nam tìm tới lam thúy hoa lúc nàng chính bức tóc trầm tư suy nghĩ đem một mực bút chị dùng tới bờ môi chịu lấy nhìn đần、đột. a người là thế nào tới lam thúy hoa nhìn thấy chu nam có chút kinh ngạc chu nam lấy ra lam ngọc bình đưa cho hắn sách mặc gà nói nhân loại người chơi chu nam chuyên tới để hướng nữ thần tỉnh h giáo thỉnh giáo cái gì a thỉnh giáo như thế nào mới có thể đạt được hạch tâm thanh kiếm lam thúy hoa hì hì cười một tiếng người muốn thanh kiếm chu nam nói còn không biết thanh kiếm đến cùng là vật gì nữ thần có thể chỉ điểm một h a i lam thúy hoa b u n g tay rất đáng tiếc ta cũng không biết thanh kiếm rốt cuộc là thứ gì chỉ sợ chỉ có lam thải được biết liền ngay cả lam ngọc bình cũng không thể biết như vậy này thanh kiếm thật rất trọng yếu hẳn là rất trọng yếu a ai biết được lam thúy hoa cười cười đổi chủ đề nói ngươi cái tên này có thể à thật tu thành đại nhật bảo thể ta lúc đầu thiết kế thái dương thần nhân vật này thời điểm thật liền sợ ngươi không thành dù sao ngươi số liệu đã sớm loạn hạch tâm đầy đưa cho ta đều là luận mã chu nam nói v ậ n khí của ta tốt xác thực v ậ n khí của ngươi quá tốt thiếu bất luận cái gì một đoạn kinh lịch ngươi cũng sẽ không có thành tựu hiện tại lam thúy hoa vẻ mặt thành thật ngươi bây giờ đã không thể xem như thẻ bài người ngay cả ta đều a o đốt đâu nhưng người không có khả năng đi thẳng vận đúng vậy a cho nên cho nên ta bây giờ muốn đạt được cái tia thanh thanh kiếm còn mời nữ thần giúp ta l a m thúy hoa vội vàng k h o á t tay nói ta có thể giúp không ngơi ư cái gì nói thật đi ta cũng muốn lấy được cái tia thanh thanh kiếm đâu nếu có cơ hội ta khẳng định ưu tiên chiếm thành của mình chu nam lắc đầu hắn không nhanh không chậm lật ra sách mạn gạ chỉ vào tranh ảnh bên trong một đôi kim giáp người hỏi xin hỏi nữ thần hai vị này là ai vì sao tại ngài sách mạn gạ bên trong bọn họ là thái dương thần đồng bọn hai nàng hai người bọn họ không phải đồng bạn của ngươi sao l a m thúy hoa tựa hồ có chút nghi hoặc nói ngươi không biết hai người bọn họ sao chu nam bị hỏi đến xứng sở ta hẳn là biết không ngươi đương nhiên hẳn là nhận biết ta ta còn muốn hỏi ngươi bọn họ là ai đâu chu nam nghe vậy c h o mày hắn nghĩ tới một cái khả năng nói ngươi gặp qua hai người này bọn họ tự xưng là đồng bạn của ta phải bọn họ còn để ta đem bọn hắn cũng hoạch định m ả n gạ bên trong đâu chu nam cười ha ha một tiếng nói minh bạch ta còn có một cái nghi vấn bộ này sách mạng gạ bên trong câu nói sau cùng kiên là có ý gì câu nào có tiền có thể sai khiến quỷ thần thần ma cũng thế ngươi nói là câu này lời quỷ ta giống như cũng là ngươi này hai người đồng bạn cung cấp ta cũng không hiểu lại nói hai người bọn họ đến cùng là ai à giống như rất thích xem ta mạng gạ cung cấp rất nhiều đề nghị tiêu thái trùng tiêu thái dũng huyễn thần đảo các cổng huyễn thần đảo các cổng lam thúy hoa giật mình quả nhiên không phải người bình thường chu nam lại hỏi hai người bọn họ bây giờ cũng ở nơi đây sao ở tuy nhiên cụ thể ở nơi đó cũng không biết đi du lịch đi phong thần thế giới rất lớn muốn tìm bọn họ cũng không dễ dàng đã là như thế chu nam lúc này chắp tay cảm tạ nữ thần chỉ điểm tại hạ sẽ không quấy dày cáo tử c h ấ m đã lam thúy hoa đột nhiên gọi lại chu nam cái kia đồ long đế quốc thời không người xuyên việt nhóm lưu lại bảo vật đã bị ta đ à o đến không sai biệt lắm còn lại mấy cái ngươi cũng đừng cùng ta tranh ta có một nhóm thủ hạ cần nuôi sống rất thiếu tư nguyên chu nam nói minh bạch một lát sau chu nam đi vào một tòa vô danh đỉnh núi thấy chung quanh hoàn cảnh ưu mỹ cũng không huyên áo liền liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện hắn hiện tại muốn tu luyện đồ vật cũng không ít như lai cảnh có thể biến muốn đi thể ngộ suy nghĩ vũ thiên lão sư bảy n g h n năm khi công càng ngộ cũng muốn hấp thu linh ngộ những này đều muốn hao phí thời gian dài cũng may ở trong thế giới phong thần này h ạ c h tâm lực lượng bị phóng đại đến cực hạn tốc độ thời gian trôi qua nhanh gấp trăm lần hắn có c à n g dư giả thời gian tu luyện 2020-2043 tác giả, kiế vô hạn hãy theo chân nguyễn toản khám phá một hành trình như vậy chuyện sắp hoàn thành chương 559, s í c h dương chân nhân ngày qua ngày chu nam tại này đỉnh núi khi thì ngồi xếp bằng khi thì dạo bước khi thì cuồng hỉ khi thì lông mày sâu nhăn năm qua năm n à y vô danh núi nhỏ có sân thần trong núi cũng có tinh quái bọn họ cũng đều biết đỉnh núi có đại năng t h ư ợ n g tiên không dám đi q u ấ y r à y năm tháng giàn giặc dần dần cái này vô danh đỉnh núi có danh tự t i ê u s í c h dương phong bởi vì núi này phía trên thường xuyên sẽ có đại nhật lăng không xích dương phổ chiếu sơn thần cùng tinh quái vì đó lấy tên dần dần tinh quái nhóm liền dùng cái này núi vì thần sơn lấy đỉnh núi cường giả vì sùng bái mục tiêu ở đây tụ tập sinh sôi mười năm hai mươi năm ba mươi năm trăm năm cứ như vậy đi qua xích dương dưới núi đã có xích dương đại bộ phận này đại bộ phận vì bộ lạc chi ý mãn g hoang người thường đến đây s ư n g núi này vì xích dương núi bái sơn cường giả đỉnh cao vì xích dương chân nhân xích dương tiên cùng trong núi tinh quái chung sống hòa bình bộ lạc tộc quần bên trong cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp khiến cho xích dương đại bộ phận chi danh tại phạm vi ngàn dặm bên trong có chút v ă n g dội nhưng này xích dương phong cũng đã vì cấm địa xích dương núi sơn thần thủ đường p h ạ m nhân khó mà tiếp cận một ngày này đỏ mắt núi đỉnh núi ở đây đại nhật l a n g không xếp bằng ở đỉnh núi chu nam từ từ mở mắt ta ở đây hẳn là có năm một trăm hai mươi đi như vậy ngoại giới hẳn là cũng trôi qua một năm có thừa chu nam có một loại không dính khói lựa trần gian cảm giác càng ngày càng hưởng thụ cô độc càng ngày càng quen thuộc tu luyện nếu là trước kia như vậy tại một cái ngọn núi ngây ngốc hơn một trăm năm quả thực không dám tưởng tượng nhị cái này năm một trăm hai mươi bên trong chu nam thu hoạch cũng là to lớn hắn tất cả nguyên khí châu đã dùng hết hiện tại khí công chiến đấu lực có chừng hơn hai trăm vạn tu luyện tốc độ không thể to á nhanh n chỉ là đối khí công lý giải khắc sâu rất rất nhiều vượt xa mặt ngoài cảnh giới bây giờ chu nam tu luyện khí công đã không cần thiên địa nguyên khí bất kỳ cái gì năng lượng vũ trụ hắn đều có thể hấp thu luyện vào tự thân luyện hóa thành thần về sau lại tu khí công chu nam cảnh giới tốc độ tăng lên sẽ chỉ càng lúc càng nhanh c h ỉ ít tại luyện thần phản hư trước đó không có bất luận cái gì bình cảnh mà như lai cảnh có thể biến chu nam bây giờ cũng có rất có lĩnh ngộ bây giờ hắn nội ngoại kiêm tu bên ngoài luyện hóa năng lượng vũ trụ ở bên trong bảo bối thể n ă n g biến nội tình không ngừng gia tăng cái này năm 120 cũng là một cái tích lũy quá trình chu nam cùng cái khác người tu hành khác biệt bởi vì hắn có bá khí công pháp có thể không ngừng luyện thành vương bá chân quân đem mình lực lượng tích xúc đứng lên năm 120 bên trong một ngày một đấu chu nam hết thể luyện hóa 438-00 đấu vương bá chi khí lợi dụng những ngày vương bá chi khí chu nam đã đem h ạ c h động lực cắt kiếm tiền c h â n đại đao thần tướng cùng cực lớn ác ma trần bá thiên thực lực tăng lên tới một cái đỉnh điểm ba vị này nội t ì n h đều là ba đấu vương bá chi khí này ba ngàn tựa hồ là một cái cửa số chu nam tuy nhiên còn có thể mượn nhờ vô hạn hợp thành tiếp tục vì ba gia tăng kỹ năng các loại nhưng bọn hắn thuộc tính số liệu đã sẽ không biến hóa chu nam cũng huyền diệu khó giải thích có thể lĩnh n ộ được trừ phi mình đột phá như lai cảnh nếu không ba đấu chi cực không thể phá cũng là bởi vì đây chu nam lấy ba đấu vì một kho người bình thường vương bá chi khí vì một môi ba mươi môi nhưng vì nhất phủng một trăm năm mươi nâng vì một đấu ba đấu liền là một kho có này nội tỉnh hạch động lực kiếm tiên c h â n đại đao thần tướng lực lớn ác ma chu bá thiên sinh mệnh giá trị đều là một trăm ba mươi lăm triệu lực công kích đều là một trăm ba mươi lăm vạn mà trừ cái này ba tôn cường đại nhất không tưởng chi t h ầ n ngoài chu nam còn đem có được sáu thanh nhạc khí vương bá chân quân chu nhất đấu nội t ì n h cũng mang lên một kho vương bá chi khí trình độ cũng vì hắn đặt tên là phổ độ tôn giả chu âm hưởng hắn thuộc tính số liệu cùng hoạt động lực kiếm t i ê n các loại là đồng dạng nhưng chiến đấu lực có khác nhau chỉ thích hợp quần công đánh tiểu khoái tiếng nhạc một vang ngược lại là có thể vô song tắc cỏ chu nam còn luyện mười vị đầy nội tỉnh vương bá chân quân chiến đấu lực liền muốn càng kém một chút chu nam chỉ để bọn họ học trường pháp nó thực hiện tại chu nam có thể luyện thần đã không chỉ là vua bá chân quân hãng tự sáng tạo rất nhiều tu luyện pháp giống như bá khí công pháp đồng dạng có thể đem khác biệt năng lượng luyện hóa thành khác biệt thần nghiêm chỉnh mà nói đây cũng không phải là vũ thiên khí công mà là một loại hoàn toàn mới khí công chỉ là cái khác thần cũng không như vương bá chân quân tốt như vậy luyện chu nam hiện tại sở luyện chi thần trừ vương bá chân quân bên ngoài còn có hai cái chính là hùng miêu kiếm tiên phan thiết quyền cùng lao long vương triệu giáo chủ chu nam cố ý đem mình trước kia hát tạp triệu h o á vật đều luyện thành không tưởng tri thần hiện tại luyện hóa cũng là thí nghiệm chỉ là cái này hai tôn thần trưởng thành rất c h ậ m rất chậm dù sao không có vô thượng đế vương công để chống đỡ không có khả năng giống vương bá chi khí đồng dạng một ngày luyện một đấu năm một trăm hai mươi đến nếu là hai vị này nội tình cũng liền một đấu tả hữu không biết phải bao lâu mới có thể có được chiến đấu lực chu nam đứng dậy thu đại nhật pháp tướng muốn đi thử xem chính mình thủ đoạn xích dương núi sơn thần có cảm ứng hán từ dưới đất toát r a hiện hiện tại chu nam trước mặt t i ể u nhân xích dương thần sơn thần tham kiến xích dương chân nhân ngọn núi nhỏ này thần mặc ra thú tay cầm cương x a nhìn xem liền như là đã sơn giã thợ săn chu nam trong lòng tự nhủ có ý tứ hỏi xích dương người này đây là danh h à o của ta hồi chân nhân phải phạm vi ngàn dặm tất cả tinh quái nhân tộc đồng đều phụng ngài vì xích dương chân nhân xích dương chân nhân nghe giống như không bằng đại nhật như lai bá khí a chu nam nói thầm một câu cũng là không phải thật sự lưu ý hắn để núi nhỏ kia thần đứng dậy lại hỏi cái này hơn trăm năm đến nhưng có ngoại nhân giới hạn sơn thần nói không có lao gia hạ thông cáo khả năng còn muốn nửa năm lâu mới có cái khác thượng tiên giới hạn Ừ. chu nam gật gật đầu chung quanh nơi này nhưng có cường đại mà ta ác tinh q u á i ta muốn giết tới mấy đầu người khả năng dẫn đường chu nam vốn định muốn đánh giã nơi đó có b u ồ n coi như sợ núi nhỏ kia thần nghe không hiểu tiểu sơn thần nghe vậy lại là kinh hỉ nói hồi chân nhân bây giờ đại thế khi loạn vu yêu hai nước khai chiến sắp đến cũng có thượng cổ tà linh quay phá liền nói ở ngoài ngàn dặm hồ đầu núi nơi đó có một đầu hắc hổ vì thượng cổ yêu linh sông phá phong ấn mà ra cái này hơn mười năm bên t r o ngăn không ít người không biết làm sao thực lực cường đại không ai dám trêu chọc nếu quả thật người muốn chém yêu trừ tà liền cầm đầu kia hắc hổ khai đ a o đi tiểu nhân bên này dẫn đường thượng cổ yêu linh hắc hổ nói cùng chuyện thật đồng dạng chu nam trên mặt lộ ra mỉm cười trong lòng tự nhủ cái này phong thần thế giới nở tờ cờ thiết kế không tệ vung tay lên nói vậy liền phía trước dẫn đường tuân mệnh tiểu sơn thần lộ ra rất hưng phấn hấp tấp phía trước băng cột đầu đường còn gào to lên tiếng phía trước mở đường cùng cái đầy tớ đồng dạng thế là tin tức ngay tại xích dương đại bộ phận truyền g a tới rất nhanh xích dương núi xung quanh trí tuệ tinh quái tự động tập kết xích dương đại bộ phận nhân loại c à n g là kích động mà ra mệt mỏi thành đội ngũ sao động chống to lay động tinh kỷ lễ bái người vô số xích dương chân nhân hiền linh xích dương chân nhân muốn đi r ế t hát hổ xích dương chân nhân phù hộ chương năm trăm sáu mươi chân nhân pháp lực vô biên chu nam cảm giác rất là hiếm lạ mình một mực tu luyện trừ cái đó ra chẳng hề làm gì thế mà còn có thể có như thế một nhóm tín đồ các ngươi không cần đi theo bản chân nhân đi một lát sẽ trở lại hắn cũng là thay vào nhân vật lấy chân nhân tự xứng rất nhanh giá vân mà lên cùng xích dương núi sơn thần cùng nhau rời đi xích dương đại bộ phận mọi người lễ bái đưa cách không người dám bất kính ở cái thế giới này ở thời đại này phàm nhân khái niệm rất mộc mạc đối cường đại tiên nhân vô cùng k i n h sợ thành kính tế b á i chỉ cầu hắn che chở mà chu nam gia vân ngàn dặm đ ư ờ n g đô không đến một giờ liền đến đây là đang chiếu cố xích dương thần sơn thần tình hôn g dưới kỳ thật chưa tới này hát h ổ sơn chu nam liền đã cảm ứng được này hát h ổ khí nó khí không yếu nếu muốn tìm một cái vật tham chiếu tại chu nam cảm thụ bên trong đại khái cùng hơn trăm năm trước khủng long lớn không sai biệt lắm đến hát hồ sơn chu nam hướng xuống nhìn ra xa chỉ thấy đỉnh núi có một vách đá vách núi trên sườn núi cầu thang đá rộng lớn như là một cái quảng trường nhỏ phía sau có cửa đá hang đá tiểu nhân đi gọi trận xích dương núi sơn thần giờ phút này hướng về phía chu nam vừa chắc tay liền hướng hạ bay một khoảng cách lớn tiếng gọi hàng hắc hổ nhiệt g xúc ở đâu xích dương chân nhân pháp giá lâm đây còn không mau ra nhận lấy cái chết g i a hỏa này làm cái đầy tớ ngược lại là xứng trước giờ phút này rất có r ũ n g mãnh hắc hổ sơn bên trong đầu kia hắc hổ đã có động phụ khi xích dương núi sơn thần gọi hàng về sau này trong động phụ tiểu tinh tiểu cái liền phần phật lao ra một đồng lớn có khiêm đại đao có dẫn theo cương xoa còn có dơ lá cờ nhấc lên chống to ngược lại là rất có trợ thế có một cái người đầu báo thân thể tinh quái hình như là cái đầu m ụ đi đến trước nhất không sợ hai chút nào nhìn xem xích dương thần sơn thần cùng chu nam quắp nơi nào đến a miêu a cậu dám đến nơi này t ê u to xéo đi nhanh lên nếu không ra ra ta đại khai sát giới đưa ngươi lột ra ăn thịt lớn mật xích dương thần sơn thần bộ mặt tức giận tại chân nhân trước mặt còn dám làm càn muốn chết muốn chết tôn tử ngươi ngược lại là tới chém chết ra ra ta nay đầu báo tinh quái cả lơ phất phơ căn bản không đem xích dương thần sơn thần coi ra gì mà lại của hắn ra miệng cũng so xích dương núi sơn thần trượt mấy câu về sau liền đem xích dương thần sơn thần khí được sùng ái đỏ bột từ thô tiểu sơn thần vén tay háo lên muốn đi xuống cùng hắn đánh nhau nhưng có lẽ là tự giác đánh không lại hắn lại trở về đối chu nam không mình hành lễ nói còn mời chân nhân làm chủ ân chu nam ứng một tiếng hắn giống như xem kịch đồng dạng cảm giác những nở vỡ cờ này hố động còn thật có ý tứ cái gì chân nhân người giả xuống tới để ra ra dạy ngươi làm người, là người. phía dưới đầu báo tiểu yêu nhìn xem chu nam cũng không e ngại mặt mũi tràn đầy khiêu khích chu nam thấy thế cũng không k h á c h khí hắn đánh một cái búng tay bộ t một tiếng một chương nhất tinh thẻ tím liền liền từ mi tâm của hắn bay ra lại nhanh chóng hóa thành một vị bề ngoài cùng chu nam không khác nhau chút nào vương bá chân quân liền đ ứng ở chu nam trước người một chỗ đây chính là một vị đầy nội tình vương bá chân quân sở dĩ hắn thẻ bài là nhất tinh thẻ tím đó là bởi vì nó chỉ có ba cái kỹ năng cũng chính là phục thiên huyền hoàng cựu lân tạo hóa cùng phá diệt thần kích có được ba cái kỹ năng chính là thẻ tím chưa cường hóa Cũng Chu công cùng nhất tinh. Đương nhiên,、chu、Nam nếu tiện nó thành, như là là lấy bài pháp thẻ hợp tùy một tờ ra vậy nó l ậ phần tức t liền biến à n nhưng thuộc tính số liệu sẽ không tăng lên, bởi vì nội tình chẳng. h thẻ thuộc thêm thì h cam, liệu số sẽ lại bởi vì Về đã đủ, p chỉ có ba cái kỹ năng chu nam cũng là có cân nhắc hắn cho rằng kỹ năng nhiều cũng không đại biểu liền cường đại cho đầy nội tình vương bá chân quân cái này ba cái trưởng pháp liền v ừ i v ạ n như thế bọn họ xuất thủ cũng là công sát đi thẳng về thẳng như là hỏa lực pháo đài chu nam liền đem bọn họ định vị thành viễn trình tay chân mà lấy một kho vương bá chi khí nội tỉnh coi như rời đi không tưởng thế giới sử dụng những n à y t r ư ờ n g pháp cũng đủ để t r è o trống chúng nó dùng ra một nghìn ba trăm năm mươi vạn lần nói là vô hạn động lực cũng kém không nhiều cái này vương ba chân quân vừa hiện thân mắt đầy hung quang thư lạnh một tiếng cũng là xuất thủ đi đầu một cái phục thiên huyền hoàng như thuyền nhỏ lớn như vậy bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống một tiếng ầm vang liền rơi xuống này trên vách đá một t r ư ờ n g này vừa nhanh vừa vội đại thủ ấn liền như là chân kim đúc thành đồng dạng cho người ta một loại nặng nề cảm giác một khi rơi xuống đem này đầu báo tinh quái toàn bộ nệ không lại lâm vào mặt đất chu nam g yên lặng nhìn xem tại phong thần thế giới không có thương tổn sổ tự biểu hiện nhưng nhìn vương bá chân quân một trưởng này chi uy vẫn còn có thể nhất trưởng đánh nát nửa cái đỉnh núi phá hư địa hình hiệu quả cũng không tệ mà vương bá t h â n quân công kích cũng không ngừng nghỉ ngay sau đó là cựu lần tạo hóa xuất thủ nhất trưởng gia hóa thành chín cái lân tiến lại như đánh ra chín đạo trưởng ấn lại sẽ phía dưới hát h ổ sơn đánh ra chín cái hô to tiện tay là phá diệt thần kích vương bá chân quân đánh ra thần kích chỉ có dài ba trượng n ư ơ n g thực hữu lực một kích liền đem hát h ổ sơn toàn bộ xuyên thủng núi này cũng chịu không nổi ầm ầm đổ s ụ p toàn bộ không có đỉnh núi bụi mù đ ầ y trời lần này hát h ổ sơn bên trên tiểu tinh quái nhóm cũng không biết có thể còn sống sót mấy cái xích dương thần sơn thần ở hậu phương đều nhìn s ư n g sở tựa hồ vương bá chân quân tiện tay ba trưởng lực lượng đã vượt qua tưởng tượng của hắn lúc này âu ngao một tiếng một đầu hát sắc mánh hổ từ sụp đổ ngọn núi bên trong bay ra đến đầu này mánh hổ cái đầu nhìn không cự tượng lông tóc bóng loáng trên cổ treo đầu lâu dây chuyền âu nao g gào thét đi vào giữa không trùng dung thân hóa thành một cái đầu h ổ thân người tràng hán ánh mắt n ó chừng một cái liền hướng vương bá chân quân tiến lên vương bá chân quân đưa tay nhẹ nhàng nhất trưởng phục thiên huyền hoàng đại thủ h ấ n hiền hóa vừa nhanh vừa vội trực tiếp đem này hổ đầu đại hán đập tới mặt đất một tiếng ầm v a n g đại đ ị a chấn động bụi mù văng khắp nơi đợi đại thủ lấn biến mất này hổ đầu tráng hán không ngờ bay lên không gặp có tổn thương gì quắc mắng bà ngươi đáng h đ tiếc hắn mang vương bá chân quân sẽ không nương tay nhất trưởng lại nhất trưởng cũng chỉ dùng phá diệt thần kích lấp lánh kim quang đại kích phi đâm mà xuống cùng mặt đất hiện lên sáu mươi độ sừng liên tiếp không ngừng không bao lâu liền đem mặt đất vanh ra một cái hố sâu chu nam làm hắn dừng tay bởi vì hắn đã cảm thấy được này hắc hổ hết dẫn mất hẳn là tử vong là cái này tinh quái quá yếu hay là vương ba chân quân quá mạnh thắng được quá mức nhẹ nhõm chu nam trải nghiệm không xuất từ thân thể thực lực như thế nào định vị hắn nhìn về phía xích dương núi sơn thần hỏi nhưng còn có cảng cường đại một chút tinh quái xích dương núi sơn thần n ế u nốc chu nam lại hỏi hắn một lần hắn mới hồi phục tinh thần lại v ộ i nói chân nhân pháp lực vô biên thật sự là thần u y vô địch ta ta hỏi ngươi nơi đó có mạnh hơn tinh quái a a để ta ngẫm lại có hướng tây tám trăm dặm có hai đầu đại lực như ma vương rất lợi hại hai đầu đại lực như ma vương phải vậy liền dẫn đường đi chu nam k h á t tay thu vương bá chân quân thẻ bài liền muốn đi đường xích dương núi sơn thần lại nói chân nhân nếu là như vậy liền đi không khỏi đáng tiếc này hắc hổ vơ vét tài v ậ t không bằng lấy đi bạn đang thất tình a n hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói a n hủ tiếu a n hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương năm trăm sáu mươi mốt kim giáp thượng tiên hắc hổ vơ vét tài vật chu nam tâm thần khé động ngươi nói là chiến lợi phẩm mới tới cái này phong thần thế giới lúc chu nam từng đánh chết cự ương tinh quái nhưng thu hoạch gì cũng không có hắn vẫn cho rằng tại phong thần thế giới đánh g i ế t g i ã quái không í c h lợi nhưng giờ phút này nghe được xích dương núi sơn thần tựa hồ tình huống thực tế cũng không phải là như thế xích dương thần sơn thần đạo cái này hát hổ làm hại hơn mười năm hẳn là vơ vét không ít tài vật không bằng để nhỏ đến cho móc ra hiếu kính chân nhân ngại chu nam gật gật đầu nói đi thôi lĩnh mệnh xích dương núi sơn thần rất hưng phấn bay đến phía dưới thân là sơn thần hắn tựa hồ có chút chức n i ệ p bản lĩnh chu nam cũng xem không hiểu hắn là như thế nào thao tác dù sao đưa tay hướng mặt đất trục tới liền có thể vớt ra một cái bảo dương hắn không ngừng vớt bảo dương liền càng ngày càng nhiều sau cùng hết thể vớt ra hai mươi lăm cái bảo dương chu nam hiếu kỳ đến phụ cận quan sát n à y xích dương núi sơn thần đem hai mươi lăm cái bảo dương theo thứ tự mở ra trước năm cái bảo dương bên trong tất cả đều là kim tệ còn lại bảo dương bên trong có các loại tài liệu như ngàn năm huyền thiết địa tâm tử đồng tuyết ngọc băng tinh v v mà cái cuối cùng bảo dương mở ra bên trong vậy mà là nửa dương hòm thần mã tệ nhìn ra không ít hơn một vật mai chu nam đối với kim tệ g à năm n huyền thiết các loại vật phẩm căn bản không thèm để ý nhưng này thần ma tệ xuất hiện lại dạy hắn cảm thấy vui mừng thần ma tệ cũng không phải vật phẩm bình thường kia là hạch tâm tự mình phát hành tiền tệ là căn cứ văn minh tiến triển suy tính ra mỗi lần phát hành bao nhiêu đều là có ít mà thần ma tệ cũng là điều động hạch tâm toán lực lúc cần dùng đến quan trọng đạo cụ chu nam vận dụng vô hạn cường hóa cùng vô hạn hợp thành liền nhất định phải tiêu hao thần ma tệ cho nên hắn đối thần ma tệ hay là có nhu cầu hiện tại cũng không khắc khí đem này dương thần ma tệ thu lại về phần vật phẩm khác Hắn thì rất hào phóng để xích Thần hành Xích Thần dương núi Sơn thần tự hành xử lý. Xích dương núi Sơn rất tự để xử lý. một ừ n như điên, Nam liên hắn đoạn, liền này Dương trong miệng cuồng g rỡ chú chữ thủ thu hô, phát tải, phát đối đem bái lại, tải, tải. tốc tục, có cấp m lệ bảo vật lát sau chu nam cùng xích dương thần sơn thần lần nữa lên đường có thần ma tệ nhưng phải chu nam đ ố i săn giết cường đại tinh quái hứng thú rất nhiều hắn tản ra khí t r à n g có thể cảm ứng được trong ba trăm d ạ n khí tìm một chút cường đại khí chạy tới tán thành gặp phải đều là làm ác tinh quái chính chu nam không xuất thủ tuy tiện thả ra nhất tôn vương bá chân quân cơ hồ cũng là quét ngang vô địch ít có có thể cùng vương bá chân quân đối đầu mấy chiêu tinh quái mà những cái kia tinh quái bị g i ế t về sau xích dương núi sơn thần cơ hồ đều có thể v ứ t ra bọn họ vơ vét t à i phú chu nam cũng bởi vậy thụ thu hoạch không ít thần mã tệ ước chừng rời đi hát hồ sơn nửa ngày về sau nam mới đi đến một tòa có vẻ như đầu châu núi nhỏ phụ cận ngọn núi nhỏ này dựa theo xích dương núi sơn thần nói cũng là đại lực như ma vương đỉnh núi kỳ thật tòa này đầu châu núi nhỏ khoảng cách hát hồ sơn thẳng tắp khoảng cách cũng chính là khoảng tám trăm dặm chu nam cùng xích dương núi sơn thần nếu là thẳng tắp tiền tuyến cũng chính là nửa giờ liền có thể đến chỉ là chu nam lợi dụng khí cảm săn giết ven đường cường đại tinh quái hao tổn không ít thời gian lúc này ngưu đầu sơn gần ngay trước mắt xích dương núi sơn thần từ cao anh dũng lại đi gọi hàng chỉ là hô nửa ngày ngay cả tên lính quèn cũng không có la ra chuyện gì xảy ra cho dù này hai đầu đại lực n h ư ma vương không tại bọn họ dưới tay tiểu tinh tiểu quái hẳn là cũng tại đi như thế nào hô nửa ngày không hề có động tính gì xích dương núi sơn thần có chút không biết rõ minh mạch cả gan rơi xuống núi nhỏ kia bên trên tự hành thăm dò chu nam không nói lời nào mặc cho ngọn núi nhỏ này thần phát huy kỳ thật trong lòng của hắn có chút n g h i hoặc bởi vì hắn khí chàng t à n ra cũng không có cảm ứng được như đầu sơn bên trong có cường đại tinh quái không bao lâu tiểu sơn thần đem một người đầu báo thân thể tiểu tinh quái cầm ra tới tiểu tinh quái rất là gầy yếu ra sân sau một mực tại cầu xin tha thứ xích dương núi sơn thần hỏi hắn đại lực như ma vương ở đâu hắn ấp úng một hồi lâu đều nói không nên lời một câu đầy đủ thàng đến xích dương quân d ơ bàn tay lên muốn đánh chết hắn hắn mới lập tức rõ ràng thông thuận ó i chúng ta đại vương bị người bắt đi làm tòa kỵ. cái toa k � người nào như thế đại phái đầu bắt các ngươi đại vương làm thú cưới tiểu nhân không biết tiểu nhân chỉ nhìn thấy kia là hai tên người mặc kim giáp thượng tiên bọn họ rất lợi hại lực lượng so với chúng ta đại vương còn mạnh hơn đánh cho chúng ta đại vương hiện ra nguyên hình bọn họ cưới liền đi kim giáp thượng tiên chu nam nghe vậy trong lòng hơi động tiến lên hỏi đây là chuyện lúc nào tiểu tinh q u o e nói cũng là hôm nay đại khái ba canh giờ trước bọn họ rời đi thời điểm hướng phương hướng kia đi có hay không nói muốn đi đâu đây chu nam lại vấn đ áp hắn đang hoài nghi này hai cái kim giáp thượng tiên là tiêu thái chủng cùng tiêu thái dũng tiểu tinh quái gãi gãi đầu rất nhanh chỉ vào một cái phương hướng nói đến đó một cái kim giáp thượng tiên đã từng nói muốn theo vị thủy hà đi vù nước tại chỗ hắn chỉ phương hướng có một con sông lớn như ngân long đồng dạng tại sơn xuyên đại địa ở giữa bốn lượng dựa theo tinh quái nhóm cách gọi đầu kia bờ sông cũng là vị thủy hà chu nam tản ra khí chàng đối xích dương núi sơn thần nói ta lại đi tìm một tìm ngươi tất yếu theo tới có thể tự hành trở về xích dương thần ta như xử lý xong việc vặt cũng sẽ trở về tuân mệnh xích dương núi sơn thần không người tuân mệnh chu nam cũng không chậm trễ chân đạp cân đầu vân lập tức bay về phía vị thủy h à không cần bận tâm xích dương núi s ơ n thần chu nam tốc độ phi hành tăng lên gấp năm lần không ngừng bay về phía trước một giờ rốt cục cảm ứng được bốn cỗ cường đại khí mà lại cái này bốn cỗ khí còn tại cùng một chỗ hẳn là hai người bọn họ đi cảm ứng được khí chu nam trong lòng suy đoán liền xác minh hơn phân nửa hắn lần nữa tăng lên tốc độ phi hành lại dùng nửa giờ rốt cục đổi kịp này bốn cỗ khí xa xa chu nam liền thấy hai cái kim giáp nam tử thừa cưới thanh sắc đại niu chính sóng vai tiến lên mà bọ khí rất cường đại s o này hát hổ phải cường đại rất rất nhiều tựa hồ cùng mình so ra cũng kém không nhiều quả nhiên là hai người bọn họ có cường đại như vậy khí nhìn trước đó ta là xem thường bọn họ chu nam lập tức liền nhận ra phía trước cưới châu kim giáp người chính là tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng hắn bay đến hai người trước người trên mặt ý cười chào hỏi trước nói hai vị đã lâu không gặp a là ngươi nhân loại người chơi chu nam tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng giống nhau như lúc chu nam cũng không phân biệt ra được đến bọn họ ai là ai nhưng hiển nhiên bọn họ nhìn thấy chu nam cũng là thật cao hứng hai vị sao không tại huyện thần đảo chu nam tò mò hỏi tôn giả lão đại cho ta hai nghỉ hai ta nhàm chán liền ra đảo du lịch nói đến cái này không tưởng thế giới còn thật có ý tứ chúng ta bây giờ cũng có thể bài phát bảo chu nam lại nói hai vị thật sự là thật hăng hái không biết như thế nào lại đến thế giới phong thần này muốn tới đến phong thần quân sáng tạo thế giới phong thần này cũng không dễ dàng thường quy phương pháp cũng là trước tiến vào nghị hội phi thuyền lại từ văn minh khu xuất phát một mực xuyên việt hoa nguyên n g hát thổ mê vụ khu vực bình thường người nếu không phải biết được nơi này hẳn là rất khó đến chương u y ệ n hơn ngàn t r năm trăm sáu mươi hai bên cùng đau khổ. Trước 562, mua thêm nờ t ờ cờ anh em nhà họ tiêu hai người đem bọn hắn rời đi h u y ễ n thần đảo sau kinh lịch hướng chu nam nói đơn giản một chút hai người này tiến vào không tưởng thế giới có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì thẻ bài pháp bảo bọn họ có hư thiên kiếm có thể chân thân xuyên qua không tưởng hư không có thể tính đặc thù người chơi cùng vũ thiên cùng t ì n h luân không sai bịt lắm cho nên bọn họ cũng có thể không tưởng thành thẻ chỉ là bọn hắn thực lực không mạnh không tưởng ra thẻ bài cũng không thế nào cường lực phần lớn là công pháp thẻ bài vũ khí thẻ bài cùng vương bá chân quân bực này thẻ bài không thể so sánh về sau hắn đi vào kháng thiên thành ngẫu nhiên gặp lam thúy hoa thích hắn mặc gà lại từ lam thúy hoa trong miệng biết được thẻ bài còn có thể hợp thành cùng cường hóa chỉ là cái này hợp thành cùng cường hóa cần thần mã tệ anh em nhà họ tiêu hai người nhưng không có thần mã tệ cho nên dưới sự chỉ điểm của lam thúy hoa đi vào thần ma nghị hội lại về sau lại theo lam thúy hoa đi vào cái này phong thần thế giới bọn họ tới đây t h o t đầu chính là vì kiếm thần mã tệ ở hạch tâm chủ đạo không tưởng trong hư không chỉ có cái này phong thần thế giới có thể thông qua đánh giá soát thần m a tệ anh em nhà họ tiêu hai người bất chi bất giác ngay tại cái này trong thế giới phong thần soát hơn trăm năm thần m a tệ hiện tại cũng là ước vạn phụ ông bọn họ còn lợi dụng soát đến thần ma tệ chế tạo không ít cường lực thẻ bài hai người này hiện tại là cự phú đối thần ma tệ phi thường để ý trước đó giúp lam thúy hoa cấu tứ nội dung cốt truyện cung cấp có tiền có thể sai khiến quỷ thần lời kịch này cũng liền không khó lý giải chu nam làm rõ tiền căn hậu quả hơi cảm giác thất vọng không có ẩn tàng huyền cơ cũng không có ẩn dụ ám chỉ làm thúy hoa sách mạn gạ tựa hồ không có cái gì chỉ đạo ý nghĩa bất quá chu nam cũng là cảm thấy cái này phong thần thế giới có chút cổ quái trong cái này rất dễ dàng đạt được thần ma tệ không phù hợp thần ma tệ thiết lập nếu như trong cái này x o á t lấy đại lượng thần ma tệ đưa đến văn minh khu đi hoa có thể hay không dẫn đến văn minh khu lạm phát ta thần ma tệ thiết lập còn có ý nghĩa a chu nam yên lặng suy nghĩ một trận hắn nhận anh em nhà họ tiêu hai người dẫn dắt cũng quyết định hảo hảo x o á t quét một cái thần ma tệ dù sao không trắng xanh không soát chu h u n h nếu như muốn soát thần ma tệ không bằng cùng ta cùng một chỗ trước kia chúng ta cũng là đánh tinh quái đánh chết xét nhà của bọn hắn mang mang lục lục kiếm được thần ma tệ còn không nhiều hiện tại chúng ta có biện pháp tốt hơn ngươi có hay không đi qua vu yêu hai nước tiêu thái t r ù n g hướng chu nam hỏi vì cùng tiêu thái dũng khác nhau hắn tại mi tâm của mình hiện hóa long đầu ấ n ký mà tiêu thái dũng mi tâm thì hiện hóa nhật nguyệt ân ký t u ầ n nam nói không có đi qua hắn đi vào phong thần thế giới về sau một mực tại xích dương núi tu luyện lúc này mới vừa mới xuống núi căn bản không có cùng nhân loại nơi này nở tở cờ từng có tiếp xúc càng không có đi qua vu yêu hai nước tiêu thái dũng nói vu yêu hai việc lớn quốc gia trong thế giới này nhân loại quốc gia thế lực to lớn đi cái này hai nước thần ma tệ tốt hơn kiếm chúng ta nghe nói cái này hai nước liền muốn tác chiến diễn phần mình bốn phía chiêu hiển chỉ cần có thực lực đi cái này hai nước liền có thể đạt được cao thượng địa vị cùng hưởng không hết vinh hoa phú quý thần ma tệ tùy tiện lấy chu minh cùng đi chứ chỉ bằng thực lực của ngươi mặc kệ đi vu nước hay là y ê u quốc hỗn cái đại tướng quân khẳng định rất nhẹ nhàng đến lúc đó liền sẽ có người liên tục không ngừng cho ngươi đưa thần ma tệ thật sao chu nam cười cười lại lắc đầu ta đối với cái này hứng thú không lớn vậy ta hai trước hết đi vu nước nhàn rỗi cũng là nhàm chán đi hôn cái đại tướng quân khi một khi Tốt. Chu Nam vừa tay, ta tại Sích Dương Thần, nếu có sự tình, có thể đến tìm ta. ta Tiêu thái chủng cùng tiêu thái dũng tay cáo tử, Chu Nam liền cũng trở về Sích Dương Thần. Thần tệ, soát, tự tay. Tại trở thứ lật tay một cái bên trong, một thẻ bái từ muốn Chu chắp Sích có có chúng còn chủng cùng chắp cáo Chu cũng Sích căn cần Chu Sích Chu nhớ, hắn nhưng không mình hai, chương nếu sau Nam Dương đến liền này dũng Nam liền Dương bản Nam Dương núi ngày Nam bên hắn vừa ma ra vậy về gặp lại. lại Đi cái bái sự là lỏ kia là một chương đầy nội tình vương bá chân quân thẻ bài bay đến giữa không trung hóa thành một tiên phong đạo cốt lao ông tóc trắng phong thần đại chiến a ta liền đến đến một chút náo nhiệt chu nam trên mặt lộ ra mỉm cười đối này giữa không trung l a o ông tóc trắng nói ngươi chi danh đại la kim tiên quảng thanh tử đi chém giết tinh quái đầu m ụ mở đạo trường chậm đợi phong thần đại chiến như có người mời n h ậ p m vụ yêu hai nước chi bằng đi lĩnh mệnh giữa không trung quảng t h a n h t ử ứng tên hắn là chu nam sửa chữa bản vương bá chân quân bộ dáng cùng tên đều đổi đối với chu nam đến nói cũng không phải là việc khó quảng thanh tử vừa mới phân đi chu nam lại hẳn là chín cái sửa chữa bản vương bá chân quân thẻ bài những ngày vương bá người bộ g á n g đồng đều không giống nhau mỗi cái tiên phong đạo cốt như thế ngoại cao nhân chu nam theo thứ tự điểm danh các ngươi c h i danh s í c h tinh tử hoàng lòng chân nhân cố lưu tôn thái ư t chân nhân linh bảo đại pháp sư văn thủ quảng pháp thiên tôn phổ h i ề n chân nhân từ hàng đạo nhân ngọc đỉnh chân nhân các tầm tiên núi phúc địa mở đạo trường chậm lợi đại chiến tiến đến lĩnh mệnh chín vị đại tiên cấp tốc bay đi chu nam hài lòng gật đầu hắn cảm giác thật có ý tứ lẩm phong thần quân sáng tạo cái này phong thần thế giới ta cũng tới tham gia náo nhiệt giúp đỡ mua thêm một chút nở bờ cờ, cờ như thế mới càng giống phong thần thế giới nha trước hết từ thập nhị kim tiên bắt đầu chu nam mười cái đầy nội tình vương bá chân quân thẻ bài cũng coi như dùng hết thập nhị kim tiên còn thiếu hai vị hắn cũng là không nóng n ả y về sau chậm rãi luyện ra chính là về phân h ạ c h động lực kiếm tiên chân đại đao thần tướng cực lớn ác ma chu bá tiên cùng yếu một hồ sơ phổ độ tôn giả chu âm hưởng chu nam ngược lại là không có thả bọn họ ra ngoài bởi vì bọn họ là chu nam cường đại nhất vũ khí tùy thân mang theo lượt là át chủ c ũ năm g liền l có tháng giang giặc tám năm về sau chu nam thả ra tấm thứ mười một đẩy nội tình vương bá chân quân thẻ bài kỳ danh vương bá chân quân đạo hạnh thiên tôn lại qua tám năm chu nam thả ra vương bá chân quân Thanh hư đạo đức chân quân đến tận đây ngọc hư thập nhị kim tiên liền liền bị chu nam góp đủ phía sau năm thứ hai xích dương thần sơn đến báo bẩm chân nhân lão gia phát tới thông báo có mới thượng tiên giới hạn ân lai、like、lịch gì chu n a m giờ phút này mở to hai mắt t o mò hỏi xích dương núi sơn thần nói thông báo nói là nhân loại hết thể mười sáu vị từ thúy hoa thượng tiên g i ậ n dắt thúy hoa thượng tiên hiển nhiên là chỉ lam thúy hoa chu n a m là có thể nghe hiểu hắn suy nghĩ này mười sáu người đại khái cũng là lam thúy hoa bí mật bồi dưỡng cao thủ tuy nhiên chu nam cũng không thèm để ý tùy ý vung tay lên nói nói không cần để ý tới lui ra đi vâng xích dương núi sơn thần không người trở ra mà lúc này giờ phút này trích tinh lâu hạn mười sáu tên người chơi tụ tại một chỗ có nam có nữ có già có trẻ từng cái tinh thần s á n g láng đang lẫn nhau bắt chuyện tại hạ l à m tinh giả vân phi một mực tại hỗn độn hư không tiềm tu xin hỏi đại sư danh hảo lão nạp tròn chính có cái danh hảo gọi bạch mi thần tăng lão nạp tu n i ệ m lực một mực tại b ơ m b ơ m thế giới lịch luyện tất cả mọi người tự giới thiệu mình một chút đi ta gọi vương cường luyện võ mọi người không cần phải sợ tuy nhiên ta đã là cương thi nhưng không có ném trí nhớ thần đồng lý hân hân còn có tự xưng thần đồng h ừ ta trí thông minh năm trăm tám mươi lão đạo hoa vân tục danh đã không nhớ ra được may mắn đến nữ thần ban cho thông tiên đan tu thành phát thân khủng long thợ săn lôi mở đất thật muốn cùng các vị đều luận bàn một chút tại hạ thẻ cam thiên sứ mộ dung hoa nhan theo là thẻ cam thiên sứ nhưng ta đã không cần thẻ bài nơi này đại khái không có sẽ dùng thẻ bài đi thẻ bài là giả đánh không ra chân thực tổn thương chỉ là những cái kia không cầu phát triển trò chơi người chơi giải trí đạo cụ ta đã sớm không cần hiện tại chỉ bằng kiếm trong tay có thể dết tinh không tự thú nhà ta kim lưu tôn tô lúc áo. này g lam thúy hoa từ trích tinh lâu bên trên bay xuống mười sáu người liền vội vàng hành lễ cùng kêu lên kính sưng tham kiến nữ thần lam thúy hoa không thèm để ý khoác khoác tay rơi xuống bù đắp được bước đi thong thả hơn mấy bước liền liền mở miệng phát biểu các ngươi là ta bí mật bồi dưỡng siêu cấp cao thủ luận thực lực so với cái kia không tim không phổi người chơi bình thường cường đại rất rất nhiều nhưng cùng hạch tâm lựa chọn ba mươi vị tiềm lực mạnh nhất người chơi so ra vậy liền chưa chắc có ưu thế nang dưng một cái lại nói không dối gạt các vị tiềm lực bảng xếp hạng vị trí thứ ba mươi ta nhân loại người chơi chiếm sáu vị nhưng bọn hắn đều là văn minh thần ma nhân loại bình thường người chơi bảng thượng vô danh thành tích tốt nhất giả vật vi cũng xếp tại trăm tên có hơn ấn lý thuyết cái này thánh kiếm tranh đoạt nhiệm vụ các ngươi đều là không có tư cách tham dự ta là sau khi đi mặt lợi dụng gian lận thủ đoạn các ngươi đưa đến nơi này nhưng cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây lam thúy hoa nhìn xem trích tinh lâu lại nói phong thần thế giới sắp đến mở ra ta mang các ngươi sớm tới so với cái kia chính thức người chơi đại khái có thể sớm cái mấy chục năm các ngươi không cần thiết khiến ta thất vọng nhất thiết phải tìm được hạch tâm thanh kiếm đem trường khống ta hy vọng nhìn thấy vũ trụ đại đế bị ám sát cũng hướng nhìn thấy nhân tộc bậc khởi liền nhìn chư vị nữ thần yên tâm chúng ta định sẽ không để cho ngài thất vọng hạch tâm đánh giá tiềm lực bảng xếp hạng không có chút ý nghĩa nào tiềm lực của con người sao có thể đo lường tính toán làm sao có thể sắp xếp bảng tiềm lực không có nghĩa là chiến l ự c chiến l ự c mới là chân lý mục tiêu của ta là nảy vũ trụ đại đế đã sớm nghe nói nàng lợi hại chưa từng thấy qua thật muốn cùng nàng đại chiến ba trăm hiệp chư vị chúng ta hay là như thế nào thu hoạch thanh kiếm đi cái này mười sáu người tính cách khác biệt nhưng lúc này tất cả đều là hăng hái phong thần quân đứng trên trích tinh lâu hướng xuống ngong nó lắc đầu nói trong những người này cũng không biết có thể có mấy cái da dáng ngược lại là cái tia chu nam thế mà hôn xích dương chân nhân danh hảo cũng không biết bây giờ thực lực như thế nào nói xong cái này phong thần quân thân hình lóe lên một cái rồi biến mất đi ra trên bầu trời một c á c bị mây trắng nhở nâm trên bình đài n à y bình đài cũng là phong thần đài chuyên vị bảo vệ trong thế giới phong thần người chơi thiên hồn má thiết lập theo phong thần quân đến phong thần đài phía trên đột nhiên có tài thải quang lấp lánh một thanh â m đột nhiên chuyển đền ra xin hỏi tiên sinh phong thần thế giới khi nào có thể triệt để hoàn thành nhanh người bên kia chờ một tháng nữa tả hữu đi đến lúc đó ta sẽ đem tất cả quyền khống chế chuyển giao h ạ tâm thanh kiếm nhiệm vụ liền có thể triển khai vất vả tiên sinh không khổ cực dù sao kiếm tiền nha hạch tâm đã thiếu ta 1636 ư ớ c thần m a tệ nhớ kỹ nhanh lên trả tiền là được nếu có thể tiêu diệt vũ trụ đại đế để sứ mệnh của ta đắc ý tiếp tục nhất định sẽ không thua thiệt tiền tiên sinh thần ma tệ một vóc dáng cũng sẽ không thiếu vậy là tốt rồi tuy nhiên ta đến nhắc nhở ngươi một chút phong thần thế giới thần ma tệ đều là giả lập tiêu hao ta còn thôi có thể để hạch tâm trước t h i ế u nếu là người chơi khác đến thần m a tệ đi ra thời điểm thanh tẩy hạch tâm trả không nổi coi như không tốt tiên sinh lo ngại một chút thần ma tệ hạch tâm còn ứng phó được đến chỉ mong đi phong thần quân vốn là muốn nhắc nhở một chút đối phương có hai cái còn thần giới người tại phong thần thế giới đã là ước vạn phụ ông nhưng nghĩ lại điểm ấy thần ma tệ hạch tâm xác thực còn ứng phó được đến liền liền không có sách mà cùng phong thần quân đối thoại chính là lam t h ả i hà nàng lúc này cả mở trong mắt hướng về đối diện lam ngọc bình nói lại có một tháng thời gian liền liền tiến về phong thần thế giới đi đối diện lam ngọc bình gật gật đầu nói liền sợ đi chỉ có thể làm bối cảnh tấm vậy cũng chưa chắc phong thần thế giới tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp trăm lần bây giờ này vũ trụ đại đế còn có bốn năm mới có thể giáng lâm thanh kiếm nhiệm vụ có lẽ sẽ tiếp tục ba năm lâu ba năm này đặt ở trong thế giới phong thần cũng là ba trăm năm ba trăm năm nói d à i cũng không d à i nói ngắn cũng không ngắn đủ để sinh ra biến số vũ thiên tu vi đ ạ i yên lặng dừng bất động tinh luân không thể có thiếu hụt ngươi hay là có cơ hội mặt khác lam thải hà thoáng một hồi lại nói đến lúc đó còn phải nhìn hạch tâm làm sao định có lẽ cũng không phải là chiến lược người mạnh nhất đạt được thanh kiếm dù sao thanh kiếm cũng không phải là phổ thông binh khí vũ thiên cùng tinh luân đạt được cũng chưa chắc liền có thể tăng lên chiến đấu lực h ạ c h tâm hẳn là sẽ ra một bộ phép tính đi đúng còn có thái dương thần đâu thanh kiếm sẽ rơi xuống thái dương thần trong tay cũng chính là rơi xuống nhân loại người chơi hắc t ạ p hoàng đế trong tay kia là mạn gạ nội dung cốt truyện lam thải hà bất đắc dĩ thở dài một hơi lần nữa cảm thán lam ngọc bình xây dựng về sau là càng ngày càng đổ đần phong thần thế giới xích dương thần chu nam còn như trước kia một người tại đỉnh núi tính tu chư luyện khí cùng nghiên cứu có thể biến bên ngoài chu an bây giờ cũng bắt đầu tu luyện hàng lòng cựu trưởng sau ba trường cái này sau ba trường phân biệt tên là định hải thần trâm lịch loạn âm dương vô giới la bản kỳ thật đạt tới thiên nhân cảnh liền có thể tu luyện chỉ là chu nam nhu cầu không lớn cho nên vẫn luôn không có tu luyện mà cái này sau ba trưởng so trước sáu trưởng tinh diệu hơn cùng thâm ảo rất nhiều có thể nói là đối thiên nhân cảnh thủ đoạn hoàn mỹ thuyết minh định hải thần trâm mới ra có thể đem mục tiêu đính tại hư không có chấn áp chi năng nghịch loạn âm dương mới ra xoay chuyển trọng lực là s á t chiêu cũng có là cường lực khống chế thủ đoạn vô giới la bản thì là đem mục tiêu phong k h ố n tại nhất định khu vực trường pháp huyền ảo nhất chu nam dùng một tháng tu thành định hải thần trâm nửa năm tu thành lịch loạn ảnh hưởng ba năm sau mới tu thành vô giới la bàn mà tại hắn trưởng pháp đại thành thời điểm xích dương thần sơn thần lại t ớ i báo bẩm chân nhân có vu vương sử giả cầu kiến tựa hồ là nghĩ mời chân nhân xuống núi nhập vu nước vì cùng phụng tướng quân bạn đang thất tình an hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói an hủ tiếu an hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương năm trăm sáu mươi ba t h á n h kiếm người chơi giáng lâm vu vương sử giả đến mời ta rời núi chu nam hơi chút suy nghĩ nói để hắn đến đây đi vâng xích dương núi sơn thần tuân mệnh không bao lâu liền mang tới cả người k h o á t hoàng b à o dâu dài đại hán người kia đi vào đỉnh núi xa xa liền hướng chu nam túi người hành lễ nói tiểu tiên phi hùng gặp qua chân nhân phi hùng chu nam cười cười ta còn tưởng rằng là thân công báo đâu ừ m chân nhân ý gì vị kia phi hùng rõ ràng nghe không hiểu không có gì ngươi tiếp tục phi hùng lần nữa chắp tay nói chân nhân thần thông quảng đại chính là phương viên mấy ngàn dặm bên trong nổi danh đại chân nhân đại thần tiên nô vương hướng tới tiên đạo cầu hiền như khác nghe qua chân nhân đại danh tiếc quốc sự bận rộn không t ỉ vết bức ra đến b á i đặt lệnh tiểu tiên mang lên lễ mọn bên trên kính chân nhân nói xong vị này phi hùng tiểu tiên phất ống tay háo một cái hắn trước người liền liền xuất hiện mấy cái bảo dương bảo dương cái nắp mở ra trong đó bảo quang lập lòe đổ đầy vàng bạc tài bảo ừ m chu nam quét mấy cái kêu bảo dương liếc một chút không có thần ma tệ không có mình cần thiết c h i vật hắn có chút thất vọng gật gật đầu ngươi có chuyện gì thẳng lời nói nói thẳng đi phi hùng tiểu tiên trên mặt có vẻ lúng túng nói một chút lễ tiểu tiên liền liền nói thẳng hôm nay thiên hạ hai phần chủ ta vu vương hùng tài đại lược mời chào kỳ nhân dị sĩ ý muốn nhất thống nhân gian chân nhân có đại pháp lực nếu có thể viện thủ m ộ t hai liền là ta vu nước c u n g phụng đại tướng quân tiền tài sắc đẹp dễ như trở bàn tay quả là thế chu nam nói thế gian phân tranh bản chân nhân không muốn tham dự ngươi lại về đi chân nhân tu được đại pháp lực k h ô u tọa thâm sơn thanh danh không hiền hách há không đáng tiếc chu nam cười nói không đáng tiếc ngươi về đi bản chân nhân tùy duyên nhập thế hiện tại còn không phải thời điểm đã là như thế tiểu tiên cái này liền xuống núi nếu là thật sự người không chê tiểu tiên ngay tại chân núi lập một miếu nhỏ làm người thật c h ấ n thủ sân môn phi hùng chân nhân chắp tay trở ra cũng không có mang đi hắn đưa ra những cái kia vàng bạc tài bảo chu nam cũng không thèm để ý khiến xích dương núi sơn thần thu những cái kia vàng bạc tài bảo cũng đối với hắn nói rõ như lại có người cầu kiến chi bằng mang lên núi đến xích dương núi sơn thần tuân mệnh hắn đem vàng bạc tài bảo tán ở xích dương đại bộ phận mọi người nhưng cũng phát hiện cái kia phi hùng tiểu tiên thật ngay tại chân núi lập một tòa miếu nhỏ xem bộ dáng là định ở dưới chân núi chân nhân không muốn xuống núi ngươi vẫn là đi đi xích dương núi sơn thần tìm tới phi hùng tiểu tiên một mặt n g ạ o nghễ ngươi ở lại đây cũng là vô dụng phi hùng tiểu tiên nói chân thành chỗ đến sắt đá không rời tiểu tiên không đ ổ i t ù y ngươi vậy xích dương núi sơn thần vung tay nào đi nay phi hùng tiểu tiên không tầm thường thường thường liền hướng trên núi chạy hắn đa tài đa nghệ khai sơn khai thác đá dùng dòng giã thời gian ba tháng sửng sốt một người xây một tòa xích dương miếu rất nhiều xích dương đại bộ phận phạm nhân đối với hắn cũng quen thuộc tôn hắn vì đại tư tế cái này đại tư tế đương nhiên cũng là s í c h dương chân nhân đại tư tế s í c h dương núi sơn thần không vui nói thẳng phi hùng tiểu tiên uy hiếp được hắn tại s í c h dương chân nhân trước mặt địa vị gọi hắn vì đánh hót phi hùng tiểu tiên cũng không giận đối s í c h dương sơn thần nói sơn thần tiểu ca ngươi là không biết tiểu tiên có vương mệnh mang theo mời không đến chân nhân rời núi trở về liền phải bị phạt ừ ngươi dạng này cũng là vô dụng s í c h dương núi sơn thần về sau liền canh giữ ở s í c h dương núi đỉnh núi cửa vào kiên quyết không để phi hùng tiểu tiên tại chu nam trước mặt xung x o lại qua một đoạn thời nữ tử này là yêu vương sử giả ý đồ đến cùng phi hùng giống nhau tiểu nữ tử tên gọi ngọc cơ như chân nhân nguyện ý rời núi giúp ta yêu quốc một chút sức lực chống lại này vô đạo vu vương tiểu nữ tử nguyện tại chân nhân tả hữu làm tiếp thân sai sử yêu vương sử giả ngọc cơ đi vào đỉnh núi đối chu nam hạ thấp người hành lễ nàng không mang vàng bạc tài bảo chỉ mong ý đem mình dựng vào chu nam suy nghĩ cái này còn có mỹ nhân kế nhưng cũng không động tâm nói ngày sau hay nói đi như chân nhân không hạ sơn tiểu nữ tử coi như không đi ngay ở chỗ này vì ngại thủ sân môn chu nam đây là vận dụng vô giới la bản vị tiêu ngọc cơ căn bản bất lực ngăn cản mỗi lần bị la bản thu vào đi lập tức hiện nguyên hình lại là một con hồ yêu nàng ngã xuống dưới núi cái mông điệu ai nha một tiếng xích dương thần sơn thần cùng phi hùng tiểu tiên cùng hai anh em hai tay đều cắm ở ống tay háo l ợ ở một bên nhìn thấy đồng nói hồ ly tinh nay ngọc cơ hừ một tiếng nhưng cũng không đi cũng tại chân núi lập một tòa miếu nhỏ mình ở bên trong tự xưng ngọc cơ tiên tử cho chu nam thủ sân môn nay phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên tử sở dĩ như thế đó là bởi vì chu nam thanh danh quá lớn bọn họ đều muốn đem chu nam mời về đi kỳ thật như phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên tử dạng này hai nước sử giả còn có rất nhiều bọn họ đạp biến danh sơn đều tại vì vu yêu hai nước chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ bình thường hoang dại tinh quái hoang dại chân nhân các loại cũng là tốt mời sẽ không giống chu nam như vậy đối tài bảo sắc đẹp đều không động tâm mà lam thúy hoa bí mật bồi dưỡng này mười sáu vị cao thủ cũng có bị vu yêu hai nước x ử giả mời trong đó có tâm động liền g i a nhập vu yêu hai nước những cái kia nhận mời người chơi cũng là rất có đắc ý cảm thấy là thực lực mình tương đại đạt được tán thành g i a nhập vu yêu hai nước về sau càng là cực lực biểu hiện soát quân công tăng lên địa vị phần lớn lẫn vào phong sinh thủy khởi lại nói những người này có một cái gọi là mộ dung hoa nhan nàng gia nhập vũ nước vũ nước thu nạp kỳ nhân dị sĩ thành lập nhất p h ò n đường có thể nàng h ư v o h phẩm ấ t đ ư ờ n người, thực lúc đều này phong đang nhất phẩm đường trong đại điện cùng cái khác nhất phẩm đường cao thủ nâng cốc luân hoan vu quốc chi vương cũng trong điện ngồi ở trên vị đột nhiên Có mộ t vị dung t hoa c nhan nghe t vậy trực tiếp đem trong miệng rượu phun ra ngoài ai còn không biết thái ớt chân nhân chưa có xem phong thần diễn nghĩa tiểu thuyết mộ dung hoa nhan càng thêm đáp ý tại trong thế giới phong thần là có hảo hữu trò chuyện công năng chỉ là chức năng này giới hạn tại cùng ở tại phong thần thế giới đồng tộc người chơi gian sử dụng mộ dung hoa nhan lập tức hướng cái khác mười lăm vị đồng bạn khởi xướng ở giúp chat uy biết sao thái ớt chân nhân xuất hiện thái ớt chân nhân là ai đúng vậy a ngọc đỉnh chân nhân lại là cái nào dương tiễn sư phụ lão đại một trong này dương tiễn thượng tiến không đệ tử đời ba đoán chừng còn không nên xuất thế đã có thái ớt chân nhân ngọc đỉnh chân nhân có phải là vẫn còn có xiển giáo đệ tử lại có hay không có t i ệ t giáo đệ tử khả năng có đi này chúng ta có phải hay không cũng muốn gia nhập vũ yêu hai nước a gia nhập đi phong thần đại chiến khả năng cũng là quyết định thanh kiếm thuộc về làm sao gia nhập vũ yêu hai nước không có người mời ngươi a không có a nỗ lực tăng thực lực lên giết nhiều tinh quái tự sẽ có vũ yêu hai nước sử giả mời ngươi rời núi vũ nước bên này chỉ cần thực lực cường đại có thể trực tiếp trở thành cung phụ n g đại tướng quân nhập nhất phẩm đường ta bây giờ tại nhất phẩm đường xếp hạng sáu mươi ba yêu quốc bên này có ngày thần tổ hẳn là ngang nhau vũ nước nhất phẩm đường đi mọi người cố lên a không trò chuyện ta đi trước hướng thái ớt chân nhân mời rượu đi mộ dung hoa nhan lòng mang chờ mong rất nhanh liền nhìn thấy thái ớt chân nhân chỉ cảm thấy vị này tiền phong đạo cốt không hổ là lao đại nhân vật phi thường phù hợp trong mắt của nàng thượng tiên hình tượng tiệc rượu về sau vị này thái ớt chân nhân t h o á n g triển lộ thủ đoạn lật tay một cái đại thủ ấn nhẹ nhóm hàng phục nhất phẩm đường bên trong xếp hạng thứ nhất đại lực như ma vương cũng liền trở thành mới nhất phẩm đường đệ nhất cao thủ mộ dung hoa nhan trong lòng tự nhủ lao đại cũng là lao đại mới đại thủ ấn kia mình tất nhiên cũng gánh không được tuy a thực t lực bây giờ tuy nhiên c ũ này g không thể lắm, nhưng khẳng định không thể định lắm, l phải là đối thủ của thái thủ ớt chân của na lặng suy nghĩ, mà 4 năm suy mà nàng tại nhất phẩm đường bên trong Na cha tựa h thật xuất hiện.、Tuy、nhiên ế mà này xuất Tuy hồ không nhận ra thái ớt chân nhân hắn cũng không có cản k h ô n q u y ề n hôn ti h ê n lăng phong hỏa luân hỏa tiêm thương các loại pháp bảo sẽ chỉ một chiêu định hải thần trâm làm người rất điệu thấp tại nhất phẩm đường bên trong xếp hạng cuối cùng vì một trăm sáu mươi tám vị mộ dung hoa nhan đem na cha xuất thế tin tức chia sẻ cho đồng bạn dẫn tới mọi người lại là một phen nghị luận cùng phỏng đoán mà này na cha đương nhiên là chu nam thẻ bài triệu hoán vật s ắ c thực nói hắn là chu nam thả ra vị thứ m ộ ư ơ i ba không tưởng c h i thần chỉ giao phó hắn định hải thần châm một thức này trường pháp hàng long cựu trưởng sau lục thức t r ư ờ n g pháp bên trong chỉ có định hải thần châm một thức này cùng ba thức đầu đồng dạng đi thẳng về thẳng lại vận dụng cấp tốc chu nam hoàn toàn như trước đây xếp bằng ở xích dương thần sân đầu tu vi càng ngày càng tăng cũng là ngẫu nhiên điều động hạch tâm toán lực đến thôi diễn công pháp tỷ như dùng trường pháp phá d i ệ n thần kích cùng trường pháp định h ả i thần chân hợp thành dùng trường pháp hỏa ngục cùng trường pháp vô giới la b à n hợp thành như là loại này nhưng cuối cùng hắn phát hiện hàng long cựu trường chính thức trường pháp đã mười phần hoàn mỹ tuy nhiên có thể đem chính thức trường pháp không tưởng thành thẻ bài cũng tăng thêm vô hạn hợp thành nhưng hợp thành ra mới trường pháp dở dở tương ương uy lực ngược lại sẽ cắt giảm thời gian nhoáng một cái lại là bốn năm qua đi chu nam khí công tu vi tăng trưởng cực nhanh bây giờ chiến đấu lực đã tiếp cận năm trăm vạn lĩnh ngộ liễm khí chi pháp có thể đem tự thân khí che giấu liễm khí cũng không phải là cao thâm cỡ nào phát m ô n nhưng cũng là kết hợp khí công cùng quan g phúc công pháp mà thành chân chính là chu nam tự sáng tạo công pháp hãn nguyên lý cũng là lợi dụng vô thượng đế hoàng công cải biến tự thân cùng chung quanh từ trường cùng năng lượng q u o á n h u người khác dò xét thậm chí có thể đem mình quang học cẩn hình xích dương dưới núi xích dương thần sân thần phi hùng tiểu tiên cùng này ngọc cơ tiên tử ngược lại là đã lẫn vào hết sức quen thuộc ngẫu nhiên có hạ cấp tinh quái xâm lần tới đều là bọn họ xuất thủ xử lý khiến cho xích dương đại bộ phận các phạm nhân có thể ăn cừ lạc nghiệp mà s í c h dương đại bộ phận các p h à m nhân học được cất rượu thường xuyên cống tới ba người bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ uống rượu thời gian trôi qua rất là nhàn nhã cũng là bởi vì có phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên tử nguyên nhân vụ yêu hai nước điều động mới x ử giả cũng liền không vào s í c h dương núi một ngày này ba vị lại tại cùng một chỗ uống rượu phi hùng tiểu tiên đã uống sạch nhất đại đàn lầm bầm một câu chân nhân lão gia đến cùng lúc nào rời núi a s í c h dương thần sơn thần đạo chân nhân lão gia sao lại tùy tiện rời núi xem chừng vụ yêu hai nước cũng nhanh giao chiến đi ngọc cơ tiên tử nói nói thật ta tại tác tốt sao hòa sao. là không không phải chiến, chung bình sống rõ xích u y ệ t phát thông đừng nói chuyện, lao ra phát thông cáo. lao x dương núi sơn thần đột nhiên biến sắc khoát tay để phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên tử không cần nói xích dương núi đỉnh núi chu nam cũng nơi này lúc cả mở trong mắt tâm hắn có cảm ứng nhìn về phía bầu trời khí công tu đến chỗ cao thầm gió thu chưa thổi ve sầu đã biết ám đưa vô thường không chết biết chu nam giờ phút này liền ẩ n ẩ n cảm giác thế giới này tựa hồ phát sinh biến hóa gì rất nhanh xích dương núi sơn thần vội va đi báo bẩm chân nhân lao gia phát tới thông báo hắn mắc kệ chạy trong c lòng của hắn minh ngộ hạch tâm tiếp quản phong thần thế giới đại khái này thanh kiếm nhiệm vụ liền muốn bắt đầu mà lúc này giờ phút này tại phong thần thế giới các nơi đã có ba mươi đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống mỗi một đạo cột sáng rơi xuống liên đại biểu một vị người chơi giáng lâm những cái kia người chơi chính là hạch tâm liệt ra tiềm lực bảng xếp hạng bên trong vị trí thứ ba mươi trong đó có viên vũ nhất tộc thiên cổ truyền kỳ vũ thiên có đến từ tinh không vũ trụ quang phúc thánh tổ cũng có khủng long đại đế trương đại k i ệ n thâm hải ma thần đồ tăng giáp thất cách đại đế chu phái cổ thiên nga nữ thần trần phi niệm ma thần là người chơi ma viên vũ người chơi võ đại lang vân, vân vân vân mà nhân loại người chơi tổng cộng có sáu vị chính là mã siêu tiền tiến tăng không huyền kiếm không mẹ tàng yên tống kinh phong cùng lam ngọc bình rất nhanh lại có một đạo quan g trụ rơi thẳng trích tinh lâu cái này trong cột ánh sáng người thì là lam thải điệp xích dương núi đỉnh núi chu nam mục nhìn trời không l o a n g thoáng có thể cảm ứng được một chút quen thuộc khí liền liền lòng có minh ngộ lẩm bẩm sợ là phong thần đại chiến cũng muốn bắt đầu thiếu niên may mắn trở thành người được chọn nhân sinh đại biến xuyên qua vô tận thứ nguyên gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc đến một lúc nào đó hắn đã siêu việt tất cả chương năm trăm sáu mươi b ố đại chiến bộc phát khu vực thông cáo thanh kiếm nội dung cốt chuyện bắt đầu Tất thanh cả mở ra khu i ế m n i ệ vực n g ư thông cáo trước mắt địa đồ không cố định nội dung cốt truyện mở ra thành kiếm nhiệm vụ người chơi đánh rết tinh quái người chơi hoàn thành đại sự kiện đặt thành một ít thành tựu đồng đều có thể đạt được phong thần tích phân cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò khu vực thông cáo nội dung nhiệm vụ bên trong tất cả người chơi sau khi chết phong thần tích phân về không 24 giờ sau có thể đẩy trạng thái phục sinh trên bầu trời nở rộ kinh quang khu vực phổ thông đột nhiên vang lên cái này khu vực thông cáo chỉ có người chơi có thể nghe được kích hoạt t h á n h kiếm nhiệm vụ người chơi có thể nghe được người chơi khác cũng có thể nghe được chu nam đứng tại xích dương núi đỉnh núi mặt lộ vẻ mỉm cười lẩm bẩm không sai là hạch tâm phong cách xem ra cái này phong thần thế giới đã bị hạch tâm toàn diện tiếp quản chỉ có kích hoạt t h á n h kiếm nhiệm vụ người chơi mới có thể thu hoạch được phong thần tích phân a tích phân đăng đỉnh người hẳn là liền có thể đạt được thanh kiếm đi hắn lắc đầu cũng không thèm để ý một lát sau lại là khoanh chân ngồi xuống tiếp tục mình tu luyện trích tinh lâu hạ lam thải điệp phi thân mà xuống đi vào lam thúy hoa phụ cận sắc mặt nàng thanh lãnh hất lên ống tay á o nói thúy hoa ngươi tiểu động tác ta đều biết đừng tưởng rằng có thể có tác dụng ngươi bồi dưỡng những cái kia nhân loại người chơi mười sáu cái đúng hay không bọn họ trong thế giới này chỉ có thể là thanh kiếm người chơi bồi luyện đúng vậy a lam thúy hoa đối lam thải điệp le lưới nhăn mặt lam thải điệp mặt không biểu tình lại nói ngươi cũng hy vọng thu hoạch được thanh kiếm đi đáng tiếc đường đi của ngươi sai ngươi bây giờ có yếu cho dù đạt được thanh kiếm cũng vô dụng thú n g chi ngươi căn bản là không chiếm được thanh kiếm đại tỷ thanh kiếm đến cùng là cái gì đều lúc này tiết lộ một chút thôi lam thải hà ngẫm lại nói thanh kiếm là một m ạ n h vụn là một sởi t h ầ n tính h ạ c h tâm sẽ tại trong vòng ba trăm năm cẩn thận phân biệt vì nó chọn lựa thích hợp chủ nhân hiện tại nên phong thần đại chiến lúc bắt đầu thúy hoa ngươi tự giải quyết cho tốt giới này người chơi bên trong ngươi có lẽ là y ế u nhất nói xong lam thải điệp hướng lên bầu trời vây tay một cái ầm ầm có ngày sấm văng lên đại địa ngay sau đó chấn động giờ k h ắ c này tại phong thần đại lục các nơi đại lượng tinh quái xuất hiện có từ dưới đất leo ra có từ trong nước lên b ở có từ trong đá tung ra v â n v â n v â n cũng có đại lượng thần nhân từ trên trời ra xuống có giá vân có thửa cưới thần thú có chân đạp thần minh đ â y trời thần phật quân ma loạn vũ phong thần thế giới nên đón hỗn loạn nhất thời khắc một toàn ú i thấp phía trên song đầu ma thần là người n chơi hử lạnh một tiếng hai chân tách ra đâm thành m á bộ hai tay chống mở chậm rãi đem song trưởng tập hợp một chỗ thay phiên đến bên hông lại đột nhiên hướng lên trời đánh tới ông một tiếng tại hắn g i a song trưởng trói mắt bạch quang hóa thành cột sáng như thần thường sâu không mà đi một tiếng ầm vàng nổ tại một đoạn trong mây đen â ngao mây đen kia bên trong b ộ n phát gầm thét một đầu thân ảnh to lớn nhanh trong múa nhưng mấy hơi thở về sau mây đen kia vẫn là bị đánh tan gãy thành mấy khúc dao long tàn khu từ trời rơi xuống đúng là một đầu dao long bị giữa trời oanh sát ta vì vực ngoại thiên ma ha ha ha ha s n g đầu ma thần là người chơi cười ha ha dưới chân hắn hiện hiện cân nổ vân phi không mà lên đi tìm càng nhiều đánh rét mục tiêu một mảnh hoa nguyên phía trên khủng long đại đế trương đại kiền dùng tráng kiện đuôi gõ đại địa thân thể của hắn có ba trăm mét cao như là một đầu mọc r a ác ma cánh khủng long bạo chúa trong miệng ngậm lấy lam sắc quang mang ở xung quanh đại đ ị a xuất hiện khe hở một đầu lại một đầu thạch cự nhân tinh quái leo ra thời gian dần qua hàng trăm hàng ngàn khủng long đại đế trong mắt lộ ra khinh thường quắt ta vì khủng long đại đế các ngươi tập hợp hoàn tất sao đền tội hắn hai cánh mở ra thân thể khổng lồ trên mặt đất ném xuống mảng lớn bóng mờ đột nhiên trong miệm phun ra một đạo màu lam nhạt cột sáng này c ộ sáng lại như anh kiếm những nơi đi qua tất cả thạch nhân tinh quái đều bị một phân thành hai khủng long đại đế d ư ớ n cổ lên thân thể xoay tròn làm sắc c ổ sáng quét ngang một vòng mấy ngàn mét bên trong tất cả thạch nhân tinh quái chết hết nguyên tử thổ tức phía dưới đều là gà đất chó sảnh khủng long đại đế quay đuôi một cái hướng về nơi xa một tòa núi cao nhanh chân mà đi mỗi một bước rơi xuống đại địa cũng vì đó chấn động có thể dẫm ra dấu c h â n thật sâu mặt khác một mảnh hoa nguyên n g phía trên một khung to lớn kim loại cơ giáp đang đại sát tứ phương người máy này có trăm mét chi cao tay cầm hợp kim cự kiếm cự kiếm kia có răng cưa, răng cưa thật nhanh chấn động là một thanh siêu tần chấn động kiếm lực sát thương to lớn một tiếng ầm vang một đầu thần diễm long lập tức bị chém giết ngã trên mặt đất thần diễm long lập tức là trong thế giới phong thần phi thường cường đại một loại giác quái cùng đại lực như ma vương nổi danh đạp không phi thiên tốc độ cực nhanh thành niên thần diễm long lập tức trên hướng cơ bản đều có thể xương bá một phương cho dù gặp được đánh không lại đ ị c h nhân cũng có thể chạy trốn nhưng ở này cơ giáp siêu tần chấn động cự kiếm phía dưới lấy tốc độ tăng trưởng thần diễm long lập tức vậy mà không thể chạy trốn mà tại h ắ n ngã xuống đất mà chết một khắc này trên bầu trời đột nhiên có lôi minh tiếng hét phẫn nộ vang lên nghiêm xúc dám giết ngựa của ta theo gầm thét thanh âm mà hiện là một vị tay háo tung bay tay cầm phất trần tóc trắng đạo nhân đạo nhân này phía sau có biện pháp vỏng một đôi mắt phượng b ú c lên thần diễm thư l ệ n h một tiếng nhìn về phía cái kia khổng lồ cơ giáp quắp bàn ngôn tà đạo nhận lấy cái chết nói xong đạo nhân này phất ống tay háo một cái một cái phảng phất là thuần kim đúc thành đại thủ hấn liền từ trên trời giang xuống hướng này cao lớn cơ giáp đập xuống giữa đầu cơ giáp cầm kiếm ngăn cản ấm vang một tiếng đại thủ hấn bị ngăn trở cấp tốc tiêu tán này cơ giáp cũng liên tục lui mấy bước cơ giáp bên trong khoang điều khiển bên trong sáu con xúc tu nhanh chóng khiêu động thâm hải ma thần đồ tam giáp kêu lên một tiếng đau đớn nói đến cái đủ k ì n h thôi giết một đầu lăng mã cầm không ít tích phân không cần thiết cùng cái này cao thủ cùng chết rút thâm hải ma thần đồ tam giáp cũng không hăng chiến ngăn trở một kích đại thủ ấn thuận thế cũng là chạy trốn cơ giáp của hắn có phun khí thúc đẩy trang bị tốc độ cực nhanh tóc trắng đạo nhân truy chi không lên hư lệnh một tiếng quắp bọn trốn nhắc đợi ta tìm được mới toạc k��ớt chi không tha cái này tóc trắng đạo nhân vung tay háo m à đi hắn là quảng t h à n h tử chính là bọn này n ú i bên trong nổi danh đại thần tiên đây là vu nước một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới trong trấn bình dân kinh hô kêu khóc có tại chạy trốn có quỳ xuống đất cầu nguyện có dọa đến có cắp trên mặt đất trên trời d ư ớ i rất đột nhiên xuất hiện đại lượng tinh quái cái này trong tiểu trấn đã có thật nhiều thôn dân bị tàn sát một cái nhìn chỉ có bảy tám tuổi hài đồng lông mày sâu nhăn hai tay của hắn đều cầm một thanh súng lục hổ quay tại cái này tiểu trấn trên quảng trường không nhanh không chậm đánh rết lấy sông vào tiểu trấn tinh quái h ắ n gọi lý hân hân tự xưng thần đồng là lam thúy hoa bí mật bồi dưỡng người chơi một trong tại cái này trong thế giới phong thần mấy năm lý hân hân thực lực so trước kia tăng trưởng rất nhiều bất quá hắn không quen gia nhập trận danh o bây giờ vẫn như cũng là độc hành hiệp đi tới chỗ nào toán nơi nào mặc kệ là t ì n h quái hay là nhân loại nhìn xem không vừa mắt liền liền rết cũng là trên cơ bản chưa bao giờ gặp bị thủ đột nhiên lý hân hân dừng lại công kích hắn méo ngó đầu có chút hiếu kỳ nhìn về phía trước sài bước đi đến chung nhân, nhân. người kia một thân cổ trang hai tay cắm ở ống tay áo bên trong nhìn xem bể ngoài xấu xí nhưng quanh người có bốn thanh kiếm nhẹ nhàng mau lẹ tất cả hướng hắn đến gần tinh quái đều bị này bốn thanh kiếm nhẹ nhõm đánh giết người kia là ai nhìn hắn bộ dáng chẳng lẽ là tiếp thanh kiếm nhiệm vụ người chơi lý hân hân đột nhiên sinh lòng đấu trí tiếp thanh kiếm nhiệm vụ người chơi nhất định ở hạch tâm liệt ra tiềm lực bảng xếp hạng trung vị xếp trước ba mươi đã sớm nghe nói những n à y người chơi lợi hại hôm nay rốt cục thấy một cái cơ hội khó được nhất định phải cùng hắn tỉ thí một chút lý hân hân cười cười đột nhiên nhắc thương liền hướng về phía trước người kia phát động công kích hắn súng ống bên trong dây băng đạn r a màu đỏ vẹn đuổi tuyến đinh đinh đăng đăng lại đều bị trước đó p h ư ơ n g nam tử kia trưởng kiếm đón đỡ ngươi là ai a vì cái gì công kích ta người kia nhấc nhấc lông mày hai mắt bên trong sáng lên kim sắc và mang thân đông lý hân hân đến cùng ta đọ sức một phen đi nhìn thường lý hân hân động tác không ngừng hai tay hướng mặt đất hất lên lại khi nhấc lên trong tay súng lục hổ quay đã c u ố n lên địa quang phanh phanh hai thanh súng ngắn đánh ra pháo hỏa tiễn thị giác hiệu quả xích hồng sắc viên đạn thoát thăng mà ra sau lập tức biến lớn phần đôi phun diễn hỏa trung nhiên nam tử bước chân dừng lại kiếm quang l ó e lên đã đi tới lý hân hân sau lưng sau một khắc lý hân hân thân thể trực tiếp hóa thành quang mang biến mất trung nhiên nam tử kia lắc đầu lúc này mới chậm dãi nói ta chu tiên tứ kiếm lại mạnh lên hắn chính là huyền kiếm không kích hoạt thanh kiếm nhiệm vụ người t r ờ i một trong mà này lý hân hân lại tại trên bầu trời phong thần đài bên trong một lần nữa hiền hóa hắn sát mặt kinh ngạc còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra ha ha ngươi cũng tới a bị ai giết một thanh âm sau lưng lý hân hân vang lên hắn cũng không cô đơn tại cái này phong thần đài bên trên còn có một người kia là hoạt cương thi vương cường cùng hắn cùng nhau đi vào phong thần thế giới nhân loại người chơi một trong đây là nơi nào lý hân hân không trả lời mà hỏi lại vương cường chỉ chỉ phía trên nói phong thần đài lại tới đây chứng minh ngươi đã treo đợi đến hai mươi bốn giờ sau mới có thể một lần nữa trở lại phong thần thế giới lý hân hân ngẩng đầu quả nhiên thấy giữa không t r ú n g có phong thần đài ba chữ hơn nữa còn phát hiện tên của mình cũng giữa không t r ú n g đằng sau ghi chú phục sinh đến ngược dành đến nhàm chán nói một chút thôi ngươi là bị ai giết chết vương cường lại hỏi lý hân hân không cao hứng hử một tiếng không biết hắn không có nói sai thật không biết cái tia đem mình đánh giết người chơi là ai động tác của hắn quá nhanh không muốn nói coi như vương cường lắc đầu ta là tương đối không may gặp được từ hàng đạo nhân từ hàng đạo nhân người b i ế ta t ta kháng hắn nhất trưởng nhưng không có gánh vác thứ hai trưởng xem như tuy bại nhưng vinh đi vị này vương cường là một bộ hoạt cương thi hay là người nói nhiều chậm rãi mà nói nói không ngừng mà trong thế giới phong thần vô số chiến đấu còn đang tiến hành thần phật hàng thế yêu ma ra hết kẻ yêu cầu sinh cường giả sát sinh thế gian dung chuyện vụ yêu hai nước chiến tranh rốt c ụ c cũng bộc phát hai phe thế lực đại binh tập kết phân nhiều con đường tuyến lẫn nhau t r i n h phạt so với phạm nhân quân tốt cường giả kỳ thật trọng yếu hơn một tuyệt đỉnh cao thủ có thể ngăn cản trăm vạn hùng binh cũng là bởi vì đây vụ yêu hai nước giao chiến dần dần từ phạm nhân t r i n h chiến mà biến thành cường giả đấu pháp cái này hai nước ở giữa chiến tranh cuốn vào càng ngày càng nhiều thần phật cùng t i n h quái mà tham dự hai nước ở giữa chiến tranh cũng là kích hoạt t h á n h kiếm nhiệm vụ các người chơi soát lấy phong thần tích phân p ư ơ n g pháp n h a n nhất chu nam tính tọa xích dương núi không hỏi sơn ngoại sự tình vô số thần phật tinh quái xuất hiện không ảnh hưởng tới chu nam tinh tu lại có thể ảnh hưởng xích dương đại bộ phận p h à m nhân cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có tinh quái hướng xích dương đại bộ phận khu quần cư khởi xướng tiến công có đôi khi cũng sẽ có một chút thần phật nở cờ tới chiếm đỉnh núi xích dương đại bộ phận các p h à m nhân có không ít thân thể khỏe mạnh p h à m là người cũng là p h à m nhân tại những cái kia tinh quái cùng thần phật trước mặt không chịu nổi một kích lúc này xích dương núi sơn thần phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên tử liền sẽ xuất thủ xích dương núi s ơ thần căn cơ ngay tại xích dương núi cho dù phong thần quân đã chạy đường bọn họ những n à y sơn thần đều thành hoang dại nhưng hắn hay là chỉ lấy sơn thần chức trách giám sát trong phạm vi ba trăm dặm hết thẻ gió thổi cỏ lay không để ngoại nhân quái dày chu nam tinh tu về phần phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên tử đó chính là có chút bị vây ở chỗ này ý tứ đột nhiên trên trời rơi xuống thần phật quân ma l o ạ n vũ bọn họ cũng không dám chạy loạn nếu không chỉ sợ không trở về được vu yêu hai nước trên nửa đường liền sẽ bị những cái tia tinh quái chặn giết còn không bằng ở tại xích dương dưới núi chí ít trên núi có vị đại thần tiên thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể được đến hắn phù hộ xích dương núi sơn thần phi hùng tiểu tiên lại thêm ngọc cơ tiết tử đối phó một chút nhỏ yếu tinh quái vẫn là có thể tại bọn họ ba vị bảo vệ hạ n xích dương đại bộ phận các phạm nhân cũng là trôi qua coi như an ổn một năm hai năm ba năm thời gian trôi qua một ngày này xích dương dưới núi rốt cuộc xuất hiện một vị xích dương núi sơn thần ba người ứng phó không thể cường định người đến chính là s o n g đầu ma thần là người chơi hắn tự xưng v ự c ngoại thiên ma từ khi tiến vào phong thần thế giới chính là một đường hoành hành đánh giết tinh quái vô số cũng từng giết một chút thần p ậ t nở bờ cờ hắn còn không có gia nhập v u yêu hai nước hôm nay đi vào xích dương núi liền liền muốn đem núi này săn bằng chém giết trong núi người mạnh nhất tuốt soát lấy phong thần tích phân nghe nói núi này tên là xích dương núi trong núi có xích dương chân nhân ta cũng không làm khó người nhóm để này xích dương chân nhân ra nhận lấy cái chết ta chỉ giết hắn song đầu ma thần là người chơi ngạo khí mười phần tại trước người hắn xích dương núi sơn thần phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên tử tất cả đều bị đánh cho không đứng dậy được xích dương núi sơn thần ngược lại là kiên cường mặt giận dữ gợ chống lấy quát lớn mật cổn đồ nhiều chân nhân tinh tu tội không thể tha thứ chỉ cần ta còn sống liền sẽ không để ngươi đạt được phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên t ử khắc liền không có xích dương núi sơn thần cứng như vậy khí hai người bọn họ không dám nói lời nào dùng sức về s a u chuyện hừ minh ngoan bất linh vậy liền trước hết là giết ngươi ta lại đến núi s o n g đầu ma t h ầ n l ằ n hư lạnh một tiếng giơ bàn tay lên liền muốn nhất trưởng đánh chết xích dương núi sơn thần nhưng cũng lúc này từ xích dương núi đỉnh núi bay tới một v ệ n kim quang kim quang bên trong là một t r ư ơ n g thẻ bài bộ một tiếng tấm thẻ bài kêu biến thành hình người liền rơi vào xong đầu ma thàn lần người chơi trước người xong đầu ma thần là người chơi xem xét người đến sững sờ một chút tiếp theo cười to nói là ngươi hắc tạp hoàng đế làm sao không phát hiện được n g ư ờ i khí người đến đầu chọc s á n g loáng một thân thánh ý đi ỉa bộ dáng cùng chu nam không khác nhau chút nào xong đầu ma thần là người chơi không nhận ra hắn cũng không phải là chu nam chỉ là chu nam luyện r a nhất tôn không tưởng c h i thần hắn nội tình là một kho vương b á chân khí có được bốn cái kỹ năng theo thứ tự là phục thiên huyền hoàng cựu lân tạo hóa phá diệt thần kích cùng định hải thần trâm thiếu niên may mắn trở thành người được chọn nhân sinh đại biến xuyên qua vô tận thứ nguyên gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc đến một lúc nào đó hắn đã siêu việt tất cả t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm thủ s ơ n người chân nhân ngài xuống núi tham kiến chân nhân hổ thẹn chúng ta vô năng chân nhân ngài phải vì chúng ta làm chủ a xích dương núi sơn thần phi hùng chân nhân ngọc cơ tiên tử cũng nhận không ra lúc này đi vào dưới núi chỉ là chu nam luyện r a nhất tôn vương bá chân quân vội vàng hướng hắn hành lễ lại than thở khóc lóc hướng hắn tố khổ chu nam tôn này vương bá chân quân tên là thủ sân người hắn p ấ t tay ra hiệu để xích dương núi sơn thần bọn người lui ra trên mặt ý cười đối song đầu ma thần l ằ người n chơi nói sư đệ đã lâu không gặp song đầu ma thần l ằ người n chơi cười ha ha một tiếng nói dựa theo sư môn bối phận ngươi là ta ngũ sư m i n h gọi ta sư đệ không có bất cứ vấn đề gì tuy nhiên nếu bản về khí công tu vi ta hiện tại hẳn là vượt xa ngươi đi tư chất thứ này cũng là không g i ả n g đạo lý có thể tại phong thần thế giới nhìn thấy chu nam song đầu ma thần l ằ người n chơi thật cao hứng trên mặt hắn mang theo đắc ý t h ầ n sắc vòng quanh chu nam chuyển hai vòng quan sát tỉ mỉ một phen lại nói ngươi là một chút cũng không thay đổi a ngay ba cái kia nở tở cờ lời nói ngươi chính là xích dương chân nhân xem ra ngươi lẫn vào không tệ lắm đều thành nổi danh đại tên i người hiện tại còn chơi thẻ bài sao vương bá chân quân thủ sơn có người nói đúng thế đáng tiếc đáng tiếc song đầu ma thàn là người chơi lắc đầu sư huy n h à, ngươi hẳn là cũng minh bạch thẻ bài chỉ là hạch tâm không tưởng ra trò chơi đạo cụ thuộc tính mạnh hơn cũng đánh không ra chân thực tổn thương ngươi thật không nên chấp nhất tại thẻ bài ngươi khí cơ hồ không có ta đều không cảm ứng được xem ra khí công là triệt để hoang phế hảo, hảo tu luyện khí công tốt bao nhiêu đây chính là bản lĩnh thật sự có thể đánh vũ trụ đại đế kỳ thật đều không khác mấy vương bá chân quân thủ sơn người ánh mắt chất động hắn có một kho vương bá chi khí nội tình trí thông minh khá cao có thể nhìn ra s o n g đầu m à thản lòng người chơi chỉ là thiên hồn trạng thái kỳ thật chỉ có thiên hồn tu luyện ra k h í công cũng là kính hoa thủy nguyện h ắ n lực phá hoại cuối cùng cũng là hạch tâm mô phỏng tính toán kết quả trên bản chất cùng sử dụng hạch tâm sáng tạo thẻ bài không sai biệt lắm cũng chính là bổ sung chút chân thực tổn thương chân thực công kích các loại đặc hiệu a khí công xem như đ ặ thù có thể luyện khí hóa thần cho nên đối thiên hồn có lớn mạnh tác dụng nhưng nếu không có bệnh hồn mạnh thân là dựa vào một khi rời đi không tưởng thế giới không có hạch tâm lực lượng can thiệp mọi giới giống nhau là không tốt cho nên trông cậy vào thiên hồn người chơi đi đối phó vũ trụ đại đế bực này chân thực tồn tại kia là căn bản không đáng tin cậy đây là chu nam tại tu thành trí tôn sương về sau minh n g ộ nhưng hiển nhiên song đầu ma thần l ằ người n chơi còn không hiểu điểm này coi là tu luyện khí công liền cao cấp có chút khinh bị sử dụng thẻ bài cái này kỳ thật chỉ là chó chê mèo lắm lông song đầu ma thần l ằ người n chơi tiếp tục nói có thể trong cái này nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng nhớ năm đó ta là ma thần là nhất tộc thủ tịch chiến tướng trong tộc vô địch tung h à n h tới lui cỡ nào p h o n g quang duy chỉ có tại sư huynh trong tay của ngươi liên tục kinh ngạc dạy ta vừa hận vừa tức vừa không có cách nào bất quá bây giờ nghĩ đến kia cũng là mỹ hảo hồi ức ngươi nơi này có rượu hay không tới ngươi hang ổ nhìn một chút chúng ta hôm nay uống một phen vương ba chân quân lắc đầu chậm rãi nói ra nếu nói rượu dưới núi hẳn là có ngươi có thể tự d ư ớ c tuy nhiên nếu muốn lên núi ta là thủ sơn người ngươi nếu muốn lên núi cần thắng nội ta có ý tứ gì đỉnh núi bảo tàng gối không muốn để ta nhìn thấy song đầu ma thẳng người chơi xoa bót quyển đầu nói sư huynh ngươi nếu là nói như vậy ta thật là à nếu không ngay ở chỗ này đọ sức một trận cũng cho ta báo vừa báo năm đó mối thủ có thể vương bá chân quân thủ sơn người làm g i ấ u tay xin mời hắn cũng cố ý nhìn một chút s o n g đầu ma thản là người chơi thực lực s o n g đầu ma thản là người chơi ma quyền sát trưởng nói sư huynh ngươi có phải hay không muốn dùng thẻ bài đến cùng ta đ ỏ sức ca ta có thể trước đó nói cho ngươi thẻ bài triệu hoán vật căn bản khó có thể chịu đựng công kích của ta mặt khác ta tự sáng tạo đạt vân bộ tốc độ vô địch bình thường công kích nhưng đánh không đến ta thử ủ Sơn người có ta một a chút có bốn đ liền biết thủ sơn người ngại s o n g đầu ma thần l ằ người n chơi giày vò khống khổ lật bàn tay một cái xuất thủ trước dùng chính là phục thiên huyền hoàng nhất trường song ra phản phất thuần kim đúc thành đại thủ lớn từ trên trời giang xuống vừa vội lại m á n h song đầu ma thàn là người n chơi cũng là phản ứng cực nhanh vội vàng lui lại né tránh đại thủ lớn phạm vi công kích nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp đại thủ lớn uy lực đại thủ lớn kia cũng không lớn bàn tay cũng chính là sò xe hơi nhỏ lớn một chút nhưng uy lực mười phần trực tiếp trên mặt đất đánh ra một cái hố to khiến cho đại địa chấn động mặt đất xuất hiện khe ránh khói bụi nhấc lên song đầu ma thàn là người n chơi thụ dư ba súng kích một cái mông ngồi sổm dưới đất hắn bún con mắt vừa mở cấp tốc lại đứng lên dưới chân xuất hiện vật khí bay đến giữa không trung đây là hắn tự sáng tạo đạp vân bộ khí công không giảng chiêu thức không có võ kỹ tu vi đầy đủ liền có thể ngưng khí hóa thành cân đầu vân liền có thể phóng thích khí công ba liền có thể khóa chặt người khác chi khí thuấn gian di động cho đến cao thâm nguyên thần xuất hiếu thân ngoại hóa thân tuy nhiên song đầu ma thần là người chơi không chỉ có chỉ cần tu vi hắn nghiên cứu cân đầu vân thủ đoạn này khai phát ra đạp vân bộ bộ pháp có được so phổ thông khí công tu sĩ càng nhanh tốc độ di chuyển tốt trường pháp xem ta đến bầu trời song đầu ma thần là người chơi tự giác vô địch đưa tay hướng thủ sơn người một điểm đầu ngón tay ngưng khí hóa thành một đạo khí kình đánh ra đây là cỡ nhỏ khí công ba hắn liền sợ dùng sức quá lớn một chút đem chu nam cho đánh chết phải biết hắn như nghiêm túc thi triển khí công ba kia là có thể trực tiếp đem giữa không trung dao lòng đều g à n h sắt thành mấy đoạn thủ sơn người lúc này cũng lơ lửng mà lên hắn né tránh này khí kình run tay đánh ra cựu lân tạo hóa thể nội năng lượng hạt nhân hóa thành chín khối lân phiến mỗi một khối lân phiến đều đang nhanh chóng sinh trưởng trong chấp mắt hóa thành chín đầu lân lóng lánh nổ lòng tề đầu tịch tiến g ư ơ n g anh mua vớt hướng xong đầu ma thàn lằn người chơi vỗ dết tới s n g đầu ma thàn là người chơi không khỏi cảm giác được tim đập nhanh bản năng tránh né tốc độ của hắn cũng là thật cực nhanh đ ạ p không chạy vội chật cao chật thấp chật trái chật phải miễn cưỡng né tránh chín đầu n ộ long b ắ t giết cũng không đợi thở m ộ t hơi lại có bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giang xuống hướng hắn đương đầu trục xuống công kích nhanh như vậy s n g đầu ma thàn là người chơi hữu tâm n lạnh kháng cái này bàn tay lớn màu vàng nóng sau đó lại phản kích có thể hắn bản năng liền đi trông tránh thân hình loại lên thối lui đến ngoài mười triệu mà cái này vừa lui chỉ là mới bắt đầu đại thủ lớn mặc dù không có đánh tới hắn nhưng lại có một cây kích lớn màu vàng nóng hướng hắn ngay ngược đánh tới xong đầu ma thàn là người n chơi chỉ có thể lại lui ngầm đầu lại gặp chín đầu nộ long chạy tới tiếp tục lui cũng liền ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở xong đầu ma thàn là người n chơi liền lui chừng một cây số hắn phát hiện mình cái kia sư huynh công kích quá nhanh đại thủ lấn kích lớn màu vàng nóng nộ lòng liên tiếp không ngừng vứt ra mình chỉ có thể toàn lực trốn tránh không dám nửa điểm phân tâm này còn có thể có cơ hội phản kích đây cũng chính là hắn đổi lại những người khác sợ là liền lùi lại tránh tránh né cơ hội đều không có ma thù sân người hắn cũng là phục tiên huyền hoàng cựu lân tạo hóa phá diệt thần kích lật qua lật lại dùng chu nam cho hắn thiết lập là viễn trình chuyển vận hắn cũng liền đứng như cọc gỗ chuyển vận một mực bằng nhanh nhất tốc độ phóng thích kỹ năng thực hiện hỏa lực áp chế đây chính là hắn chiến đấu kỹ xảo lại qua một lát s o n g đầu ma thần là người n chơi đều lùi đến xích dương núi bên ngoài ba dặm còn tại bị đại thủ ấn nộ lòng thần kích công kích trong lòng của hắn ấm ức rốt cuộc quyết định lạnh kháng công kích triển khai khí công ba cùng mình cái kia sư h u n h viễn trình đối sóng gia hỏa này liền tà môn đây là quang phúc công pháp sao nhìn giống như hắn năng lượng hạt nhân so trương đại kiển còn nhiều hơn ta liền đến cùng ngươi đ ố i sóng trong lòng toát ra suy nghĩ song đầu ma thàn là người chơi hai chân tách ra như là đứng tại thực địa bên trên ở giữa không trung đâm xuất mã bước bắt đầu thụ khí muốn phóng thích khí công ba có thể hắn ngạnh kháng công kích lại là phá diệt thần kích kích lớn màu vàng nóng trực tiếp đánh nát hắn một cái đầu liên đối lấy đem hắn thân thể mang bay rất nhanh đánh cho một tiếng rơi đập đến hơn trăm mét bên ngoài mặt đất xích dương dưới núi thủ sơn người lúc này mới d ư n g tay hắn đã có cảm nộ trở lại mặt hướng đỉnh núi chắp tay túi đầu nhưng lại lơ lửng ngồi xếp bằng ngay tại cái này xích dương dưới núi chăm chú làm lên thủ sân người xích dương núi đỉnh núi trong tu luyện chu nam mở to mắt hắn như có linh hộ tùy ý hướng dưới núi nhìn một chút gia hòa này nhưng cũng có chút thiên tư nếu là có chân thực t h c thân chiến đấu lực hẳn là không kém hắn khí công đối ta không tưởng chi thần hẳn là có thể tạo thành rất nhỏ tổn thương tự nói một phen về sau chu nam một lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục tự thân tu luyện hiện tại hắn chủ tu chính là hạo dương khí công mỗi giờ mỗi khắc đều tại luyện khí kết hợp vô thượng đế hoàng công cùng vũ thiên lao sư bảy ngàn năm khí công càng ộ tu vi một ngày ngàn g i ả m về phần vô thượng đế hoàng công đạt tới như lai chi cảnh thân thể của hắn giống như thái dương tự hành vận chuyển không ngừng có thể biến đã không cần tận lực đi tu luyện cũng tại loại này không ngừng có thể biến bên trong chu nam đối có thể biến lý giải càng ngày càng tăng như chậm rãi đẩy ra mê vụ nhìn trộm đến một chút không cách nào dạy bằng lời nói huyền bí nửa ngày sau xích dương thần sơn thần cùng phi hùng tiểu tiên ngọc cơ tiên tử đi vào s o n g đầu ma thần là người chơi rơi xuống chỗ xong đầu ma thần là người chơi cũng không có bị đánh chết hắn có hai cái đầu bị đánh nát một viên còn có m ộ tuy viên. giới Phong thần thế t r cầu c h â nhiên t đi qua đường t này tự ra hỏa này bị đánh nát đầu cũng một lần nữa mọc trở lại cũng là trạng thái vẫn như cũ không phải rất tốt đứng không dạy nổi biết lợi hại đi còn như toan cùng chân nhân động thủ không biết tự lượng sức mình lại nói cái thằng này đến cùng là cái gì tinh quái có phải là thật hay không người sư đệ à? đoán chừng hắn cũng không dám làm loạn vậy liền móc ra đi trước mang về chân núi miếu nhỏ nghe chân nhân xử lý xích dương núi sơn thần đem xong đầu ma thần l ằ người n chơi cho móc ra phi hùng tiểu tiên trở đi hắn rất nhanh liền đem hắn mang về xích dương chân núi ngọc cơ tiên tử thì gọi xích dương đại bộ phận phảm nhân với hắn chăm sóc một lát về sau s n g đầu ma thần l ằ người n chơi lập tức nảy lên nhanh chóng chạy đến hư không ngồi xếp bằng thủ sơn người phụ cận nói ra sư huynh ngược lại là luyện cái gì tà công chúng ta lại tỉ thí một trận như thế nào thủ sơn người lắc đầu ngươi bây giờ đối ta không tạo thành uy hiếp lại đi tu luyện đi lấy thực lực ngươi bây giờ lại cho ta so tài ta thu lại không được tay liền sợ không cẩn thận đưa ngươi đánh chết này thành ta ngay ở chỗ này tu luyện ta còn liền không tin đánh không lại ngươi song đầu ma thần là người chơi rất có ngâm nên tại cảm thụ của hắn bên trong chu nam khí rất yếu khí công tu vi nhất định kém khí công của mình tu vi cao hắn rất nhiều cũng chính là thua ở võ kỹ bên trên hắn muốn sáng chế cường lực võ kỹ đem hôm nay c h à n g tử tìm trở về bằng không sợ là cả đời mình cũng sẽ không suy nghĩ thông suốt về sau s o n g đầu ma thàn làm người chơi liền thật tại xích dương dưới núi định cư thân là kích hoạt thanh kiếm nhiệm vụ người chơi hắn lại đối này thanh kiếm không thế nào cảm thấy hứng thú cũng không đi tham dự vu yêu hai nước chiến tranh bởi vì hắn rất rõ ràng mình mặc dù có chút thực lực nhưng là cùng vũ tiên h tinh luân cùng cái tia trương đại kiển so sánh còn kém rất xa tranh đoạt thanh kiếm vô vọng còn không bằng hảo hảo tu luyện bây giờ tới hắn cho mình định một mục tiêu đó chính là sáng chế cường lực khí công võ kỹ trước tiên đem chu nam đánh thắng ngay qua ngày thời ủ Sơn n g ư treo lơ l ử n gian g ữ trời mà g giữ ồ i canh ở trôi ư ớ c n ngậu nhiên cường tinh đại có qua á một năm về sau song đầu ma thần là người chơi sáng chế thiên ma quyền lại cùng thủ sơn người so tài vẫn như cụ không địch lại bị đánh bay ba ngàn mét tuy là không địch lại song đầu ma thần là người chơi lại càng có lòng tin nửa năm sau hắn chiếm xích dương núi tới gần một cái ngọn núi xưng này núi là trời ma sơn ngay tại trên núi tu luyện cách mỗi mười ngày nửa tháng liền đến xích dương dưới núi cùng thủ sơn người đấu một trận tuy nhiên mỗi lần đều là bị thua nhưng hắn thiên ma quyền cũng là càng phát ra hiện hiện uy lực nhoáng một cái ba năm xếp bằng ở xích dương núi đỉnh núi chu nam lần nữa mở to hai mắt hắn một đoạn tu luyện kết thúc lấy ra chiến đấu lực máy thăm dò thăm dò tự thân chu nam phát hiện hắn khí công chiến đấu lực đã phá chín trăm vạn tiếp cận một ngàn vạn cái này chiến đấu lực máy thăm dò vẫn còn có chút tác dụng đợi ta chiến đấu lực đạt tới một ngàn vạn đoán chừng cũng liền có thể nguyên thần xuất hiếu luyện thần phản hư chu nam yên lặng cắt tỉa mình cảm ngộ cái gọi là nguyên thần hẳn là thiên hồn nguyên thần xuất hiếu tức là trưởng k h ố n g thiên hồn nguyên thần trở vào bao thiên hồn chính là mang theo mà luyện thần phản hư chi hư ý chỉ hư không hư hảo cũng có thể hiểu thành công tưởng đạt tới cảnh giới này ta thuấn gian di động mới tính hữu dụng chu nam lòng có minh ngộ ánh mắt hướng dưới núi thoáng nhìn phát hiện này ma thản là người chơi lại tới khiêu chiến thủ sân người cái thằng này cũng là thú vị đem ta thủ sơn người xem như bồi luyện a ngược lại là hao tổn này thủ sơn không ít người nội tình đâu chu nam cười cười cũng là không muốn làm dự hắn vừa định tiếp tục tu luyện lại trong lòng có cảm ứng ánh mắt nhìn về phía phương xa hắn cảm ứng được thâm h ả i mà thần đồ tam giác khí loáng thoáng có thể nhìn thấy tại bên cạnh hắn còn có một cái bạch mi lao tăng này bạch mi láo tăng cũng hẳn là một người chơi hai cái này giờ phút này đang chạy trốn đuổi giết bọn hắn chính là một cái thấy không rõ bộ dáng sinh vật hình người vật kia thân thể phản phất từ vô số lưu động hình lập phương hạt nhỏ tạo thành chu nam lập tức liền nhận ra Cả kinh nói, vũ trụ đại đế Đây hình chiếu giáng lâm qua một lần hạch tâm liền thu thập số liệu mô phỏng năng lực chu nam trong tay còn có vũ trụ đại đế thẻ bài đâu chỉ là này thẻ bài chỉ có thể tại sân huấn luyện bên trong xuất hiện xuất hiện tại trong thế giới phong thần vũ trụ đại đế hiển nhiên cũng là mô phỏng thể đối không nghị thế giới bên trong người chơi đến nói nàng cùng chân thực vũ trụ đại đế hình chiếu cũng không có bao nhiêu khác biệt thâm hải ma thần đồ tam giáp cùng này bạch mi láo tăng hiển nhiên không phải n à y vũ trụ đại đế đối thủ cái sau t r e o tức đuổi theo như mèo nhìn chuột chu nam xem chừng nếu là mình không quan tâm thâm hải ma thần cùng này bạch mi láo tăng hẳn phải chết không nghi ngờ thôi được liền dùng cái này đến kiểm nghiệm một chút ta sáng tạo thẻ bài uy lực chu nam ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại tại mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái đầu ngón tay lúc rời đi liền dẫn ra một tấm màu đen thẻ bài đi kiếm chỉ một điểm thẻ bài phi không giống như một đạo lưu quang cấp tốc đi xa chân núi đang cùng thủ sơn người luận bàn xong đầu ma t h ầ n lắn phát hiện đạo lưu quang này trong lòng hiếu kỳ không biết kia là vật gì vội vàng kêu rừng sẽ không tiếp tục cùng thủ sơn người giao thủ đó là cái gì hắn hướng thủ sơn người hỏi thủ sơn người đưa mắt nhìn này lưu quang đi xa nói mạnh hơn ta hắt tạp tồn tại xem ra là có nhân vật lợi hại xuất hiện mạnh hơn ngươi xong đầu ma t h ầ n là người n chơi trong lòng hơi động nói hôm nay luận bàn liền đến này là ngừng ta đi nhìn chúng nhìn lên dưới chân hắn xuất hiện vật khí đ ạ không chạy vội mấy năm khổ tu song đầu ma t h ầ n là người n chơi không chỉ có sáng chế thiên ma quyền hắn đạp vân bộ cũng tinh tiến không ít bây giờ tốc độ cực nhanh nếu là cực lực thi triển bước trên mây thủ đoạn một bước liền có thể vượt qua một dạng đ ệ n hắn muốn đuổi theo này lưu quang nhìn một chút còn mạnh hơn chu nam chính là tồn tại gì lại phát hiện này lưu quang tốc độ quá nhanh quá nhanh mình toàn lực triển khai đạp vân bộ nhưng như cũ ngay cả hít bụi tư cách đều không có song đầu ma t h ầ n là người n chơi nhưng cũng không từ bỏ liền dọc theo lưu quang đi xa phương hướng đạp không chạy vội mà mấy ngàn dắm bên ngoài thâm hải ma thần đồ tam giáp giờ phút này cảm giác rất tuyệt vọng Ai có t hắn ể nghĩ tới trong thế giới phong thần còn này giới thế h tới trụ đại đế cái này đại đế có vũ bột.、Hắn、có ma thần cơ giáp lúc đầu lẫn vào hào h à o ngay cả quảng thành tử lợi hại như vậy đại thần tiên đô bắt không được hắn chính không biết làm sao tiệ tay không phải đi mở ra ngôi sao gì không tế đàn phí lao kỉnh dùng thời gian hơn ba năm mới rốt cục mở ra kết quả đem vũ trụ đại đế cho mở ra hắn suy nghĩ nếu là không có mình cố gắng như vậy vũ trụ đại đế làm sao có thể sớm như vậy liền hiện thế hiện tại tốt cơ giáp của mình đều bị đánh nổ hắn này cơ giáp cũng không phải phổ thông thẻ bài triệu hoán đơn vị chính mà chính là không tưởng ra thần khí hơn nữa còn sử dụng chân t à i thực học đi cường hóa bị phá hủy sau thẻ bài trực tiếp biến mất không có khả năng trở lại tổn thất này quá lớn mặc dù mình còn có thể tiếp tục không tưởng ra cùng loại thẻ bài nhưng không có khả năng có cường lực như vậy hiện tại hắn chỉ có thể chậm rãi phi hành xem chừng là thai kiếp khó thoát tự gây người ta lại nói cái này đ ạ i buộn bị ta phóng xuất sợ không phải bắt ai ai chết ha h a nàng cũng là du đãng người thu hoạch ta đến hô bao nhiêu người a gia hỏa này tự biết thai kiếp khó thoát nhưng cũng nghi thoáng về phần cùng sau lưng hắn cùng một chỗ chạy trốn bạch mi lao tăng xem như cái thằng xui xẻo đột nhiên xuất hiện vừa mới bắt đầu hô hào cái gì để lão nạp giúp ngươi một tay sau đó liền theo mình cùng một chỗ chạy trốn thí chủ lão nạp pháp hiệu viên chính có cái danh hào gọi bạch mi thần tăng xem ngươi hình tượng thế nhưng là trong truyền thuyết thâm h ả i ma thần bạch mi lão tăng giờ phút này mở miệng dưới chân hắn đạp trên sáng loáng phi kiếm ngược lại là có chút kiến thức nhận ra thâm h ả i ma thần đồ tam giáp trong lòng tự đủ cái gì bạch mi thần tăng lúc này còn nghĩ nói chuyện thím không sợ chết sao hắn không có trả lời viên chính không vội không buồn tiếp tục hỏi thâm hải ma thần đồ tam giáp đứng hàng người chơi tiềm lực bảng xếp hạng ba mươi vị trí đầu từng là biển sâu nhất tộc văn minh chủ thần lao nạp từng nghe nữ thần nhiều lần n h ắ c lên rất có kính ngưỡng hôm nay xem xét lại là có chút thất vọng ngươi có thể hay không ngầm miệng chuyên tâm chạy trốn đồ tam giáp sông viên kia chính lao tăng giống một câu cái sau bất vi sở động tiếp tục nói thí chủ chiến lực sợ là so lão nạp cũng không bằng thực lực như thế chính là tiềm lực bảng xếp hạng ba mươi vị trí đầu mức độ a thất vọng coi là thật thất vọng thất vọng cái đầu đồ tam g i á p trong lòng tự nhủ nếu là mình ma thần cơ g i á p vẫn còn nhất định trước đ ê m cái này lão lửa chọc đánh g i ế t lại chạy đường thế mà tại mình mặt xuất sắc ưu việt có thể quá lầm giận viên chính lao tăng lại nói xin hỏi ma thần thí chủ hậu phương này ma vật già sao lai lịch n g ư ơ i ta nếu là liên thủ đối với nó nhưng có phần thắng cùng ngươi liên thủ cái kia cùng ta mình một cái khác nhau ở chỗ nào đồ tam g i á p không nhịn được nói nói thật cho ngươi biết đi hậu phương vị kia sợ là trừ lao đại vũ thiên cùng tinh luân thánh tổ ai cũng chị không ha ha thí chủ không khỏi chính diện vi phong dài bọn họ khí thế cần biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn thì chủ nói tới hai vị kia lão nạp cũng có nghe thấy xác thực vì thiên cổ hùng kiệt nhưng nhân tộc ta bên trong định cũng có cao thủ tới đ ị c h nổi như giả vân phi như hoa vân đạo nhân cái này viên chính lao tăng vốn còn muốn lại nói mấy người đồng bạn tên hắn lấy thâm hải ma thần thực lực hôm nay suy tính xem chừng giả vân phi bọn người cho dù không bằng này viên vũ nhất tộc vũ thiên lão tổ cùng này quan g phúc thánh tổ truyền thế hẳn là cũng không kém quá nhiều đồ tam g i á p đem hắn đánh gãy quắt ngươi chính là thằng ngu không muốn lại nói chuyện cùng ta a di đà phật t h í chủ chớ có giận dữ không bằng liền để lão nạp gọi đến một chút đồng b ạ n tới giáo t h í chủ h i ể u biết một chút chúng ta thực lực viên chính nói đến đây liền liền mở ra nói chuyện phiếm kênh cho còn lại m ộ ư ơ i năm vị đồng bạn phát đi tin tức mời bọn họ cùng đi chu sắt buột cũng là cấp tốc liền có người đáp lại biểu thị nguyện ý xuất thủ t h í chủ chớ có sốt ruột tin tức nhờ giúp đỡ đã gửi tới rất nhanh liền sẽ có cao thủ đến tương trợ viên chính một mặt ý cười nhưng cũng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên có quan mang nở rộ quan mang kia sáng ngời đâm vào người mắt mở không ra đồ tam giáp cùng viên chính cùng nhau xứng sờ đợi quang mang hơi tán bọn họ liền thấy giữa không c h u n g xuất hiện một vị n ạ o nghệm mà đứng tóc dài bạch t i kiếm khách này bạch t i kiếm khách ánh mắt đảo qua đồ tam giáp cùng viên chính lạnh nhạt nói nhanh chóng lui đến thân ta sau hắn chính là h ạ c h động lực kiếm tiên chu bạch a đồ tam giáp cảm thấy người đến cùng chu nam dáng vẻ có điểm giống nhưng cũng chưa hướng chu nam trên thân suy nghĩ trực giác người tới là một vị cao thủ h ạ c h động lực kiếm tiên nhưng cũng không đợi hai người này đáp lại một tiếng hư nhẹ trường kiếm ra khỏi vỏ trực tiếp liền hướng vũ trụ đại đế công sắt tới bây giờ hành động lực kiếm tiên kỹ năng có hơn hai mươi cái chu nam tất cả công pháp thẻ bài đều cho hắn hợp nhất mấy lần lại bởi vì tự thân đặc thù trường pháp cũng tốt khí công cũng được đến hắn nơi này toàn bộ hóa thành hóa thành kiếm chiêu kiếm thuật lại không phải chu nam có thể so sánh có thể nói nếu là chu nam không cần thẻ bài tay không tất sắt cùng cái này hạch động lực kiếm tiên chiến đấu sợ cũng lấy không rẻ hơn phân nửa còn không đánh lại hắn vừa ra tay chính là kiếm khí gào thét tại hắn nơi này phục tiên huyền hoàng dị biến v ì phục tiên kiếm khí một chiêu ra liền có phảng phất chân kim lúc thành đại kiếm từ trên trời gián xuống phá diệt thần kích cũng thay đổi vì sụp đổ kiếm khí một kiếm da hoàng kim thần kiếm có thể xuyên không mấy chục dặm lại như h o à ngục n g lôi võng phong tướng các loại trường pháp chiêu thức tại hoạch động lực kiếm tiên nơi này tất cả đều biến thành khác biệt hình thức kiếm khí phong bạo mà những này đều là thật lực lượng có được chân thực lực phá hoại cùng hạch tâm mô phỏng tính toán ra đến giả tượng hoàn toàn khác biệt truy kích đồ tam giác cùng viên chính lao tăng vũ trụ đại đế dù sao cũng là hoạch tâm sáng tạo ra đến không tường thể tại h ạ c h động lực kiếm tiên trước mặt căn bản không có khả năng giống chân thực vũ trụ đại đế như vậy cứng chắc nàng rất nhiều thủ đoạn cũng hiện không xuất thần d chỉ là một lát hắn gạch men áo giáp liền bị đánh tan hiện ra vũ mị nữ thân thể đương nhiên vũ trụ này đại đế cũng có tiến công chỉ là công kích của nàng trên thực chất cũng là không tưởng h ạ c h động lực kiếm tiên thậm chí đều khinh thường trốn tránh tiếp nhận công kích cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thương như là có được kim cương bất hoại c h i thân như thế tình hình chiến đấu là có thể nghĩ sau một lát h ạ c h động lực kiếm tiên một chiêu kiếm lịch tâm d ư ờ n g giống như điên đ ả o không gian vũ trụ đại đế chỗ khu vực không gian vật mẹo nàng thân hình đảo ngược hoàn toàn đánh mất lực công kích hành động lực kiếm tiên công kích không ngừng kiếm chiêu sắp bén ngay sau đó dùng r a định hải thần kiếm một chiêu này là từ định hải thần châm dị biến tới chuyên quản chân áp một chiêu dùng r a một thanh ánh kiếm liền đâm vào vũ trụ đại đế mi tâm đưa nàng đầu lâu đính tại trong hư không hành động lực kiếm tiên lại huy kiếm liên tiếp lại là bảy thức định hải thần kiếm liền có bảy chuôi ánh kiếm đính tại vũ trụ đại đế vị trí hiểm yếu ở ngực thủ đoạn mắt cá chân bụng dưới như thế vị này hạch tâm sáng tạo ra đến vũ trụ đại đế liền bị gắt gao đính tại trong hư không, không thể nhúc ních hành động lực kiếm tiên lúc này lại dùng da kiếm khí sóng kiếm khí như laser hành t động lực kiếm tiên lại vung tay náo liền có phong tướng kiếm khí sinh ra đem những cái kia thần ma tệ toàn bộ quấn lên các ngươi tự giải quyết cho tốt ta cũng đi hành động lực kiếm tiên quay người lại đối đầu tam giác cùng viên chính lao tăng vừa chắc tay liền liền phi không mà đi những cái kia bị hắn quấn lên thần ma tệ tự nhiên cũng theo hắn mà đi đồ tam giáp giờ phút này đều nốc đây là ai a đây là lợi hại như vậy sao đem vũ trụ đại đế đều cho chém chết nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt sẽ không tin tưởng mạnh như vậy vũ trụ đại đế có thể tùy tiện đem mình mà thần cơ giáp đều đánh nổ tại kiếm này khách trước mặt lại tựa hồn như không hề có lực hoàn thủ cái này không nên a hắn nhìn xem viên chính suy nghĩ chẳng lẽ cái kia kiếm tiên là cái này con lựa chọc mời tới cứu binh trong nhân loại con ẩn giấu đi bực này cao thủ viên chính cũng là rất có kinh ngạc hắn ý nghĩ cùng đồ tam giáp khác biệt suy nghĩ vị k i a cao thủ chẳng lẽ là tiềm lực bảng xếp hạng ba mươi vị trí đầu bên trong một vị nào đó nhân tộc cao thủ nhìn quả nhiên lợi hại a hẳn là so giả vân phi bọn người mạnh một chút cũng vào lúc này trích tinh lâu bên trong lam thải hà có cảm ứng c â u mày nói nhất tôn vũ trụ đại đế bị đánh giết cái gì lam thúy hoa ngay tại bên cạnh nàng hoa mạng gà nghe vậy tò mò hỏi ai vậy hung á c như thế cho dù là không nghĩ vũ trụ đại đế người bình thường cũng ứng phó không thể đi quần đầu hay là đã giết lam thải hà trầm mặc một hồi trên sắc mặt cũng lộ ra mờ mịt nói hạch tâm kiểm tra đến số liệu sen lẫn rất nhiều loạn mã có thể xác định chính là đánh g i ế t tôn kia vũ trụ đại đế tên người gọi hạch động lực kiếm tiên c h u bạch hắn có được chân thực lực lượng nhưng hạch tâm lại cho ra miêu tả nó là một trường cựu tinh hát tạp phong vấn thể hạch động lực kiếm tiên c h u bạch l a m thúy hoa ngẫm lại có thể hay không cùng nhân loại người chơi hát tạp hoàng đế có quan hệ hát tạp hoàng đế hắn cũng tại trong thế giới phong thần sao người không biết sao l a m thúy hoa hơi kinh ngạc hắn vẫn luôn tại a trừ ta ra hắn là sớm nhắc lại tới đây người chơi chi tiết của hắn sen lẫn quá nhiều loạn mã trong lúc nhất thời căn bản phân tích không ra tin tức hữu dụng lại còn chiếm dùng đến hạch tâm đại lượng toán lực nếu muốn đem hắn tin tức phân tích tấu triệt khả năng cần một trăm n ă m nhưng hắn tin tức không ngừng biến động mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh ra đại lượng số liệu phân tích tốc độ khả năng theo không kịp trừ phi điều động hạch tâm toàn bộ toán lực đến giám sát hắn nhưng đây không có khả năng lam thải hà có thể xem xét hạch tâm kho số liệu không nhìn chu nam số liệu không biết xem xét giật mình chỉ cảm thấy người này số liệu quá không bình thường ta nhìn như thế chuyện tốt bất kể như thế nào hiện tại thêm một cái hạch động lực kiếm tiền có như thế i vũ lần đầu nghe nói vũ thiên cùng tinh luân cùng uy hiếp giá trị là bao nhiêu vũ thiên mười bảy vạn tinh luân mười tám vạn tuy nhiên đây là suy tính số liệu cũng không nhất định chuẩn xác chỉ có tham khảo ý nghĩa dù sao vũ thiên cùng tinh luận số liệu bên trong cũng xen lẫn không ít l o ạ n mã vậy ta đối vũ trụ đại đế uy hiếp giá trị đâu của ngươi không hề nghi ngờ là số không rừng a lam thúy hoa chu chu mỏ lại nói không trò chuyện những này bảo cho ta một chút thiết lập đi ta tốt vẽ ở màn gạ bên trong ngươi hết thể tại trong thế giới phong thần tung ra bao nhiêu không tưởng vũ trụ đại đế đánh giết các nàng có chỗ tốt gì ngươi sai không tưởng vũ trụ đại đế không phải ta tung ra là hạch tâm tự mình tung ra số lượng không ít về phần đánh giết ban thưởng Kích k hoạt thánh i ế một nhiệm vụ người chơi có thể đạt được phong thần phân, nếu là không thánh nhiệm người thần chơi thể tích kích hoạt thánh kiếm nhiệm vụ người chơi, có thể kiếm tệ. ma m vụ vụ được được có có có đạt đạt là m ộ trăm t vạn giờ này khắc này hành động lực kiếm tiên đã mang theo một trăm vạn thần ma tệ trở lại xích d ư ơ n g núi buộc một tiếng hắn biến trở về thẻ bài bay vào chu nam mi tâm một trăm vạn thần ma tệ ngay tại chu nam trước mặt chất đống chu nam hơi chút cảm ứng hành động lực kiếm tiên lần này xuất chiến tiêu hao tiếp cận một đấu vương ba chân khí đảo cũng không nhiều hắn cấp tốc liền đem nó nội tình bồ đầy cùng không tưởng thể vũ trụ đại đế chiến đấu cũng không thể thể hiện ra h ạ c h động lực kiếm tiên chân thực chiến lược về sau nếu là dùng hắn cùng chân chính vũ trụ đại đế giao thủ không biết sẽ là tình huống như thế nào nhưng tất nhiên hay là không đ ị ợ h nổi nếu ta có thể tại vũ trụ đại đế giáng lâm trước đó đột phá như lai chi cảnh bước vào vô đạo để h ạ c h động lực kiếm tiên nội t ì n h đột phá một kho số lượng vậy là tốt rồi chu nam hơi chút cảm thán lần nữa hai mắt nhắm lại chăm chú tu luyện thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm sáu mươi bảy chiến đấu lực một ngàn vạn mây bay bầu trời xanh song đầu ma thần là người chơi đạp không chạy vội sau lưng hắn đi theo thâm hải ma thần đồ tam giáp cùng bạch mi lão tăng viên chính ba vị này đang chạy về xích dương núi song đầu ma thần là người chơi trung quy là không có đ ổ i kịp trước đó lưu quang nhưng hắn phát hiện thâm hải ma thần đồ tam giáp cùng bạch mi lão tăng viên chính cùng là người chơi ba người vẫn còn có chút đề tài hơi chút sau khi trao đổi song đầu ma thần là người chơi giải được có thần bí kiếm tiên hoành không xuất thế chém giết vũ trụ đại đế buột cứu đồ tam giáp cùng viên chính hắn liền suy đoán ra trước đó từ s í c h dương núi bay ra lưu quang khả năng cũng là vị kia thần bí kiếm tiên lại một lần nghĩ mình tại s í c h dương núi kinh lịch c à n g phát ra cảm thấy xác nhận như thế xem ra ta cái kia sư huynh là bái tại đến một vị khác cao nhân môn hạ mới có thể cam tâm vì đó khi thủ sơn người đi như thế cũng có thể giải thích hắn vì cái gì có mạnh như vậy chiến lược này thần bí kiếm tiên rốt cuộc là ai đến từ đồ long đế quốc cường giả hạ song đầu ma thần là người n chơi một bên đi đường một bên cùng đồ tam g i á p trò chuyện cùng sau lưng hắn hai người cũng là mỗi người có tâm tư riêng đồ tam giáp biết được chu nam tại s í c h dương núi khi thủ sân người hơi cảm giác kinh ngạc nói nói lên cái kia hắc tạp hoàng đế ta cùng hắn vẫn là đem huynh đệ đâu nam đó chúng ta tại hỗn độn hư không k ế t bái vũ thiên là đại ca ta đứng hàng lao tam hắc tạp hoàng đế xếp hạng lao tiểu nếu là theo cái này bối phận tiểu ma thàn làn ngươi là vũ thiên lao đại đệ tử nên cứ gọi ta tam sư thúc đi ngươi đây là sắp xếp như thế nào bối phận hắc tạp hoàng đế cũng là đệ tử của lao sư a cũng không phải nghĩa đệ song đầu ma thàn làn người chơi mới sẽ không nhận cái gì tam sư thúc đâu đồ tam giáp lại nói ra chủ lực cơ g i á p bị đánh nổ tạm thời cũng không chỗ liền đi theo n g ư ờ i này xích dương núi tìm cái điểm dừng chân hát tạp hoàng đế trong này cũng tốt tốt lâu không gặp hắn lao tăng viên chính nghe đồ tam g i á p cùng song đầu ma thần là người chơi trò chuyện liền cảm giác có chút ngậu cái gì hát tạp hoàng đế cái gì xích dương chân nhân cái gì thủ sân người hắn hoàn toàn nghe không rõ không biết bọn họ nói chuyện là cái kia nhân vật tuy nhiên này xích dương núi hắn cũng làm u ố n đi dù sao nghe vị kia song đầu ma thần là người chơi nói vị kia cường đại thần bí kiếm tiên rất có thể tại xích dương núi đối với vị cường già này hắn cảm thấy rất cần thiết kết giao một chút g i a hỏa này tâm lý tố chất cũng vô cùng tốt song đầu ma thản là người chơi cùng đồ tam g i á p không để ý tới hắn hắn cũng bình thản ung dung không chút nào xấu hổ liền theo bay thẳng đến ba người này đi đường ung dung nhàn nhàn dùng gần nửa ngày thời gian mới trở lại xích dương núi viên chính lao tăng lại tới đây trực tiếp liền muốn lên núi hắn nhìn thấy xếp bằng ở hư không thủ sân người chắp tay trước ngực trực tiếp tiến lên phía trước nói lao tăng viên chính dám vì thí chủ thế nhưng là thủ sân n g i lao nạc nguyện đi trên núi bái kiến cao nhân có thể hay không để đ a hắn đối vị này thủ sơn người cũng có chút hiếu kỳ người này hắn không nhận ra nhưng cũng không phải kích hoạt t h á n h kiếm nhiệm vụ nhân loại người chơi thủ sơn người d ư ơ n g mắt nhìn viên chính lao tăng liếc một chút nói ta ở đây thủ sơn chính là không muốn để người leo núi n g ư ờ i về đi a di đà phật thí chủ làm gì như thế lao nạp không phải người xấu không bằng mời thí chủ lên núi thông truyền một tiếng liền nói lao nạp là thẻ bài nữ thần tọa hạ sử giả nói không chừng cao nhân liền nguyện ý gặp nhau đâu thủ sơn người nhưng không có tốt tính nói thẳng、Cút. a di đà phật thí chủ chớ có giận dữ lao nạp là thật tâm cầu kiến cao nhân đánh chống gieo họ thủ sơn người vung tay lên một cái đại thủ ấn liền từ trên trời giang xuống đánh vào viên chính lao tăng trước người vay một tiếng đại điệu ló một cái hô sâu viên k i a chính lao tăng giật mình cả kinh nói cái này đây là cái gì trừng ư pháp không phải là như lai thân trưởng thí chủ có thể giáo lao nạp cái này thức trừng ư pháp lao nạp thực tình muốn học thủ sơn người lông mày nhớ lên bàn tay lại g i ư ơ n g lần này là trực tiếp phát động công kích phục tiên huyền hoàng hóa thành đại thủ ấn từ trên trời giang xuống trực tiếp đem viên chính lao tăng đánh vào dưới mặt đất sau một khắc thủ sơn người lại là n h ữ n g mày hắn phát hiện lao hòa thượng cũng không có bị mình nhất trưởng cho đánh chết trên người hắn xuất hiện một bộ cà sa này cà sa lập lõe sáng lên vậy mà ngăn trở phục thiên đại thủ ấn khiến cho viên chính lao tăng không có bị tại chỗ đánh chết chân thực đồ vật thủ sơn người lập tức liền đánh giá ra này cà sa không phải bình thường tất nhiên là chân thật đồ vật có lẽ là một vị nào đó đổ long đế quốc thời không người xuyên việt lưu lại b ả o bối tuy nhiên làm chu nam không tưởng chi thần hắn cũng là không đến mức đỏ mắt cũng minh bạch chủ nhân bây giờ tu hành chủ yếu ở chỗ tự thân tích lũy đã càng ngày càng không dựa dẫm ngoại vợt thủ sơn người thế là run tay lại là một cái phá diệt thần kích lần này liền đem viên kia chính lao tăng trực tiếp quanh sát ở phía sau xem trò vui xong đầu ma thần là người n chơi cùng đồ tam giáp đồng thời lắc đầu đồ tam giáp nói đầu chọc tội gì khó xử đầu chọc hắn cũng là cảm giác mình vị kia kết nghĩa tiểu đệ tính tình cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt không dám tự chuốc nhục nhã xa xa hướng hắn lúc lắc xúc tu liền suy nghĩ lân cận tìm đỉnh núi tái tạo mấy chương cơ giáp thẻ bài lại nói vị kia viên chính lao tăng hắn bị trực tiếp dây đến phong thần đài ta di đà phật đánh giá thấp vị kia thủ sơn người thực lực nghị không ra ta người mặc từ đạt c à xa cũng g á n h không được hắn tiện tay một kích đáng tiếc phong thần tích phân toàn bộ về không lao tăng này không khỏi lắc đầu trên người hắn c à xa cũng không bình thường chính là tại thẻ bài nữ thần chỉ dẫn hạ hao p h í mấy năm thời gian mới tại thiên nga thế giới tìm được bà bối lưu lại cái này c à xa người tự xưng là từ đạt tuân giả đến từ cái gì đ ổ long đế quốc đại lôi âm tự cái này c à xa còn có loại thứ hai hình thái chính là hóa thành từ đạt cơ giáp chỉ là viên chính còn không bằng như thế nào kích hoạt cái này loại thứ hai hình thái à, bạch mi thần tăng ngươi cũng bị đánh chết có âm thanh từ phía sau chuyển đến viên chính nhìn lại nói chuyện chính là hoạt cương thi vương cường ngươi viên chính hơi c h ú t dò xét b ộ n phía lập tức liền minh bạch nơi này là phong thần đại mình treo lại tới đây hoạt cương thi vương cường cũng ở nơi đây vậy đã nói rõ hắn cũng bị đánh chết hiện tại là chờ đợi phục sinh đại sư thế nhưng là tham gia vu yêu đại chiến bị đánh chết hoạt cương thi vương cường là cái này phong thần đại khách quen hắn đã nhớ không rõ mình bị đánh chết bao nhiêu lần không phải hắn không may cũng không phải hắn thực lực không đủ mà chính là đầu hắn sát cùng m ộ tuy cái còn cứng rắn, cũng không liền bị đánh chết. đánh đánh gọi khiêng lại liền hàng không từ trên, t nhân không đòn bên rắn, đạo bị nhiên đối với hắn đến nói cũng là một loại tu hành đ ừ n g nhìn phong thần tích phân không có để giành được còn liên tiếp tại phong thần đài nằm vùng nhưng thực lực tăng lên to lớn bởi vì hắn không chỉ có là hoạt cương thi còn được đến đ ổ long đế quốc hai vị thời không người xuyên việt lưu lại bà bối thể nội có một đạo hồng trần tiên khí là đàng hoàng tu tiên liên giả sẽ làm ngự lôi c h â n quyết tu ngự lôi c h â n quyết có thể ngự ngũ lôi ngũ lôi vì hám địa ngân lôi thiên đao xích luyện tu di tử điện tắp tránh thanh mang đàng xà cho rượu chân quyết đại thành có thể thực hiện ngũ lôi h o à n h đỉnh tuyệt chiêu vương cường hiện tại tu vi còn thấp chỉ có thể dùng hám địa ngân lôi cùng thiên đao xích luyện đằng sau ba loại lôi pháp không dùng được hắn cảm giác càng là cùng cao thủ giao chiến tu vi của mình tăng lên liền càng nhanh chỉ là này từ hàng đạo nhân chiến đấu lực có chút quá cao xuất thủ cũng hung ác nếu như hắn yếu hơn nữa một điểm liền tốt viên chính không nghĩ tới trong cái này cũng có thể gặp được người quen nói lão nạp tuyệt không tham dự vu yêu đại chiến lão nạp chỉ là nhất thời chủ quan bị xích dương núi thủ sơn người đánh lén mà thôi a Kỳ thật khỏi ta cũng là vừa qua cũng là đúng ế thế n hàng đạo nhân cho đánh lén, lại nói cái này trong thế giới phong thần không cường dân. mới một giới cái lại cái đại bị từ ít thổ cho có hay là đạo đ vậy à, tuy nhiên này tuy thủ thổ thể nhiên dương núi、thủ、sơn người không phải thổ dân, xích phải có lão à là một vị người chơi, rất thần trưởng. thần trưởng. vị vậy, người cường đại, như đến Như Đúng chơi, đại, Lai l sẽ nạp gặp hắn lật bàn tay một cái trên bầu trời liền có đại thủ lớn từ trời rơi xuống đại thủ lớn kia phảng phất là thuần kim chế tạo có thể nhất trưởng vỡ ra đại địa nghe đại sư lời nói đây không phải là như lai thần trưởng là phục thiên huyền hoàng đi phục thiên huyền hoàng đúng vậy à từ hàng đạo nhân liền sẽ một chiêu này ta nghe hắn nói qua cái này t r ư ở n g pháp gọi phục thiên huyền hoàng liên tiếp thiên huyền hoàng tuyệt không phải ta như lai thần trưởng tuyệt không như vậy vì thế đại sư là chưa thấy qua từ hàng đạo nhân không biết lợi hại ngươi này như lai thần trưởng tất nhiên không bằng phục thiên huyền hoàng lợi hại người cái này cương thi đợi ngươi phục sinh về sau đến tìm ta ta lại dạy ngươi nhìn xem như thế nào như lai thần trưởng được a bay một mình lâu như vậy tổ cái đội cũng tốt viên chính cùng này hoặc cương thi vương cường đều là yêu nói chuyện trời đất hạng người hai người liền phong thần đài bên trên ngươi một lời ta một câu cũng không tịch mịch tại phong thần đài phục sinh lúc là có thể lựa chọn phục sinh địa điểm tuy nhiên phục sinh địa điểm chỉ có thể từ hệ thống cung cấp chỉ có năm cái lựa chọn hai người thương nghị tốt tuyển hơi gần điểm phục sinh phục sinh sau rất nhanh liền gom lại cùng một chỗ hoặc cương thi vương cường cũng không đi t r e o chọc từ hàng đạo nhân hắn muốn đổi một cái yếu một điểm tiểu bột đánh một trận tăng lên một chút trò chơi thể nghiệm đồng thời cũng là đối viên chính lao tăng nâng lên cái kia sẽ như đến thần trưởng thủ sơn người cảm thấy hứng thú liền theo hắn cùng nhau đi tới xích dương núi hai người tới xích dương núi đúng lúc gặp song đầu ma thần là người n chơi khiêu chiến thủ sân người hai người quan chiến về sau cảm giác ưu việt không còn xuất lại chút gì song đầu ma thần là người n chơi lần nữa bại trận tâm tình không vui nhìn thấy hai anh em này giống như hai ngu ngốc đứng càng thêm khó chịu liền đem bọn họ đưa đến mình đỉnh núi lấy thiên ma quyền hầu hạ phát tiết p h i ề n m u ộ n từ đó về sau bạch mi thần tăng viên chính cùng hoạt cương thi vương cường liền lưu lạc làm song đầu ma thần là người chơi bồi luyện hai người bọn họ hợp lại cũng không phải song đầu ma thần là người chơi đối thủ bị đánh cho một điểm tính khí cũng không có một tháng sau hoặc cương thi vương cường ngược lại thích loại cuộc sống này mỗi lần nhìn thấy song đầu ma thàn l ằ người n chơi luyện quá công liền lên đi mang hắn tuy nhiên mỗi lần đều bị bạo đánh nhưng thực lực tiến bộ rất là cấp tốc hắn đuối song đầu ma thàn l ằ người n chơi cũng là bội phục biết được hắn tự sáng tạo đạp vân bộ cùng c h ơ i ma quyền vậy thì càng thêm bội phục viên chính lao tăng lại thụ không loại cuộc sống này hắn tuy nhiên có từ đ ạ t cả xa nhưng tu được lại là niệm lực đây là hắn từ phía trên nga thế giới đạt được bản sự mỗi ngày bị đánh với hắn mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa gia hỏa này tự biết có thủ sơn người canh dư ở xích dương dưới núi không k gặp được vị sau thần bí k i một khách, liền nghị chôn liền đ ngày đồ tam giác phát hiện viền chính trên người cả xa rất không bình thường cưỡng ép nghiên cứu phát hiện thứ này lại còn là cái máy móc tạo vật lợi dụng biển sâu nhất tộc văn minh khoa học kỹ thuật hắn thoáng phá giải một chút lại khiến cho biến thành một bộ cơ giáp khi phát hiện mình mặc từ đạt cà sa biến thành cương thiết cơ giáp đem mình bao trùm viên chính đều sức sở đây chính là từ đạt cơ giáp loại thứ hai hình thái mình nghiên cứu lâu như vậy không bắt được trọng điểm lại bị thâm h ả i ma thần hai ba lần cho giải tỏa hắn nhất thời đối thâm h ả i ma thần lau mắt mà nhìn mà từ đạt cà sa hóa thành từ đạt cơ giáp viên chính coi như lợi hại bởi vì từ đạt cơ giáp là chân thật cơ giáp có được chân thực lực phá hoại đồng thời lại có siêu cường phòng ngự không phải chân thực tồn tại cơ h ộ đều không phá nổi hắn phòng ngự liền ngay cả song đầu mà thẳng là người chơi thiên ma quyền c ũ nhưng g vô p á giáp p tại từ đạt cơ giáp bên trên l u lại i vết v tích. ê chính c n ũ phát hiện mà ì n niệm lực đối không chế cơ giáp rất có ích lợi. niềm tin của hắn h chế đối giáp lợi, lực cơ có của rất ít b n h thủ r ư ớ n liền g lập tức c u khiêu y ể n thành chiến sĩ cơ giáp, còn nghĩ chiến chức cơ h t giáp, sĩ sơn người Nhưng mà thủ sơn người thủ mà cũng không phải song đầu mà thần là người chơi h ắ n trưởng pháp đủ để uy hiếp từ đạt cơ giáp viên chính miễn cưỡng ăn hai cái phục thiên đại thủ ấn phát hiện cơ giáp sát ngoài biến hình đạo câu a di đà phật lập tức chạy trốn mà từ nay về sau viên chính lao tăng đối cơ giáp cùng cơ giáp điều khiển cũng liền mê mội Hắn bắt đầu hướng h bắt t đầu â một hải thần chú thỉnh giáo, học thở. Thời giáp giáp đại giáo, gian ma tam trăm m này nhoáng đổ vị cơ sư cái, ngày ă m trôi qua. v ư ơ n bá đánh chân Sích có chấn, có Chu thủ hắn không thể nhiều h quân sơn người vẫn Dương núi, năm Nam qua tu tại tòa dưới ai n n h Một g à này xích dương núi đỉnh núi bay ra hai đạo lưu quang hai đạo lưu quang chính là hai tấm thẻ bài một tấm trong đó là h ạ c h động lực kiếm tiên thẻ bài tấm thứ hai thì là dương tiên thẻ bài h ạ c h động lực kiếm tiên là vì vũ trụ đại đế mà ra chu nam cảm ứng được bên ngoài ba ngàn dặm lại có nhất tôn vũ trụ đại đế xuất hiện cho nên dùng ra hạch động lực kiếm t i ê n thẻ bài khiến cho đi chém giết về phần dương tiễn thẻ bài trong đó phong ấn không tưởng chi thần dương tiễn cái này dương tiễn tự nhiên cũng là một vị đầy nội tình không tưởng chi thần chu nam đem hắn thả ra cũng là vì hoàn chỉnh mình phong thần chi chiến cũng không biết còn lại không tưởng chi thần bây giờ là tình huống gì xích dương núi đỉnh núi chu nam mục nhìn hư không tự lẩm bẩm hắn khí công chiến đấu lực và hôm nay rốt cuộc đột phá một ngàn vạn đại quan đem hắn duy nhất chiến đấu lực máy thăm dò cho bạo cái này một ngàn vạn là một nấc thang đột phá không dễ tu vi đạt tới cảnh giới này chu nam liền chính thức tiến vào tu luyện khí công cấp độ thứ hai cũng chính là luyện thần phản hư luyện thần phản hư c h i thần vì nguyên thần cũng chính là thiên hồn hiện tại chu nam càng thêm khắc sâu cảm nhận được thiên hồn tồn tại thiên hồn không chú thân thể người bình thường căn bản là không có cách khống chế thiên hồn nhưng chu nam hiện tại có thể hắn có thể tùy thời gọi xoay chuyển t r ờ i đất hồn cũng có thể để thiên hồn nhập hư không thần du vật ngoại cũng chính là thi triển nguyên thần xuất khiếu chi pháp thiên hồn nhập hư không liền không nhận chân thực không gian trói buộc tại cái này không tưởng thế giới bên trong vậy thì càng thêm lợi hại ta cảm nhận được vũ thiên lão sư khí cảm nhận được tinh luân khí nhất n i ệ m c h ỗ đến có thể tìm được càng nhiều hạch tâm sáng tạo không tưởng vũ trụ đại đế chu nam cảm giác thần thanh khí sảng hắn cũng không tại đỉnh núi chờ đợi hạch động lực kiếm tiên trở về tâm niệm vừa động nguyên thần xuất h i ế u nháy mắt không biết bay vọt bao nhiêu lộ trình đi vào một tòa núi nhỏ phía trên ngọn núi nhỏ này phía trên ngồi xếp bằng một đạo tráng kiện thân ảnh đó chính là viên hầu lão tổ vũ thiên vũ thiên trong lòng có cảm ứng mở ra hai mắt nhìn về phía chu nam thiên hồn chỗ hư không tao mày nói người nào ở đây thăm dò sau một khắc từ t r o n chương năm trăm sáu mươi tám thanh kiếm là vật gì viên vũ nhất tộc thiên cổ nhân kiệt nhìn thấy người đến thế mà là chu nam cảm thấy ngoài ý mớn là ngươi vì sao ta không cảm giác được ngươi khí chu nam đánh một cái búng tay một chương thẻ bài ngay tại trước người h ắ n chống rông xuất hiện đây là liễm khí công pháp còn mời lao sư xem qua chu nam vừa chắp tay trước người tấm thẻ bài kia liền bay đến vũ thiên phụ cận vũ thiên tiếp nhận tấm thẻ bài kia trong mắt quang mang l ó e lên thở dài một hơi tuyệt không sử dụng chỉ là đem này thẻ bài thu lại chu nam lòng có minh ngộ mình liễm khí công pháp sợ là vũ thiên tu không thành dù sao đây coi như là dung hợp công pháp lấy hắn vô thượng đế hoàng công làm căn cơ cũng chỉ là thích hợp hắn tự thân công pháp vũ thiên cũng không phải là nhân loại khó tu vô thượng đế hoàng công đại khái ba khí công pháp cũng là tu không thành thủ đoạn của ngươi càng ngày càng là bất phản vũ thiên mặt lộ vẻ ý cười ba khí liễm khí ngươi so vi sư mạnh so vi sư mạnh a chu nam nói tiểu đạo không dám cùng lao sư so sánh ngươi không cần khiêm tốn có thể thuấn gian di động đi vào ta chỗ này lại không bị ta phát giác đủ thấy ngươi tu vi bất phảm thế nhưng là đã phá vỡ tầng kia hàng rào tiến vào luyện thần phản hư c h i cảnh chu nam gật đầu vừa mới đột phá tốt tốt tốt vũ thiên trên mặt tươi cười tuy nhiên vi sư muốn cùng ngươi nói cái này nguyên thần xuất khiếu cũng có phong hiểm nếu là gặp được cường giả bắt nguyên thần của ngươi hoặc là phong đục thể của ngươi làm ngươi nguyên thần không được quy h i ế u liền có thể làm ngươi vạn k i ế p bất phục tại cái này không tưởng thế giới bên trong này mạo hiểm còn nhỏ bởi vì không tưởng thế giới không có không gian hạn chế một ý niệm nguyên thần liền có thể quy khiếu nhục thân cũng có thể chuyển rời đến nguyên thần chỗ nếu là đến thế giới chân thật vậy liền không được chỉ có nguyên thần có thể mặc toa hư không ngươi nhớ lấy đệ tử ghi khắc chu nam chắp tay hành lễ kỳ thật hắn sớm đã minh ngộ điểm ấy vũ thiên lại nói ngươi đến tìm ta nhưng còn có sự tình chu nam nói đệ tử đến đây một là bái kiến lao sư thứ hai là nghĩ hỏi thăm lao sư có biết này thanh kiếm đến tột cùng là vật gì vũ thiên lắc đầu không biết ta đối với cái này vật không có chút nào hứng thú tới nơi đây chỉ là thuận thế mà làm ngươi nếu là nghĩ biết được này thanh kiếm là vật gì đều có thể trực tiếp đến hỏi lam thải hà nàng là hạch tâm hóa thân tuy nhiên nàng chưa chắc sẽ nói cho ngươi đệ tử minh bạch chu nam có người vũ yêu chi chiến lao sư cũng không tham dự a vũ thiên nói không tham dự v ì sư ở chỗ này tính tu dưỡng khí chỉ đợi vũ trụ đại đế giáng lông hắn lại thở dài một hơi nói ta tại khí công một đường đã tới bình cảnh tiến thêm một bước chính là hợp đạo cái này hợp đạo về sau sẽ như thế nào ta cũng không biết cho nên một bước này cũng là không dám đi đi h á n mục nhìn hư không cách một hồi lại nói bây giờ ta tuy nhiên trở lại trung niên lại cũng chỉ có thể bảo trì chiến lược không cách nào lại có tinh tiến có người hy vọng ta cùng n à y vũ trụ đại đế đấu cũng là không thể không đấu ngươi cứ yên tâm thật đến ngày đó ta tất nhiên dùng hết toàn lực vì các ngươi mưu một chút hy vọng sống các ngươi lại không cần như ta mạng sống ưu t i ê n đi chu nam chắp tay không nói gì vũ thiên hất lên ống tay áo đi thôi muốn làm cái gì đều có trong h Chu không chắp ể đi nói làm. Nam cũng không nói gì nữa, tay gì t ở ra, rất nhanh tiêu ẩn v à hư h k ô nhưng lại nháy lại mắt chấp u lâu, u y ể n bên trong, tinh rời trích đi vô vào số x t tại、lam、Thải hiện i ệ Lam đ trước mặt. Là nhóm g ư ơ i Lam t ả i Điệp nhìn Nam, thấy Chu nam, lông mày lập tức lại. Trong chấp nhóm này hạch tâm toán lực bị nàng đại lượng điều động tới triển khai đối chu nam phân tích tính toán có thể phân tích tính toán kết quả bên trong mang theo đại lượng l o ạ n mã cơ hồ không có hữu dụng tin tức lam thúy hoa cũng ở nơi đây nàng vừa nhìn thấy chu nam đại hỷ nói ra tam đệ ngươi lại tới chúng ta mới đang trò chuyện ngươi đây ây đây là chúng ta đại tỷ lam thải hà các ngươi hẳn là gặp qua đi chu nam hướng hai người này chắp tay nói thẳng ý đồ đến nhân loại người chơi chu nam cả gan hướng hai vị thỉnh giáo h ạ c h tâm thanh kiếm là vật gì lam thải hà trong nháy mắt không cách nào đem chu nam phân tích t ấ u triệt đạo ngươi ngược lại là trực tiếp lam thúy hoa cướp lời nói thanh kiếm là một khối pháp tắc thoái phiến là một loại thần tính lực lượng ân cũng là như thế pháp tắc thoái phiến thần tính lực lượng chu nam khẽ nhữ mày cái này quá không rõ ràng ta muốn biết chính là cái này thanh kiếm đối ta tu hành nhưng có có ích lam thải hà hơi chút trầm âm nói thanh kiếm là hạch tâm diễn sinh siêu nhiên c h i lực ngươi có thể đem thanh kiếm hiểu thành một loại thần tính lực lượng ngươi hiểu biết thần tính lực lượng sao được chứng kiến vậy là tốt rồi nói thanh kiếm c h i lực như thế nào biểu hiện khó mà không cách nào nói rõ ta có thể nói cho ngươi là ngươi như đạt được thanh kiếm đại khái sẽ trở thành sấp xỉ thần tính sinh vật tồn tại về phần nó đối ngươi tu hành có hay không có ích ta cũng vô pháp biết được lam thải hà ngừng một lát mặt khác thanh kiếm bên trong còn có một số sâu không bí ẩn không cách nào nói hết chu nam nghe được những mày lại nói có thể để ta nhìn qua thanh kiếm lam t h ả i điệp lắc đầu thật có l ỗ i ta làm không được thanh kiếm từ hạch tâm tự mình trưởng quản ta chỉ là trưởng quản giải thích phong chìa khóa mà thôi chu nam có chút chưa từ bỏ ý định lại hỏi ta nếu muốn đạt được thanh kiếm nên như thế nào lam t h ả i hà nói ngươi số liệu dị thường hạch tâm tuyệt không hướng ngươi mở ra thanh kiếm nhiệm vụ hơn phân nửa là không chiếm được chu nam hơi chút t r ầ mặc m lại nói nếu ta tự mình đi tìm hạch tâm đòi hỏi đâu lam thảy hà kinh hãi ngươi có như thế thực lực có lẽ chu nam đánh cái búng tay trước người xuất hiện ba tấm hát sắc thẻ bài chính là phong ấn h ạ c h động lực kiếm tiên chân đại đao thần tướng cùng cực lớn ác ma chu bá thiên thẻ bài ta có này ba tấm chân thực thẻ bài lại tu thành nguyên thần xuất hiếu nếu muốn đi tìm h ạ c h tâm trừ phi vũ thiên lão sư hoặc tinh luân xuất thủ nếu không hẳn là không người có thể cả ta chu nam hời hợt nói hắn nhưng là tu vương bá chân kinh người lúc này thoáng triển lộ vương bá c h i khí cũng là giáo lam thải hà cùng lam thúy hoa cảm nhận được khác biệt h ạ c h động lực kiếm tiên quả thật là thẻ của ngươi bài nó đối v ũ trụ uy hiếp giá trị đã đặt năm không mặt khác hai tấm thẻ này bài lam thải hà thần sắc thay đổi không chừng Nàng đừng ã yên uy lặng điều động càng nhiều hạch tâm toán lực đến phân Nam nhanh, tính toán cũng không lực là mặt giá điều đối đại đế đ bài. bài hiếp cái cái Chu quả hạch tích khác thả thẻ thẻ thấp, tâm tấm Rất kết tấm trụ trị ra ra, 3 vũ 1 4.8, nhìn trị số nhỏ nhưng cho dù là 1.3, cũng là trừ vũ thiên cùng tinh luân bên ngoài không người có thể đạt tới uy hiếp giá trị này tu thành nguyên tử khủng long khủng long đại đế trương đại kiển hắn uy hiếp giá trị cũng chỉ là 0.8 m mà thôi ta thừa nhận thực lực của ngươi xác thực so tiềm lực trưởng thành trên bảng xếp hạng tuyệt đại đa số người chơi đều mạnh hơn lam thải hà trong lòng có chút kinh ngạc tiếp tục nói có thể ngươi đi tìm hạch tâm cũng là vô dụng hạch tâm không có nhân cách không có tình cảm cùng cảm xúc nó sẽ không để ý tới ngươi cho dù ngươi đưa nó phá hủy nó cũng chỉ sẽ theo cố định chương trình làm việc dồ thúy hoa lúc này kéo tới lam thải hà góp áo nói đại tỷ nếu không ngươi liền giúp nhất bang hắn thôi để hắn thể nghiệm một chút t h á n h kiếm lực lượng tránh khỏi hắn làm ẩ u lam thải hà thở dài một hơi nàng nhìn về phía chu nam nói thực lực của ngươi không kém thôi ta có thể để ngươi thể nghiệm một chút thanh kiếm lực lượng nhưng chỉ vẹn vẹn có mười giây đây là ta quyền hạn tối cao chu nam nghe vậy chắp tay nói làm phiền hắn cảm thấy mười giây hẳn là cũng đầy đủ mình chỉ là muốn nhìn một chút này thanh kiếm đối với mình tu hành phải trăng hữu ích nếu như vô ích về sau cũng liền tuyệt vọng nghĩ tại xích dương núi an tâm tu luyện chính là sau một khắc l a m thải hà cả người đột nhiên hóa thành một điểm sáng điểm sáng này chỉ có lớn t r ừ n g ngón cái sau khi xuất hiện thoáng một hồi liền bay về phía chu nam mi tâm chu nam không tránh không né mặc cho này ánh sáng bay vào mi tâm của mình tùy theo trong đầu hắn nổ tung xuất hiện đại lượng tin tức đây là Hạch theo â m t bài、like、p h trong đầu tin tức tên, h thoáng hiện chu nam sinh ra càng nhiều minh mộ nếu như ta tiếp nhận loại lực lượng này cường đại toán lực gia thân đại khái liền sẽ giống lam thải hà nói như vậy trở thành một loại sấp xỉ thần tính sinh vật tồn tại chu nam mừng rỡ cũng tại thời khắc này quang cầu từ hắn mi tâm bay ra một lần nữa hóa thành lam thải hà t h á n h kiếm đối ngự nhưng có tác dụng lam thải hà cùng lam thúy hoa đồng thời tò mò hỏi chu nam cười ha ha một tiếng hướng hai người c h ắ p tay nói thanh t h á n h kiếm này ta nhất định phải đ ạ t được nó có thể để ta tu hành tốc độ tăng lên vô số lần nói xong chu nam không mình hành lễ cũng không ở chỗ này chỗ dừng lại sau một khắc một bước bước vào hư không lại là đi vào phong thần đài nhưng g u y ê n t thể hiếu, chu nam nguyên thần xuất hiếu lại cảm giác phong thần đài dị thường dễ thấy bắt mắt một bước thuấn gian di động liền liền đặt tới cái này phong thần đài bên trên nhưng cũng bất không ngồi sổn một người chu nam liếc nhìn hắn một cái nhận ra nói hoặc cương thi ngồi sổm trên phong thần đài người kia chính là hoạt cương thi vương cường tha phương mới cùng s o n g đầu ma thần là người chơi luận võ luận bản đối phương nhất thời h ứ n g khởi không dừng tay đem hắn đánh chết việc này cương thi vương mạnh nhìn thấy chu nam nhưng cũng cảm thấy ngạc nhiên không xác định mà nói thủ sơn người ngươi quả thật cũng là người chơi thủ sơn người khuôn mặt cùng chu nam là bình thường không hay vương cường lập tức nhận định người đến cũng là thủ sơn người có thể đi vào phong thần đài liền chứng minh hắn là người chơi cũng cho thấy hắn bị đánh chết tới đây chờ đợi phục sinh vương cường rất hiếu kỳ ai có thể đem cái này thủ sơn người cho đánh chết hắn thấy thủ sơn người thực lực là cùng từ hàng đạo nhân một cái cấp bậc người bình thường có thể tuyệt không phải hắn đối thủ chu nam đứng trên phong thần đài hơi chút cảm ứng liền liền minh nộ g này phong thần đài có thể khóa định thiên hồn cùng phong thần thế giới đã nối liền thành một thể như là một kiện t h ầ n khí phong thần quân hảo thủ đoạn chu nam cảm thán một tiếng hắn cũng không ở chỗ này chỗ quá nhiều dừng lại bước ra một bước lại từ phong thần đài bên trên biến mất không thấy gì nữa đang muốn nói chuyện với chu nam vương cường lại s ư ơ n g s ở tình huống như thế nào làm sao biến mất là phục sinh đi sao cái này không nên hắn không cần ngồi s ổ m hai mươi bốn giờ sao cái này thủ sân người đến cùng là lai lịch thế nào làm sao quỷ quái như thế vương cường vào đầu bước t h a i thực tế là cảm giác quỷ dị mà lúc này chu nam thình lình đi vào một vùng biển phía trên cái này hải vực đã là phong thần thế giới bên ngoài tại chu nam cách đó không xa t hư không ngồi xếp bằng một người người kia phía sau có tầng chín p h á p vỏng chính là quan g phúc thánh tổ triệu tinh luân hắn bây giờ đã là thiếu niên bộ dáng lạng lặng mà ngồi nhìn qua hải ngoại màu xám mê vụ không núp ních chu nam đứng ở sau người không dám quấy nhiễu qua một hồi lâu thánh tổ mở miệng lên tiếng chu h i n h có biết này vũ khí vì sao chu nam nhìn về phía này màu xám vũ khí lắc đầu nói không biết hắn chỉ là biết này hôi v ũ như tường cao vây quanh phong thần thế giới nếu là xuyên qua liền có thể rời đi phong thần thế giới đến nghị hội phi thuyền tầng thứ tư văn minh khu cũng không có suy nghĩ qua này hôi v ũ có gì thuyết pháp tinh luân nói kia là thời gian hôi v ũ lại gọi sương mù lịch sử là một loại phi thường đáng sợ năng lượng thể thứ này không tưởng thế giới bên trong là không tồn tại thời gian hôi vụ chu nam nhún mày nghe thấy danh từ này hắn liền có thể cảm nhận được này hôi vụ không phải bình thường bố trí ra thế giới phong thần này người không phải nhân vật bình thường xem ra có rất nhiều người đều đang chờ xem được đâu tinh luân cười cười cái này không tưởng thế giới đã thành một chỗ sân khấu về sau vũ trụ đại đế giáng lâm cũng là một trận cho vui chúng ta đều muốn ra sân hắn đ ô n g cười to nay vũ trụ đại đế cũng là bi a i có lẽ nàng lúc này còn tại ảo tưởng xoắn lấy thiên đạo t o i phiến thành tựu không tư nghị đi nhưng lại không biết nàng cũng chỉ là thiên hệ đã có quá nhiều tồn tại âm thầm nhìn chăm chú lên nàng chu nam không nói lẳng nghe tinh luân yên lặng ở trong lòng suy nghĩ đợi vũ trụ đại đế giáng lâm trận chiến kia đã người vì chú định chúng ta không có lựa chọn công pháp của ta có tàn k u y ế t ngược lại lúc sinh tử khó liệu nếu ta tiêu vẫn chu h i n h ngươi nhất định phải còn sống ngươi đã chứng đại nhật như lai là tộc ta võ pháp thành tựu tối cao người nhất định muốn đem tộc ta văn minh kéo dài chu nam có thể cảm nhận được tinh luân lời nói bên trong bi ý nói triệu h u n h không khỏi quá mức bi quan tinh luân lắc đầu ta không phải bi quan chỉ là cảm thán tự thân nhỏ yếu đã từng ta coi là bước vào như lai tri cảnh liền có thể tung h à n h tinh không hiện tại xem ra khi đó thật sự là ngây thơ thôi không nói cái này chu huynh có thể tìm được ta có thể thấy được công pháp lại có đột phá người ta xác minh một chút võ đạo như thế nào chu nam chắp tay nói ta chi tu vì định không bằng triệu hình này về chỉ có thể coi là linh giáo còn mời triệu huynh thủ hạ lưu t ì n h tới đi tinh luân đứng dậy khí thế đột nhiên bộc phát chu nam cười ha ha một tiếng cũng bộc phát khí thế cả hai ngay tại cái này phong thần thế giới bên ngoài hải vượt bên trên cùng thi triển thủ đoạn chín ba ngày ba đêm chu nam bại hắn tự thân chiến lược kém chi tinh vọng rất nhiều nếu không phải tinh luân cố ý chỉ điểm sợ là khó mà tại hắn thủ hạ trèo c h ố n g mười phút đồng hồ cùng là như lai、like、cảnh chiến lược tranh lệch lại rất lớn chu nam công s á t võ kỹ chỉ có hàng lòng cựu trưởng tất cả có thể biến đều hướng hắn dựa vào nhưng tinh luân tinh thông võ kỹ có thể quá nhiều thần diệu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu kỹ nghệ cũng thắng qua chu nam quá nhiều đương nhiên chu nam chỉ là lấy tự thân thủ đoạn chiến đấu cũng không có sử dụng thẻ bài tuy nhiên cho dù là vận dụng thẻ bài đem h ạ c h động lực kiếm tiên chân đại đao thần tướng cực lớn ác ma chu bá tiên phổ độ tôn giả chu âm hưởng các loại đều phóng xuất ra sợ cũng đánh không lại tinh luân ta nội tình hay là quá thấp chu nam lòng có minh ngộ từ biệt tinh luân sau trở lại xích dương núi chậm rãi tiêu hóa lấy đánh với tinh luân một trận thu hoạch thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm sáu mươi chín ba trăm năm xích dương trên núi hành động lực kiếm tiên sớm đã trở về hắn đánh giết lại nhất tôn không tưởng thể vũ trụ đại đế mang về một trăm vạn thần mã tệ chu nam cũng không có đem hành động lực kiếm tiên thu hồi ngược lại lại để cho rời đi xích dương núi đi chém giết càng nhiều không tưởng thể vũ trụ đại đế mà lại chu nam còn đem chân đại đao thần tướng cũng phái đi ra mục đích cũng là đánh giết không tưởng thể vũ trụ đại đế chân đại đao thần tướng là chu nam ký thác kỳ vọng cận chiến tay chân nó có đại thành vũ vương võ hồn ấn ký làm căn cơ hạn mức cao nhất so với hoạt động lực kiếm tiên trị cao hơn chứ không thấp hơn đơn giết không tưởng thể vũ trụ đại đế hẳn không có vấn đề về phần cực lớn ác ma chu bá thiên chu nam đem hắn thiết lập là khiến thịt có được bất diệt cùng tiến hóa hai đại thần tính thì độ không có vấn đề nhưng là lực công kích phương diện liền kém một chút chu nam cũng không có đem hắn phá không tưởng t h ể vũ trụ đại đế tất nhiên là hạch tâm vì khảo nghiệm thánh kiếm người chơi mà thiết trí siêu cấp bút ta chém g i ế t sạch sành xanh hạch tâm hẳn là có thể nhìn thấy thực lực của ta này thánh kiếm cho ta có tác dụng lớn có thể trợ ta bước ra thẻ bài chiến sĩ con đường nhất định phải là được vì thế ta có thể trở thành cái này phong thần thế giới chúa t ể chu nam hơi chút suy nghĩ rất nhanh lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện ngày qua ngày năm qua năm vu yêu hai nước chiến tranh vẫn luôn chưa ngừng lại c u ố n vào càng ngày càng nhiều cao thủ kỳ dị là mỗi lần cái kia một nước rơi vào hạ phong tất nhiên sẽ có cường giả cứu tràng nâng đỡ lớn mạnh trận danh o khiến cho hai nước cao thủ ở giữa thực lực từ đầu đến cuối ở vào một loại vi rượu thăng bằng những cái kia cứu tràng cao thủ có từ hàng đạo nhân có hoàng long chân nhân hữu vân nở chồng có xích tinh tử v â n v â n v â vân, n vân vân vân. giáo một đám biết được phong thần diễn nghĩa nhân loại các người chơi rất có suy đoán đều tưởng rằng hệ thống thiết lập cũng là vui lòng d â n thân vào trận này nhìn như vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến tranh trong nước xoáy lại đến về sau lại có ma gia tư tướng tam tiêu nương uy linh thánh mẫu ô văn tiên triệu công minh kim linh thánh mẫu Đa bảo đạo bảo n h thế, lần lượt gia nhập yêu đại chiến. Chỉ â n lần đều đại xuất vu yêu lượt là l gia à m nhân loại người chơi nghi ngờ là, bọn chơi họ loại là, i b ế tháng n ữ n g c i kia i d ễ n h nhân ĩ a n vật, c ũ giang không h c h a giặc lại đoạn xích dương núi trên đỉnh núi chu nam mở hai mắt ra kết thúc một đoạn tu luyện lúc này khoảng cách lúc trước chu nam tu thành nguyên thần xuất khiếu lúc đã là đi qua hơn trăm năm cái này hơn trăm năm ở giữa xuất hiện tại trong thế giới phong thần rất nhiều đại năng nhân vật như đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu các loại đương nhiên đều là chu nam luyện g i không tưởng chi thần bọn họ bây giờ đã là vu yêu hai nước xà nhà trụ cột không chút khách khí mà nói chỉ cần chu nam nguyện ý hắn có thể nháy mắt vì vu yêu chi chiến vẽ lên rừng phủ thập nhị kim tiên na cha dương tiễn lôi trấn tử lại thêm ma gia tư tướng tam tiêu nương n ư ơ n g uy linh thánh mẫu ô vân tiên triệu công minh kim linh thánh mẫu đa bảo đạo nhân ta đầu nhập vu yêu chi chiến không tưởng chi thần đã nhiều đến hai mươi bảy vị lại tính đến hạch động lực kiếm tiên chân đại đao thần tướng cực lớn ác ma phổ độ tôn giả thủ sân người ta hiện tại đầy nội tình không tưởng chi thần hết thể có ba mươi hai vị chu nam hơi chút trầm âm đứng dậy hắn vung tay lên có kim quang trải đường cho đến dưới núi hôm nay có khách quý đến cửa hai tôn kim giáp đại hán thừa cưới đại lực như ma vương mà tới bọn họ là chính là tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng xích viêm sân hạ s o n g đầu ma thần là người n chơi thâm h ả i ma thần đồ tăng giáp hoặc cương thi vương cường bạch mi l á o tăng viên chính bốn người sớm đã rời đi mấy chục năm thủ sân người xích dương núi sân thần phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên tử vẫn còn sau ba đã xem tự thân vì xích dương núi một phần tử thấy đỉnh núi hạ xuống kim quang đại đạo liền có minh ngộ tiến lên nên tiêu ra hai vị huynh đệ vì bọn họ khiên ngự dẫn đường một lát sau tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng liền đến đến xích dương núi đỉnh núi bọn họ là đến từ biệt hơn một trăm năm phong thần thế giới phong cảnh bọn họ đã nhìn không sai biệt lắm ngốc dính dự định rời đi đi không tưởng thế giới địa phương k h á c nhìn một chút chu nam đứng dậy đưa tiễn một mực đem bọn họ đưa ra thời gian hôi vụ hai vị này cũng là lưu cho chu nam không ít lấy vật trong đó lấy thần ma tệ nhiều nhất khoảng chừng chín mươi sáu ức hai vị này thần ma tệ kiếm được quá nhiều lại nói đôi thần ma tệ một chút hưng thú cũng không có bọn họ cũng dùng không hết tất cả đều tiện nghi c h ú nam c h ú nam vui vẻ tiếp nhận kỳ thật cái này hơn trăm năm đến hắn cũng tích lũy không ít thần má tệ h à n h động lực kiếm tiên cùng chân đại đao thần tướng ngôi đánh giết nhất tôn không tưởng thể vũ trụ đại đế liền sẽ mang về một trăm vạn thần má tệ hơn một trăm n ă m đến bọn họ giết hơn ba ngàn tôn cái này đã vì c h ú nam để giành được ba mươi ước thần má tệ đưa tiến hai vị có bối cảnh h u y ễ n thần đạo gác cổng về sau c h ú nam trở lại xích dương núi mục nhìn hư không lẩm bẩm cái này v u yêu đại chiến liền cũng kết thúc đi theo tâm hắn n i ệ m khẽ động tàn m á t tháng ạ i p o n thần g giới thế c c ơ i k h ô n tưởng chi thần liền có cảm ứng. Một liền ứng. ngày này chi có cảm về sau vua yêu, không không yêu, chi thở thở yêu hai nước cao thủ chết hết nghe đồn cuối cùng quyết chiến lúc đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu quản thanh tử từ hàng đạo nhân các loại vua yêu hai nước mạnh nhất hai mươi bảy người triển khai hỗn chiến cuối cùng đồng quy vũ thận đương nhiên sự thật tình huống cũng không phải là như thế chỉ là thường nhân cũng không hiểu biết cuối cùng quyết chiến về sau này hai mươi bảy vị cao thủ tất cả đều đi vào xích d ư ơ n g núi bọn họ hướng chu nam chắc tay sau đó hóa thành thẻ bài bay trở về chu nam mỹ t â m cũng vì chu nam mang đến hơn năm mươi ư ớ c thần mã tệ mà sau đó vu yêu hai nước đều sụp đổ tự nhiên cũng không có vu yêu c h i chiến phong thần thế giới thế gian như là trở lại mã hoang kích hoạt t h á n h kiếm nhiệm vụ người chơi cùng lam thúy hoa bí mật bồi dưỡng mười sáu danh nhân loại người chơi ít nhiều có chút mờ mịt bọn họ có thể làm cũng chính là khắp nơi đánh giã sau đó mấy năm lại có thần tiên nhân vật xuất hiện như xích cước đại t i ề n bồ đề lao tổ thái bạch kim tinh thiết phiến công chúa v v v những n à y nhân vật thần tiên phần lớn hành tàu tứ phương săn giết tinh quái gặp được một chút đuôi mủ người trời cũng sẽ giết xích dương dưới núi thủ sơn người thủ sơn xích dương trên núi chu nam tinh tu không ngừng người đến nhiễu năm tháng giang giặc chỉ giống như lạp mắt lại là hơn trăm năm đi qua một ngày này vang vọng toàn bộ phong thần thế giới thông cáo thanh â m vang lên thanh kiếm nhiệm vụ tập luyện đếm ngược ba mươi ngày biểu hiện ra phong thần tích phân bảng xếp hạng theo r o n g t ế giới phong thần tất cả người chơi thần thể tất cả có đều x m xét xếp bảng n h ạ khu vực thông cáo thanh âm chu nam trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái quần trục quần trục này triển khai chính là phong thần tích phân bản g xếp hạng trong đó văn tự chính là một điểm một điểm hiện hiện trương đại kiển thần ma người chơi phong thần tích phân 7.683.90. t c h a i chu phái cổ thần ma người chơi phong thần tích phân 5.944.40. ì h b a huyền kiếm khung thần ma người chơi phong thần tích phân 5 ă m mươi bốn t r ầ n phi niệm thần ma người chơi phong thần tích phân 5 4 2 n g 0 ì n ă m võ đại lang viên vũ người chơi phong thần tích phân 3.44.554. b ố m ư ờ i lăm đồ tam giáp thần ma người chơi phong thần tích phân 28.1600. mười sáu ma ma thần là người chơi phong thần tích phân 2895-90. 28, lam ngọc bình thần ma người chơi phong thần tích phân 1. 29, vũ tiên phong thần tích phân 0. 30, thinh luân phong thần tích phân 0. g i ờ khác này không chỉ có là chu nam xuất hiện trước mặt bảng xếp hạng quần c h ủ cái khác sinh động tại phong thần thế giới người chơi cùng lam thải hạ bọn người trước mặt cũng tất cả đều xuất hiện giống nhau như lúc bảng xếp hạng quần c h ủ thần ma người chơi đồ bảng lam ngọc bình hạch tâm hộ vệ thế mà chỉ có một điểm tích phân quá n ư ớ đi nếu như không tính lam ngọc bình thâm hải ma thần đồ tam giáp là tất cả thần ma người chơi bên trong tích phân ít nhất quả thực là văn minh thần ma xỉ nục nói nhiều khủng long trương đại kiến xếp hạng thứ nhất thứ hai cùng hắn không nhỏ tranh l ệ n h nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thanh kiếm liền sẽ rơi xuống trong tay hắn đi vũ thiên cùng thánh tổ tích phân rõ ràng đều là số 0, hai vị này không có xuất thủ qua sao vì cái gì vũ thiên cùng thánh tổ chủng tộc tin tức biểu hiện là dấu chấm hỏi vốn cho là nhân tộc ta có sáu người kích hoạt thanh kiếm nhiệm vụ hiện tại xem ra này sáu cái hay là thần ma người chơi giả mạo thật đáng buồn a tàn mát tại phong thần thế giới các nơi người chơi nhìn xem bảng danh sách đều có cảm k h á i mà ngoài tất cả mọi người dự liệu q u y ể n trục này tiếp tục triển khai tại thứ ba mươi vị tinh luân về sau còn có văn tự tiếp tục hiện hiện Giả Vân p h i n h â n loại loại Liêu Lý Lam phong phong Áo. Hoa. Hoàng Phong Tạp người chơi, người chơi, Kim Viên thần tích phân không. 32, Vương Cường, nhân loại người chơi, phong thần tích phân không. 33, Kim Tôn. 34, Tôn Mục Áo. 35, Viên Chính. 46, Lý Hân Hân. thần phân không. tích tích Mục Hắc Thúy tích Tô Đế. bốn mươi tám hành động lực kiếm tiên bốn mươi chín trân đại đao thần tướng năm mươi cực lớn ác ma năm mươi mốt phổ độ tôn giả năm mươi hai quảng thanh tử năm mươi ba xích tinh tử chúng các người chơi cảm thấy ngạc nhiên bởi vì này quyển trục bên trong thế mà một mực xuất hiện đến thứ tám mươi chín vị quảng thanh tử xích tinh tử vân trung tử đa bảo đạo nhân các loại tất cả đều lên bảng mà lại từ tám mươi vì bắt đầu phía sau tất cả người chơi đều gọi vương bá chân quân đây là tình huống như thế nào có nhiều như vậy người chơi sao vương ba t r â n quân là cái nào vì cái gì thái ớt chân nhân ngọc đỉnh chân nhân na cha dương tiến những này cũng tới bảng bọn họ cũng là người chơi cái này bảng danh sách có vấn đề a hát tạp hoàng đế xếp tại thứ bốn mươi bảy vị vì cái gì đằng sau còn có cái thủ sơn người dấu chấm hỏi tốt nhiều a có ý tứ gì nhìn thấy bảng xếp hạng tin tức các người chơi nghi hoặc xích dương núi đỉnh núi chu nam lúc này cũng là cảm thấy có ý tứ khá lắm hay tâm đem ta không tưởng chi thần cũng cho toán làm người chơi bọn họ bởi vì ta mà tồn tại tuy nhiên có thể có tự mình ý thức cùng nhân cách nhưng không thể toán thiên hồn đi hắn cũng không biết rõ h ạ c h tâm vì sao liệt ra cái này bảng xếp hạng ngược lại là đem mình tất cả không tưởng chi thần đều cho liệt ra tại cái này phong thần thế giới ba trăm năm hơn chu nam hiện tại đ ầ y nội tình không tưởng chi thần hết thệ có bốn mươi sáu tôn toàn bộ lên bảng nội tình không đủ một kho không có lên bảng chu nam hoài nghi sở dĩ nội tình không đủ một kho không có đi làm có lẽ là bởi vì mình không có tại trong thế giới phong thần vận dụng duyên c ớ phong thần bảng biểu hiện ra về sau liền liền biến mất sau một khắc lại có một nửa trong suốt cửa sổ tại chu nam trước mặt bán ra kia là hạch tâm thương thành giao diện thương phẩm một chân thực lục thân giá bán một trăm vạn thần m a tệ mua về sau nhưng tại hạch tâm chi lực trợ giúp hạ tái tạo chân thực lục thân nên thương phẩm làm hạch tâm phi thuyền tồn kho khoa học kỹ thuật sản phẩm số lượng có hạn tồn kho ba mươi bán hết sạch đã không mỗi người hạn mua một lần thương phẩm hai văn minh thần ma chuyển chức quần chục đặc thù thương phẩm giá bán mười vạn thần m a tệ mua về sau chuyển chức làm văn minh thần ma nhớ tồn tại ở hạch tâm kho số liệu bên trong chỉ cần hạch tâm kho số liệu không bị hư hao lại hạch tâm vận hành bị ghi chép văn minh thần ma liền sẽ không tử vong thương phẩm ba thẻ bị phong ấn bài giá bán m ộ ư ơ i vạn thần m a tệ mua về sau có thể đem tự thân phong ấn vì thẻ bài bảo tồn trước mắt trạng thái bị hạch tâm ghi chép lưu trữ chỉ cần hạch tâm kho số liệu không bị hư hao lại hạch tâm vận hành thẻ bị phong ấn bài liền sẽ không tổn hại giải trừ phong ấn sau có thể lập tức hồi phục nguyên bản trạng thái thương phẩm bốn phong thần thế giới tiến vào bằng chứng giá bán một vạn thần m a tệ sử dụng vật phẩm đấy có thể lập tức chuyển tống vào phong thần thế giới trong thế giới phong thần tốc độ thời gian trôi qua vì bình thường tốc độ chạy gấp trăm lần cái này thương thành bảng bên trong thương phẩm cũng không nhiều hết thệ cũng chỉ có bốn kiện nhưng cái này bốn kiện thương phẩm cũng coi như kỳ lạ trong đó chân quý nhất thuộc về chân thực lục thân nghĩ không ra hạch tâm cũng có thể vì người chơi tái tạo lục thân nghĩ đến cái này tái tạo lục thân muốn tiêu hao một chút chân thực sự vật cho nên hạch tâm chỉ có thể vì ba mươi người chơi tái tạo lục thân thứ này có chút chân quý tuy nhiên còn lại ba kiện thương phẩm cũng rất bình thường chu nam đã có được chân thực lục thân hơn nữa còn tu thành trí tôn s ư ơ n g thành i ệ u đại nhật bảo t h ể hắn căn bản không cần lại hướng hệ thống mua chân thực lục thân mà liền tại cái này ngắn ngủi một lát chu nam phát hiện chân thực lục thân thế mà đã bán sạch đều bị mua đi rốt cuộc đợi đến đây chính là đi hướng chân thực cơ hội có nhục thân liền không còn là không tưởng chi thể ha ha mua được h ạ c h tâm vẫn có chút hàng tích c h ứ nha lần này kiếm được một trăm vạn thần ma tệ mà thôi ta thế nhưng là ngàn vạn phú ông giờ này khác này ba mươi vị mua được chân thực đ ụ c thân người chơi đều tại c u ồ n g hỷ chu nam không biết là cái này ba mươi vị người chơi bên trong có giả vân phi kim lưu tôn lam thúy hoa còn lại toàn bộ đều là phong thần tích phân bảng xếp hạng bên trong ba mươi vị trí đầu người chơi mà vị trí thứ ba mươi người chơi bên trong Vũ chỉ i i ê n n t là này cùng n chân thực nhục thân Nói cách rất là bình thường cũng chính là một bộ phù hợp thiên hồn có được sức sống nhưng tuyệt không đi qua rèn luyện phổ thông nhục thân mà thôi ở hạch tâm chủ đạo không tưởng thế giới bên trong thân thể này cũng không tệ nạn chương ó t ể h năm trăm bảy mươi săn giết khủng long đại đế cái này thương thành cho ta không có chút nào có ích chu nam hoàn toàn không có hoa tiền dục vọng hắn một lần nữa điều ra phong thần tích phân bảng xếp hạng sau một khắc đánh búng tay một đạo lưu quang liền bay ra xích dương núi này lưu quang bên trong là siêu đại ác mà chu bá thiên đất c ằ n nghìn dặm nham tương chảy ngang nơi này liền tựa như dung nham địa ngục một toa lại một ngọn núi lửa đứng sừng sưng lấy có núi lửa còn tại phun trào đưa mắt có thể thấy được mấy chục cái núi lửa liền tựa như ống khói từ miệng núi lửa bên trong bốc lên khói lửa sương ngủ những cái kia khói bụi giữa không t r u n g kết thành màu xám sương ngủ như là mây đen ngập đầu tại một cái lớn nhất núi lửa bên cạnh ngồi sổ một đầu đại khủng long nay đại khủng long có hai cánh chính là khủng long đại đế trương đại kiển tại phong thần thế giới ba trăm năm vị này khủng long đại đế hình thể lại có tăng trưởng lúc này h ắ n như đứng thẳng thân cao chỉ sợ có năm trăm mét x u ê hai cánh thật tượng tượng như rủ xuống thiên ô vân đại phong khởi hề vân phi dương vị này phong thần tích phân bảng xếp hạng trung vị liệt thứ nhất người chơi khai hát nhàn nhã đem một đầu lại một đầu to lớn tinh quái mặc trên cự u mục giống như xuyên thị xuyên lại sẽ những cái kia thị xuyên ngâm đến bên cạnh miệng núi lửa bên trong ao nham tương bên trong hơi chút pha trộn liền đem những cái kia bỏng đến nửa chết nửa sống hoa hoa gọi bậy tinh quái đưa vào trong miệng cốt ca cốt két nhấm nuốt tiếng như lôi mình khổng long đại đế an rất này đột nhiên một đạo lưu quan bay tới định tại khủng long đại đế trương đại kiên phụ cận bột một tiếng lưu quang tan hết một cái đầu mang sắt lá mũ mập mạp thân ảnh xuất hiện v a nha nha nha nha ta chính là siêu đại ác ma chu bá thiên hôm nay tới lấy cái mạng nhỏ ngươi nhanh chóng nhận lấy cái chết đến n à y mập mạp bóng người bày b i ể n giá đỡ nói chuyện kéo lấy bộ phim khang hắn sắt lá mũ trên có một cây tiểu thiên tuyến này tiểu thiên tuyến linh lợi l o ạ n c h u y ể n mắt trần có thể thấy bắn ra một vòng lại một vòng ánh sáng khủng long đại đế trương đại kiên bất vi sờ động chầm dại ăn mình nhàm tương sâu n ớ n nói biết ta là ai không n h ữ vì khủng long đại đế họ trương tên làm lớn oa nhà nhà nhà nhà mập m ạ t bóng người trừng mắt trừng mắt lúc nói chuyện ma quyền sát trưởng sau khi nói xong liền bày ra giá đỡ đùa nghịch cái tư thái như hát hí khúc biết ta là ai còn dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng ai cho ngươi lá gan k h ù n g long đại đế vô vô s o n g chảo đem không ăn xong sâu nướng ném ở một bên rất nhiều còn không có bị xuyên thành thị xin tinh quái ố oa gọi bậy thỏa thích phát tiết sợ hãi của mình chật chật chật ăn đến chính dễ chịu đâu bị ngươi cho nhiễu bản đế rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng ngươi nếu là không cho ta một cái hài lòng lý do hôm nay ta liền đem đánh chết lại nói cái trước bị ta đánh chết nhân loại người chơi gọi là cái gì nhỉ tự xưng tần h đồng một cái tiểu hoa nhi nghịch súng t h á o đối bản đế ngón chân doanh hơn nửa giờ chính mình mệt mỏi đến quá sức sau cùng còn hỏi ta rơi không có mất máu ha ha tiểu gia hỏa kia coi là đ ầ u chân chỉ có thể đánh chết ta người đoán ta làm sao đối phó hắn ta một cái thần long bãi vĩ thế mà không có đánh c h ú n g ha ha ha ha ta là cố ý sau cùng ta là thế nào đánh chết hắn để ta ngấm lại ta có chút nhớ không rõ khủng long đại đế mới mở miệng cũng là không về không tư thế chú ba thiên trứng mắt đá chân vung trưởng gào giận d ữ nói hoa nha nha nha nhanh chóng xuất thủ lấy nhĩ mạng nhỏ về sau ta lại hướng xuống nhà cái gì đồ chơi lấy ta mạng nhỏ người cho ngươi là ai ta trương đại kiền từ khi lại tới đây hơn ba trăm n ă m không biết giết bao nhiêu tinh quái to to nhỏ nhỏ cầm đánh mấy chục vạn trượt còn chưa bao giờ có thua trận đâu ngươi nhưng có biết trương đại kiền xoa bóp quyền đầu lại nói lại nói ta cuộc đời thích nhất hành hung những cái kia tự đại cồn u g vọng ra hỏa ngươi toán một cái tới tới tới, siêu đại ác ma đúng không ta ghi nhớ danh hảo của ngươi lại nói cái chức ở trước mặt ta p h á c lối như vậy tên gọi là gì tới ai nha lúc ấy q u ê n hỏi chú ba thiên thuộc không chận lên trong hai mắt lộ ra k i m quang q u á t lớn nói hoa nha nha nha nhựa rất ồn ào xem trường nói xong cũng là một trưởng vỗ ra hắn dùng phục thiên huyền hoàng bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống thẳng tắp rơi vào khủng long đại đế trương đại kiển trên đỉnh đầu đem hắn đánh cho con ngươi lật một cái cổ trồn xuống miệng lớn bên trong toát ra hỏa tinh tử khá lắm một trưởng này đủ kình thế mà có thể phá ta phòng để ta cảm thấy đau đớn chân thực lực phá hoại a trương đại kiển biến sắc làm có được chân thực nhục thân tồn tại hắn hoành hành bá đạo cùng người chiến đấu bình thường đều là ngày kháng sẽ rất ít bị thương tổn mới hắn cũng không muốn tránh nhưng là thật chịu như vậy một cái đại thủ hấn hắn liền cảm giác bị một tòa núi nhỏ cho nện một chút mắt nổi đong đóm đau đớn khó nhịn xem chừng trên c h á n d a thịt đều bị đánh vỡ cái này khiến hắn không còn dám có nửa điểm chủ quan lập tức nâng lên tinh thần cũng không nói chuyện nhất c h ả o tử liền hướng chu bá thiên đánh tới đây mới thực là hồng hoang cự thú công kích dài mấy c h ụ c thức như thép như sắt móng nuốt mang theo khí thế kinh khủng một chảo này đánh xuống coi như một tòa núi nhỏ đều có thể cho lay đến vỡ nát nhưng siêu đại ác ma tuần nửa ngày lại không tránh không né trực tiếp bị một chảo này đánh bay như như đạn pháo nhập vào dưới mặt đất ném ra một cái không biết bao sâu hô to liền cái này khủng long đại đế có chút hối hận mình dùng sức quá mạnh một chút liền đem đối thủ đánh chết niềm vui thú coi như một chút nhiều nhưng sau một khắc một cây kích lớn màu vàng nóng liền từ này hố sâu phía dưới lao ra giơ lên nham tương cùng đá vụn âm vang một tiếng đâm vào khủng long đại đế ở ngực khủng long đại đế trừng mắt lập tức phát ra tiếng gào thảm như mổ heo đau đau, đau đau đau đau hắn nghe răng miếng lại nhìn ở ngực thình lình xuất hiện một cái lô máu máu tươi từ trong đó phun ra ngoài so sánh hắn hình thể khổng lồ nay huyết động lộ ra không có ý nghĩa nhưng trên thực tế cùng cái tiểu đường hầm cũng kém không nhiều bên trong đều có thể phi ngựa từ trong đó dâng trào ra huyết thủy càng lại như là thác nước mạnh liệt dọn người rất nhanh từ dưới đất lại bay ra thứ hai cán kích lớn màu và nóng g khủng long đại đế không thể né tránh lần này là phần bụng chịu một chút lại bị mở một cái lô máu máu tươi cốt cốt mà ra người lên thật vậy ta liền không nương tay ha chịu liên tiếp hai thứ trọng kích khủng long đại đế đau đến khỏe mắt đều xuất hiện nước mắt mắt thấy còn có kích lớn màu vàng nóng từ này siêu đại ác ma ném ra đến trong hố sâu bay ra hắn vội vàng trông tránh lại nổi trận lôi đỉnh dùng to lớn b à n chân hướng này trong hố sâu dùng sức t r ả đạp ầm ầm ầm ầm ầm ầm năm trăm mét cao khủng long đại đế giơ chân đập mạnh địa uy lực cường đại rừng nào đại địa chấn động kịch liệt mặt đất mắt trần có thể thấy hạ xuống phương viên mấy chục dặm đều thụ ảnh hưởng phụ cận núi lửa đều vì vậy mà dần dần n h i lệ ra hỏa này liên tiếp đạp mấy chục chân n ạ n h xinh xinh đá ra tới một cái sâu đạt hơn trăm mét trậu nhỏ địa mà bởi vì hắn lần này quần bạo công kích, quả n h tên tiểu nhân này trên đỉnh đầu có sắt lá mũ tuy nhiên bộ dáng khác biệt nhưng hiển nhiên cũng là siêu đại ác ma chu bà thiên thân thể của hắn không gặp có nửa điểm tổn thương hoa nha nha một tiếng lại hướng khủng long đại đế phát động công kích vẫn như cũng là đi thẳng về thẳng t r ừ n g pháp khủng long đại đế có chút xứng sở nhìn tận mắt đối diện tên kết như con kiến nhỏ từ dưới đất leo ra cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi cái này đều không chết như thế có thể chịu hắn nên cũng không dám tùy tiện tiếp siêu đại ác ma công kích cấp tốc trốn tránh chớ nhìn hắn hình thể to lớn động tác lại phi thường linh hoạt siêu đại ác ma chu bá t i ê n đi thẳng về thẳng công kích của hắn bên trong trừ tốc độ nhanh nhất phục thiên huyền hoàng có thể đánh trúng khủng long đại đế bên ngoài cái khác chiêu số vậy mà đều đánh không chúng mà phục tiên huyền hoàng tuy nhiên cũng có thể đối khủng long đại đế tạo thành tổn thương nhưng tổn thương cũng không cao kém xa tít tắp phá diện thần kích uy lực lớn như thế một lát khủng long đại đế trương đại kiển thích hướng siêu đại ác ma chu bá thiên công kích trốn tránh thời điểm một cái thần long bãi vĩ dùng tráng kiện đuôi đem siêu đại ác ma chu bá thiên đánh bay ra tới cái này đuôi quét phổ thông núi nhỏ đều có thể bình định siêu đại ác ma chu bá thiên giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời bay đến không biết bao xa bên ngoài nhưng rất nhanh hắn lại bay trở về h a nha khoai khiếu ở giữa không t r ú n g dẫm lên cân đ ổ vân vẫn như cũ không nhanh không chậm đối khủng long đại đế phát động công kích người rất mạnh a khủng long đại đế hét lớn một tiếng miệng hạ ra rốt cục dùng r a nguyên tử thổ tức liền gặp đường k í n h mấy chục mét màu lam nhạt c ộ sáng từ trong miệng phun ra mang theo cường đại lực phá hoại cùng quang mang trói mắt giống như không gì không phá thần thường để chung quanh cái khác h à o quang đều ảm đạm trong c h ố p mắt đem siêu đại ác ma chù bá thiên toàn bộ n u ố c hết cái này thổ tức dư h u không giảm tiếp tục xuyên qua đến mấy ngàn mét bên ngoài đem một ngọn núi lựa cho h à n h toàn bộ nổ tùng to hơn mười giây sau khủng long đại đế trương đại kiền đình chỉ thổ tức hắn cắn đức có sáng ánh mắt hướng phía trước quét qua xứng sở hắn nhìn thấy một bộ tàn tạ hình người khung xương cái này khung xương như hòa tan hơn phân nửa nhưng hắn phía dưới lại nhanh chóng xuất hiện một đoá tiểu bạch vân kéo lên không để hắn rơi xuống đất mà nhanh chóng tại cái này khung xương mặt ngoài có huyết nhục đống dương mọc ra ngọc ngoại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tù b ộ bộ xương kia đây là cái gì a đây là còn chưa có chết khủng long đại đế xem không hiểu mà này còn chưa phục hồi như cũ hình người khung xương lại triển khai tư thế tại tiểu vân đoàn bên trên ghim lên m á bộ hai chi cốt trưởng thay phiên cùng một chỗ từ phần eo đẩy về phía trước ra ông một tiếng một đạo hóng ánh cột sáng liền từ cặp kia trong bàn tay lầy ra đây không phải khí công ba sao khủng long đại đế trương đại kiền kinh hãi hắn kiêm tu khí công cùng quang phúc công pháp tự nhiên nhận ra khí công ba cái này khiến hắn càng cảm giác nghi hoặc nhưng cũng không có đón đỡ đối diện đánh tới khí công ba hắn đồng dạng dùng r a khí công thủ đoạn dựng lên một đoàn to lớn cân đầu vân bay đến giữa không trung cũng dùng r a khí công ba đ ê m này thình lình liền muốn khôi phục hình người siêu đại ác ma đánh tới dưới mặt đất k h ù n g long đại đế trương đại kiền khí công tu vi cũng không yếu tự nhận năm vũ thiên môn hạ thứ nhất so song đầu ma thẳng là người chơi còn mạnh hơn hắn khí công ba tuy nhiên không bằng nguyên tử thổ tức lợi hại nhưng cũng uy lực mười phần đánh nát một tòa núi nhỏ cái gì không đáng kể có thể này siêu đại ác ma chu bá thiên rắn rắn chắc chắc chịu cái này nhất ba còn không chết ngược lại lại đứng lên đ ố i cứng lấy lực trúng kích cùng khủng long đại đế đối sóng chu nam tất cả không tưởng chi thần bên trong nếu bàn về chiến đấu kỹ xảo siêu đại ác ma chu bá thiên có thể là kém nhất bởi vì chu nam cho hắn chức nghiệp định vị cũng là khiên thịt là để hắn kháng tổn thương tại sáng tạo hắn lúc bổ sung tình cảm sắc thái liền có thể ảnh hưởng đến tôn này không tưởng chi thần tính cách cho nên siêu đại ác ma chu bá thiên gặp được công kích đồng dạng đều sẽ không trốn tránh hơn phân nửa cũng là đi thẳng về thẳng cùng nó đối công khủng long đại đế cùng siêu đại ác ma chu bá thiên ở giữa đối sóng khủng long đại đế bên này rõ ràng càng chiếm thượng phong một chút như vậy đối sóng đối cả hai kỳ thật đều bị tổn thương nhưng bọn hắn liền như vậy lẫn nhau đối sóng một bộ phải quyết ra cái thắng bại tư thế rất nhanh khủng long đại đế kinh hãi phát hiện đối diện siêu đại ác ma thế mà thân thể phục hồi như cũ nhìn không ra bất kỳ tổn thương gì dáng vẻ đột nhiên hắn liền dừng lại công kích dùng thân thể t r ọ i cưng khí công của mình sóng một mực hướng phía bên mình ném đại thủ ấn hoàng kim kích khủng long đại đế ngay cả chịu mấy trường thân thể lại bị mở mấy cái huyết động miệm lại kinh hãi phát hiện khí công của mình sóng đối đối diện tên kia không tạo được tổn thương tình huống gì miễn dịch khí công ba khổng long đại đế nghĩ mãi mà không rõ hắn cũng triệt hạ khí công ba không muốn khi cố định đêm i ngắm vừa định trốn tránh đối diện đánh tới một kích hoàng kim đại kích đột nhiên liền nghe đối diện cuồng tiếu lên tiếng hoa nha nha nha đến đánh ta nghe nói một tiếng này la lên vũ trụ đại đế đầu nhất ngộng không thể ức chế liền bay đến siêu đại ác ma t r ù bá thiên phụ cận vung lên xong trào tả hữu khai cung đối nó loạn đả một trận đem hắn đánh vào dưới mặt đất cũng không bỏ qua tiếp tục đối với đại địa truyền vợn rất nhanh giống như chiến đấu vừa mới bắt đầu như vậy khủng long đại đế nhảy dựng lên chân đạp mặt đất đạp không ngừng mà từ dưới đất cũng không ngừng bay ra hoàng kim đại kích đâm rách thân thể của hắn gặp ủy ta vì cái gì không dừng được vũ trụ đại đế trong lòng kinh hãi hắn phát hiện thân thể của mình tựa như không bị khống chế một mực đối phía dưới siêu đại ác ma vị trí phát động công kích hắn không biết đây là siêu đại ác ma chu bá thiên bắt đầu dùng tâm linh khống chế giống như cưỡng ép kéo c ử u hận giáo khủng long đại đế không tự chủ được đối với hắn phát động công kích mà sau một lát siêu đại ác ma chu bá thiên tiến hóa thần tính lần nữa hiện, hiện uy năng. Hắn biến thành một cái thể biến cái một lại n người, từ dưới đất leo ra, cũng không tiếp tục sợ khủng long g dưới tiếp từ đất tục đ leo ra, sợ đế vật lý chờ ô n g k í c liền lẫn Lại cùng hắn đứng vững nho công, cũng sẽ không bị đánh c h sẽ bị bay. Lại chờ một lúc khủng long đại đế rốt cục thoát khỏi tâm linh quấy nhiễu há miệng khoảng cách gần đối siêu đại ác ma chu bá thiên phát động nguyên tử thổ t ứ c lần này nguyên tử thổ t ứ c dài đến ba phút đem khủng long đại đế mệnh đến ngất ngư dừng lại thổ t ứ c sau đ ặ t mông ngồi dưới đất nhưng nhìn chiến quả siêu đại ác ma chu bá thiên căn bản không có việc gì hắn biến thành một cái ngân sắc kim loại người h o nha nha hu lên q á i dị lại hướng khủng long đại đế phát động phá diệt thần kích một kích tại hắn c á i chán đánh một cái lố máu gian lận đây là ta báo cáo khủng long đại đế có chút sợ cũng không tiếp tục muốn cùng siêu đại ác ma chu bá thiên chiến đấu đứng dậy liền muốn chạy trốn có thể sau một khắc lại bị tâm linh không chế đ ầ n đ ộ n trở lại chu bá thiên phụ cận cùng hắn đứng lột sau một ngày khủng long đại đế sinh sinh bị siêu đại ác ma cho m à i chết bên trên phong thần đài tất cả phong thần tích phân t h a n h h ô n g tại phong thần tích phân bảng xếp hạng bên trong nháy mắt rơi xuống thứ ba mươi vị đạt được thắng lợi siêu đại ác ma chu bá thiên đoa nha nha một tiếng long tinh hổ mãnh theo chu nam ý trí chỉ dẫn lại đi săn giết nguyên bản phong thần tích phân bảng xếp hạng bên trong danh liệt thứ hai người chơi chương năm t r ư ơ i mốt các ngươi đã bị vây quanh chu nam lấy nguyên thần xuất khiếu chỉ dẫn có thể chính xác biết được trong thế giới phong thần tất cả người chơi vị trí siêu đại ác ma bắt người chưa từng thất bại mà sở dĩ chu nam khiến siêu đại ác ma chù bá thiên ra ngoài bắt người chủ yếu là bởi vì hắn có được tâm linh máy kiểm soát cái này tâm linh máy kiểm soát có chút vô sỉ một khi phát động cưỡng chế kéo cửu hận đối diện muốn chạy đều không được đây chính là h o ạ c động lực kiếm tiên cùng chân đại đao thần tướng đều không có ư thế hai người sau lại như cũ tiếp tục săn giết không tưởng thể vũ trụ đại đế cũng chính bởi vì chu nam thả ra hai vị này không tưởng c h i thần này bị xung làm thế giới b u ộ c không tưởng thể vũ trụ đại đế một điểm bọt nước cũng không có lật ra đến có rất nhiều không tưởng thể vũ trụ đại đế thường thường là vừa x o á t ra liền bị xử lý hơn ba trăm năm đại bộ phận người chơi thậm chí đều chưa bao giờ thấy qua đến không tưởng thể vũ trụ đại đế tầm nửa ngày sau kế khủng long đại đế trương đại kiền về sau nguyên si thần tích phân bảng xếp hạng bên trong tích phân thứ hai thất cách đại đế chu phái cổ cũng bị đưa lên phong thần đài hai vị đại đế phiền mượn cùng cực một khi giao lưu Viết bởi siêu đại ác ma chú bá thiên tri chết tất thủ, được đều đặt cả ác chú là bá ma c ù n g một trỗi chửi dòng giã n bảy ngày thời gian chu nam đem phong thần tích phân bảng xếp hạng bên trong ba mươi người đứng đầu người chơi trừ vũ thiên tinh luân cùng thâm hải ma thần đồ tam g i á p bên ngoài toàn bộ giết một lượn bao quát hạch tâm thị vệ l a m ngọc bình này lam ngọc bình là nằm ngựa tư thái tại trong thế giới phong thần ba trăm năm hoàn toàn ở hưởng thụ sinh hoạt tinh quái cũng không đánh mấy cái phong thần tích phân chỉ có một điểm cũng bị chu nam cho về không vậy phần thâm h ả i ma thần đồ tam giáp có thể may mắn thoát khỏi tại khó đó là bởi vì ra hỏa này tương đối gà tặc có thể là bởi vì hắn phát hiện phong thần tích phân bảng xếp hạng bên trong xếp hạng biến hóa suy đoán ra có người tại săn giết bọn họ cho nên bốn phía h ậ n tảng trốn đến g ã y hồ giấu đến hô sâu nơi nào vắng vẻ liền hướng chạy đi đâu bây giờ cái này thâm h ả i ma thần đồ tam giáp thình lình đã là phong thần tích phân bảng xếp hạng bên trong đứng đầu bảng núp ở chỗ nào đều là vô dụng nhưng nếu không có chân thực t h c thân tìm tội còn hơi phiền t h i một chút nhưng có chân thực n ụ c thân bị ta khoa c h ạ c khí nguyên thần xuất khiếu định vị bất luận dấu ở nơi nào đều là tên trọc trên đầu con kiến hiện tại bắt đầu vòng thứ hai thanh tẩy đi xích dương núi đỉnh núi chu nam mỉm cười hắn đã phát hiện thâm hải ma thần hắn giấu ở dưới mặt đất 2 0 0 0 mét chi sâu một đầu kẽ đất bên trong mà cái này vòng thứ hai thanh tẩy đầu tiên liền từ hắn nơi này bắt đầu sau một ngày thâm hải ma thần đồ tam g i á p trên phong thần đài dơ chân m a n g to hoặc cương thi vương cường cũng ở nơi đây ra hỏa này tùy thời tùy chỗ cũng có thể bên trên phong thần đài lần này là bị khủng long đại đế trương đại kiến cho làm thâm h ả i ma thần ngươi là bị siêu đại ác ma cho xử lý sao hoặc cương thi vương cường tò mò hỏi một tháng qua trong thế giới phong thần đã sớm chuyển ra tin tức có siêu đại ác ma xuất hiện chỉ cần phong thần tích phân không phải số không người chơi liền sẽ bị hắn săn giết cái này siêu đại ác ma cũng không phải là mạnh phi thường nhưng phi thường có thể gánh cùng người chiến đấu hơn phân nửa đều là đứng như cọc gỗ c h u y ể n vận hết lần này tới lần khác liền không ai có thể chạy ra độc thủ của hắn đồ tam giáp nói cũng không cũng là cái này hàm hàm à thật đáng giận t r ư ớ ta dẫu ở dưới mặt đất hơn hai ngàn mét đều có thể bị hắn tìm tới hoặc cương thi vương cường nói ta may mắn gặp qua hắn xuất thủ thâm hải ma thần ngươi có phát hiện hay không hắn thủ đoạn cùng thủ sơn người rất giống thủ sơn người ngươi nói là xích dương núi thủ sơn người đồ tam giáp tâm thần run lên ngươi kiểu nói này còn giống như thật sự là bọn họ kỹ năng rất giống ta có một cái to gan suy đoán hoặc cương thi vương cường nói ta mấy năm nay khiêu chiến qua rất nhiều cao thủ như từ hàng đạo nhân ngọc đỉnh c h â n nhân d ư ơ n g tiễn na tra các loại ta phát hiện chiêu số của bọn hắn cơ bản giống nhau ta hoài nghi bọn họ cùng này thủ sơn người đồng dạng ngọn nguồn ra đồng môn cái này phong thần thế giới khả năng có hậu trường đại bốt âm thầm giám sát lấy hết thảy chê u ử a lấy các ngươi thật sao thâm hải ma thần nói ngươi như thế n h ứ c lên ta ngược lại là có cái chủ ý lần sau phục sinh sau ta có thể trốn đến xích dương núi a ta cùng thụ sơn người có giao tình tránh trong này thật nếu gặp phải nguy hiểm ngươi nói thụ sơn người sẽ giúp ta sao vương cường lắc đầu nói ma thần đại nhân ngài làm sao nghe không hiểu ta nói là thụ sơn người cùng này siêu đại ác ma là cùng một bọn tha thứ ta nói thẳng nếu là ngài thật trốn đến xích dương núi đó chính là dê vào miệng cọp đồ tam giáp hơi chút suy nghĩ cảm giác đây cũng là cái chủ ý là gật, gật đầu nói được chờ ta phục sinh liên lạc một chút những người khác nếu không ngươi cũng tới khi ngoại việt đi đợi thâm hải ma thần đồ tam giáp phục sinh về sau quả nhiên liền liên hệ người chơi khác hoặc cương thi vương cường phạm là gặp hắn người chơi khác cũng đều đem một bộ này lý do thoái thác lấy ra mấy ngày về sau chu nam bên này vòng thứ hai thanh tẩy hoàn thành phong thần tích phân bảng xếp hạng bên trong trước hai mươi tám tên người chơi trên cơ bản bị cày một mấy lần hắn ngay sau đó lại bắt đầu vòng thứ ba thanh tẩy liền từ này tích phân xếp hạng bên trong thứ tự cao nhất người chơi bắt đầu săn giết thế nhưng là lần này chu nam ngoại ý muốn phát hiện hắn chuẩn bị săn giết những cái k i a người chơi tụ tập nơi này là nguyên bản vu nước quốc gia cực điểm xa hoa bây giờ lại là một vùng phế tích tại cái này phế tích bên trong khủng long đại đế trương đại k i ề n thâm hải ma thần đồ tam giáp thất cách đại đế chu phái cổ các loại tụ tập cùng một chỗ thành lập được một cái doanh địa. tại bọn họ cách đó không xa còn có mặt khác một nhóm người chơi bọn họ cũng là làm thúy hoa bí mật bồi dưỡng này mười sáu tên người chơi những người này tụ tập ở đây cũng là muốn nhìn một chút này siêu đại ác ma chu bá thiên có thể hay không xuất hiện khủng long đại đế trương đại kiền đang đọc diễn văn các vị bây giờ đối mặt cường định chúng ta nhất định phải liên hợp lại đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối phó này siêu đại ác ma chu bá thiên chu bá thiên cũng là chó ghẻ hắn quanh thân ba trăm mét bên trong không cái gì một người chơi tồn tại thanh âm của hắn quá mức to nước bọt có thể rót thành dòng sông di động tuyên truyền xe đồng dạng hô to khẩu hiệu để không ít người chơi cũng không khỏi bịt lấy lỗ thai liền không nên đem tấm này làm lớn cũng kêu đến quá ồn ào thâm hải ma thần lắc đầu liên tục tại hắn ngồi đối diện chu phái cổ trần phi niệm huyền kiếm không hoặc cương thi vương cường mộ dung hoa nhan bạch mi lao tăng giả vân phi bọn người hoặc cương thi vương cường bây giờ thế mà thành túi k h ô n tồn tại hắn dùng nhánh cây trên mặt đất xa bàn bên trong tô tô vẽ vẽ miệm nói Ta nghiên cứu tích phân bảng xếp hạng bên trong h i ê n đầu ma thàn h là người chơi nói đáng tiếc tìm không thấy lao sư ta cũng tìm không thấy thánh tổ bằng không liên hợp hai người bọn họ diễn sát này siêu đại ác ma chu bá thiên căn bản không phải vấn đề thất cách đại đế chu phái cổ nói mọi người nói Này cũng ự c l vào lúc này thiên nga nữ thần trần phi niệm đột nhiên có cảm giác nàng nhìn về phía bầu trời nói đến mọi người nghe tiếng nhìn lại quả nhiên thấy trên bầu trời có người giá vân mà đến n à y giá vân người chính là siêu đại ác ma chu bá thiên nói đến người này cũng là kỳ quái mỗi lần cùng người chiến đấu thân thể của hắn đều sẽ bị đánh cho phát sinh biến h ư ớ n dị có đôi khi thậm chí sẽ không thành hình người quái vật nhưng kết thúc chiến đấu về sau hắn rất nhanh lại sẽ hồi phục nguyên trạng người chơi khác lúc này cũng phát hiện siêu đại ác ma chu bá thiên khủng long đại đế mừng rỡ quắp thật đúng là dám đến các h i n h đệ đứng lên đánh nhau hắn cũng không sợ siêu đại ác ma chu bá thiên tuy nhiên bị hắn đánh chết qua hai lần nhưng cũng minh bạch ra hỏa này lực k ô n g kích không cao Cũng là k hừ ó chơi cũng c thôi, mình đứng bất động để hắn đánh, nửa ngày bên trong hắn cũng đánh h mà ngày bất trong đứng động nửa bên n để í khẩu suất của n ô n lớn giọng khủng long đại đế trực tiếp uống đoạn chu bá thiên thanh âm lúc này không giống ngày xưa chúng ta là có tổ chức nhiều người như vậy cùng một chỗ còn sợ ngươi một cái và nhà nhà a siêu đại ác ma chu bá thiên tựa hồ mãi mãi cũng là trận mắt tròn xoe biểu lộ hán quát ta không phải lẻ loi một mình các ngươi đã bị vây quanh không muốn lại làm không sợ chống cự thúc thủ chịu trói đi hù dọa ai đây khủng long đại đế chiêu chiêu mình móng ư ớ c nói chư vị đ ừ n g nương tay cùng tiến lên quần đầu ra hỏa này ra dày thịt béo có thể ta không tin chúng ta cùng tiến lên vẫn đánh không chết hắn không đợi hắn lời nói xong gió xoáy cắt bụi lên bốn vương tám hướng lưu quang bay tới nhất tôn lại nhất tôn bóng người hiện hiện mà ra đúng thế thái ớt chân nhân từ khi vu yêu sau đại chiến liền chưa hề xuất hiện qua còn có ngọc đỉnh chân nhân đa bảo đạo nhân ma môn tứ tướng làm sao đột nhiên đến như vậy nhiều người có ý tứ gì a đây là song ta cứ nói đi bọn họ đều là cùng một bọn lần này là tập thể xuất động một đám người chơi nhất thời la lên nghị l u ậ n lên xuất hiện tại tứ phương rõ ràng là chu nam không tưởng c h i thần có thập nhị kim tiên đa bảo đạo nhân xích c ư ớ c đại tiên thái bạch kim tinh nam cực tiên ồng v â n v â n v â vân. n vân vân vân. hết thể bốn mươi ba vị cái này bốn mươi ba vị không tưởng chi thần từ bốn phương tám hướng hội tụ nghiêm chỉnh hình thành vây quanh chi thế vòng thứ ba thanh tẩy chu nam phái ra đại đội nhân mã tuy nhiên những n à y không tưởng chi thần sau khi xuất hiện nhưng không có lập tức độc thủ cầm đầu không phải siêu đại ác ma chu nam bá thiên mà chính là phổ độ tôn giả chu âm hưởng chân hắn thực sự cân đầu vân vượt qua siêu đại ác ma chu bá thiên đang đối mặt lấy khủng long đại đế trương đại kiển sắc mặt cao lãnh quắp người đối diện nghe kỹ các ngươi không nên phản kháng ngoan, ngoan nhận lấy cái chết sau ngày hôm nay chỉ cần các ngươi không soát phong thần tích phân liền sẽ không có phiến p h ư c p h ạ m là soát một điểm chân trời góc biển g i ế t không tha nghe rõ không có không có người đ á p lại khủng long đại đế bọn người có chúc n ộ n g phổ độ tôn giả lập tức từ hông bên trên rút ra một chi kèn hai tay cầm vắng hai bên nhìn xem thần s ắ c tùy ý nói động thủ giờ k h ắ c này siêu đại ác ma chu bá thiên đoa nha nha một tiếng q u a y khiếu như như đạn tháo dẫn đầu bay đến khủng long đại đế trương đại kiển phụ cận tâm linh máy kiểm soát phát huy tác dụng đem trong phạm vi ngàn mét tất cả người chơi đều cho b à phủ các ngươi đều đến đánh ta hắn hét lớn một tiếng b ỗ n đầu liền ngồi sổm trên mặt đất mà t r u n g quanh tất cả người chơi bị tâm linh máy kiểm soát ảnh hưởng tất cả đều không bị khống chế tranh nhau chen lấn hướng hắn tụ lại đi qua dùng tối nguyên thủy quyền đấm tước đá đến quần đầu hắn trang diện nháy m ắ t hỗn loạn lúc này phổ độ tôn giả kèn tiếng vang lên cái khác bốn mươi mốt tôn không tưởng chi thần t ắ c đồng thời nhất trưởng ầm ầm ầm ầm bốn mươi mốt tôn bàn tay lớn màu vàng l ó n g từ trên trời giang xuống chỉnh chỉnh tề tề sau đó là đồng dạng chỉnh chỉnh tề tề hoàng kim đại kích đón thêm đại thủ hấn đón thêm kích lớn màu vàng nóng tại cao vút kèn âm thanh bên trong bốn mươi mốt tôn không tưởng chi thần đều nhịm phát động công k đối phía dưới tất cả người chơi tiến hành không khác biệt công kích dừng tay a ta chỉ là đến xem náo nhiệt ta không có tích p h â n a ta là lương dân đừng đánh ta a tất cả đều có được chân thực lực phá hoại nhục thể của ta gánh không được có loại đánh trương đại kiến a là ai ra chủ ý ngu ngốc để tập hợp một chỗ cái này muốn bị tận gì ta ta muốn treo các vị phong thần đài bên trên đạp một cái đi trước một bước bị vây đánh một đám người chơi cấp tốc liền xuất hiện từ thường một cái tiếp một cái hóa thành bạch quang khủng long đại đế trương đại kiến nhất là có thể chịu chịu tới sau cùng qua một hồi lâu mới lẩm bẩm nói n à y hắc tạp hoàng đế đem cái này phong thần thế giới thành hắn xuất sắc t r ư n t lam thúy hoa ở một bên nàng cũng có cảm ứng đột nhiên nói ta biết hắn muốn làm gì hắn không cho phép người chơi khát soát phong thần tích phân muốn để tất cả mọi người phong thần tích phân đều là không dạng này liền ai cũng lĩnh không đến thanh kiếm ừ m lam thải hà nghe vậy cấp tốc điều động hoạch tâm toán lực nàng muốn tính toán một chút nếu quả thật các loại thanh kiếm nhiệm vụ kết thúc lúc tất cả người chơi phong thần tích phân đều là không sẽ xuất hiện kết quả gì rất nhanh kết quả tính toán ra nàng sững sờ mà nói như thanh kiếm nhiệm vụ kết thúc tất cả người chơi phong thần tích phân đều là không thì thanh kiếm nhiệm vụ hết hiệu lực thanh kiếm thanh kiếm thanh kiếm sẽ như thế nào lam thúy hoa tò mò hỏi thanh kiếm sẽ thành cuối cùng bột đánh chết rơi đồ vật ai cướp được liền là ai tất cả mọi người có thể đi đoạt phải a dạng này mới đúng a công bằng lam thúy hoa nói n à y cuối cùng bột là ai hay là hư giả vũ trụ đại đế sao phải cũng không phải lam thúy hoa nói cuối cùng bột là ta tiêu hao đại lượng tư nguyên lợi dụng hạch tâm năng lực sáng tạo ra đến không tưởng sinh mạng thể thân thể của nàng là chân thật linh hồn cùng năng lực thì là mô phỏng vũ trụ đại đế luận thực lực so với lúc trước sâm lấn tôn n ư ỡ n g kia vũ trụ đại đế hình chiếu yếu không bao nhiêu ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thần tu tiên toàn bộ nhờ bị động chương năm trăm bảy mươi hai đều là không không tưởng sinh mạng thể l a m thúy hoa nghe được lam thải hà tự thuật cả kinh nói cho nên hạch tâm sáng tạo một cái một cái khác chân thực vũ trụ đại đế phải lam thải hà gật gật đầu vì để nàng có được tiếp cận chân thực vũ trụ đại đế lực lượng thanh kiếm sẽ bị nàng cầm nàng là nhất tôn thần tính sinh vật nắm giữ lấy thanh kiếm lực lượng một khi thả ra cũng sẽ không bị hạch tâm trói buộc. buộc nàng làm mất khống chế đúng lúc đầu thanh kiếm nhiệm vụ bình thường triển khai quyết ra thanh kiếm thuộc về sau cùng xuất hiện cuối cùng bột cũng sẽ không nắm giữ thanh kiếm nàng chỉ là nghiệm chứng người chơi chiến đấu lực sinh vật cường đại mà thôi bây giờ bị hát tạp hoàng đế làm thành như vậy tất cả người chơi phong thần tích phân tất cả đều là số không thanh kiếm thuộc về quyết định không vậy nó liền sẽ trở thành cuối cùng bột vũ khí l a m thải hà thở dài một hơi lại nói cũng không biết này sẽ là một cái như thế nào q u á i vật chỉ luận sức chiến đấu hạch tâm kết quả tính toán biểu hiện nếu như lúc trước x â m lấn tới tôn hướng kia vũ trụ đại đế chiến đấu lực là một trăm như vậy tay này cầm thanh kiếm cuối cùng bột chiến đấu lực chí ít cũng có chín mươi lăm mạnh như vậy lam thúy hoa nói nếu như không ai có thể đánh chết nàng đâu sẽ như thế nào nếu như không ai có thể tiêu diệt nàng nàng đại khái sẽ giết sạch tất cả mọi người đem hạch tâm cũng hủy diệt sứ mệnh của ta cũng sẽ bởi vậy gián đoạn hạch tâm gắn bó mảnh này không tưởng thế giới cũng sẽ biến mất đi hạch tâm cũng q u ác á đây là mình cho mình chế tạo nhất tôn đại c h ứ a lam thúy hoa lắc đầu liên tục bóc chết vũ trụ đại đế hình chiếu về sau vũ thiên chiến l ự c khôi phục hắn thể phách trở lại trung niên thời kỳ có thể hắn tu luyện tựa hồ tiến vào bình cảnh chiến đấu lực kỳ thật cũng không có tăng lên bao nhiêu tinh luân thành công phục sinh đ ặ t tới như lai cảnh giới chiến đấu lực ngược lại là có cực lớn thang phúc bất quá hắn không thể dù sao có thiếu hụt hai vị này là chiến lực chủ yếu nếu là liên thủ hẳn là có thể đánh thắng tay cầm thanh kiếm cuối cùng bốt nhưng nói không chừng cũng muốn trả giá một chút tổn thương dù sao lần trước cùng này vũ trụ đại đế hình chiếu lúc chiến đấu tinh luân là bị đánh chết vũ thiên cũng hao tổn ba ngàn niên kỷ công lực phong thần đài chỉ có thể bảo vệ người chơi thiên hồn che chở nhỏ yếu nhục thân nếu là tinh luân cùng vũ thiên loại này đẳng cấp tồn tại nhục thân bị thương hạch tâm nhưng là không còn biện pháp hoản mỹ phục hồi như cũ hạch tâm thần có cái này nội tình sáng tạo một cái cường đại hộ vệ chiến sĩ không được à chí ít cũng là vũ thiên cấp độ kia các loại chân thực vũ trụ đại đế giáng lâm để hắn cùng vũ thiên bọn họ liên thủ nói không chừng liền có thể đánh thắng lam thúy hoa lắc đầu thở dài đánh ở ngực lam thải hà nói hạch tâm không có những tâm tình này việc đã đến nước này cũng là chuyện không có cách nào còn có sau cùng hơn mười ngày nhìn xem thánh kiếm nhiệm vụ kết quả cuối cùng vì sao đi lam thúy hoa nói ta hiện tại ngược lại là hy vọng hắt tạp hoàng đế đừng chơi như vậy thôi ta tìm người cho hắn đưa tin đi đại tỷ ngươi giúp ta nhìn xem hắn ở nơi nào tại một cái vô danh đỉnh núi tuy nhiên cái này trong vòng ba trăm năm cái k i a đỉnh núi bị gọi là xích dương núi ta đem tọa độ tin tức phát cho ngươi ồ lam thải hà trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc kinh dị lam thúy hoa thấy thế hỏi vội làm sao chi tiết của hắn có điểm gì là lạ chi tiết của hắn không phải vẫn luôn không thích hợp sao lần này càng khắc thưởng hắn đối vũ trụ đại đế uy hiếp giá trị không ngừng biến động vừa rồi giống như vượt qua mười vạn vượt qua mười vạn lam thúy hoa nói ta giống như nhớ kỹ vũ thiên đối vũ trụ đại đế uy hiếp giá trị là mười bảy vạn tinh luân là mười tám vạn hắc tạp hoàng đế tiếp cận bọn họ không tệ tuy nhiên đây chỉ là suy tính số liệu nhưng cũng có nhất định tham khảo ý nghĩa này hắc tạp hoàng đế dị vãng đối vũ trụ đại đế uy hiếp giá trị một mực tại tăng trưởng ba năm đại khái có thể chướng khoảng một giờ tối cao tuy nhiên hơn một trăm điểm làm sao lại một chút bạo thăng nhiều như vậy lam thải hà không hiểu chút nào đáng thiết hoạch tâm cũng vô pháp cho ra giải thích chỉ là không ngừng cho nàng đẩy đưa tới loạn mã tin tức giờ này, khác này xích dương trên núi một vòng hồng nhật tại chu nam phía sau từ từ bay lên chính xác giống như một viên áp xúc thái dương quan g mang chiếu dọi tử phương chân núi xích dương núi sơn thần kích động q u ỳ xuống đ ố i bên cạnh phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên tử nói nhìn thấy sao hồng nhật dâng lên nơi này sở dĩ gọi xích dương thần cũng là bởi vì cái này cảnh trí đã nhanh có hai trăm năm không có xuất hiện qua phi hùng tiểu tiên tò mò hỏi xích dương dâng lên có ý nghĩa gì ngọc cơ tiên tử nhìn qua nơi xa ngồi xếp bằng hư không không nhúc nhích tí nào thủ sân người nói là xích dương chân nhân tại triển lộ thủ đoạn sao xích dương núi sơn thần nói đương nhiên là xích dương chân nhân thủ đoạn có lẽ người khác nhà lại có đột phá đi hồng nhật dâng lên treo lơ lửng giữa trời nửa ngày mới rơi xuống đang hồng ngày quang mang biến mất thời điểm xích dương núi đỉnh núi chu nam ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại ấn tại mi tâm phía trên khi cái này hai ngón hơi nhất chu nam mi tâm tùy theo sáng lên một đạo kim sắc đ ư ờ n g dọc giống như muốn mở ra một con thần nhãn nhưng cuối cùng thần nhãn không có lại từ trong đó chậm rãi bay ra một t r ư ơ n g thẻ bài t ấ m thẻ này bài tên gọi lão long vương ngao giáo chủ là một t r ư ơ n g nhất tinh hát tạp thẻ bài tên lão long vương ngao giáo chủ thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp không sử dụng ma hao tổn không nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán l ã o long vương ngao giáo chủ vì n g à i chiến đấu lão long vương ngao giáo chủ là người chơi hát tạp hoàng đế sáng tạo ra không tưởng c h i thần thiết lập là năng lượng sinh mạng thể sinh mệnh giá trị một mươi ba nghìn năm trăm l lực công kích một trăm ba mươi lăm công kích tốc độ không xác định chức nghiệp thiết lập là phong ấn thể nói rõ hai lão long vương ngao giáo chủ có được kỹ năng long quyền bị động hiệu quả lão long vương ngao giáo chủ có được cao siêu bản năng chiến đấu cùng chiến đấu kỹ nghệ nói rõ ba nói do bốn lão long vương ngao giáo chủ có được kỹ năng thần long giáo chủ chủ động kỹ năng phóng thích này kỹ năng nói Vương Giáo chủ c thể trong nháy phân ra chân thực phân thân, chân phân thân chia lại năng lực, có do năm lão long vương ngao giáo chủ tuân theo sáng tạo giả ý chí cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nghiêm trình mà nói Tấm thẻ chỉ này bài luyện à một cái khái h khí. Khí hóa loại này năng lượng coi là thần cũng là lao long vương cho nên chu nam đem đặt tên là lão long vương t h i khí dùng cho khác nhau vương bá tri khí lấy lao long vương c r i khí làm nội tỉnh lão long vương ngao giáo chủ tự nhiên là không thể sử dụng phục thiên huyền hoàng phá phúc thần kích các loại quang phúc năng lượng hạt nhân các diệt loại chiêu quang năng lượng số. đương nhiên nếu như dụng công pháp thẻ bài cùng nó hợp thành mượn nhờ hạch tâm toán lực là có thể để lão long vương ngao giáo chủ học được trường pháp kỹ năng cùng khí công ba cân đầu vân các loại thủ đoạn nhưng nếu như làm như vậy l ã o long vương liền không t h u ầ n t ú y cùng vương bá chân quân thẻ bài không khác cũng sẽ lấy vương bá chi khí làm nội t ì n h hiện tại lão long vương ngao giáo chủ rất t h u ầ n t ú y tuy nhiên nội t ì n h chỉ có ba đ ấ u khí nhưng tốt xấu có thể đem chi không tưởng thành thẻ đương nhiên này lao long vương còn kém xa lắm theo chu nam hán chi ít còn thiếu khuyết hai cái linh hồn năng lực cái thứ nhất cũng là siêu cấp độ pháp đây là lão long vương nhất có đặc sắc năng lực một trong không thể xoát xoát xoát không gian khiêu dược lão long vương vậy liền thiếu khuyết một nửa linh hồn chỉ là võ nghệ cao siêu không thể được cái thứ hai cũng là điểm huyện thần kích các loại cường lực đặc hiệu công kích nguyên bản lão long vương điểm huyện thần kích các loại công kích đặc hiệu giống như thần kỹ ngay cả cửa thành xe tăng những này đều cho điểm huyện thần k í chu c h nam cũng muốn để không tưởng chi thần lão long vương có được loại này thần kỳ thủ đoạn đáng tiếc cái này qua khó chu nam lấy bây giờ nội tình căn bản là không có cách phân tích siêu cấp độn pháp cùng điểm liệt thận kích năng lượng cấu thành cũng liền không thể nào có thể biến cho nên vị này không t ư ở n g chi thần liền không có loại năng lực này về phần hắn bây giờ năng lực long quyền đến từ chân thực đồ vật chân long sừng còn lại hai cái kỹ năng cũng là rất đơn giản năng lượng phân hóa đơn thuần chu nam tự sáng tạo tại chu nam nghĩ đến long vương nhất định phải có khống thủy l ử a trưởng phong lôi lực lượng cho nên cho hắn giao phó phong lôi thủy hỏa cái này bốn loại năng lượng kỳ danh lại vì giáo chủ này nhất định phải sẽ triệu tiểu lệ trước đó chiến đấu thẻ bài đều là vương bá chân quân nhất hệ Đây là trong ờ thứ nhất l l o Vương nhất hệ, còn hệ, đó khó khăn không cách nào nói hết ba trăm linh năm qua luyện khí ba đấu vẹn vẹn thành thẻ một chương nhưng cũng đại biểu chu nam tại đại nhật như lai cùng khí công lĩnh vực thành tiệu tối cao kỳ thật lúc trước chu nam là đồng thời luyện lão long vương ngao giáo chủ cùng hùng miêu kiếm tiên phan thiết quyền cái này hai tôn không tưởng chi thần thoạt đầu cái này hai tôn không tưởng chi thần luyện thành tốc độ không sai biệt lắm tuy nhiên càng về sau có lẽ là bởi vì trước đó chân long sừng nguyên nhân cái trước luyện thành tốc độ tăng tốc cái sau lại chỉ trệ không tiến tấm thẻ này bài luyện thành cũng tiêu chí lây chu nam có thể biến thủ đoạn có thể có đột phá nếu nói trước đó cảnh giới của hắn là như lai cảnh nhập môn như vậy hiện tại hoàn thành một loại nào đó thuế biến chân chính bước vào cảnh giới này cánh cửa có thể sưng sơ kỳ cảnh giới tăng lên bá khí công pháp đi theo ích lợi bây giờ chu nam trong đầu vương bá chi khí hạn mức cao nhất cùng mỗi ngày khôi phục tốc độ đã từ một đấu biến thành một nàn đấu trọn vẹn tăng lên một ngàn lần mà tất cả vương bá chân quân nội tính hạn mức cao nhất cũng từ một kho tăng lên tới một ngàn kho đây chỉ là một tiểu cảnh giới tăng lên ta mơ hồ có thể cảm giác lại sau này tu hành còn có cùng loại hai cái tiểu cảnh giới có lẽ có thể xưng như lai cảnh trung kỳ như lai cảnh giới hậu kỳ m u i đặt thành một cái tiểu cảnh giới tựa hồ cũng có thể khiến cho ta nội tình dựa theo bây giờ tiêu chuẩn tăng lên gấp đôi chu nam trong đầu nếu có minh ngộ nói cách khác nếu như ta đạt tới như lai cảnh hậu kỳ như vậy vương bá chi khí hạn mức cao nhất liền sẽ tăng lên tới ba ngàn đấu cũng chính là một kho số lượng mà vương bá chân quân nội tỉnh hạn mức cao nhất cũng đem tăng lên tới chín ngàn kho cái này chín ngàn kho lại là một cái cửa số liền gọi một giới trừ phi ta đạt tới như lai phía trên vô đạo chi cảnh, cái này m ộ t g i ớ i cực h i c tất nhiên pha không chu nam càng khát vọng đạt được thanh kiếm chỉ nói quang phúc cảnh giới tăng lên kỳ thật cũng là có thể biến thủ đoạn tăng lên không có thanh kiếm tu vi của hắn chỉ có thể chậm rãi rèn luyện cùng loại giống luyện thành lao long vương c h i khí như vậy thể nghiệm các loại có thể biến ba trăm năm luyện khí ba đấu quá chậm quá chậm nếu có thanh kiếm vậy liền có thể trực tiếp lấy thẻ bài phát tắc để cho mình thân thể tự động có thể biến tự động tu luyện tu vi tốc độ có thể thu được cực lớn tăng lên cực lớn có lẽ có thể tại trong thời gian rất ngắn liền đạt tới như lai cảnh viên mãn tuy nhiên nhìn thấy con đường phía trước nhưng cũng không thể mơ tưởng xa vời ta tất cả tự sáng tạo thẻ bài hạn mức cao nhất đã tăng lên nhưng còn cần thời gian đến chậm rãi đem hắn nội t ì n h tăng lên tới hạn mức cao nhất về phần chương này lão long vương thẻ bài kỳ thật cũng chỉ là một chương thành tựu thẻ bài mô hình mà thôi nội tình quá thấp không có bao nhiêu chiến đấu lực trừ phi cũng có thể sáng tạo ra cùng loại bá khí công pháp mỗi ngày đều luyện hóa đại lượng lao long vương chi khí mới có thể làm hắn giống vương bá chân quân thẻ bài đồng dạng trở thành chân chính chiến lược thẻ bài không c ó thanh kiếm không làm cân nhắc vương bá chi khí là một loại đặc thù năng lượng chu nam bây giờ mỗi ngày có thể đạt được một ngàn đấu vương bá chi khí những n à y vương bá chi khí trên thực tế cũng là trong cơ thể hắn tự động có thể bán hết tài sản sinh căn cơ là chu nam tu luyện vô thượng đế hoàn công hai mươi ba năm bế khẩu thiện hai mươi sáu năm nhắm mắt tiền sáu mươi năm khô tâm tiền nếu để cho t h ể nội có thể biến sinh ra lão long vương chi khí chu nam bây giờ có thể làm được nhưng trăm năm một đấu rất chậm đây chính là không có công pháp nguyên nhân muốn thu hoạch được loại công pháp này trông cậy vào tự sáng tạo này không thực tế mượn dùng hoạch tâm toán lực có khả năng nhưng cũng không tốt nắm chắc bởi vì chu nam chỉ có thể dùng thẻ bài hợp thành phương thức đi gót đi cược hắn thử rất nhiều hoàn toàn không được phương pháp tốt nhất đương nhiên cũng là đạt được thanh kiếm để thanh kiếm chỉ đường hiện tại trước vì h o ạ h động lực kiếm tiên cùng chân đại đao thần tướng tăng lên nội tình đi cái khác không tưởng chi thần hay là tiếp tục đi dám thị trường đại kiển đổ tam giáp các loại người chơi không thể để cho bọn họ thu hoạch được phong thần tích phân ta ngược lại muốn xem xem sau cùng tất cả mọi người tích phân đều là không h ạ c h tâm sẽ đem thanh kiếm đưa cho ai chu nam tâm niệm vừa động giải tại phong thần thế giới các nơi tất cả vương bá c h â n quân đều có cảm ứng bọn họ phân tán ra đến dựa theo chu nam nguyên thần xuất khiếu chỉ dẫn phương hướng riêng phần mình hành động đợi khủng long đại đế trương đại kiển thâm hải ma thần đ ổ tam giáp các loại người chơi phục sinh về sau bọn họ buồn bực phát hiện mỗi người sau lưng đều đi theo chí ít một cái đại cao thủ như siêu đại át ma quảng thanh tử vân trung tử đa bảo đạo nhân v v v v ta bị theo dõi na c a đi theo ta đằng sau ta không chút nghi ngờ chỉ cần ta đánh quái hắn liền chơi ta ta cũng vậy ta bị nam cực tiên ông đi theo ta thật thê thảm từ hàng đạo nhân cùng ngọc đỉnh chân nhân hai người nhìn ta chằm chằm ha ha ha ha ma ra tứ tướng nhìn ta chằm chằm một cái thâm hải ma thần trương đại kiển vừa mới bị đánh chết ta tận mắt nhìn thấy mọi người tuyệt đối đừng soát phong thần tích phân còn tập hợp không tập hợp cái c ọ n g đồng bị tận diệt một lần còn chưa đủ một đám người chơi lẫn nhau phát ra tin tức có chút người chơi thành thật không còn soát tích phân vậy liền rất an toàn có chút người chơi không tin tả vừa muốn đánh tinh quái ngay lập tức sẽ bị đi theo hậu phương đại cao thủ cho hoành sát trốn không thoát chạy không thoát như thế thời gian trôi qua rốt cục đến t h á n h kiếm nhiệm vụ ngày cuối cùng khu vực thông cáo tất cả người chơi phong thần tích phân là không trong tính toán phong thần nhiệm vụ hết hiệu lực khu vực thông cáo cuối cùng bột sẽ tại sau 10 phút hàng phong thần thế giới mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chương năm trăm bảy m hạch tâm chế tạo chân thực thể vũ trụ đại đế xích dương núi đỉnh núi chu nam nghe được khu vực thông cáo mỉm cười thanh kiếm nhiệm vụ hết hiệu lực phù hợp tâm ý của hắn thanh kiếm không có thuộc về hắn liền còn có cơ hội còn có một cái cuối cùng bột cái này cuối cùng bột hẳn là sẽ cùng thanh kiếm có quan hệ đi chu nam tâm niệm vừa động giải tại phong thần thế giới các nơi không tưởng chi thần liền liền có cảm ứng bọn họ phân biệt hướng trước đây đi theo những cái kia người chơi vừa chắc tay liền liền hóa thành thẻ bài thẻ bài lại hóa thành lưu quang hướng chu nam vị trí đi toàn bộ phong thần thế giới giờ phút này cũng tại phát sinh biến hóa dưới núi cao hãm thung lũng dốc lên nước biển bốc hơi thực vật biến mất tinh quái da thú phàm nhân nhao nhao hóa thành bạch quang xích dương dưới núi xích dương đại bộ phận các p h à m nhân phát ra hoảng sợ la lên thanh â m đại địa chấn động bọn họ ốc xa sụp đổ dự trữ lương thực săn được g i a thú sản xuất rượu ngon đều tại biến mất bộ lạc bên trong đám người mặc kệ nam nữ lao ấu vô luận là cường trắng người hay là tàn tật tật bệnh người trên thân thể đều sáng lên bạch quang bọn họ không biết phát sinh cái gì hô to xích dương tiên nhân tri danh nhưng cũng khó mà ngăn cản thế giới biến động đại thế nhao nhao hóa thành bạch quang xích dương núi cũng tại hạ hãm phi hùng tiểu tiên ngọc cơ tiên tử xích dương núi sơn thần trên thân cũng tỏa ra ánh sáng phi hùng tiểu tiên trên mặt lộ ra hoảng sợ t h ầ n sắc hô lớn nói phát sinh cái gì vì cái gì tất cả mọi người biến mất ngọc cơ tiên tử thân thể của ta đang biến mất chỉ có xích dương núi sơn thần nếu có minh ngộ trầm giọng nói thiên mệnh của chúng ta kết thúc nói xong hắn nhìn về phía xích dương núi ngồi xếp bằng hư không thủ sơn người lúc này thỉnh lình biến thành một t r ư ơ n g thẻ bài hóa thành một đạo lưu quang hướng đỉnh núi bay đi tiểu tiên bái biệt chân nhân xích dương núi sơn thần không người hướng về xích dương núi đỉnh núi c u i đầu không đợi hắn đứng dậy hắn thân thể liền vỡ thành một đoàn bạch quang cứ như vậy biến mất chu nam từ xích dương núi đi xuống nhìn thấy hóa quang biến mất xích dương núi sân thần phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên tử có chút không đành lòng lắc đầu nếu có cơ hội lại gặp nhau đi chu nam chắp tay từ biệt hạch tâm chi lực sụp đổ không tưởng muốn đem phong thần thế hết t h ể săn bằng hắn cũng không có năng lực ngăn cản tại cảm giác của hắn tại mảnh thế giới này dần dần b ư ơ n g vước tựa hồ muốn hình thành một cái cự đại bình đài nơi này chính là chiến trường chu nam đột nhiên minh ngộ cuối cùng bột sẽ giáng lâm ở đây chân thực vũ trụ đại đế nếu là giáng lâm chỉ sợ cũng phải lại tới đây nơi này chính là hạch tâm chuyên môn sáng tạo chiến trường một tiếng ẩm vang bầu trời có tiếng sấm nổ vang lên trời xanh mây trắng hóa thành hỗn độn tầng mây chu nam lần đầu hắn cảm thấy được phong thần đài đang sụp đổ lúc đầu này phong thần đài cũng không phải là vĩnh cựu c h i vật nó là phong thần quân chế tạo ra đến là một loại đặc thù pháp tắc cụ hiện c h i vật cũng không phải là hạch tâm không tưởng c h i vật có lẽ là năng lượng hao hết cũng có lẽ là phong thần quân thu hồi cố lực lượng kia nó sắp đến tiêu tán cùng lúc đó này giấu ở phong thần dưới thế giới p ư ơ n g mại hà kiều cũng đã sụp đổ cái này loại hà kiều cùng phong thần đài đồng dạng cũng là một loại nào đó pháp tắc cụ hiện c h i vật tác dụng của nó là bảo vệ trong thế giới phong thần người chơi địa hồn hoặc là nói là khóa lại nó đất hồn khiến cho nơi đây tất cả người chơi âm thọ sẽ không hao tổn theo loại hà kiều sụp đổ loại này bảo vệ cũng không có ngay sau đó là tốc độ thời gian trôi qua biến hóa vây quanh phong thần thế giới thời gian hôi vụ đang chậm rãi tiêu tán trong thế giới phong thần tốc độ thời gian trôi qua dần dần bắt đầu cùng ngoại giới đồng bộ đột nhiên hôn độn tầng mây trên bầu trời xuất hiện một cái hát sắc vóng xoáy từ cái kêu màu đen vóng xoáy bên trong chậm rãi hạ xuống một đạo quan mang trong thế giới phong thần tất cả người chơi mặc kệ người ở chỗ nào đều có thể nhìn thấy cái kia màu đen vòng xoáy đều có thể nhìn thấy này hạ xuống quan mang chu nam trong lòng có cảm ứng hắn biết cuối cùng bột xuất hiện khu vực thông cáo cuối cùng bột giáng lâm thanh kiếm thiết lập là rơi xuống đồ vật xin chú ý cuối cùng bột thiết lập là chân thực thần tính sinh vật có được lực chiến đấu mạnh mẽ cùng tự chủ ý thức lấy hủy diệt thế giới làm mục tiêu mời cẩn thận khiêu chiến khu vực thông cáo cuối cùng bột sắp đến triển khai truy sát hình thức người chơi bị hắn đánh giết sẽ bị chuyển tống ra phong thần thế giới thanh kiếm cải thành rơi xuống đồ vật như thế cũng là chính hợp ý ta chu nam tản ra khí t r ả n g cảm giác phong thần thế giới các nơi khí cơ biến hóa bước ra một bước thuấn gian di động liền từ đây biến mất không thấy gì nữa nơi nào đó lý hân hân s ữ n g s ờ nhìn xem một vệ kim quang rơi vào hắn phụ cận không thể nào chẳng lẽ cuối cùng bột g á n g lâm đến nơi này của ta hai cánh tay hắn nhoáng một cái trong tay liền xuất hiện hai thanh súng ổ quay làm thẻ bài nữ thần bí mật bồi dưỡng người chơi một trong lý hân hân tự nhiên có chỗ hơn người năng lực của hắn là không tưởng súng ống có tại h ể tùy tâm phong thần thế giới ba trăm năm lý hân hân một mực tại ma luyện thương thuật mới đầu hắn chỉ có thể không tưởng ra súng lục hổ quay súng ngắm súng máy pháo hỏa tiễn những này thông thường súng ống nhưng lúc đến bây giờ súng laser quỹ đạo pháo pháo điện từ các loại cường lực súng ống hắn cũng có thể không tưởng cụ hiện thực lực của hắn đạt được to lớn tăng lên lại trở nên so với lúc trước khiêm tốn rất nhiều bởi vì hắn biết rõ mình chiến đấu lực tại cái này phong thần thế giới người chơi bên trong chỉ có thể coi là yếu nhược thanh kiếm nhiệm vụ đầu voi đ u ô i chuột cũng không quyết ra thanh kiếm thuộc về thế mà muốn đánh bột rơi xuống thanh kiếm không biết ta có cơ hội hay không lý hân hân nhìn qua phía trước kim quang tùy thời chuẩn bị xuất thủ hắn liền gặp phía trước kim quang tiêu tán chậm rãi hiện ra một đoàn lưu động hạt nhỏ tụ tập thể lít nha lít nhít hạt nhỏ đang n g ngoại chạy xuôi tựa như một đoàn núc ních gạy men đó là đương nhiên cũng là cuối cung bốt duy chỉ lấy vũ trụ đại đế hình thái thứ nhất nó chậm rãi muôn hóa thành hình người động thủ lý hân hân cũng không chậm trễ lập tức kéo trong tay có súng hắn trong tay hai thanh súng ổ quay phi thường mang u y ễ n có được cực nhanh viên đạn kích phát tốc độ đánh ra lít nha lít nhít hỏa tuyến hỏa lực uy mánh có thể so với hai khung súng máy h ạ n g nặng này núp nít gạch men bị đánh cho hạt tròn về r a cấp tốc biến hình nhưng bị đánh bay hạt nhỏ lại chạy trở về tới dần dần nó hay là hình thành hình người lúc này lít nha lít nhít viên đạn rơi xuống trên thân thể vậy là tốt rồi giống như trâu đất xuống biển mang không tầm thường bất kỳ gợn sóng nào ta là ai đây là địa phương nào trầm thấp nam tính thanh âm từ này gạch men hình thể bên trong truyền điện ra nàng tựa hồ có chút mê mang đánh giá thân thể của mình đối lý hân hân công kích lại không quan tâm rất nhanh nàng tựa hồ hồi phục trí nhớ lớn tiếng nói nhớ tới ta là vũ trụ đại đế ta từ thiên ngoại đến ta là thần tính sinh vật thời gian cùng không gian c h ỗ tệ lý hân hân lúc này hai tay nhoáng một cái trong tay súng ổ quay thỉnh lình biến thành hai thanh súng laser xích hồng sắt chùm sáng từ họng súng bên trong bay ra bắn tại vũ trụ đại đế trên ngực lập tức mang ra hai đám lửa nay vũ trụ đại đế lại phảng phất chưa tỉnh nàng tự a hồ vẫn tại trải vớt chi nhớ phối hợp nói ta là thần tính sinh vật nắm giữ thần tính lực lượng hiện tại ta đã đạt được hạch tâm thanh kiếm nắm giữ thẻ bài phát tác nhưng như thế vẫn chưa đủ ta muốn cướp bóc chiếc này phi thuyền hạch tâm khống chế chương trình đào móc ra thiên đạo t à i phiến đem tiêu hóa hấp thu ta muốn trở thành không t ư n g h ị ha ha ha ha nàng đưa tay không thèm để ý hướng ở ngực một vòng nay bị lý hân hân súng laser đánh ra hỏa diễm liền liền dập tắt đáng ghét phòng ngự mạnh như vậy sao lý hân hân t r o mày không chút do dự lập tức quỳ một chân trên đất hai tay hướng phía trước khe trống một khung cao hơn ba mét tràn ngập khoa h u y ễ n sắc thái la s e r quỹ đạo pháo liền bị cụ hệ ra an ta cái này một pháo lý hân hân hét to một tiếng quỹ đạo pháo lập tức khai hỏa một viên màu lam nhạt quang cầu từ họng pháo v n h ra mang theo chướng mắt ánh sáng tốc độ ánh sáng đánh vào vũ trụ đại đế ở ngực đưa nàng nửa cái thân thể trực tiếp đánh cho vỡ nát đại lượng hạt nhỏ giống như huyết n ụ c mảnh vụn vẩy ra nhiễm lên màu lam nhạt thành lý hân hân trong lòng vui mừng có thể tiếp xuống những cái kia vẩy ra hạt nhỏ lại nhanh chóng tụ lại chạy trở、về. một lần nữa tạo thành vũ trụ đại đế nửa người trên vũ trụ này đại đế tựa hồ lúc này mới chú ý tới công kích mình người r ồ i ra ngón tay hướng lý hân hân nhất chỉ đột nhiên liền có một chương thẻ bài từ hắn đầu ngón tay bay ra xoay tròn lấy như là phi tiêu hướng lý hân hân đánh tới lý hân hân không dám k i n h thường tâm niệm vừa động laser quỹ đạo pháo biến mất hai tay của hắn bên trong lại xuất hiện súng lục c ổ quay k h o á t tay phanh phanh hai thương chính xác chúng đích tấm thẻ bài kia đem hắn đánh bay bị đánh bay thẻ bài nhưng lại phịch một tiếng nổ tùng hóa thành đại lượng hạt nhỏ những cái kia hạt nhỏ nổi lơ lửng mỗi một cái cũng chính là lớn chừng hạt đậu là tiêu chuẩn hình lập phương toàn thân đen nhánh trong chốc lát tán ở trên trăm mét bao quát giữa không trùng lít nha lít nhít khó mà số chỉ lại hướng phi bậy kiến hướng về lý hân hân tụ lại đi qua nói thì chậm khi đó thì nhanh lý hân hân tuy nhiên cực lực trông tránh nhưng nào có những cái k i a hạt nhỏ bay nhanh hắn súng ống công kích cũng không ngăn cản được những cái k i a hạt nhỏ mắt thấy bị vây quanh đột nhiên một thân ảnh liền xuất hiện tại trước người hắn thân ảnh kia cũng không cao lớn nhưng đứng tại thẳng tắp dâm trào lý hân hân liền gặp bàn tay hắn vừa nhấc cũng không biết sao tất cả tụ lại tới hạt nhỏ liền bị định trụ tiếp theo t h i ê u đốt phát sáng chỉ c h ố p mắt biến thành hỏa tinh biến mất không thấy gì nữa lùi ra phía sau người đến chính là chu nam hắn khóa chặt vũ trụ đại đế vị trí trực tiếp tuấn di mà đến lúc này một bước hướng về phía trước tái xuất nhất trưởng ông một tiếng một cái chói la bàn liền từ lòng bàn tay bay ra này la bàn cấp tốc b i ế n lớn trong một m á y mắt đột nhiên liền gắn vào gạch men hình thái vũ trụ đại đế phía trên hướng phía dưới bắn ra con mang giống như hình thành một ngụm c h u n g lớn đem vũ trụ đại đế gắn vào bên trong đây là vô giới la bàn la bàn mới ra lực h ú t dối loạn thời gian thực biến hóa là vây rết chiêu số nay vũ trụ đại đế bị vô giới la bàn bao lại thân thể bên trên hạt nhỏ bất quy tắc nhảy lên kịch liệt đứng lên hắn khẽ gì một tiếng nhìn về phía chu nam nói ngươi là ai giết ngươi đoạt kiếm người chu nam lạnh nhạt mở miệng hắn đánh một cái búng tay một chương thẻ bài liền từ hắn mi tâm bay ra phí một tiếng biến thành một đạo bạch di thân ảnh kia là hạch động lực kiếm tiên chu bạch hiện tại nội tình là bá khí một vạn tám ngàn đấu cũng chính là sáu kho từ chu nam tu vi đột phá một ngày luyện khí một ngàn đấu tất cả đều dùng để tăng lên h ạ c h động lực kiếm tiên thẻ bài bây giờ vị này ba khí một vạn tám ngàn đấu h ạ c h động lực kiếm tiên không hề nghi ngờ là chu nam mạnh nhất không tưởng c h i thần g i ế t t a đoạt kiếm bị vô giới la b à n định trụ vũ trụ đại đế thân thể không bị khống chế hệ i n lên tại vô giới la b à n hình thành tràng vực bên trong không quy tắc chuyển động chợ đến trên đầu dưới chân chợ đến nằm thẳng thu hoạch được như lợp bất quá hắn thân thể cũng là quỷ dị cấp tốc thích đứng lấy không ngừng biến hóa lực trường trên người hạt nhỏ nhúc ních chạy xuôi lại liền rất nhanh thích ứ n g lực trường biến hóa từ đầu đến cuối lấy đang đối mặt lấy chu nam mang theo mở mịt nói ra ngươi là đến cướp đoạt hạch tâm thanh kiếm nay không có khả năng nó đã bị ta trưởng khống vẫn là để ta đến giết ngươi đem ngài thôn phệ đi vị này hạch tâm chế tạo bản vũ trụ đại đế r ô i ra quyền đầu đánh tới hướng vô giới la bản trống ra màn sáng ném ra loảng xoảng tiếng vang khiến cho này màn sáng phía trên hiện ra gợn sóng gợn sóng cũng vào lúc này trên bầu trời lại có quan g mang t h á n g hiện lần này xuất hiện là lam thải hà trong tay nàng còn cầm một người là lam thúy hoa hai người lơ lửng đứng lam thúy hoa liếc lý hân hân liếc một chút bật bị hô lui ra phía sau cùng lúc đó tại một cái khác trên khán đài quang mang nói lên vũ thiên thuấn di mà tới lại có một vòng phảng phất là thái dương quang cầu xuất hiện quả cầu ánh sáng kêu bên ngoài có chín đạo vừng sáng không vào khán đài liền treo trên bầu trời đó là đương nhiên cũng là tinh luân hiện hiện nhất bản như lài chi tượng chu nam cũng phát hiện tiến đến vũ thiên cùng tinh luân hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi sau một khắc tâm niệm vừa động hạch động lực kiếm tiên liền liền xuất thủ đi đầu một cái năng lượng hạt nhân kiếm khí như thần tiễn sâu không mà ra đâm xuyên vô giới la bàn bên trong vũ trụ đại đế ở ngực một kiếm này chi uy tháng qua trước kia sau kiếm chu nam xem chừng liền xem như nguyên tử khủng lòng trương đại kiển cũng tất nhiên một kiếm cho đâm xuyên giết không chết cũng có thể khiến cho trọng thương nhưng này vũ trụ đại đế bị kiếm khí này một mặc ở ngực xuất hiện một cái độc lớn nhìn như vết thương dữ thợn nhưng rất nhanh liền có hạt nhỏ tụ lại đi qua đem hắn ở ngực trống dông lấp đầy hắn vậy mà lông tóc không thương bộ dáng lam thải điệp giờ phút này mở miệng đây là vũ trụ đại đế hình thái thứ nhất căn cứ hạch tâm tính toán thân thể của nàng hết thệ từ một trăm ba mươi sáu vạn cái hình lập phương hạt nhỏ tạo thành mà mỗi cái hình lập phương hạt nhỏ đều là một cái bị rèn luyện không gian t o á i phiến những cái k i a không gian t o á i phiến rất là ổn định kiên cố lại có được một k i a lô đen tính chất có thể hấp thu vật thể cùng năng lượng muốn đánh tan vũ trụ đại đế cái này một hình thái liền muốn đem tất cả không gian t o á i phiến toàn bộ đánh nát thế mà cáo chi ta vũ trụ đại đế năng lực chu nam nghe vậy có chút hiểu được bị vây ở vô giới la bàn bên trong vũ trụ đại đế lại cũng tại nghiêm túc nghe nàng mang theo mở mịt nói đây là ta năng lực không đúng thân thể của ta mặc dù là từ một trăm ba mươi sáu vạn cái không gian toái phiến tạo thành nhưng những n à y không gian toái phiến cũng không có lỗ đen đặc tính không có lực hút thân thể của ta bị yếu hóa tại nó i ý biết bên trong căn bản không tồn tại mình là bị hạch tâm chế tạo ra cái này khái niệm hạch tâm chỉ là hết sức mô phỏng chân thực vũ trụ đại đế nhưng cũng không thể hoàn toàn phục chế chu à n g k nam g thể t r biết được vũ trụ đại đế còn có hình thái thứ hai cũng chính là này trần chuồng nữ tử hình thái muốn khiến cho xuất hiện liền phải trước tiêu diệt cái này hình thái thứ nhất xem chừng liền phải đem này một trăm ba mươi sáu vạn cái không gian toái phiến toàn bộ phá hủy lúc này ở bầu trời nhìn trên đài vũ thiên cũng mở miệng chu nam tìm hiểu tới vũ thiên bảy năm thần dẫn, g khí công càng ngộ biết được đang dẫn công tu vi đ ạ t thành luyện thần phản hư về sau liền có thể triển khai một loại tên là nguyên khí thành tiễn thủ đoạn một tiện bắn ra có thể phá nát hư không không nhìn không gian khoảng cách như là nguyên thần xuất khiếu thuấn sát ngoài ngàn vạn giảm mục tiêu lúc trước vũ thiên chính là lấy nguyên khí chi tiễn mới đưa này vũ trụ đại đế hình chiếu hình thái thứ nhất bắn giết khiến cho hình thái thứ hai xuất hiện ngưng tụ nguyên khí chi tiễn phải cần một khoảng thời gian tụ lực mà giờ khắp này này hạch tâm sáng tạo chân thực thể vũ trụ đại đế bị vô giới la b à n định trụ chính là cơ hội tốt h i ệ n nhiên vũ thiên chính là hy vọng chu nam dùng nguyên khí chi tiễn tới đối phó hạch tâm sáng tạo chân thực thể vũ trụ đại đế chỉ là chu nam chưa hề sử dụng qua nguyên khí chi tiễn đây ố i khỏi thủ không lạnh đoạn này l m lắm. Tràng bắt tốt trong thể dùng chỉ sợ hiệu quả cũng không tốt lắm. Hắn nhưng cũng trong lòng hơi động, nghĩ đến đầu hiệu quả chỉ có hơi h sợ a không dùng cái này. Nguyên khí chi tiễn phá tói hư không chi phá hư thủ đoạn đi hoàn thiện dùng này nguyên tiễn đoạn cái tói đi là o long vương chi khí, khiến cho có thể thực hiện các loại l vương khiến hiện chi có thực các khí, thể pháp đổn đâu. Đây là một cái phương hướng đáng giá nghiên cứu bất qua dưới mắt cũng không phải chậm dãi lúc nghiên cứu bầu trời nhìn trên đài lam thải hà lại vung tay lên chân thực thể vũ trụ đại đế trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái thanh máu không nhiều không ít hp cũng là một trăm ba mươi sáu vạn hiển nhiên hắn mỗi một giọt máu liền đại biểu một cái không gian t a i phiến hắc tạp hoàng đế ra tay đi muốn đạt được thanh kiếm liền triển lộ thủ đoạn của ngươi đem nàng đánh chết l a m thải hà nói nàng cũng muốn tận mắt xem xét số liệu này dối loạn người chơi đến cùng có bao nhiêu thực lực ngươi gọi h ắ c tạp hoàng đế nay chân thực thể vũ trụ đại đế lại là mở miệng tò mò nhìn chu nam nói ngươi là giết không ta cũng khốn không được ta cái này lực t r ư ờ n g mặc dù có chút kỳ lạ nhưng ta có thể phá vỡ nàng bắt đầu công kích vô giới la b à n hình thành lồng ánh sáng chu nam không nói lời nào tâm niệm vừa động hành động lực kiếm tiên triển khai càng thêm cường đại kiếm thuật kiếm pháp đối này chân thực thể vũ trụ đại đế triển khai vô cùng lăng lệ công kích chu nam thì thử đi ngưng tụ nguyên khí chi tiễn tại h ạ c h động lực kiếm tiên công kích phía dưới n à y vũ trụ đại đế trên đầu toát ra tổn thương sổ tự mười hai hai mươi lăm mười bảy hai mươi mốt hành động lực kiếm tiên chém ra mỗi một đạo năng lượng hạt nhân kiếm khí đều tương đương với một viên đầu đạn hạt nhân nổ tung có thể tại chân thực thể vũ trụ đại đế trên thân tạo thành khoa trương vết thương nhưng hắn công kích có mạnh yếu tương đương với đầu đạn hạt nhân hợp lý lượng k á c biệt cũng không phải là mỗi một lần đều có thể phá hủy không gian tai phiến Công kích của hắn, đây ạ i khái cái kia tổn thương tự phần lớn là hai tối không chỉ phần thể đánh thương nhưng thương phần chữ chữ hơn có có cũng có một chữ số, tối cao số tự cũng không cao một một tổn tự, tổn tự tự lớn ba ra đ sổ sổ sổ số, số, là là thuần túy lấy năng lượng hạt nhân kiếm khí tại vật lý phương diện bên trên vỡ vụn không gian thoái phiến đừng nhìn hoạch động lực kiếm tiên đánh ra tổn thương không cao nhưng chân thực lực phá hoại kỳ thật thập phần cường đại đã có thể vỡ vụn không gian nay chân thực thể vũ trụ đại đế lại không thèm để ý hoạch động lực kiếm tiên công kích hắn tiếp tục công kích vô giới la bản rất m a đem chi đánh nát thoát khốn mà ra hắc tạp hoàng đế ngươi mới là chủ thể ta sẽ ghi nhớ tên của ngươi bởi vì ngươi chính là ta giáng lâm giới này sau giết chết đệ nhất nhân ha ha ha ha. cái này chân thực thể vũ trụ đại đế cười lớn hắn căn bản không đi quản hoạch động lực kiếm t i ê n đôi cứng lấy hắn công kích một mực hướng chu nam xuất thủ hắn dùng ra từng chương thẻ bài những cái k i a thẻ bài hóa thành vô số hạt nhỏ lít nha lít nhít hội tụ như s ó n g lớn hướng chu nam mãnh liệt mà đi phảng phất muốn đem hắn bao phủ một vòng xích hồng sắc mặt trời gây gắt hư ảnh từ chu nam phía sau dâng lên kia là đại nhật như lai pháp tướng cường đại năng lượng hạt nhân bức xạ hiện ra quang nhật trí lực tất cả tới gần chu nam hạt nhỏ cấp tốc liền sẽ bị nhuộm đỏ kia là thiêu đốt một phần ngàn cái sát na ở giữa liền đốt hết tiêu tán hỏa tinh loại lên liền thành cho bụi lại có một vệ kim quang từ trên trời giang xuống rơi xuống chu nam phụ cận kia là một t r ư ơ n g thẻ bài phí một tiếng biến thành một cái tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao chiến giáp nam tử giết chiến giáp này nam tử vừa xuất hiện lập tức nâng thương tiến lên dùng lại là t r ư ờ n g pháp bàn tay lớn màu và nóng hoàng kim đại kích các loại không ngừng xuất hiện tất cả đều đánh về phía chân thực thể vũ trụ đại đế tuy nhiên đánh không ra tổn thương sổ tự nhưng cũng giáo này chân thực thể vũ trụ đại đế vừa lui lại lui bầu trời nhìn trên đài lý hân hân lên tiếng kinh hô là dương tiễn hắn lại xuất hiện đây là tình huống như thế nào vì sao hắn sẽ giúp cái kia hắc t ạ p hoàng đế chiến đấu lý hân hân không nghĩ ra này dương tiễn trước đó một mực đi theo phía sau hắn d á m thị hắn không để hắn soát phong thần tích phân phong thần tích phân bảng xếp hạng bên trong nội danh lý hân hân giờ phút này n g h i hoặc không biết cái này dương tiễn đến cùng là người chơi hay là thẻ bài hắn là hắc tạc hoàng đế không tưởng tri thần làm thúy hoa lại hướng lý hân hân giải thích có lẽ ngươi có thể hiểu thành thẻ bài triệu h o a n g vật cái gì lý hân hân nghe vậy càng thêm mơ hồ bất quá hắn có thể nhìn ra dương t i ễ n là tại vì hát tạp hoàng đế chiến đấu hoặc cương thi vương cường một mực nói có hậu trường đại bột chẳng lẽ cũng là cái này hát tạp hoàng đế lý hân hân đột nhiên có lính n ộ phía dưới chu nam một bên ngưng tụ nguyên khí chi tiễn vừa quan sát chân thực thể vũ trụ đại đế thủ đoạn nàng thẻ bài thủ đoạn hiển nhiên là tự sáng tạo không phải vậy chân chính vũ trụ đại đế năng lực đoan chừng cũng là hạch tâm thanh kiếm chi lực cũng may nàng lấy thẻ bài phóng thích ra hạt nhỏ cùng tạo thành nàng thân thể không gian toái phiến khác biệt phải yếu hơn rất nhiều chỉ là một loại đặc thù năng lượng kết tinh mà thôi loại vật này có thể uy hiếp cực lớn đến lý hân hân như thế người chơi nhưng đối tu thành đại nhật như lai bảo bối thể chu nam đến nói uy hiếp tính cơ hồ không có nay chân thực thể vũ trụ đại đế rất nhanh cũng phát hiện điểm này hắn hét lớn một tiếng tất cả lấy thẻ bài phóng thích ra hình lập phương hạt nhỏ liền liền chuyển đổi mục tiêu công kích như mây giống như sóng hướng hạch động lực kiếm tiên cùng vương bá chân quân dương tiễn trào lên đi qua hắn thì hướng phi hướng chu nam muốn dùng nắm đấm của mình công kích chu nam Đại độ để nhiệt Nhật、Pháp、tướng ánh sáng và nhiệt độ để thân Pháp thể và chu ủ a ắ mắt n nháy nên hỏa hồng, liền tựa như n hỏa trở tựa bị nam g không g đỏ thiết nhân. Hắn trên thân thể nhân, hắn mỗi một cái i một n phiến hạt nhỏ rung động, lại rất ổn định, sẽ không n toái hạt tại liệt rất lại kịch Chu đều sẽ vỡ vụt. a lúc này dừng lại ngưng tụ nguyên khí chi tiễn lật tay đánh ra một cái định hải thần c h â m thể nội đại nhật năng lượng hạt nhân liền ngưng tụ thành một cây kim sắc cự đ ồ n g âm vang một tiếng đâm vào chân thực thể vũ trụ đại đế ở ngực nháy mắt đem hắn đánh bay định hải thần trăm là chấn sát thủ đoạn ngưng tụ ra thần trăm cự bồng lâu dài không rời liền lưu tại vũ trụ đại đế ở ngực bên trong mặc dù không cách nào vỡ vụn tạo thành hắn thân thể không gian t o á i phiến nhưng tự thân phóng thích ra năng lượng tiếp tục không ngừng đối chân thực thể vũ trụ đại đế tạo thành tổn thương khiến cho ở ngực không gian t o á i phiến hạt nhỏ không ngừng bị chấn hưng ơ bay thật to ảnh hưởng hắn năng lực hành động nay chân thực thể vũ trụ đại đế n ổ hai lần không rút ra được chật quát một tiếng cũng mặc kệ lại hướng chu nam chém giết tới nàng biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng mình phóng xuất ra những năng lượng kia hạt tròn tất nhiên không cách nào vây k h ố n cái kia kiếm tiền cùng chiến giáp nam từ quá lâu chu nam nhìn xem nàng dứt khoát cũng không ngưng tụ nguyên khí chi tiễn lại là nhất trưởng đánh ra lại một cây thần châm kim bổng đâm vào bụng của nàng đưa nàng lần nữa đánh bay đáng tiếc ngươi tích lũy không đủ nội tình quá nhỏ bé mặt khác ngươi xem thường kiếm của ta tiên chu nam nhẹ giọng mở miệng trên bầu trời nổ tung mây hình ấm hành động lực kiếm tiên đã chạm diện tất cả năng lượng kết tinh tay hắn cầm kiếm tiên chém xuống một cái vô số mắt trần có thể thấy hóng ánh kiếm khí giống như từ cựu thiên phát tiết xuống tới dòng lũ thác nước hướng về chân thực thể vũ trụ đại nhất sâu mà xuống đem hắn cạn quét bao khoả cọ rửa loạn dốc t h lại như một đầu kiếm hà thần long đưa nàng cắn để nàng không cách nào tránh th dây đặc tiếng sắt thép va chạm v ă n g lên bị dòng thác kiếm khí cuốn đi vũ trụ đại đế trên đầu toát ra lít nha lít nhít tổn thương sổ tự thanh máu vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn thân thể của nàng cũng bị kiếm khí mang ra một m ư i d m năm dặm một mươi dặm t r ă n g s á n g sắc kiếm khí càng lên càng xa chính xác giống như sông lên chín vạt dặm bầu trời trên k h á n đài lam thải hà trong mắt phóng ra ánh sáng màu lẩm bẩm cái này hạch động lực kiếm tiên thế mà mạnh lên nhiều như vậy hắn có thể đem cái này cuối cùng một bạo lực quanh sắt ta chu nam cũng không có đổi qua đuổi theo giết Tiễn. Tiễn hành không, không đế động t lực kiếm tiên kiếm khí trường hà không biết cọ rửa ra ngoài bao xa trọn vẹn qua một mươi phút đồng hồ chân thực thể vũ trụ đại đế bay trở về mó của hắn đầu cũng chỉ còn lại có một phần một mươi không đến hành động lực kiếm tiên một chiêu cơ hồ phá hủy trong cơ thể hắn một trăm vạn cái không gian bay phiến cũng giao hắn hình thái trở nên khô gầy lúc này chu nam nguyên khí chi tiễn đã ngưng tụ tốt bị hắn nắm ở trong tay mọc ra tam xích tuy nhiên chu nam lúc này cũng không vội tại công kích hắn nhìn về phía này bay trở về vũ trụ đại đế liền gặp nàng hai tay hướng lên trời giơ lên một chương lại một chương thẻ bài ngay tại khắp chung quanh chống rông xuất hiện ta chính là vũ trụ đại đế không gian cùng thời gian c h ỗ a tể bằng vào ta thẻ bài phát t á c sáng tạo không gian thẻ bài toái phiến thẻ bài lập phương thẻ bài zit zit zit theo vũ trụ đại đế tiếng giống phanh, phanh phanh phanh nàng chung quanh những cái kia những cái kia thẻ bài cấp tốc nổ tùng có biến thành trước đó cái loại năng lượng này hạt nhỏ có biến thành đen nhánh quỷ dị hình lập phương to to nhỏ nhỏ càng ngày càng nhiều còn có thật nhiều hình lập phương hạt nhỏ bay đến trong cơ thể của nàng thế mà khiến cho trên đầu toát ra lục sắt tăng máu s ố tự cái gì nàng có thể chế tạo không gian t o á i phiến đây đây là thanh kiếm lực lượng nàng m ư ợ n nhờ thanh kiếm phân tích không gian t o á i phiến t h ể bài lam thải hà kinh ngạc lên tiếng rất nhanh còn có càng thêm vượt quá nàng dự liệu sự tính phát sinh chỉ thấy vũ trụ đại đế bên người hình lập phương hạt nhỏ hội tụ vậy mà biến thành một vị khác vũ trụ đại đế sau đó còn có thứ hai tôn Vị thứ ba, kia là phục chế thể hắn thân thể cũng là từ không gian toái phiến hình lập phương hạt nhỏ tạo thành chỉ là những cái kia toái phiến hạt nhỏ số lượng không có chân thực thể vũ trụ đại đế khoa trương như vậy cũng là từ ba ngàn cái hạt nhỏ tạo thành trên đỉnh đầu bọn họ cũng có thanh máu biểu hiện sinh mệnh giá trị cũng là ba ngắn ngủi một lát khoảng chừng mười sáu cái dạng này phục chế thể xuất hiện chu nam một mực không có công kích l i ề n l ặ n g lặng nhìn xem này chân thực thể vũ trụ đại đế thi triển thủ đoạn giờ phút này thấy khắp chung quanh thẻ bài không còn xuất hiện phục chế thể cũng không còn ngưng tụ đạo câu đây chính là cực hạn của người a chỉ có nhiều như vậy vũ trụ đại đế cũng không trả lời từ hắn thể nội chuyển ra thanh âm chấm thấp giết tuy theo những cái kia to to nhỏ nhỏ quỷ dị hát sát hình lập phương còn có những cái kia phục chế thể lập tức hướng chu nam chém giết tới hành động lực kiếm tiên cùng vương bá chân quân dương t i ệ n lúc này cũng một lần nữa triển khai công kích chu nam đánh cái búng tay phanh phanh hai tiếng hai tấm thẻ bài liền liền xuất hiện ở trước mặt hắn hiện ra chân đại đao thần tướng cùng thủ sân người chân đại đao thần tướng giống to một thân võ hồn ấn ký mở ra phía sau hiện hiện nhất tôn kim sắc hữ ảnh chúng sắt tiến lên xích viêm lưu kim đại đao chém ra đạo đạo kim sắc quang ngân khí phách của hắn nội tình bây giờ tuy nhiên không bằng hoạch động lực kiếm tiên nhưng cũng có vỡ vụn không gian lực lượng càng là thần dũng khí thế trần đầy lại mặc kệ chân thực tổn thương như thế nào chí ít ở đây trên mặt nhìn như là chém dưa thái rau khó có một hiệp chi địch về phần thủ sân người giờ phút này thì sung làm hộ vệ cùng dương tiễn một trái một phải dùng r a phục thiên huyền hoàng phá diệt thần kích các loại chiêu số đem tới gần địch nhân đánh bay ra ngoài như thế kịch chiến một lát chân thực thể vũ trụ đại đế lại thành quan can tư lệnh nàng đã dùng không ra thẻ bài cũng không một lát sau chu nam ném ra trong tay nguyên khí chi tiễn quang mang loại lên tiến tấu ở ngực nảy chân thực thể vũ trụ đại đế nhất thời đứng thẳng bất động tạo thành thân thể của hắn tất cả không gian thoái phiến hình lập phương trong chốc lát tất cả đều đứng im bất động một nghìn nghìn tổn chu nam g liền liền trong từ h đầu xuất lòng Phá hủy có cảm ứng quả nhiên lập tức liền có một chương thẻ bài bay đến phịt một tiếng tại chu nam trước người nổ tùng hoa thành siêu đại ác ma chu bá tiên cùng lúc đó tại chân thực thể vũ trụ đại đế hình thái thứ nhất vỡ nát đổ sụp chỗ q u a n g mang loại lên một cái trần chuồng nữ tử hai tay nửa mở đầu lâu khen â n g nhắm hai mắt chậm rãi lơ lửng mà lên nữ tử này trần c trụi thân thể da thịt trắng nón dáng người cao gầy có một đầu rủ xuống tới góp chân cho màu mực tóc dài chính là vũ trụ đại đế hình thái thứ hai cùng chu nam trong trí nhớ khác biệt chính là trước mắt cái này trần chuồng nữ tử mi tâm chỗ thêm một cái kiếm hình nhân ký này ấn k ý đang n h á y tránh núi phát sáng đột nhiên từ trong đó bay ra một chương thẻ bài phanh đến một tiếng biến thành một thanh đại kiếm hai tay thanh kiếm bầu trời nhìn trên đài lam thúy hoa cùng lam thải hà đồng thời mở miệng lên tiếng chương năm trăm bảy mươi lăm thu hoạch được thanh kiếm thành cựu thần tính đây chính là thanh kiếm sao chu nam nhìn xem trần chuồng nữ t ử hai tay cầm đại kiếm khoát tay dùng r a hàng lòng cựu trưởng thứ sáu trưởng phong tướng cái này trưởng pháp mới ra lập tức một cơn gió lớn liền đem hình thái thứ hai vũ trụ đại đế bao k h ỏ a nay c u â n phong trên thực tế là một loại lực hút phong bạo chu nam lòng bàn tay liền tựa như lực hút đầu mườn nay vũ trụ đại đế vị trí không gian xuất hiện vận sóng xuất hiện từng đầu người b ì n h thường mắt thường không cách nào nhìn thấy lực hút sợi tơ đem này thanh kiếm cấp tốc quấn quanh buộc chặt muốn đem hắn kéo xuống chu nam trong lòng bàn tay lấy chu nam bây giờ tu vi t h i triển cái này phong tướng bắt pháp liền xem như một toàn đùi lớn đều có thể cho rút lên đến nhưng lúc này lại dắt bất động cái kia thanh thanh kiếm chu nam lập tức cảm nhận được hình thái thứ hai vũ trụ đại đế không chỉ có lấy cùng nó nhục thân hình tượng hoàn toàn không hợp lực lượng kinh khủng còn có cấp độ càng sâu trưởng khống không gian lực lượng nàng liền tựa như cùng không gian chung quanh dung hợp làm một thể thật sâu cắm dễ trong đó không thể dung chuyện muốn đoạt binh khí của ta thô bạo như vậy sao hình thái thứ hai vũ trụ đại đế phát ra vũ mị giọng nữ nàng khanh khách một tiếng cầm trong tay thánh kiếm xoay tròn liền liền chặt đứt từng cây lực hút sợi tơ mà lực hút sợi tơ đứt gãy phát ra như sấm nổ tiếng vang hình thành một loại rối loạn vô tự vặn vẹo l ự c trường giết thân thể của nàng lại bắt đầu xoay tròn dẫn động gợn sóng không gian tiếp theo cả người liền tựa như một cái tốc độ cao xoay tròn con quay hướng về chu nam chém giết tới chân đại đao thần tướng cùng hoạt động lực kiếm tiên lại bất động lúc đó thân thể mà ra siêu đại ác ma chu bá thiên cười ha ha một tiếng nhảy vọt tiến lên đỉnh đầu sắt lá trên mũ tiểu thiên tuyến nhanh chóng xoay quanh bắn ra một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy vòng sáng và nha nha nha nha như đến đánh ta hắn trực tiếp vận dụng tâm linh không chế thủ đoạn liền gặp này vũ trụ đại đế hóa thành kiếm nhận con quay thật sự nửa đường biến nói hướng siêu đại ác ma chu bá thiên đổi u đi phốc phốc phốc phốc phốc rất nhanh liền là huyết quang bắn ra kiếm nhận con quay còn chưa tới siêu đại ác ma bá thiên trên thân liền đã thêm ra rất nhiều kiếm ngân nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Cũng c h í siêu đại ác ma chu bá thiên h ậ n cũng không thèm để ý hắn không chết thần tính cùng tiến hóa thần tính lập tức phát huy hiệu dụng trên thân thể cấp tốc xuất hiện hào quang màu và nóng nhục thể đang nhanh chóng kim loại hóa mà tâm linh của hắn năng lực khống chế tiếp tục triển khai một mực hấp dẫn lấy vũ trụ đại đế cửu hận và n h a nhà nhà ta còn có thể gánh z chi chu bá thiên hô to chân đại đao thần tướng cùng hạch động lực kiếm tiên lúc này cũng liền xuất thủ một cái cận chiến một cái đánh xa đều là đứng như cọc gỗ chuyển vận đao kiếm kết hợp tại vũ trụ đại đế hóa thành kiếm nhận con quay bên trên đánh r a hỏa tình cùng đ ị a quang vương ba chân quân thủ sơn người cùng dương tiễn cũng bắt đầu xuất thủ hai người chia tại hai cái phương hướng chỉnh tề nhất trí chi thi triển phá diện thần kích lúc này bầu trời trên khán đài lam thải hà mở miệng lần nữa lên tiếng từ hạch tâm kiểm chắc đến số liệu đến xem vũ trụ đại đế hình thái thứ hai có được tốc độ cực nhanh cường đại sinh mệnh lực cùng loại không gian cắt chém t r ả n kích cùng tự bạo thủ đoạn h ắ n tính công kích so hình thái thứ nhất phải mạnh mẽ hơn nhiều h ạ c h tâm suy tính vũ trụ đại đế hình thái thứ nhất là không gian toái phiến tụ hợp thể hình thái thứ hai thì là một đầu du tẩu trong hư không vết nước không gian muốn đánh giết nàng hoặc là khâu lại đầu kia vết nước không gian hoặc là cũng là đem hắn bạo lực ma diện tóm lại phải có phá hư không gian lực lượng mới được đương nhiên dưới mắt cái này chân thực thể vũ trụ đại đế hình thái thứ hai chỉ là mô phỏng vết nước không gian biểu hiện nàng cũng không phải là một đầu chân thực vết nước không gian có thể bạo lực anh sát vũ thiên nói tiếp vạn sự vạn vật đều có khí vạn sự vạn vật đều có thể giết chỉ cần tìm được căn nguyên c h i khí đoạn này khí cho dù là thương thiên cùng đại địa cũng có thể giết hắn nhìn về phía chu nam t h i t r i ể n ra một loại truyền âm thủ đoạn nói luyện hư hợp đạo đạo thành đạo lý cũng là p h á p tác quy tắc đại đạo thiên đạo đạt tới cảnh giới này tự nhiên mà vậy liền có thể nhìn thấy hết thể sự vật bản nguyên c h i khí xuất thủ công kích tự nhiên hợp đạo lý cũng là luyện khí cảnh giới của ngươi vẫn chưa tới nếu là này vũ trụ đại đế chân thực gián lâm triển khai hình thái thứ hai cần tránh né mũi nhọn chu nam nghe vậy lòng có sơ ngộ hướng lên bầu trời bên trong vũ thiên lão sư không người thăm hỏi hắn hiểu được vũ thiên lão sư là đem mới nhất cảm nộ g nói với mình nghe đại khái luyện hư hợp đạo cảnh giới liền có thể có được chân thực công kích đây mới thực là chân thực công kích đối vũ trụ đại đế loại này thần tính sinh vật cũng hư hiệu quả đây là kêu bản bảy n g à n năm cảm nộ g bên trong không có nội dung hiện hóa nghiết b ả n như lai pháp tướng tinh luân thánh tổ cũng hướng chu nam chuyển tới một đạo t h ầ n nhiệm chúng ta tu sĩ luyện công tu thân tu chính là tách ra tụ biến biến chất có thể biến biến chất khả năng biến có thể biến có thể biến chất luyện thành bảo bối thể rót hết sức hàng n ư ờ i tuệ ta tự bất đại động, ngày chu nam áp t h cũng hướng m tinh h lại t luân thánh tổ không người gửi lời chào hắn nói tới công pháp lý niệm chu nam ngược lại là đã có cảm thụ khí công tu vi cảnh giới của ta luận võ thiên lão sư kém một cái đại cảnh giới năng lượng hạt nhân tu vi ta dù đ ạ i cảnh giới cùng tinh luân thánh tổ giống nhau nhưng vẫn cũ xa xa không kịp hắn tại hai loại con đường tu hành bên trên ta đại khái vĩnh viễn cũng không vượt qua được bọn họ nếu là làm từng bước tu hành chỉ sợ lại tu hành cái mấy ngàn năm ta cũng chưa chắc có thể đạt tới bọn họ bây giờ cảnh giới song tu càng mạnh nhưng cũng càng hao phí thời gian chu nam lắc đầu cười một tiếng giống hắn như thế thích đi đường tắt người làm sao có thể làm từng bước tu luyện chu nam đã nhận định con đường của mình đó chính là đạp lên thẻ bài chiến sĩ con đường thiên thiên tích lũy thẻ tích lũy bộc phát mà cái này nhất định phải đạt được hạch tâm thanh kiếm nghĩ tới đây chu nam cũng không còn nhàn nhã xem kịch chính hắn cũng triển khai thủ đoạn thẳng hướng hình thái thứ hai vũ trụ đại đế siêu đại ác ma chu bá thiên cựu hận kéo rất vững vàng là cái hợp cách xe tăng thân thể của hắn đã kim loại hóa vũ trụ đại đế lấy thanh kiếm tạo thành trạm kích đối nó tổn thương càng ngày càng nhỏ nay vũ trụ đại đế rất nhanh cũng kết thúc kiếm nhận con quay hình thái nàng dùng ra thẻ bài những cái kia thẻ bài tất cả đều biến thành cùng nàng giống nhau như lúc trần chuồng nữ tử đều cầm đại kiếm nhưng cũng đều bị siêu đại ác ma chu bá thiên cưỡng chế kéo cự liền đem nó đoàn đoàn bao vây hung manh tiến công một bộ muốn đem hắn x é nát bộ dáng trang diện kia cũng là hơi có chút rung động siêu đại ác ma chu bá thiên đoa nha nha quái khiếu một bộ đau nhức cũng khoái lạc bộ dáng m a chu nam cùng h ạ c h động lực kiếm t i ê n các loại một mực đứng như cọc gỗ truyền vận không bao lâu thái ớt chân nhân tiến đến giữa không trung liệt vị cùng thủ sân người d ư ơ n g tiễn cùng nhau thi triển phá diện thần kích sau đó ngọc đỉnh chân nhân vân trung tử đa bảo đạo nhân na cha x í c c ư c đại tiên các loại lần lượt chạy đến chu nam những ngày vương bá chân quân cả đám đều như có ép bột chứng ở giữa k h ô những g trung c ỉ n trận, xuất thủ cũng là điều nhịp. Theo thời gian trôi qua, vương bá chân quân đội ngũ càng ngày càng to lớn, cũng có người chơi khác chạy đến. Song thàn lằn người chơi là lý hơn hơn bọn người bên ngoài, cái thứ nhất lại tới đây người n h thủ Theo thời chơi khác chạy chơi thứ chơi. h tề xuất trôi to trừ đều bày bá là là đây qua, đầu có cái lý lại đội tới ma năm gần đây hắn đạp vân bộ cùng trời ma quyền trên cơ bản xem như lớn trước đó trong lòng tiếc gối cảm thấy mình thực lực hẳn là không tại thủ sơn nhân chi hạ thật đáng tiếc chưa thể cùng nó lại tỷ thí một trận mà đi tới nơi này về sau hắn bị lam thải hà tiếp đón được bầu trời trên khán đài lập tức liền phát hiện thủ sơn n g i cũng phát hiện chu nam nhất thời liền có chúc hậu lan thúy hoa lúc này liền hướng hắn giải thích một phen nói hoạch động lực kiếm tiên thái ớt chân nhân siêu đại ác ma thủ sơn người các loại đều là chu nam thẻ bài phong ấn vật như thế nào như thế nào song đầu ma thàn là người n chơi nghe xong đều s ư ơ n g sở ta mẹ nó thật vất vả thiên ma quyền đại thành coi là có thể cùng hát tạp hoàng đế so sánh hơn thua ngươi nói cho ta trước đó đánh cho chỉ là hắn một cái thẻ bài triệu hoán vật mà đồng dạng thẻ bài triệu hoán vật hắn còn có mười mấy cái nhiều song đầu ma thàn là người chơi nhất thời nửa điểm đấu trí cũng không có ngay tại bầu trời nhìn trên đài nhìn xem chu nam mang theo hắn không tưởng chi thần vây công vũ trụ đại đế không bao lâu khủng long đại đế trương đại k i ề n cũng tới hắn biết được siêu đại ác ma chu bá thiên chỉ là chu nam thẻ bài triệu hoán đơn vị về sau cũng là có chút không dám tin tưởng một t r ư ơ n g thẻ bài liền có thể xử lý ta còn có thiên lý hay không vị này khủng long đại đế vừa đến hiện trường coi như yên tĩnh không hắn lao thao không s o n g lam thải hà cũng không tiếp dẫn hắn lên thiên không khán đài để hắn đi chỗ xa một mình quan chiến vị này đại đế nhưng cũng trở thành một tòa mới khán đài một lát sau chạy đến nơi đây thâm hải ma thần đồ tăng giáp hoặc cương thi vương cường bạch mi láo tăng viên chính liền liền xuất hiện tại đỉnh đầu bên trên cũng chỉ có ba vị này nhận được trương đại kiền lại nhải còn có thể cùng hắn đối thoại lại qua một lát chu nam trước đó tràn ra tất cả không tưởng chi thần tề t i ể u trừ hạch động lực kiếm tiên chân đại đao thần tướng siêu đại ác ma chu bá thiên phổ độ tôn giả chu âm hưởng bốn vị này đặc thù vương bá chân quân bên ngoài còn lại chung bốn mươi hai tôn vương bá chân quân bọn họ ở giữa không c h ú n g xếp viên trận đều nhịp xuất thủ tại như vậy công kích đến này chân thực thể vũ trụ đại đế hình thái thứ hai cũng rốt cục gánh không được dù sao nàng không phải chân chính vũ trụ đại đế không có loại kia lưu động vết nước không gian đặc tính tuy nhiên có thể sử dụng thẻ bài thủ đoạn sáng tạo từng cái phân thân cuối cùng gánh không được chu nam cùng nó không tưởng chi thần điên cuồng công kích không ta không cam tâm ta không có khả năng dạng này tiêu vong ta là vũ trụ chố t ể ta nắm giữ thanh kiếm nàng phát ra phẫn nộ tiếng gầm cuối cùng hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một thanh đại kiếm hai tay phiêu phủ ở giữa không chúng bị chu nam một phát bắt được c h u kiếm giờ khác này hết thể đều kết thúc có khu vực thông cáo nghị văn lên tuyên cáo nhân loại người chơi hát tạp hoàng đế thu hoạch được thanh kiếm thanh kiếm nhiệm vụ cũng bởi vậy kết thúc mà chu nam cầm thanh kiếm lại giữa không trung yên tĩnh bất động phản phất thành điều khác tại hắn nắm chặt thanh kiếm một khắc này hắn liền cảm giác một cỗ lực lượng thần bí tiến vào thân thể tại trong đầu của hắn vang lên chưa bao giờ có đặc thù la l ị âm hệ thống nhắc nhở âm thanh đinh xin hỏi phải t r ă n g tăng thêm thanh kiếm chương trình đinh thanh kiếm chương trình là thứ số ba trăm sáu mươi lăm sâu không máy thăm dọt ạ i giám sát cùng thôi diễn địa tinh văn minh lúc ngoài ý muốn g i á tỉnh đặc thù bây giờ đã diễn biến thành độc lập độc nhất không thể phòng chế thẻ bài phát tác nếu như ngài đồng ý tăng thêm thanh kiếm chương trình nên chương trình đem cùng ngài linh hồn dung hợp làm một thể không thể chia cắt không thể tháo rỡ ngươi sẽ thành thanh kiếm hệ thống bản thể đinh xin chú ý một khi tăng thêm thanh kiếm chương trình ngài linh hồn hình thái sẽ chịu ảnh hưởng thân thể cũng đem tùy theo sinh ra thích hướng chương trình c ù n g pháp tác lực lượng biến hóa lại thụ thanh kiếm hệ thống tiếp quản biến hóa cụ thể không cách nào suy tính tăng thêm quá trình không thể n ị c h ngợi thận trọng làm ra quyết định đinh xin hỏi phải chăng tăng thêm thanh kiếm chương trình chu nam tâm ý đã quyết đáp lại la lụy âm hệ thống vâng đinh xác định tăng thêm thanh kiếm chương trình tăng thêm tiến độ 0%, tăng thêm tiến độ 1%, t ă n g thêm tiến độ 2%. chu nam lập tức có một loại đầu đau muốn nứt cảm giác hệ thống nhắc nhở âm thanh ở trong đầu hắn phản g phất có vô số hồi v a n g ý thức của hắn lại bắt đầu có mơ hồ loại cảm giác này tựa như tiếp tục mấy cái thế kỷ lâu như vậy khi chu nam lần nữa thanh tỉnh thời điểm hệ thống nhắc nhở âm thanh tiếp tục ở trong đầu hắn v ă n g lên đinh thanh kiếm chương trình tăng thêm hoàn tất thanh kiếm hệ thống khởi động thẻ bài pháp tắc tăng thêm tăng thêm hoàn thành đinh đang tiến hành toàn thân quá t h ì n h đinh thân thể của ngài đang thích hướng pháp tác lực lượng thân thể của ngài đã thích hướng pháp tác lực lượng đinh tăng thêm sâu không cơ sở dữ liệu tăng thêm hoàn thành đinh căn cứ sâu không cơ sở dữ liệu biểu hiện ngài đã trở thành hoàn toàn mới chưa bao giờ có thần tính sinh vật thể bài pháp t ắ c chính là ngài thần tính lực lượng giờ khác này chu nam có một loại cảm giác rất kỳ lạ trong đầu hắn những cái kia hệ thống nhắc nhở âm thanh phản phất cũng là linh hồn của hắn tại thông báo những tin tức kia tại bị thông báo trước đó hắn liền đã biết được mà thân thể của hắn Cũng sắc tóm h ự c p lại chu nam hiện a h tại nắm giữ vô số tin tức hắn có một loại cảm giác đầu óc của mình có thể giống máy tính đồng dạng tiến hành một chút cùng loại với truyền lên thao tác thậm chu í có thể tiến hành kho i số l ệ đ nam trong muốn mới số kho lòng vừa sinh ra ý nghĩ này trong đầu liền tự động vang lên hệ thống nhắc nhở ring đo lường tính toán tiến hóa phương hướng ring thu thẻ bài pháp tắc ảnh hưởng căn cứ sâu không cơ sở dữ liệu thôi diễn tính toán ngài khí công tu vi đem dừng bước tại luyện thần p h ả n hư không có luyện hư hợp đạo khả năng đinh thu thẻ bài pháp tắc ảnh hưởng căn cứ sâu không cơ sở dữ liệu thôi diễn tính toán ngài quang phúc cảnh giới đem chỉ dừng bước tại như lai cảnh không có tiến vào vô đạo cảnh giới khả năng đinh ngài tiến hóa trung cực phương hướng vì không tư nghị tồn tại căn cứ ngài tự chủ ý thức vì thế không tư nghị tồn tại đặt tên là hát tạp hoàng đế